Hành xử quốc pháp, thiên kinh địa nghĩa, ta có tội gì? Ngươi nhưng có phê bắt Văn hư. Có. Truy bắt mệnh quan Triệu Đình, cần quá thường phủ đi đầu từ bỏ nó con chức, quá thường phủ, nhưng làm như vậy rồi. Nay không phải nhất định phải hành chi, có luật pháp xác định. Lục Văn Ân bình tĩnh nhưng đối. Luật pháp viết như thế nào? Nếu có trọng đại làm trái luật tình hình. Nhưng có. Có. Cái gì? Cấu kết vô diện sẽ. Nay tổ chức ở trong tối hành động, từng có nhiều lần uy hiếp Triệu Đình. Vô căn cứ chi luôn. Triệu Nghiễm Tâm đột nhiên chừng mở hai mắt, độc thuộc về tu sĩ kim đan ký thế loại này.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 Nhưng dù sao vô diện sẽ giấu rất bí ẩn, Lục Văn Ân mới đến yến đô lên làm đỉnh ý trái dám hơn 2 năm không đến 3 năm, hẳn là còn chưa tra ra thứ gì tới. Kết quả, nghe tới Lục Văn Ân đem vô diện sẽ cho bạo ra, Triệu Nghiễm Tâm liền biết, nhà mình vị kia cháu trai nói không nên nói đồ vật. Đồng thời, hắn cũng biết, không thể để cho Lục Văn Ân lại nói tiếp. Chuyện này, liên lụy quá lớn. Triệu Nghiễm Tâm thậm chí đã động sát tâm, chỉ là cảm thấy bao nhiêu còn có chút do dự cùng xoắn xuýt. Mặc dù Triệu Nghiễm Tâm còn chưa động thủ, nhưng là trực diện đây hết thảy Lục Văn Ân, vẫn cảm giác lỏng của mình, phảng phất bị cái gì nắm chặt đồng dạng, bị ép tới không kịp thở khí. Lục Văn Ân giang chống đỡ lấy tinh thần, cố gắng đưa tay hướng bên hông sơ soạn. Kia bên trong có lá bài tẩy của hắn, nhưng tu sĩ Kim Đan lực uy hiếp quá mạnh, dù là không có chân chính động thủ, vẻn vẹn chỉ là khí thế áp chế, đều để Lục Văn Ân khó mà động đậy. Mà cũng nhưng vào lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền tới, "Triệu huynh, ngọn gió nào đưa ngươi cho thổi tới rồi?" Triệu Nghiêm Tâm không hề động, ánh mắt như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Văn Ân. Hắn nghe được đây là ai thanh âm, lớn tiếng đình ý diễn tấu nhạc khí bình. Diễn tấu nhạc khí bình thân vị quản thị gia chủ, hắn cũng là Kim Đan kỳ tu sĩ. Theo diễn tấu nhạc khí bình càng đến gần càng gần, Triệu Nghiêm Tâm cũng chỉ có thể tạm thời thu liễm lực lượng. Hắn từ trong tiệu đi ra, mặt không biểu tình nhìn qua Diễn Tấu Nhạc Khí Bình, nói: "Quản đình Úy, đỡ dưới không nghiêm a." Tìm Thương gặp được lúc, tiểu gì cũng sẽ nghiêm túc lấy một gương mặt Diễn Tấu Nhạc Khí Bình, lúc này lại một mặt bộ dáng cười mị mị. Hắn nói: "Triệu huynh, việc nơi này ta đã rõ ràng, chắc chắn cho ngươi cái bàn giao. Bàn giao thế nào? Đình Úy Trái giám Lục Văn Ân xem thường quốc pháp, cùng lần này chưa trao quyền liền hành động truy bắt tự tu sĩ, đều cùng nhau đánh vào đại lao, sau đó tại hạ cái này bên trong chắc chắn đem sự tình tra rõ ràng, cho Triệu huynh một cái công đạo. Triệu Nghiêm Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này đề nghị rất tốt. Hắn ngay ở đây đối lục Văn Ân động thủ, tiện tay giết hết là không có vấn đề gì, nhưng sau đó khó tránh khỏi bị người lên án. Nếu là trước đem người quan tiến vào lao bên trong, lại nghĩ biện pháp xử lý, không quan tâm là toàn bộ chết bất đắc kỳ tử trong lao hay là cái gì khác thủ đoạn, tóm lại so trước mặt mọi người đánh giết phải tốt hơn nhiều, trên mặt mũi đều có thể càng không có trở ngại một điểm. Vậy liền như thế đi." Triệu Nghiêm Tâm nói như vậy. Diễn đấu nhạc khí bình gật đầu cười, phục lại nhìn phía Lục Văn Ân, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ chờ ta tự mình động thủ sao?" Lục Văn Ân không có nói lời nào tay của hắn đã sờ đến bên hông, kia bên trong một tờ giấy trắng phụ chú, như vậy giấy lên. Đây là lão tổ tại hắn xuất phát đến yến đô trước đó, lưu cho hắn đồ vật. Hắn còn nhớ đến lúc ấy lão tổ lời nói, gặp được nguy hiểm, đem nó đốt, ta liền biết. Hiện tại hắn mình đã không có cách, chỉ có thể dựa vào lão tổ tông đến tử mạng. Chương 310.5, cách không xuất thủ. Lúc trước bị Triệu Nghiễm Tâm khí thế áp chế, không thể động đậy, Lục Văn Ân có thể tìm cơ hội, cũng chỉ có thể là hiện tại. Thừa dịp Triệu Nghiễm Tâm cùng diễn tấu nhạc khí bình nói chuyện ngay miệng, hắn tiêu hủy lá bùa kia. Động tác của hắn, Triệu Nghiễm Tâm diễn đấu nhạc khí bình đương nhiên cũng nhìn thấy, chỉ là bọn hắn lơ đễm, hai cái lớn kim đan ở chỗ này đây, còn sợ lục văn ân như thế cái khải minh sơ kỳ tiểu gia hỏa, lật ra cái gì bọn nước đến. Về phần tại bên hông hắn buốt cháy lên tấm kim màu trắng lá bửa, hai người cũng không có nhận ra là cái gì, nhưng từ đó truyền đến cường độ linh khí đến xem, không phải cái gì lợi hại đồ chơi, nhưng ở thời điểm then chốt này, lục văn ân bắt đầu dùng đồ vật, hẳn không phải là cái gì phàm vật, cái đồ chơi này, chí ít tại văn ân tâm lý là có hy vọng có thể giải quyết lập tức khói cảnh, cho nên triệu nghiệm tâm hay là chú ý một chút, này là vật gì? Lục Văn Ân lúc này lại trở nên thản nhiên được nhiều, liên lạc chi vật. Lần này sự tình, ta Lục gia lão tổ ứng đã biết. Lời này, để diễn tấu nhạc khí bình thản triệu nghiêm tâm đều là một trận bực bội. Lục gia lão tổ sự tích cũng sớm đã theo Bắc Hoang xâm chiến sự thắng lợi chuyển khắp thiên quốc. Kim Đan Đình Phong lấy sức một mình, đồng thời ứng đối hai cái tứ giai đỉnh phong đại yêu vương, không chỉ có thắng, còn đem kia hai cái đại yêu vương tất cả đều cho tại chỗ chém giết. Cái này chi tích, rất không được. Dựa theo thực lực này đến đánh giá coi là, liền xem như triệu quản hai người liên thủ cũng khẳng định không phải Lục Thanh đối thủ. Huống chi Lục gia hiện tại trừ Lục Thanh bên ngoài còn có hai cái kim đan đâu, mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng cũng đã cho thấy lục gia tiềm lực. Cái này tại phương Bắc quốc khởi tân quý, hiện tại không ai dám trêu chọc. Nhưng coi như giới mà nói, bọn hắn Triệu thị, Quản thị, nói thế nào cũng là yến đô địa đầu xa. Lục Thanh liền xem như lại thế nào nhíu bức, chẳng lẽ còn có thể từ phương Bắc cách xa mấy trăm ngàn dặm địa phương, bay tới đánh hắn. Hùng Chi liền xem như Lục Thanh thật đi tới yến đô, lẻ loi một mình, đơn đấu không phải là đối thủ của hắn, quần ẩu lại còn không rồi. Triệu Nghiêm tâm chế nhạo một tiếng, nói, để các ngươi lão tổ biết thì đã có sao? Hắn còn có thể bay tới cứu ngươi không thành.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 Hắn hí mắt xem xét, hai cái chưa thấy qua, nhưng Minh lộ ra Kim Đan kỳ thực lực cao thủ, chính nhìn chậm chậm nhà mình hậu bối Lục Văn Ân, đồng thời làm tốt một bộ muốn động thủ dáng vẻ, khá lắm, giả khi dễ tiểu nhân. Lục Thanh mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng không hề nghi ngờ, hắn tại chỗ liền giận. Văn Ân là hắn hậu nhân, mà lại là hắn chút xuống rất nhiều tâm huyết, đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên, bồi dưỡng bắt đầu. Hiện tại, thật vất vả nhìn xem tiểu gia hỏa Thành Khải Minh kỳ, thân phụ Mộc Tiên Linh căn, còn có thần phẩm công pháp đang tu luyện, tương lai thỏa thỏa Kim Dan, thậm chí Nguyên Anh hẳn giống, lại có thể có người muốn hại hắn. Này làm sao nhẫn? Lục Thanh lập tức liền lật ra Hối Đoái Hạng, con mắt Tử Phục Sinh bên trên khẽ quét mà qua. Đương nhiên không đến mức vận dụng Phục Sinh Hối Đoái Hạng, quá chân quý, hắn hiện tại cũng, cũng chỉ có một, không thể mù so hối đoái. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, Lục Thanh tay bên trong không có giải quyết dưới mắt loại tình huống này biện pháp. Thứ tinh chiến đấu loại, cách không xuất thủ 4, Ngũ tinh chiến đấu loại, cách không xuất thủ 1. Hai cái này hối đoái hạng, hiệu quả đều là giống nhau, có thể để Lục Thanh mượn từ một vị gia tộc tu sĩ vì tọa toà độ, toàn lực xuất thủ một lần, phát động công kích hoặc là phòng ngự tuyệt pháp. Ma tứ tinh Ngũ tinh ở giữa khác nhau thì ở chỗ tứ tinh cao nhất có thể đủ thấu ra lực lượng thượng hạ là kim đan đỉnh phong ngũ tinh thì có thể lộ ra nguyên anh cấp độ lực lượng. đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là lục thanh bản nhân tu vi muốn đạt tới tương ứng trình độ. giống lúc trước lục thanh mình thực lực cũng bất quá mới kim đan đỉnh phong đâu dùng ngũ tinh cách không xuất thủ cũng không có người bất kỳ ý nghĩa gì dù sao bản thể hắn cũng vô pháp đánh ra nguyên anh cấp độ công kích. mà dưới mắt lục thanh đầu bên trong hơi sau khi suy tính không có lựa chọn ngũ tinh cách không xuất thủ sợ đánh chết người cái này bên trong là lớn yến hoang đều là tại quan phủ bên trong cứ hai cái kim đan lục thanh mặc dù không biết nhưng xem ra địa vị không thấp nếu là hắn lấy nguyên anh kỳ lực lượng toàn lực mà làm tại đối phương cơ hồ không có cái gì để phòng tình huống dưới tất nhiên là có thể một chút muốn hai người bọn họ tính mệnh nhưng đánh chết ngược lại là nhẹ nhõm quay đầu phiền phức sẽ không tiểu. mà đã muốn lưu thủ kia cũng không có tất muốn vận dụng nằm sao cách không xuất thủ dù sao cách không xuất thủ tại rất nhiều chiến đấu hối đoái trong cổ cũng coi là tương đối chân quý thậm chí có thể tính là trình độ nào đó tiểu phúc sinh có thể bất loạn dùng liền bất loạn dùng dù sao ứng đôi dưới mắt chẳng diện dựa vào tứ tinh cách không xuất thủ cũng liền đủ mà tại lập tức, triệu nghiêm tâm đã kìm nén không được, bên ngông chân nguyên phong trào, một vòng màu lam nhạt hư hào đại thủ, coi như chống đi hiện, hướng phía lục văn ân liền nổ tới. lục thanh cũng không do dự nữa, hồi đoái hạng phát động, hắn đống nhiên cảm giác được, mình ở trong tận mắt, thật sự có được thể lực lượng. mà tại triệu nghiêm tâm cùng diễn tấu nhạc khí bình hai người thị ra dưới, chính là một cái nam nhân hư ảnh, đống nhiên tại lục văn ân sau lưng xuất hiện. người này, mặc dù bọn hắn là chưa từng thấy tận mắt, nhưng lại từ một chút chân dung trong được từng tới, không phải liền là lục gia lão tổ lục thanh a? hai người ngược lại là không có quá mức kinh hoàng, làm vì gia tộc lão tổ cho ra ngoài trọng yếu tộc trên thân người lưu lại một chút thủ đoạn, dùng để bảo hộ, quá chuyện không quá bình thường. Nhưng lưu hạ thủ đoạn có thể có rất mạnh. Hai người lại là không tin. Triệu nghiêm Tâm cũng không có chút gì do dự, màu xanh ngọc hư hào đại thủ vẫn như cũng là hùng mãnh cuộn trào chụp xuống, đem Lục Văn Ân cùng bảo hộ ở Lục Văn Ân bên cạnh Lục Thanh Hư ảnh cho hết lồng chụp vào trong. Mà Lục Thanh, tại ngắn ngủi thật sự có được thể lực lượng về sau, xoay eo thu quyền, đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Hắn ngay cả phá thiên loại này đại sát chiêu đều vô dụng, sợ chơi chết người, cũng chỉ là đơn thuần đệm tam đại tuyệt phẩm công pháp lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau đẩy ra một viên mang theo đôi dài kiếm khí lưu tinh hướng phía triệu nghiễm tâm đánh tới. Lưu tinh xuất hiện trong một chớp mắt liền đem triệu nghiễm tâm kia màu xanh ngọc hư hảo đại thủ trực tiếp cho đánh tan. triệu nghiễm tâm sắc mặt biến đổi lớn chỉ tới kịp gọi ra một mặt hộ tâm tuẫn ý đồ ngăn cản mà một bên khác diễn tấu nhạc khí bình. thốt nhiên phía dưới cũng chỉ có thể vội vàng ném ra một mặt màu trắng tiểu kỳ ý đồ thu lấy đạo này chạy nhanh đến lưu tinh. nhưng mà kia mặt tiểu kỳ đối kia lao vụn vụn tới lưu tinh cũng không có khả năng sinh ra cái gì rất tốt hiệu quả chỉ là hơi gọt đi một điểm lực lượng ngay cả ngăn cản nó tốc độ đều làm không được về phần mặt này tiểu kỳ bản thân lại tại sắc bén chân nguyên phía dưới nháy mắt bị phá tan mặt cờ bên trên thậm chí xuất hiện rất nhiều tổn thương mà lưu tinh thế đi không giảm đánh tới hướng triệu nghiêm tâm trong lúc này đã không có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp lao triệu cảm thấy mình tâm lý có chút phát lệnh cứ việc trước người hắn còn có một mặt tứ giai phòng hộ pháp khí tại ngăn cản nhưng là hắn lại không cách nào từ ở bên trong lấy được bất luận cái gì một điểm cảm giác an toàn minh đường đường một cái kim đan hậu kỳ đại cao thủ vậy mà tại cái này một viên bay vụt kiếm khí lưu tinh phía dưới chỉ có thể run lẩy bẩy cái này lục thanh thực lực đến cùng là cái tình trạng gì? Ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, kiếm khí kia lưu tinh liền cùng hắn kia mặt tiểu chuẩn hung hăng đụng vào nhau. Tinh liệt tiếng nổ, ầm vang vang lên. Trong sương khói, khuếch tán ra đến lực trùng kích, để liền đứng ở bên cạnh hắn diễn tấu nhạc khí bình, cũng cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Văn Ân cảm giác được cái kia kịch liệt dư ba, tại ở gần mình lúc, liền bị một cố lực lượng vô hình cho bại xích đến hai bên, đối với hắn cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đây trời khói lửa bên trong, hắn nhìn thấy một mặt tản tạ tiểu thuần bay ra, không biết rơi xuống phương xa nơi nào. Về phần hai vị tu sĩ kim đan, bay ngược ra trong trượng có hơn, đánh vỡ truy bắt thử lại môn hùng hăng quẳng rơi ra bên ngoài trên đường phố, ném ra một cái hố to. Về phần hộ ở bên cạnh, cũng cũng rất gần những cấm quân kia hộ vệ, thì từng cái cũng đều bị nổ bay, chỉ là cố này bạo tạc lực lượng, lộ ra phi thường tập trung. Những người này sau khi ngã xuống đất, mặc dù đại bộ phận phân đều đã bất tỉnh, nhưng nên cũng còn tạm thời không đến chết. Bị nổ ra ngoài cửa hai vị tu sĩ kim đan, đầy bụi đất tử trong hố bạo ra, riêng phần mình một thân hoa lệ trang phục, sớm đã không có trước đó như vậy vừa vặn, rách rách rời rời có lẽ ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Đây cũng không phải là bình thường của não, mà là đường đường chính chính pháp ý, ý kết quả đều thành dạng này hai người bọn họ khoe miệng đều có vết máu tràn ra, hiển nhiên tại vừa mới trong vụ nổ hai người đều thụ thương không nhẹ. nhưng kỳ thật loại thương thế này cũng không tính quá mức nặng nề, không đến mức để hai người bọn họ lúc này mất đi sức chiến đấu. nhưng chỗ ngấu chốt lại cũng không ở đây, hai người bọn họ lại không nốc, tại vừa mới lục thanh xuất thủ thời điểm bọn hắn là phi thường mình sắc cảm thấy được, kia đột nhiên xuất hiện tại lục văn ân sau lưng xuất hiện hư ảnh là hạ thủ lưu tình, khắc cái gì cũng không nói, chỉ cần viên kia bay vụt mà đến kiếm khí lưu tình không muốn tại tiếp xúc đến Triệu Nghiễm Tâm hộ Tâm Tuẫn lúc, chủ động đem trong đó ngập lực lượng một hơi chủ động bạo phát đi ra, mà là tiếp tục hướng phía trước nện, kia sắc thực không có đằng sau bạo tạc, đem hai người bọn họ cùng nhau nổ bay tình huống, nhưng sợ không phải Triệu Nghiễm Tâm hộ Tâm Tuẫn sẽ trực tiếp bị công phá, sau đó đem phía sau Triệu Nghiễm Tâm trực tiếp đập nát. Nếu như thành thật, kia Triệu Nghiễm Tâm sợ là bất tử, cũng muốn đi rơi nửa cái mạng, nơi nào có khả năng giống như là như bây giờ, mặc dù chật vật một chút, cũng tụ chút tổn thương, nhưng đến cùng vẫn là không có tổn thất quá lớn. Hồi tưởng vừa mới, hai người bọn họ tại kia hư ảnh trên thân, đều cảm thấy đã nghiền ép lên mình một cái cấp độ lực lượng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 hoặc là thế lực sau lưng ở sau đó đế quốc đại thế bên trong muốn thế nào tự xử. Kết quả, cái này trực tiếp tin tức đúng là cầm tới, nhưng cũng quá kình bảo đi. Triệu thị tộc trưởng, ngự sử đại phu Triệu Nghiêm Tâm, cùng quản thị tộc trưởng, đình ý Diễn Tấu Nhạc Khí Bình, hai cái tu sĩ kim đan, bị người một chiêu tử truy bắt thự bên trong huynh ra. Ai làm? Không thể nào là Lục Văn Đấn a? Chẳng lẽ là thái tử một mạch có tu sĩ kim đan giấu giếm tại truy bắt thự, đây thật ra là một cái bẫy, nhưng cũng rất không có khả năng a. Ủng hộ thái tử tu sĩ kim đan Hết thể cũng liền mấy cái như vậy, từng cái cũng đều có danh tiếng, bên trong mạnh nhất một cái, lấy ra cùng Triệu Nghiễm Tâm như thế cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đơn đấu đều không nhất định có thể đánh thắng được, làm sao có thể một chiêu đem hai cái lớn kim đan cùng một chỗ cho đánh bay. Kia bằng không, chính là Lục gia lão tổ cũng sớm đã bí mật lén vào đến địa đô, ám bên trong bảo hộ lấy tổng nhân. Như thế nói thông được một điểm, Lục Thanh có năng lực tại Bắc Hoang sầm chiến trường, lực hướng hai cái tứ giai định phong đại yêu vương, có thể đánh thắng Triệu Nghiễm Tâm cùng diễn tấu nhạc khí bình, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Bất quá, cũng không cần đến bên ngoài những này cái gọi là hữu tâm người nhiều đoàn cái gì. Tại hai cái lớn kim đang tử hố bên trong bỏ lúc đi ra, Lục Văn Ân thân ảnh cũng từ truy bắt tự bên trong đi ra. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, hắn cũng phát giác được có không ít người đang ngó chừng cái này bên trong. Bất quá cũng không quan trọng. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, mang theo một chút cư cao lâm hạ thái độ, đối Triệu Nghiêm Tâm cùng diễn tấu nhạc khí bình nói, "Ta Lục gia lão tổ có chuyện đưa đến, hôm nay tha các ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, ta liền tự mình tới cùng các ngươi cố gắng tâm sự. Lấy lớn lớn nhỏ, các ngươi không sánh bằng ta." Xung quanh mọi người vây xem nhỏ, đều có chút số sao. Lục Văn Ân cũng không có tận lực hạ giọng, rất nhiều người đều nghe lời này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 rất nhanh thân ảnh liền biến mất vô tích chương 310.6, an tâm ở lại khác có ta hôm nay triệu thị quản thị mất mặt ném đại phát triệu nghiêm tâm diễn tấu nhạc khí bình đây đều là gì ngang phần người tại yến đô bọn hắn là chính cống đại nhân vật triều đình quan lớn hào môn người cầm lái. nhưng tại hôm nay lại như là tăng gia lão cẩu để người từ cửa bên trong cho anh ra xấu hổ giận dữ phía dưới hai người cũng không phải là không có nghĩ tới muốn tiến hành trả thù khi lục văn Ân đi ra truy bắt thử đại môn đứng tại trước mặt bọn hắn một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng nói ra lục thanh mang lời nói lúc Tình cảm bên trên hai người bọn họ đều rất muốn một bàn tay đem tiểu tử kia cho hút chết, không hề nghi ngờ, hai người bọn họ đều làm được. Nhưng là làm được làm không được, cùng có dám hay không là hai chuyện khác nhau. Nhìn thấy lúc ấy Lục Văn Ân một bộ vẻ không có gì sợ, rất rõ ràng, hắn cũng không lo lắng hai người mình sẽ tái khởi cái gì ác ý. Ai biết, Lục Thanh lưu lại thủ đoạn, có phải là một lần tính? Vạn nhất không phải, chẳng lẽ cầm tính mạng của mình đi thử sao? Trước đó, Lục Thanh đem bọn hắn từ truy bắt tự bên trong, một chiêu đánh ra huy thế, quá làm người ta kinh ngạc run sợ. Lưu lại là mất mặt, trả thù phản kích lại không dám, kia còn có thể làm sao? Ngay cả hung ác lời cũng không dám thả, đi nhanh lên nhân tài là thật. Hai người vừa chạy đường, kia xung quanh âm thầm người vây xem nóng, thì càng thêm sinh lòng bối rối. Thoáng vấn cảm một chút người, giờ phút này trong lòng đều sẽ cao lên một loại suy nghĩ, lớn yến hoàng triều, trên triều đình ổn định mấy trăm năm tứ đại gia tộc bảo vệ hoàng tộc hình thức, giống như đã nên đón lớn nhất người khiêu chiến. Lục Văn Ân liếc nhìn một phen bốn phía, thoáng thở dài, xem như cùng các đại gia lên tiếng chào, liền liền đi trở về truy bắt tự trong môn. Vừa vào cửa, hắn nhìn thấy Vương Thắng thò đầu ra nhìn ngay tại cách đó không xa. Vương tự trưởng. Lục Văn Ân hô một chút đối phương, Vương Thắng chỉ có thể kiên trì, đi tới. Lúc đầu coi là hôm nay Lục Văn Ân chết chắc nhưng ai có thể muốn lấy được, sự tình kết quả thế mà lại là như thế này. Sợ hãi Lục Văn Ân nhắc lên trước đó, hắn tùy ý liền đem Triệu Nghiễm Tâm bỏ vào đến sự tình, hắn chỉ có thể tìm một cái khác chủ đề, cái kia. Lục Trái dám, bên trong còn nằm 10 cái cấm quân vệ sĩ đâu, nên xử lý như thế nào? Vương thự trưởng mình nhìn xem xử lý đi. Nha, kia tại nhà giam bên trong Triệu Tư đi đâu? Vương thự trưởng cũng mình nhìn xem xử lý đi. Lục Văn Ân đem sự tình đều đẩy trở về sau đó gọi lấy tại truy bắt tự bên trong gia tộc tu sĩ cùng thành phong môn các tu sĩ rời đi nơi đây về phần vương thắng kia không có gì tốt truy cứu người ta chính là một cái nho nhỏ thứ trưởng mặc dù cũng coi là cao cấp quan viên một trong đi nhưng là đường đường ngự sử đại phu đến nhà bái phỏng hắn còn có thể làm sao chỉ có thể tránh ra cửa huống chi đằng sau đỉnh quý diễn tấu nhạc khí bình bản thân đều đến truy bắt tự dứt khoát chính là trực tiếp lệ thuộc vào đỉnh quý phủ cái này càng không khả năng cản người ta vương thắng không coi nhẹ ra chủ động muốn tới truy bắt hắn kia cũng đã là rất không tệ có lẽ vương thắng cũng không phải là không muốn đương nhiên dưới mắt vương thăng cái này bên trong cũng cực kỳ lúng túng nhà mình người lãnh đạo trực tiếp tại mình quan phủ bên trong bị người một chiêu đánh bay cái này làm thế nào còn có thể làm thế nào khi đã điều thôi mà lục văn ân bên này rời đi về sau cũng an phân xuống dưới đây là lão tổ tông an bài để bọn hắn tại phủ đệ của mình yên lặng ở lại tu luyện cũng tốt thế nào cũng được dù sao gần đây không muốn lại đi ra nhảy nhót nói thật hắn hiện tại cũng là bao nhiêu cảm thấy có chút nghi mà sợ nếu như không phải lão tổ tông cứu viện tới kịp thời hắn sợ không phải thật liền không có hắn phi thường khẳng định lúc ấy xuất hiện lão tổ hư ảnh cùng cái kia phủ chú không có quan hệ gì, kia phủ chú đủ khả năng đưa đến tác dụng, cũng chỉ có thông chi mà thôi, thậm chí ngay cả tin tức cụ thể đều không thể mang theo. Lão tổ có thể đến, tất nhiên là tại trước đó thời điểm, ngay tại trên người mình có còn sót lại qua bố trí. Lão tổ hay là lòng mang mỗi một cái hậu bối a, Cảm hoài hoàn tất về sau, hắn lại bắt đầu suy nghĩ tiến đô tương lai thế cục đem sẽ như thế nào. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn hay là hơi có chút hối hận trước đó mình lốmãng, tại xác định vô diện sẽ liền là năm đó tập kích lục gia thương đội kẻ cầm đầu, lại cầm tới triệu tư duy cùng vô diện sẽ có qua liên quan tin tức về sau. Hắn vì thu hoạch tiến thêm một bước tin tức, vội vã liền hướng phía triệu tư vi động thủ. Mặc dù hắn cũng có cân nhắc qua, động thủ hậu quả là cái gì, đơn giản là để triệu thị cùng lục thị ở giữa mâu thuẫn triệt để kích thích, để cho mình tại triều đình bên trong rất khó kế tiếp theo đứng vững gót chân. Nhưng là sau đó ngấm lại, cái này cũng không quan trọng, phản chính tự mình cũng không phải rất chân quý cái này quan trước. Về phần hai nhà mâu thuẫn, hắn yến đô triệu thị còn có thể chạy đến phương bắc phi Vân Châu đi tìm lục gia phiền phức không thành. Nhưng mà cuối cùng hắn hay là không thể không thừa nhận, mình đối với triều thị phản ứng có chút dự đoán không đủ, triều nghiêm tâm vậy mà trực tiếp xuất thủ mà dưới mắt, mặc dù bởi vì có lao tổ che chở, hắn không có xẻ ra việc gì nhì, ngược lại là Triệu Nghiễm Tâm cùng diễn tấu nhạc khí bình ném cái đại nhân, nhưng là tiếp xuống đâu. Người ta Triệu Nghiễm Tâm là ngự sử đại phu, phụ trách giám sát bách Quan, diễn tấu nhạc khí bình dứt khoát chính là mình trên danh nghĩa người lãnh đạo trực tiếp. Khi hai người kia triệt để bị đắc tội về sau, hắn đang muốn giống như trước đó, mượn nhờ triều đình lực lượng, đến điều tra vô diện sẽ sự tình, liền vô cùng khó khăn. Ngự sử đại không cần nghĩ, khẳng định 3 ngày 2 đầu tìm hắn để gây sự, truy bắt tự, phá án và bắt giam tự lực lượng tại đình uy đại nhân thủ ý về sau cũng không còn có thể giống như trước kia, nghe hắn cái này định ý trái dám chỉ huy. kia đằng sau còn thế nào cha? Thật dựa vào chính mình cùng thủ hạ cái này hơn 10 cái tu sĩ sao? Đừng đùa, không có quan phương tình báo con đường, bọn hắn ban đầu ngay cả vô diện sẽ cái tên này đều không lấy được. Bất quá, nghĩ lại nghĩ nghĩ, hắn nhớ lại trước đó lao tổ cùng hắn nói qua lời nói, an tâm đợi, khắc có ta. Lo lắng nhiều như vậy làm gì? Lục Thanh Tử văn ân kia bên trong, đã đem cùng vô diện sẽ tương quan sự tình đều hiểu rõ tốt. Gần đây, hắn tại Ngọc Yên Sơn bên trên, cũng coi là cơ bản đem mình nguyên anh kỳ tu vi cho rèn luyện đúng chỗ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 lại không có gì khác nguy hiểm về sau, Lục Thanh Ý thức thể liền bay ra ngoài. Suy tư một phen, hắn cái thứ nhất nghe lén mục tiêu, liền đặt ở Triệu thị trên thân. Dù sao, hiện tại đã có tương đối minh xác tin tức, cho thấy Triệu thị cùng vô diện sẽ có liên hệ. Đến Triệu thị phủ đệ về sau, Lục Thanh nhìn thấy về đến trong nhà không lâu Triệu Nghiêm Tâm. Lão ra hỏa này tại về đến nhà trước đó, hay là thu thập một chút hình tượng của mình, chí ít Lục Thanh nhìn thấy thời điểm, hắn tình trạng còn tính là sung mãn, chi lúc trước cái loại này bộ dáng chật vật, đã không gặp. Nghĩ đến, vị này Triệu thị tộc trưởng cũng không nghĩ mình một thân dáng vẻ trật vật về đến gia tộc bên trong, như thế nhưng có tổn hại tộc trưởng uy nghiêm. Nhưng kỳ thật cái này hơi có chút bị thai trộm chung ý tứ, truy bắt tự phát sinh sự tình, che đậy dấu không được, trong thời gian rất ngắn, liền chuyển khắp toàn bộ yến đô. Triệu thị tộc nhân liền xem như trong lúc nhất thời còn không biết chuyện này, đằng sau khẳng định cũng là sẽ biết được. Thay vào một chút, nếu như đổi thành mình, tình huống giống nhau dưới, sợ là muốn vô so xấu hổ. Mặc dù tài nghệ không bằng người cũng không có gì, nhưng dù sao đỉnh lấy yến quốc bốn đại hảo môn tiến tuổi, ngay cả hoàng đế nhìn thấy cũng sẽ làm sơ lễ ngộ, kia trên mặt mũi khẳng định không nhịn được trên thực tế, triệu nghiệm tâm so lục thanh nghị còn muốn càng quan tâm mặt mũi, đến mình trong tinh thất, bốn bề vắng lặng lúc, triệu nghiệm tâm liền bắt đầu phát tiết mình trong nội tâm biệt khuất cùng lửa giận, ngựa đầu cùng hống, nguyên chân nguyên hướng bốn phía đánh không xấu trên bách tường nệ. chợt chợt vô năng cuồng nộ còn đi, lục thanh nhạc nhạc á á nhìn một hồi hí, bất quá rất nhanh cũng liền nhảm chán. triệu nghiệm tâm phát tiết qua một phen về sau, liền hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận công. dù sao trước đó lục thanh kia một chút, hay là mang đến cho hắn một chút nội thương, dù sao cũng phải nuôi một nuôi. nhìn xem người khác tu luyện, cũng không phải cái gì chuyện thú vị. Lục Thanh bắt đầu ở Triệu phủ đốn phía dạo chơi. Triệu phủ vẫn còn lớn, nói là cái phủ đệ, kỳ thật càng giống là một cái trấn nhỏ dáng vẻ. Tiến đô xây dựng ở cả một cái lục giai linh mạch phía trên, cái này linh mạch phạm vi còn nhất là chí lớn, mà lại cùng Thanh Phong Sơn khác biệt, xung quanh một chút linh mạch loại nhỏ chịu được vô cùng chặt chẽ. Thế là, tại Hạch Tâm Nội thành cái này bên trong, chỉnh thể linh mạch cường độ xen vào nhau tinh tế, địa phương tốt liền bị một vài gia tộc lớn, triều đình quan phủ sở chiếm cứ, lần một chút thì khai phát thành một chút thương dụng tiến trúc, như Hỏa Luyện Thất, Tu Sĩ Thương Phượng, cùng phổ thông tu sĩ nhà ở nhưng dù là chính là những cái kia kém một bậc nhà ở cũng tối thiểu có tam giai đi lên linh mạch cường độ mà liền xem như tại yến đô ngoại thành cũng có gần một địa phương có tam giai linh mạch nồng độ linh khí kém nhất địa phương cũng tối thiểu tương đương với linh mạch cấp 2. giống như là triệu thị dạng này hào môn đại tộc hạch tâm tộc nhân liền có hơn mười ngàn tất cả đều là tu sĩ bọn hắn sở chiếm cứ địa phương cũng là yến đô bên trong trừ bên ngoài hoàng cung tốt nhất mấy nơi một trong nơi này nồng độ linh khí có ngũ giai trình độ thậm chí hạch tâm nhất bộ phận có thể đạt tới lục giai trình độ lục thanh ý thức thể một bên đi dạo một bên chợt chợt nói thật hay là rất ghét tỵ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 Giống như là Triều thị dạng này, ẩn dấu đi lực lượng gia tộc, sợ sợ không chỉ một hai cái. Giống như là Lớn Yến Hoàng tộc Lý thị, nói bọn hắn liền hai cái kim đan một cái nguyên anh, kia Lục Thanh khẳng định là không tin. Mà liền xem như những gia tộc này ẩn dấu đi nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ, nhưng Vân Tiêu Tông còn có thể lấy tông môn liên minh minh chủ thân phận, ép tới triều đình không thể không phụ phục làm nhỏ, thậm chí cả hoàng vị thay đổi cũng phải nhìn sắc mặt của bọn hắn, kia có thể tưởng tượng một chút, Vân Tiêu Tông đằng sau cất giấu nội tình, có lẽ cũng không chỉ là bên ngoài đơn giản như vậy. Khó trách, mặc kệ là Vân Tiêu Tông hay là triều đình, quá khứ đều không thế nào để ý Phi Vân Châu tuyết châu dạng này xa xôi chi địa, hai chỗ này tu hành giới, lực lượng quá mức yếu tiểu. Đã từng Thanh Phong môn có nguyên anh tu sĩ thời điểm, còn có thể khiến người ta coi trọng mấy phần, về sau xuống dốc về sau, liền hoàn toàn không có gì tồn tại cảm. Nói quay mắt dưới, đối với Triệu thị ẩn tàng vị này Kim Đan đỉnh phong, mạnh thì mạnh, thậm chí cả Lục Thanh nếu là không có đột phá đến nguyên anh, đụng tới cũng ít nhiều sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng là, hắn đồng thời cũng có thể cảm giác được, vị này Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, đã là gần đất xa trời. Lão gia hòa này, chỉ sợ đã qua Kim Đan tuổi tọ đại nạn chỉ là dựa vào một chút thiên tài địa bảo che mệnh, liền phản phất năm đó triệu tử đan đồng dạng. Đạo này nguyên anh một bước cuối cùng, vị này Triệu thị Kim Đan đỉnh phong, sợ là không thể nào có bước đi cơ hội. Đương nhiên, nếu như Triệu gia đụng tới cái gì trọng đại kiếp nạn, vị này Kim Đan trưởng lao mới ra núi, lấy nó Kim Đan đỉnh phong thực lực, tái phát quang phát hâm lại, sợ là có thể cho tình báo không tỉ mị địch nhân một cái kinh thì lớn. Mà trừ ba cái Kim Đan bên ngoài, Lục Thanh còn phát hiện, Triệu thị có hơn 20 cái Khải Minh tu sĩ. Như thế một nhìn, qua một cái yến đô Triệu thị, nội tình này, thực lực liền so ra mà vượt năm đó lục gia còn không có quất khởi trước đó toàn bộ phi vân châu hà môn không phải gọi không đương nhiên chủ yếu cũng là phi vân châu tu hành giới quả thật chỗ xa xôi không đủ cường đại thăm dò rõ ràng triệu thị thực lực cụ thể về sau lục thanh lại chạy tới kế tiếp theo nhìn chằm chằm triệu nghiêm tâm không có gì bất ngờ xảy ra triệu thị sẽ không để cho hắn chờ quá lâu cái này rất bình thường triệu nghiêm tâm đã biết lục thị đã tra được vô diện sẽ trên đầu dù là triệu tư vi nắm giữ liên quan tới vô diện sẽ tình báo cũng không tính quá sâu sắc nhưng cái này tóm lại là một cái thay hoạn hầm nếu như triệu thị cùng vô diện sẽ thật sự có rất liên hệ chặt chẽ như vậy bọn hắn nên sẽ tại rất nhanh thời điểm liền bắt được liên lạc đồng thời thương thảo sau tiếp theo công việc mà lục thanh liền chỉ cần tại cái này bên trong ôm cây đợi thỏ liền tốt nhìn chằm chằm mỗi một cái cùng triệu thị cao tầng có liên hệ ngoại nhân nên là có thể bắt đến vô diện sẽ giấu vết để lại vô diện sẽ không mặt hội hừ ta ngược lại muốn xem xem bọn này giấu đầu lộ đôi người đến cùng là lai lịch gì sau đó một đoạn thời gian lục thanh cũng không có đợi đến cái gì người kỳ quái ngược lại là chờ đến một vị triệu đỉnh quan lớn cửu thanh một trong đại tông chính lý văn dương Đây là hoàng tộc thành viên, một vị khải minh đỉnh phong tu sĩ, tiến hoàng lý thế văn cháu ruột, đồng thời cũng là hoàng đế tâm phúc. Ngay từ đầu, lục thanh cũng không có đặc biệt để ý vị này đại tông chính ý đổ đến, bày hết sức rõ ràng là đại biểu hoàng thất đến thăm hỏi. Nghe nói tại triệu gia về sau, quay đầu còn muốn đi quản thị kia bên trong nhìn xem. Hoàng đế nha, phía dưới trọng yếu thế gia xảy ra chuyện, tóm lại muốn đến xem, đừng nói bọn hắn triệu thị, quản thị, liền xem như lục văn ân kia bên trong, hoàng gia cũng phái người tới. Nhưng sau đó, lục thanh nghe tới vị này đại tông đang cùng triệu nghiễm tâm tại trong mật thất nói chuyện riêng về sau, lại lập tức trịnh trọng bọn hắn nói. Hãy lại chính là vô diện sẽ sự tình. Ngươi muốn cho tới cái này, ta coi như không khốn. Chương 310.7, tìm kiếm hoàng đế bệ hạ. Vẹn vẹn chỉ là nghe cái mở đầu, lục thanh long mày liền chăm chú nhân lại. Hoàng thất vậy mà cùng vô diện sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại kế tiếp theo cẩn thận nghe tiếp, chỉ nghe lý văn xương nói. Sự tình đã đến mấu chốt, không muốn lại phức tạp, đi treo chọc lục ra. Ta minh bạch. Nhìn xem triệu nghĩa tâm vẫn là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Lý văn xương thở dài, nói, nhị thêm, đợi đến bệ hạ thành công, cái gì đều có thể lại thanh toán. Bệ hạ thành công, tiến hoàng muốn làm gì? Đáng tiếc, 4 năm trước kia 3 cây Thiên Lôi Thần mục, cuối cùng vẫn là bị Lục Gia lấy đi, nếu không, năm ngoái liền đã tập hợp đủ. Hiện tại đã đủ đi. Đủ Thiên Lôi Thần mục. Tiên Hoàng Lý Thế Văn Việc cần phải làm, cùng Thiên Lôi Thần mục có quan hệ. Mà lại nghe ý tứ này, cái này chuẩn bị cũng không chỉ là 3 năm 5 năm, thu thập lại cũng không chỉ là mấy cây Thiên Lôi Thần mục đơn giản như vậy. Lời vừa nói ra, cơ bản xác định, 4 năm trước Lục Gia lọt vào tập kích sự tình, cùng Hoàng thất, cùng Triệu Gia thoát không khỏi liên quan, vô diện sẽ đằng sau quả lại chính là triều đình. Nhưng vấn đề là, Tiên Hoàng muốn nhiều ngày như vậy lôi thần mộc, làm gì? Sao? Tiễn Hoàng tựa như là Lôi Linh Căn Tu Sĩ, Tiễn Hoàng Lý Thế Văn là Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ, cụ thể Nguyên Anh bao nhiêu tầng? Bên ngoài nghe đồn rất nhiều, rất khó xác định, nhưng ít ra là Nguyên Anh hậu kỳ Đại Tu Sĩ. Nguyên Anh hậu kỳ Lôi Linh Căn Đại Tu Sĩ, theo lý thuyết cũng không dùng được tiên Lôi Thần Mùa Ga. Cái đồ chơi này trừ phung phí của trời lấy ra cách làm khí, cũng cũng chỉ còn lại có trợ giúp Khải Minh Kỳ đột phá cái này một đường. Đột phá. Lục Thanh nghĩ đến cái này từ ngữ, tâm lý thỉnh thịch một chút, có cái to gan phỏng đoán, cái này Tiễn Hoàng Lý Thế Văn, chẳng lẽ tại chuẩn bị hướng pháp tướng kỳ đột phá? Thiên Lôi Thần Mộ có có thể trợ giúp Nguyên Anh Tu sĩ đột phá Pháp tướng kỳ công hiệu? Chưa nghe nói qua à? Bất quá chưa nghe nói qua cũng không đại biểu không có khả năng. Dù sao trước đó Lục Thanh tự thân kiến thức cũng liền giới hạn trong Kim Dan kỳ mà thôi. Đối với Nguyên Anh cấp độ đồ vật đều biết rất ít, cùng đừng nói cái gì đột phá Pháp tướng kỳ tân mật. Chuyện này Lục Thanh thuần đoán không có bất kỳ chứng cứ nào, dưới mắt hai người lẫn nhau ở giữa thương thảo đồ vật cũng giữ kín như bưng, không có hướng tiến thêm một bước địa phương trò chuyện. Lý Văn Hương chính yếu nhất ý đồ đến, hay là khuyên bảo Triệu gia không muốn phức tạp, cùng vô diện sẽ cùng Yến Hoàng đột phá tương quan sự tình chỉ là thuận miệng nói hai câu cũng không có có dính rất quá sâu. Lục Thanh hay là tại kiên nhẫn thám thính lấy, thẳng đến Lý Văn Sương rời đi mới thôi, Lục Thanh đều không có nghe được càng nhiều tin tức trọng yếu. Nhưng cứ như vậy cũng đã đủ. Lý Văn Sương cùng triệu nghiễm tâm ở giữa lời nói, mặc dù không nói gì thêm sự tình khẩn yếu, nhưng vẹn vẹn chỉ là cho Lục Thanh chỉ rõ phương hướng, cũng là phi thường hữu dụng. Tâm lý có một cái trọng đại suy đoán, người bên ngoài đương nhiên là đoán xong chỉ có thể tự mình tâm lý đoán bỏ, nhưng Lục Thanh là có biện pháp nhưng để nghiệm chứng. Không biết Tiễn Hoàng đang làm gì, đi xem một chút không phải rồi. Sau đó. Lục Thanh liền không có kế tiếp theo lại nhìn chằm chằm Triệu nghiêm Tâm, ý thức thể đầu tiên là trở lại Văn Ân kia bên trong, bổ sung một chút lúc rời đi ở giữa, tiếp lấy liền hướng Hoàng Cung bay đi. Nói thật, Tiễn Triều Hoàng Cung Lục Thanh chưa từng tới, liền xem như năm đó khi còn sống cũng không có. Lần này đến, cũng là lần đầu tiên. Chỉ là khí phái Hoàng Cung lại cũng không dành thưởng thức. Lục Thanh đầu tiên là hoa một chút thời gian, tại chiếm diện tích cực lớn trong cung đình, tìm kiếm được Yến Hoàng bản nhân. Tìm tới thời điểm Tiễn Hoàng còn rất chăm chỉ, ngay tại phế nhìn chính vụ. Lục Thanh còn rất hiếu kỳ nhìn một chút, đều là chút nói chung chính vụ làm việc, cũng là công bố một chút tiến quốc được cho chuyện cơ mật. Lục Thanh mặc dù muốn nhìn đồ vật không phải những này, nhưng là hắn vẫn hay là cho ghi tạc tâm lý, làm không tốt, lúc nào liền có thể dùng tới được. Kế tiếp theo giám thị, Lục Thanh bồi tiếp hoàng đế bệ hạ phê duyệt chính vụ rồi dòng ra hai ngày. Sau đó, hắn không có đã được như nguyện đạt được hoàng đế bệ hạ muốn làm kia chuyện lớn đến cùng là cái gì, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một cái khác bí mật, Ngụy quốc sắp bắc thượng tiến công Yên quốc, đại Ngụy hoàng triều tại Yên quốc hướng chính nam, tại nước tể về phía tây, tương đối Yên quốc cùng phía tây hàng xóm cũng chính là tấn quốc ở giữa tương đối hữu hảo quan hệ ngoại giao đến nói lớn yến cùng yến đủ hai cái này chính nam đông nam phương hướng hàng xoắn coi như quan hệ không thế nào hảo hữu nước tề còn dễ nói một điểm dù sao trực tiếp giáp giới bộ phận rất rất ít song phương trực tiếp kết giao cần thông qua một mạng lớn hải dương mà lại nước tề cùng yến quốc quan hệ không tốt cùng ngụy quốc quan hệ càng hỏng bét thế là đại tề cùng yến quốc ở giữa xung đột kỳ thật cũng không có nhiều như vậy mà tương đối mà nói ngụy quốc cùng yến quốc quan hệ thì càng ác liệt hơn một chút Thậm chí, tại Yến quốc cái này mấy trăm hơn ngàn năm tham dự các loại chiến tranh bên trong, đánh cho nhiều nhất chính là cùng Ngụy quốc. Kia theo Lý mà nói, Ngụy quốc bắt thượng tiến công Yến quốc, vốn không tính là quá mức để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hai nước thường đánh, người đánh ta một chút, ta trả thù trở về một chuyến. Chỉ cần không phải loại kia cả nước dốc sức mà đến chiến tranh toàn diện, kia liền không có gì để nói nhiều. Nhưng dưới mắt chuyện lần này, giống như cũng không đồng dạng. Lục Thanh tạm thời không có làm rõ ràng, Ngụy quốc bắt thượng tiến công quân đoàn, rốt cuộc mạnh cỡ nào, có phải hay không là chiến tranh toàn diện mở ra điều báo. Nhưng là, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy Tiến hoàng Lý Thế Văn, khi nhìn đến Ngụy Quốc quân đội Bắc Thượng bắt đầu xâm chiếm biên quốc quốc gia thời điểm, trên mặt thế mà là mang theo ý cười. Vẻ mặt đó, rất như là chờ mong thật lâu một chuyện nào đó rốt cục thực hiện dáng vẽ. Cái này không chỉ có để Lục Thanh tâm lý lại có một cái phỏng đoán, Ngụy Quốc Bắc phạt sự tình, không phải là yến hoàng thúc đẩy. Tiến hoàng cùng Ngụy Quốc đã sớm có ăn ý, hoặc là chỉ ý nói, tiến hoàng đối với chuyện này là vui thấy kỳ thành. Đối với việc này, Lục Thanh rất nhanh liền có đáp án. Khi biết chiến sự bắt đầu, quân Ngụy Bắc phạt ngày thứ 2, Lục Thanh liền thấy, tiến hoàng lặng yên rời đi tạm cung của mình. Mà lại, tại rời đi thời điểm, Còn có một cái khác yến hoàng, đi ngồi xuống hội kiến triều thần, xử lý chính vụ chính dương cung. Cái này khi lại chính là cái thế thân, Lục Thanh là tận mắt nhìn đến, cái này giả yến hoàng là thế nào thông qua thuật pháp biến hóa, cùng Thật Yến hoàng thông qua thuật pháp cho giao phó khí tức của mình. Thế thân rất giống chân chính yến hoàng, thậm chí nếu như không phải Lục Thanh thấy chính hai cái yến hoàng đồng thời xuất hiện, thế thân biến thân quá trình, hắn chỉ sợ cũng không phân biệt được. Đây cũng là một loại nào đó phi thường cấp cao thủ đoạn. Che giấu hai mắt người thế thân đều làm ra đến, Lục Thanh cũng liền càng thêm hiếu kỳ, Tiến hoàng đến cùng muốn làm gì? Đi theo yến hoàng bản thể rời đi tầm cung, đi tới hoàng cung góc bắc một chỗ. tại cái này bên trong, một nữ nhân đã chờ ở nơi đây. bệ hạ, nữ nhân kia hướng lý thế văn không người nói, nước ta tin tức, ngài cũng đã tiếp vào đi. ừm, mong rằng bệ hạ tuân thủ lời hứa. cái này yên tâm, lớn có thể đi trở về nói cho tào huynh, ta lý thế văn chuyện đã đáp ứng, tuyệt không đổi ý. tào huynh, lục thanh nghe tới xưng hô thế này, lập tức liền liên tưởng tới ngụy quốc tào thị hoàng triều. nghĩ đến cũng là, chưa cùng là chín đại tiên quốc một trong hoàng tộc, còn có cái gì có thể bị yến hoàng lấy minh sưng chi? quả nhiên, trận chiến tranh này phía sau ẩn giấu đi rất nhiều chuyện. Lục Thanh càng ngày càng hiếu kỳ, Yến Hoàng đại lượng thu thập thiên lôi thần mục, cấu kết địch quốc, phát động đối bản nước chiến tranh, thậm chí, Lục Thanh suy đoán, vô diện sẽ làm không tốt, dứt khoát chính là triều đình thậm chí cả hoàng thất trong bóng tối nâng đỡ bắt đầu nhiều chuyện như vậy, Yến Hoàng nêu đồ đại sự chắc chắn sẽ không đơn giản, càng như vậy, Lục Thanh thì càng cảm thấy Yến Hoàng tại chủ tính đột phá pháp tướng khả năng liền càng cao, nếu không, Lục Thanh rất khó tưởng tượng được, được đối với Yến Hoàng đến nói, trừ pháp tướng bên ngoài, còn có chuyện gì đang giá hắn tốn hao thời gian khá dài như vậy, trả giá lớn như thế đại giới, không tiếp cấu kết địch quốc cũng muốn làm, thoáng lấy lại tinh thần. Lục Thanh nhìn thấy, cái kia hư hư thực thực là ngụy quốc sứ giả nữ nhân, xuất ra một cái chạm bảo châu màu xanh lam dạng đồ vật ở ra. Từ đây vật bên trên, Lục Thanh cảm nhận được phi thường đậm đậm sức mạnh xâm xét, phảng phất có một đoàn ẩn chứa khủng bố năng lượng lôi vân, bị khóa ở viên này bảo châu bên trong, lại là một kiện lôi thuộc tính bảo vật. Tiết nữ sứ giả tại giao ra cái này đồ vật về sau, liền cáo lui rời đi. Mà Lý Thê Văn, tại nguyên chỗ chờ đợi trong chốc lát, hai người tiến vào một cái tại cung đình bên trong cũng không thế nào thu hút tiểu trong phòng. Cái này bên trong, có một đầu hướng phía dưới mật đạo, tại đầu này mật đạo cuối trong phòng. Có một chỗ đã bị bố trí tốt trận pháp. Tiễn Hoàng đứng ở phía trên, sau đó, người liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh che lấy cái chán, cái này liền rất phiền. Đưa Tiễn Ly Thê Văn, hẳn là một đạo truyền tống trận pháp, mà Lục Thanh ghét nhất loại này truyền tống trận pháp. Người truyền tống đi, lão tử làm sao bây giờ? Trừ thái cổ hệ liệt năng lực, là có khả năng đối Lục Thanh tạo thành ảnh hưởng bên ngoài, ý thức của hắn thể là không nhận bất luận cái gì thuật pháp. Cái này khiến hắn có thể không nhìn bất kỳ cấm pháp, mật địa đều có thể tiến vào. Nhưng tương tự, giống như là truyền tống loại này thuật pháp, cũng không có cách nào tác dụng ở trên người hắn.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 cũng thay thế không được linh mạch bản thân cung cấp nồng độ linh khí. Mà lấy này đến xem, vậy hắn lưu tại lục giai linh mạch chỗ thì là một cái nhất định tuyệt hạng. Toàn bộ yến quốc cảnh nội, lục giai linh mạch hết thảy ba cái, Vân Tiêu Tông chiếm trong đó hai cái, một cái tại Võ Châu, một cái tại Bình Châu, một cái khác ngay tại yến đô cái này bên trong. Yến Hoàng đột phá, hẳn là rất không có khả năng lựa chọn tại Vân Tiêu Tông chiếm đoạt hai nơi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn làm nhiều chuyện như vậy, lại là cấu kết đi quốc, lại là âm thầm lăng đỡ vô diện sễ, vậy hiển nhiên là muốn mình đột phá, không muốn Vân Tiêu Tông biết. Lục Thanh đối với triều đình, hoàng tộc cùng Vân Tiêu Tông cụ thể quan hệ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 cũng không phải mỗi cái địa phương đều có lục giai linh mạch nồng độ linh khí dù sao đây là một cái chiếm diện tích to lớn nhân khẩu cự nhiều bảng thành phố lớn bảy chỉ có nội thành thiếu mấy địa phương chân chính có lục giai linh mạch cường độ chỗ như vậy hết thảy có năm nơi tứ đại gia tộc đều chiếm một cái mà còn lại cái kia diện tích lớn nhất chính là hoàng cung vị trí bao quát hoàng tộc lý thị nơi ở triều đình trung tâm cơ quan hoàng đế bản thân tầm cung lớn yến cấm quân trụ sở lục thanh cảm thấy yến hoàng lựa chọn đột phá địa tất nhiên là tại trong hoàng cung vậy phần là cái kia bên trong kia hẳn là một cái chỗ bí ẩn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 Trong lúc này, khó tránh khỏi cái kia bên trong sẽ xuất hiện đoán sai tình huống, kia cuối cùng hắn tại hoàng cung cái này bên trong cái gì cũng tìm không thấy, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Nhưng tại cầm tới tiến thêm một bước manh mối trước đó, Lục Thanh cũng tạm thời không có cách nào làm ra cái gì khác phỏng đoán. Lục Thanh vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn thỉnh lình có một chút ý khác, lão tử giống như không có đem toàn bộ hoàng cung đều cho tìm xong. Lúc trước hắn truy quét là nhìn qua trong hoàng cung mỗi một tấc đất không sai. Nhưng là, nồng độ linh khí dư dạ địa phương, không chỉ có riêng chỉ có đồng hồ mà thôi, còn có bầu trời cùng dưới mặt đất. Trong đó, nhất là bầu trời có khả năng nhất tại linh mạch dưới mặt đất, mặc dù nồng độ linh khí sẽ rõ ràng so bên trên bầu trời cao hơn, nhưng Lý Thế Văn bản thân là lôi đơn linh căn tu sĩ, hắn dưới đất đột phá hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt, không cách nào mượn nhờ hoàn cảnh lực lượng không nói, trong lòng đất hoàn cảnh dưới, hoàn cảnh ngược lại sẽ biến thành một loại trở ngại, mà nếu như là tại Yến đô trên không lời nói, hẳn là cũng sẽ không quá cao, tóm lại vẫn là phải mượn nhờ linh mạch linh khí, quá cao lời nói, kia linh khí cũng sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh, có khả năng nhất cao độ, tước trường ngay tại trên tầng mây, đã có ý nghĩ như vậy, Lục Thanh lập tức liền bắt đầu thăm dò, cái này liền không giống như là lục soát mặt đất dù sao, đồng hồ chỉ có một tầng, nhưng bầu trời, vân đoan, lại có rất nhiều tầng. nhưng mặc dù như thế, đối với yến hoàng cung trên không tầng mây rõ xét, hắn vẫn là phi thường cẩn thận, một tức một tức tìm, phí chút thời gian, hao chút công phu không có quan hệ, chính yếu nhất chính là phải đem người tìm tới. nói thật, đây là một kiện phi thường khô khan sự tình, nhưng cố gắng của hắn cuối cùng vẫn là được đến đáp. bay lên bay lên, lục thanh trước mắt nguyên bản đơn điệu vô biến hóa mây mù, đống nhiên biến đổi, chỉ toàn không một khối lớn. một cái kim loại chế bình này, phiêu phù ở bên trong tầng mây, mà yến hoàng người khác liền sừng sững tại cái này kim loại bình đại trung ương nhất rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 310.8, Chỗ đứng vấn đề. Rốt cuộc tìm được Lý Thế Văn. Chỗ này bình đài, Lục Thanh trước đó là không có phát hiện, dù là tại rất gần địa phương cũng không nhìn thấy. Theo hắn suy nghĩ, đây cũng là một loại nào đó cao cấp ẩn nấp trận pháp tại có hiệu quả. Lục Thanh có thể coi nhẹ tâm chế, không đại biểu hắn còn có thể có khám phá ẩn nấp năng lực, ý thức thể cho không được hắn cái này. Chư phi, cái kia ẩn nấp trận pháp cấp bậc tương đối thấp, ẩn tàng hiệu quả không tốt. Nếu không, giống như là dưới mắt cái này, Lục Thanh thật người đến nhìn không thấy, kia tại ý thức thể trạng thái dưới cũng như thường nhìn không thấy. Mà lại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 hẳn không phải là thiên nhiên vật liệu. Lục Thanh bản thân mình liền xem như một cái trình độ không sai luyện khí sư, những kim loại này chất liệu hẳn là từ trình độ rất cao luyện khí sư, lợi dụng các loại tài liệu cao cấp, luyện chế ra đến đồ chơi. Mà tại cả cái bình đài mặt ngoài kim loại bên trên, tinh mịn điêu khắc hứa nhiều hoa văn phức tạp. Lục Thanh cũng không phải là trận pháp sư, hắn ở phương diện này tạo nghệ tương đối. Nhưng vẹn vẹn là thông qua mình một chút thương thức, hắn cũng có thể nhìn ra, trận pháp này vô cùng không tầm thường. Cả cái bình đài chính là một cái lơ lửng tại vân đoàn cỡ lớn pháp trận. Đại công trình a. Lục Thanh cảm thán một tiếng. Cái này cái bình đài Tất nhiên không phải một sớm một chiều xây thành. Hao phí các loại vật liệu lại không nói trước, liền người ánh sáng lực, sợ không phải cũng được dựa vào nhiều cái trình độ cao thâm trận pháp sư cùng luyện khí sư cùng một chỗ thông lực hợp tác, mới có thể đem cái này cái bình đài chế tạo ra tới. Nói cách khác, cái này cái bình đài bản thân chính là một kiện kiến xuất tác phẩm. Khác cái gì cũng không nói, riêng này cái bình đài cũng không biết muốn xài bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian mới có thể chế tạo ra. Mà chính yếu nhất còn không phải cái này. Lục Thanh có thể thấy rõ ràng, tại cả cái bình đài bên trên, trưng bày rất nhiều chất bảo, trong đó nhất là chói mắt là đại lượng thiên lôi thần mục.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 Tại lục thanh đoán trường bên trong, riêng này trên bình đài trưng bày các loại bảo vật, tổng giá trị hẳn là ngay tại 20 triệu linh thạch trở lên. Lại tính đến cái này lơ lửng bình đài bản thân, Tiến Hoàng làm cái này một đống đồ vật, tốn hao đại giới là cực cao. 20 triệu linh thạch. Đối với lập tức lục ra mà nói, là căn bản không bỏ ra nổi đến tiền. Dù là đem toàn bộ thanh phong môn tính đến, hàng năm ít lợi khấu trừ ra cần thiết chi tiêu về sau, chỉ sợ cũng được 100 năm, thậm chí cả 2-300 năm mới có thể tích lũy ra đến nhiều như vậy tiền. Đương nhiên, Tiên Hoàng muốn để dành được nhiều tiền như vậy, tương đối mà nói liền muốn thật đơn giản nhiều. Triều đình có thể có tương đối sức ảnh hưởng lớn châu, có ký châu cùng Cẩm châu. Cẩm châu liền so phi Vân châu sản xuất muốn giàu có phải nhiều, tu hành giới trình thể cũng cường tính hơn, cao cấp tu sĩ số lượng cũng nhiều hơn, đương nhiên là tại lục gia quật khởi trước đó. Mà ký châu cũng chính là yến đô nơi ở, kia càng là muốn Cẩm châu còn cường tính hơn. Nhưng mặc dù như thế, cái này hai châu chi địa cần thiết gánh chịu chi tri tiêu cũng lớn hơn. Toàn bộ yến quốc triều đình chi tri tiêu đầu to, đều cần cái này hai châu chi địa đến cung cấp, các loại ích lợi, tài nguyên cũng có rất nhiều gia tộc đến phân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 Không phải như thế, giữa như thế lớn vốn gốc vì cái gì? Đông đảo vật chân quý, dựa theo đặc thù nào đó quy luật, bày ra tại trên bình đài, cũng bị bình đài trận pháp trói liên thông. Chỉ cần trận pháp chính thức khởi động, những thiên tài điệu bảo này bên trong tinh hoa, liền sẽ bị thúc phát ra tới. Ma Lý Thế Văn bản nhân, lập tức ngay tại cái này bình đài trung ương, ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thể nội chân nguyên lại đang lưu động. Dựa theo lục thanh đoán trưởng, vị hoàng đế bệ hạ này, ngay tại đối tu vi của mình làm sao cùng rèn luyện, điều chỉnh thể xác tinh thần trạng thái, làm đột phá trước chuẩn bị. Vệ phần rất nhiều ngoại vật bố trí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 Mà 2 năm trước Lục Thanh vừa mới mình trải qua một lần kim đan đến Nguyên anh, chọn vẹn dùng xong thời gian 10 tháng. Có thể tưởng tượng, từ nguyên anh đột phá pháp tướng, kia ít nhất cũng là lấy 5 qua kế. Nay thời gian ngược lại là còn có, nhưng mấu chốt là, Lục Thanh bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng, tại Yến Hoàng Lý Thế Văn đột phá pháp tướng chuyện này bên trên, Lục Gia Hẳn là đứng tại vị trí nào. Chương 310.9, cân nhắc, Lục Gia Hẳn là đứng tại vị trí nào. Vấn đề này Lục Thanh dường như rất nhỏ dùng nghĩ, vậy khẳng định là không thể đứng tại Yến Hoàng bên kia. Cái gì cũng không nói, khoảng 4 năm trước đó, Lục Triều Hòa cùng Lục Minh Lăng hai người áp giải thương đội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 cũng tuyệt đối không thể tại loại trình độ kia phục kích phía dưới may mắn còn sống sót, nhiều nhất là có thể để vô diện sẽ phải gánh chịu đến ngoài ý liệu tổn thất cùng đả kích thôi. Mà chỉ cần phục kích thành công, đem đầu cao tốc bên trên tất cả người sống đều cho diệt đi. Sợ là cuối cùng cũng không có người biết chuyện này là vô diện sẽ làm. Nhưng thật đáng tiếc, lục gia lớn nhất át chủ bài, là lục thanh lão tổ này tông, mà lại cho đến bây giờ cũng không người biết được. Vô diện sẽ kia một đợt, không chỉ có ba cây không có tới tay, vô diện biết cái này hiến hoàng âm thẩm bồi dưỡng bắt đầu thế lực, ngược lại còn thu được một lần đả kích nặng nề. Mặc dù như thế, lục thanh vẫn canh cánh trong lòng. Nhi tử ta kém chút chết tại ngươi thụ ý dưới trong khi hành động, thủ này không báo làm sao có thể? Không nói lục thanh ghi hận bên trên vô diện sẽ yến hoàng, sợ là yến hoàng cũng là như thế. Vô diện sẽ phải gánh chịu trọng đại như vậy đả kích, đồng thời hơn phân nửa nhi còn để lý thế văn kế hoạch vì vậy mà trì hoãn mấy năm, người ta nếu là thật tấn thăng đến pháp tướng kỳ, lục gia còn không có thể có cái gì quả ngon để ăn. Bất quá, đem loại này thủ riêng bài trừ bên ngoài, tại thuần túy lợi ích phương diện bên trên, lục thanh cũng sẽ có một chút cân nhắc khác. Hiện tại, bây giờ lục thanh trước mặt lựa chọn liền hai loại, một cái ngồi nhìn mặc kệ, ngồi xem lý thế văn bắt đầu tiến hành đột phá.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 cũng phải cần một cái gia tộc tu sĩ khi tọa độ. Lục gia cũng không có người kia, có thể lặng yên không một tiếng động đi tới chỗ này Vân Đoàn trên bình đài tới. Muốn ngăn cản Diên Hoàng, kia lựa chọn tốt nhất chính là báo cho Vân Tiêu Tông để bọn hắn độ thủ. Tiên quốc bên ngoài là không có pháp tướng tu sĩ tồn tại, nhưng chuyện này khẳng định không có khả năng. Ngụy quốc, nước Tề hai cái này địch quốc đều có, Tiên triều từng ấy năm tới nay như vậy đều không có, làm sao có thể sừng sững tại phương Bắc không ngã. Lục Thanh Cơ bạn dám 100% xác định, Vân Tiêu Tông bên trong xác định vững chắc cất giấu một cái pháp tướng tu sĩ. Bất quá hẳn là cũng liền một cái mà toàn bộ yên quốc, bên ngoài nguyên anh tu sĩ, không tính lục thanh minh, hết thảy bảy cái. Vân Tiêu Tông năm cái, Triều Đình hai cái, theo thứ tự là hoàng đế bệ hạ bản nhân, cùng lớn yến thừa tướng Nhan Tí Ngọ. Nhan Tí Ngọ cũng không phải là cái gì thế gia xuất thân người, hắn là hàn môn tử đệ, nhưng từ tiểu liền triển lộ ra phi phàm thiên phú, tại Triều Đình bồi dưỡng hệ thống bên trong, lên cao tầng thế cực dai. Tại trở thành tán tu kim đan về sau, tiến hoàng vì hảo hảo lôi kéo vị này, trực tiếp liền cho Cửu Khanh một trong quan lộc văn cao vị, cũng tại nó trở thành kim đan định phong về sau, Đem triều đình chức quan bên trong nhất hiện quý thừa tướng chi vị cho hắn, đồng thời toàn lực trợ hắn đột phá đến nguyên anh kỳ. Hiện tại Nhan Tí Ngọ, mặc dù sau lưng không có cái gì truyền thống thế nhà thế lực ủng hộ, nhưng hắn cũng không cần những cái kia. Làm đường đường chính chính nguyên anh tu sĩ, tại cái này nói trắng ra cá nhân thực lực cơ hồ có thể quyết định hết thảy thế giới, so cái gì thế lực đều dựa vào phủ. Hắn cũng là chính cống yến triều người thứ hai, lại rất được hoàng đế tín nhiệm, dưới một người trên vạn người. Nhưng bắt đầu so sánh, triều đình dựa vào hoàng đế, thừa tướng hai người, hay là có biện pháp gì cùng Vân Tiêu Tông năm vị nguyên anh đối kháng, cuối cùng yên quốc, hay là người ta Vân Tiêu Tông định đoạt?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 không cùng ngươi cười toe toét, hắn muốn thật thành công, kia tất nhiên là muốn khiêu chiến Vân Tiêu tông địa vị, không phải hắn phí như thế lớn kính, bước lên như thế đại phong hiểm đột phá làm gì? Đến lúc đó, toàn bộ Yến quốc chỉ sợ cũng muốn náo động bắt đầu. Loạn bắt đầu, lục gia sẽ có hay không có cảng lớn chỗ tốt? Hiện tại Yến quốc đại thể tình thế là rất ổn định. An ổn đương nhiên là chuyện tốt, ai không muốn có cái an ổn hoàn cảnh, có thể hảo hảo phát triển đâu. Nhưng tương tự, hoàn cảnh an ổn cũng liền đại biểu cho rất khó có nhảy lên khả năng. Có thể đoán được chính là, lấy lập tức triến quốc chính trị hoàn cảnh, triều đình khống chế ký châu, Cẩm châu, Vân Tiêu tông khống chế Võ châu. Bình Châu, Bình Châu, nếu là vô quá lớn biến động lời nói, lục gia chỗ nào còn không thể nào vào được. Nếu là loạn bắt đầu, kia lục gia mang theo Thanh Phong môn xúc giác, làm không tốt liền có thể ngã vào phương năm đến. Chương 311, đại nguy bắc phạt. Lục Thanh hy vọng Yến quốc loạn một điểm. Đương nhiên, cái này loạn không thể là Yến hoàng trở thành pháp tướng về sau loạn. Nếu không, hai cái đại pháp tướng ngồi xổm ở Yến quốc, lẫn nhau đấu sức đánh nhau chết sống, một bên có triều đình ủng hộ, một bên khác là Yến quốc đệ nhất đại môn phái Vân Tiêu tông ủng hộ, kia lục gia muốn thừa dịp loạn vào tay chỗ tốt gì, kỳ thật cũng rất khó khăn. Lục Thanh sướng suy nghĩ một chút, tốt nhất tình huống là, Vân Tiêu Tông vì giải quyết tiến Hoàng Lý Thế Văn, phải phế bên trên không ít khí lực, toàn bộ lớn yến thế cục loạn bắt đầu, nhưng cuối cùng Lý Thế Văn không có có thể đột phá thành công. Cứ như vậy, có thể để Triều Đình thế lực xuất hiện hỗn loạn cùng suy yếu, nhưng Vân Tiêu Tông tốt nhất cũng không có quá nhiều năng lực, lập tức đem Triều Đình suy yếu kia bộ phân lực lượng cho ăn hết, để Lục gia có cơ hội, đem mình thúc tu rồi hướng phía nam. Muốn đạt thành dạng này thế cục, còn phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Về phần dưới mắt, Lục Thanh cũng không tính lập tức báo cáo yến hoàng. Bây giờ không phải là cái gì tốt thời điểm. Lý Thế Văn còn tại làm đột phá trước rèn luyện trạng thái chuẩn bị, muốn báo cáo cũng là chờ hắn chính thức bắt đầu sau khi đột phá lại báo cáo, như thế mới càng nguy hiểm hơn. Pháp tướng kỳ đột phá thời gian cần phải bao lâu, Lục Thanh không biết, nhưng tối thiểu cũng được một năm đi lên. Đằng sau còn có nhiều thời gian, Lục Thanh sẽ thỉnh thoảng sang đây xem một chút. Tại hoàng cung bên trên Vân Đoan Bình Đài đợi trong chốc lát, không có gì đặc thù sự tình phát sinh, Lục Thanh cũng liền trở về tới Văn Ân phủ cận. Khoảng cách tại truy bắt thượng, Lục Thanh một chiều đem Triệu Nghiễm Tâm cùng Diễn Tấu Nhạc Khí Bình hành ra ngoài cửa, đã qua chút thời gian. Chuyện này, dấu không được, mắt thấy quá nhiều người toàn bộ yến đô cơ bản đều chuyển hấp. Trước đó, không ít người đều cảm thấy chuyện này tất có sau tiếp theo, nhưng sự thật nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Triệu gia, quản gia cơ vốn không có hành động gì, chỉ ít cái này mấy thiên minh trên mặt cũng không có. Giống như, từ khi Hoàng gia phái sứ giả phân biệt đến ba nhà cái này bên trong đến thăm hỏi qua về sau, chuyện này như vậy lắng lại. Triệu gia, quản gia rõ ràng gia chủ của mình ném như thế lớn mặt, nhưng lại không có lại tìm lục gia phiên phức, mặc kệ là tự mình bên trong hay là bên ngoài trên quan trường. Mà lục gia cũng không có cái gì tiến thêm một bước động tác, Lục Văn Ân cái này định ý trái dám thậm chí đều đã bắt đầu bình thường mỗi ngày đến đình ý phủ đi làm. đương nhiên ảnh hưởng tổng vẫn có một ít. tại đình ý trong phủ văn ân cùng diễn tấu nhạc khí bình cơ bản không chạm mặt, chủ yếu là diễn tấu nhạc khí bình sẽ có ý tránh đi hắn. mà lại hắn cái này đình ý trái dám quan chức, tên tuổi mặc dù còn treo ở trên người, nhưng là hiện tại giống như cũng không có cụ thể công việc gì cùng chức trách. không chỉ có lục văn ân dạng này, cái khác mấy cái lục gia tu sĩ, thanh phong môn tu sĩ cũng đều là như thế. bọn hắn cũng không thấy phải có cái gì, liền mỗi ngày đi quan phủ đi làm, đả tọa tu hành, ngồi tầm bài ngày, lại về phủ đệ ngốc hai ngày, như thế nhiều lần.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 liền có thể đến bọn hắn mục tiêu lần này cũng chính là Yến Quốc Bình Châu Tiền tuyến. Yến Hoàng Bệ Hạ đã khẩn cấp tổ chức hội nghị quân sự, đương nhiên, Lục Thanh biết cái này tổ chức hội nghị quân sự Yến Hoàng là giả, Yến Quốc cũng khẩn cấp động viên. Đồng thời, Yến Hoàng cũng hội kiến Vân Tiêu Tông sứ giả. Vân Tiêu Tông cho ra thuyết pháp là bọn hắn đã đang tập trung biên cảnh tu sĩ, tạo thành phòng tuyến, đồng thời bọn hắn cũng sẽ triệu tập tông môn bản bộ tinh luyện tham dự Tiền tuyến chiến đấu. Từ đó cũng đồng dạng có thể nhìn ra được Vân Tiêu Tông đối với triều đình hoàn thật khinh thị. Tại Lục Thanh tận mắt thấy người ta Vân Tiêu Tông liền đến cái Khải Minh tu sĩ cùng Yến Hoàng trò chuyện chuyện này, thái độ nhiều lắm là coi là cung kính nhưng lại trong lời nói lại phản phất đại biểu cho cấp trên tại hạ mệnh lệnh đồng dạng để triều đình chuẩn bị vật tư, chuẩn bị quân đội, tướng bình châu đi chi viện. Nghe theo vân tiêu Tông thống nhất chỉ huy. Nói cách khác, ngươi liền thành thành thật thật cho ta làm tốt hậu cần bảo hộ là được. Sự tình khác không cần đến ngươi quan tâm. Tác chiến, phòng tuyến bố trí, chúng ta vân tiêu tông sẽ tất cả toàn giải quyết. Lục Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khó trách, tiến hoàng lý thế văn muốn tránh thoát vân tiêu tông không chế đâu. Hoàng đế này làm có tư vị gì? Đổi lục thanh trên vị trí kia cũng sẽ có đồng dạng ý nghĩ. Bất quá, nói biết cái này trận chiến sự bản thân, lục thanh không cho rằng thật sẽ đánh lên.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 mà vạn nhất tiến quốc triều đình cùng Vân Tiêu Tông bên trong đấu, bọn hắn vì cái gì không thừa cơ hội này, đem giả xâm lấn biến thành thật xâm lấn? Tiến Hoàng hẳn là còn có hậu thủ. Bất kể như thế nào, tiền tuyến xảy ra chuyện, Lục Thanh cảm thấy mình phi thường cần thiết thu hoạch được tiền tuyến trực tiếp tin tức. Đem mình yếu tố này bài trừ bên ngoài, tiến hoàng có thể hay không đột phá thành công, Bình Châu thế cục cũng là rất mấu chốt một điểm. Chương 311.1, gió đông. Lục Minh Hằng đã tại một Lâm huyện ngốc thời gian nửa năm. Nửa năm trước, hắn tiếp nhận gia tộc chỉ lệnh, gia nhập vào trong quân đội, làm nhóm đầu tiên xuất phát tiền tuyến bộ đội tiếp viện. Đương nhiên, tham chiến là một mã sự tình, trên thực tế, gia tộc cho mệnh lệnh của hắn, đầu tiên là tận lực bảo trụ tính mạng của mình, miễn là còn sống chính là thắng lợi. Tiếp theo, tại cái thứ nhất tiền đề phía dưới, có thể tận lực quan sát tiền tuyến thế cục, cũ, cũng đem tin tức truyền lại về gia tộc. Vừa mới bắt đầu, Lục Minh hàng sắc thực rất khẩn trương. Loại quy cách này chiến tranh, nói thật, hắn là lần đầu tiên tham gia. Mà lại, làm một chút cơ tu sĩ, tại cấp độ này trên chiến trường, đơn giản cũng chính là cao cấp điểm phá hôi. Nhưng, ngốc nửa năm sau, phát hiện tình hình cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Vân Tiêu Tông đem Bình Châu tiền tuyến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 trái lại cũng giống như vậy, tiến quốc tu sĩ si có đôi khi cũng sẽ hướng về phía trước đi điều tra, sau đó bị đánh trở về, tình huống cũng là phi thường cùng loại. loại tình huống này để người cảm thấy có chút khác thường, chỉ ít lục minh hẳn là cảm thấy như vậy. đương nhiên, ai đều không dám kinh thường. tiến quốc, hoặc là nói vân tiêu tông, không dám có bất kỳ buông lòng chỗ. trong dự đoán thảm liệt đại quy mô chiến tranh, mặc dù không có đánh lên, nhưng là ngụy quốc kia nhánh đại quân, chẳng lẽ không phải thật sự bày ở bọn hắn trước mắt ta? thông qua chống đỡ gần điều tra, tiến quốc bên này cũng cơ bản biết rõ ràng đối phương tình trạng. ngụy quốc chi này bắc phạt quân, nhân số tại năm người quy mô cái này nhân số, không tính là nhiều, mỗi lần Phi Vân Châu cùng Tiết Châu ở trên băng nguyên chống lại Bạch Quỷ thời điểm, hội tụ chiến lực, không sai biệt lắm cũng phải có số lượng này cấp. Nhưng trừ lại số lượng bên ngoài, kia chất lượng coi như quá cao. Trừ hạ thương vị này đại phát tướng, tự mình trình diện bên ngoài, chi này Ngụy Quốc trong quân đoàn, vẫn tồn tại năm cái Nguyên Anh tu sĩ, cùng 12 tên kim đan. Đây cũng là lớn yến nhất định phải lực lượng cả nước mới có thể ứng đối. Ngụy Quốc quốc lực là rất mạnh, đương kim chín đại tiên quốc bên trong, Ngụy Quốc thực lực tổng hợp là thuộc về nửa chước đoạn, mà tương đối mà nói, tiên quốc cơ vốn thuộc về hở chót. Nhiều năm như vậy đánh xuống, không có bị người ta cho diệt, không thể không nói hay là chủ yếu phải dựa vào hàng xóm tấn Quốc hỗ trợ, cùng nước Tề cùng Ngụy quốc quan hệ cũng không được, tại phía đông dính rất Ngụy quốc một phần lực lượng. Nhiều như vậy cao cấp tu sĩ, mang theo 50000 bình quân tố chất cũng đồng dạng không tính trên lệch Ngụy quốc tu sĩ quân đoàn, liền trấn binh ở chỗ này, tiến quốc còn có thể làm sao? Chẳng lẽ dám để cho phòng tuyến có nửa phân bùng lòng sao? Vạn nhất người ta nếu là thật quy mô bắt thượng tiến công, kia không hoàn toàn xong rồi. Song Vương, liền tại dạng này trạng thái dưới, cùng Bình Châu cùng Ngụy quốc giao giới khu vực, rằng con nửa năm. Chiến tranh trời u ám, cộng lại phải có hơn 10 vạn tu sĩ Tụ tập tại chỗ này, lệnh tiêm cao thủ một đống một đống, nhưng là nửa năm qua này, giữa song phương tu sĩ tử thương cộng lại khả năng không cao hơn 200 người. Bình Châu tiền tuyến thế cục, Lục Thanh đương nhiên cũng là biết đến. Dù sao, hắn đem Lục Minh hàng phái đến tiền tuyến đi, thu thập tiền tuyến tình báo cái gì, hay là tiếp theo, mục tiêu chủ yếu nhất, vẫn là để hắn làm cái mắt, để cho mình có thể tùy thời truyền đưa tới, tự mình xem xét tiền tuyến tình trạng. Thậm chí, hắn còn biết, Vân Tiêu Tông vị kia pháp tướng cao nhân, tại hạ thương cung cấp dưới áp lực, cũng đến tiền tuyến tỏa trấn. Tại ý thức thể trạng phía dưới, Lục Thanh nhìn thấy nó bản nhân, kia là một cái nữ tu xem ra một bộ ung dung thiếu phụ bộ dáng luôn luôn mặc một thân màu trắng đảm bảo vân tiêu tông đầu môn quả nàng gọi là duy vân sư tổ lục thanh lục soát một chút trí nhớ của mình nghĩ không ra chính mình cũng nhớ được như thế một người vân tiêu tông giấu thật sâu mà trừ tình thủng tiền tuyến bên ngoài lục thanh còn thường xuyên sẽ truyền tống đến yến đô đi đến hoàng cung trên không chỗ kia trên bình đài đi xem xét tiến hoàng lý thế văn tình huống thế nào lý thế văn tại 4 tháng trước bắt đầu chính thức đột phá nhưng đến nay lục thanh còn không có báo cáo hắn một mực tại chờ đợi một cái cơ hội mà bây giờ cơ hội này đến lớn yến quân xuất động Triều đình tinh nhuệ nhất một chi lực lượng, khi lại chính là Vũ Lâm Cấm quân. Chi bộ đội này có 30000 người, cơ sở nhất sức chiến đấu, cũng là luyện khí hậu kỳ, lại luyện khí 9 tầng chiếm rất lớn một bộ phận. Đồng thời, tại trong cấm quân, chúc cơ tu sĩ tỷ lệ cũng rất cao, có vượt qua ngàn người. Khải minh tu sĩ cũng có 20 người trở lên. Mà chi đội ngũ này xuất động đồng thời, triều đình sáu vị tu sĩ kim đan, cũng tất cả đều xuất động. Bên trong trừ xuất lĩnh cấm quân vệ lý bản nhân bên ngoài, giống như là Triệu Nghiễm Tâm, Diễn Đấu Nhạc Khí Bình hai người bọn họ, cũng tất cả đều xuất động. Mà thống lĩnh chi này cấm quân thủ lĩnh, chính là Lớn Yến thừa tướng Nhan Tí Ngọ. To lớn một cái Yến Đô, lưu lại Kim Đan, chỉ có hai người. Mà bây giờ đến xem, hiện tại toàn bộ Yến Quốc cảnh nội, cơ bản không, nhất là tu sĩ cấp cao phương diện. Vân Tiêu Tông đại bộ phận phân lực lượng đã vùi đầu vào tiền tuyến. Bên ngoài năm cái Nguyên Anh, toàn ở tiền tuyến, mặt khác còn phải tăng thêm Duy Mây cái này đại pháp tướng. 15 cái Kim Đan, cũng chỉnh diện 12 cái. Mặc dù Lục Thanh giám khẳng định, Vân Tiêu Tông trừ bên ngoài lực lượng bên ngoài, khẳng định còn có rất nhiều tu sĩ cấp cao ẩn dấu đi, nhưng số lượng này chắc hẳn sẽ không quá nhiều. Mà Yến Đô triều đình vô diện, bên ngoài cũng liền yến hoàng bản nhân cùng hai cái Kim Đan tại Yến Đô tòa trấn.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 Mà vừa vặn, Cố này gió Đông liền bóp tại Lục Thanh tay bên trong. Một phong cử bào tín, bay về phía Vân Tiêu Tông, Lục Thanh liền cùng gió đông thổi lên. Chương 312, người nguyên anh rồi. Duy Mây mở ra hai mắt, nhìn về phía vội vàng mà đến Hàm Hư tử. Hàm Hư tử là Vân Tiêu Tông cái này hiến quốc đệ nhất đại tông môn tông chủ, là tông môn lãnh tụ. Xảy ra chuyện gì? Hàm Hư tử bình tĩnh một gương mặt, nói, vừa mới tiếp vào tin tức, tiến hoàng Lý Thế Văn đã bắt đầu tiến hành pháp tướng kỳ đột phá. Duy Mây sắc mặt không có thay đổi gì, thanh âm như cũ lạnh nhạt, thời gian bao lâu rồi? 4 tháng. Tin tức từ chỗ nào đến?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 ta có chút tưởng tượng không quá đến vì sao lại như thế, Ngụy quốc có thể cho Thanh Phong môn cái gì để bọn hắn phản bội chúng ta. Huống chi, việc này chúng ta cũng không phải không có xác nhận thủ đoạn. Có thể để Bạch sư điệt đi một chuyến, nhìn xem hiện đang tọa trấn yến đô chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia, đến cùng phải hay không như Thanh Phong môn Lục Thanh nói như vậy, là cái giả. Nghe xong Hàm hư tử những lời này, Duy Mây chậm rãi gật đầu, nói, lời ấy không sai, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Vậy ta đi an bài. Từng. Duy Mây lại bổ sung một câu, giúp ta đi một phòng tư, cho Hạ Thương, ta muốn gặp hắn một lần.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 hắn còn là dựa theo cho lúc trước duy mây phân tích theo thứ tự đi làm việc đầu tiên hắn trước bí mật tìm tới lục minh hằng lục minh hằng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đống nhiên bị hàm hư tử vị này nguyên anh đại tu sĩ vất yêu tông tông chủ cho đến nhà bái phỏng trong lòng sợ hãi từ không cần nhiều lời nhưng nghe nói đến hàm hư tử yêu cầu về sau hắn ngược lại là cũng rất phản ứng nhanh tới hàm hư tử hỏi hắn có không có có thể liên hệ đến lục thanh hoặc là lý yến lang biện pháp lục minh hằng nếu là bình thường thời điểm khẳng định không có loại thủ đoạn này nhưng là lần này hắn còn thật sự có lại xuất phát đến đây tiền tuyến trước đó gia tộc thượng tầng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 nói một cái tại Yến quốc dưới mặt đất hoạt động tổ chức bọn hắn rất thần bí sẽ tiếp các loại tự mình ủy thác làm một ít chuyện Lục Thanh bắt đầu cho Hàm Hư Tử giải thích vô diện sẽ là Hoàng tộc cùng Hộ Thế lực ầm bọn hắn tại thời gian rất dài bên trong đều tại vì Lý Thế Văn thu thập đột phá pháp tướng cần thiết vật liệu Lý Thế Văn đột phá cần thiết bảo vật bên trong liền bao quát thiên lôi thần mục bọn hắn năm đó tập kích nhà ta thương đội chính là vì kia ba cây từ Quý Tông tay bên trong mua được thiên lôi thần mục ta lục ra loạt vào tập kích việc này tự nhiên không có khả năng cứ như vậy được rồi chúng ta một mực tại âm thầm điều tra vô diện sẽ trở lên đều là chúng ta điều tra kết quả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 bản thân cái này liền đã để hắn trong lòng bên trong cho lục gia đánh một cái không tốt lắm ấn tượng, mà bây giờ càng là mượn sự kiện lần này công phu xưa từ vãng lập tức thanh phong môn đã là phi vân châu, tuyết châu lưỡng địa người lãnh đạo lại ăn tiếp một cái cầm châu, nửa cái ký châu, vậy chẳng phải là muốn cùng ta vân tiêu tông bình khởi bình tòa rồi? các ngươi xứng sao? đương nhiên kỳ thật không thể tính như vậy, phi vân châu cùng tuyết châu hai cái địa phương cộng lại khả năng đều không có phương nam một cái châu sản xuất nhiều. nhưng mặc dù như thế hàm hư tử cũng không cho rằng lục gia hoặc là thành phong môn có tư cách nắm giữ lớn như vậy địa bàn cùng tài nguyên.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 Nhưng Hàm Hư Tử dám 100% khẳng định, Yến Hoàng làm ra nhiều chuyện như vậy, không có khả năng không có tiến thêm một bước chuẩn bị. Đại Ngụy Bắc phạt, đây quả thật là kéo lấy Vân Tiêu Tông chủ lực, thậm chí để bọn hắn biết Yến Hoàng tại chủ tính đột phá, cũng không dám như vậy trở về. Nhưng Yến Hoàng nếu là cảm thấy vẹn vẹn như thế, liền liền có thể gối cao không lo, coi như quá ngây thơ. Hàm Hư Tử không tin Yến Hoàng sẽ như vậy ngây thơ. Phi Vân Châu sáu cái kim đan, nếu là một đầu đụng tiến vào Yến Đô, sợ không phải muốn đụng cái đầu rơi máu chảy. Cho nên, vẫn là câu nói kia. Thả thôi a. Nhưng mà, tại Hàm Hư Tử mang theo lén ý ánh mắt dưới, Lục Thanh lại biểu lộ ra một bộ rất thoải mái bộ dáng, cười hì hì nói: "Luôn có thể trò chuyện chút nha, lục gia chúng ta có cái nguyên anh tu sĩ, ăn nhiều như vậy, khẩu vị không tinh lớn." Hàm Hư Tử con ngươi co rụt lại, ngươi "Nguyên anh rồi. May mắn tại mấy năm trước đột phá." Hàm Hư Tử trầm mặc không nói. "Đây chính là cái tin tức quan trọng, mặc dù không có lý thế văn muốn đột phá pháp tướng như vậy rung động, nhưng là nguyên anh tu sĩ tại Yến Quốc tu hành giới, thậm chí cả tại toàn bộ cửu Quốc bên trong, đều là chính thống thượng lưu tu sĩ. Thêm một cái, liền có thể đối một cái tiên quốc tử lực, mang đến phi thường trọng đại cường hóa cùng ảnh hưởng." Quá khứ, Lục gia cùng lục gia chỗ đại biểu toàn bộ phi vân châu tu hành giới, tại thời gian rất ngắn bên trong lục lục tiếp theo tiếp theo xuất hiện nhiều tên tu sĩ kim đan đến mức cho tới bây giờ loại này một châu chi địa nghe theo lục gia chỉ huy điều phối tu sĩ kim đan liền có 6 cái vẹn vẹn lục gia lập tức vốn có bộ này phân lực lượng liền đã để bọn hắn tại yến quốc bên trong thanh danh lên cao thậm chí ẩn ẩn để người cảm thấy đây là trừ triệu đình vân tiêu tông bên ngoài yến quốc thế lực lớn thứ ba nhưng cái này thế lực lớn thứ ba đối so với trước hai cái đến nói có chút quá gầy yếu phía trên hai cái đều là có được nguyên anh kỳ đại tu sĩ thế lực mà lục gia không nói kim đan số lượng không sánh bằng, không có nguyên anh tu sĩ điểm này, liền để lục gia hoàn toàn không có cách nào cùng mặt trên hai thế lực lớn đứng tại cùng một cái cấp độ bên trên bị đối đãi. chỉ khi nào có, kia hết thảy liền không giống. hàm vư tử cần một lần nữa ước định một chút lục gia tình huống. tơ hồ, hắn vừa mới nói muốn đi giải quyết tiến đô vấn đề, giống như cũng không phải như vậy không biết lượng sơ rồi. hàm vư tử trong lòng chính đang nhanh chóng tính toán. lam vân tiêu tông tông chủ, mặc dù cấp trên còn có duy mây tổ sư tòa chấn, nhưng mặc kệ là trên danh nghĩa hay là trên thực tế, hắn tại vân tiêu tông bên trong hay là có cuối cùng quyền quyết định.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 Kỳ thật, cái này cũng không tính là quá lớn đại dối. Lục gia muốn cầm trâu cùng nửa cái ký trâu, lúc đầu cũng không phải vân tiêu tông, mà là triều đình truyền thống lực ảnh hưởng lớn địa khu, vân tiêu tông tương đương không cần trả giá cái gì, liền có thể đổi lấy lục gia cái này người trợ giúp. đương nhiên, cũng không phải cái gì đều không cần trả giá. hàm lư tử dù sao cũng không thể đem ngăn cản yến hoàng lý thế văn toàn bộ hy vọng đều ký thác vào lục gia trên thân, kia không thực tế. mà lập tức, vân tiêu tông có thể vận dụng nguyên anh trở lên cao thủ, kỳ thật cũng không nhiều. bên ngoài năm người, toàn bộ ở tiền tuyến cái này bên trong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 Chiến lực của hắn, bởi vì thần thông, bởi vì cường hãn công pháp, vừa xa cùng cấp bậc tu sĩ nhiều lắm. Kim đan tám tầng thời điểm, liền có thể đánh hai cái vẹn vẹn chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới ngũ giai trình độ đỉnh phong đại yêu vương. Hiện tại mặc dù hắn mới vừa lên nguyên anh, nhưng dựa theo hắn suy đoán của mình, chiến lực của mình hẳn là rất mạnh rất mạnh, mặc dù hắn còn không có cùng đồng cấp những địch nhân khác động thủ một lần. Nhưng loại này cường hãn, cũng không phải là vô đại giới. Tuyệt phẩm công pháp độ khó, liền bay ở cái này bên trong. Cộng thêm thần thông loại lực lượng này, sẽ theo tu sĩ tu vi tăng lên, mà cùng nhau tăng lên uy lực, nhưng loại này tăng lên cũng không phải đến không. Đồng dạng cần tu sĩ đầu nhập thời gian đi mở mang. Lục Thanh Tân bên trên tương đương tại đồng thời gánh vác 3 môn tuyệt phẩm công pháp thêm 2 cái thần thông, cái này liền để tu vi của hắn tốc độ tăng lên, không thể tránh né bị liên lụy xuống dưới. Mà nói quay mắt dưới, trừ Bạch Nam Thiên bên ngoài, Hàn hư tử còn nếm thử để Vân Tiêu Tông ở tiền tuyến nguyên anh tu sĩ, có thể triệu hồi đi một hai cái. Hắn đều không nghĩ tới muốn điều bên ngoài 5 cái nguyên anh bên trong một cái nào đó, mà là chỗ tối một vị nào đó. Nhưng mà, vị này khẽ động, đối diện quân nguy liền đệ lên. Chương 313, cảm giác bất lực. Duy Mây muốn cùng Hạ Thương gặp mặt một lần ý nghĩ, bị vô tình cưỡng tuyệt kêu đàm phán cũng liền càng thêm không thể nào nói lên. Ngụy Quốc đại quân để lên, nhất là nhiều vị tu sĩ cấp cao, tất cả đều hiện thân, cái này cho Vân Tiêu Tông thống lĩnh phòng tuyến nháy mắt thực hiện rất lớn áp lực. Chiến tranh còn chưa đánh lên, nhưng lúc này nào dám luận động. Mà tại thời khắc ngẫu chốt này, còn có một cái rất ác liệt tin tức truyền đến Vân Tiêu Tông cao tầng tay bên trong, tại Mục Lâm huyện Vũ Lâm Cấm Quân, đương nhiên nghe điểu không nghe tuyên. Vân Tiêu Tông mệnh lệnh có thể truyền đạt đến Mục Lâm trong huyện, nhưng lại chỉ huy bất động Vũ Lâm Cẩm Quân. Tiếp vào chi viện tiền tuyến mệnh lệnh Cẩm Quân, cũng không có có bất kỳ hành động gì. Chuyện này cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi.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 Mượn mục lâm huyện bản thân có được cái kia nhân công linh mạch, đội quân này tướng quân trận bày ra đến, lại phối hợp thêm tại quân trong trận nhiều vị kim đan cao thủ, còn có nhăn tí ngọ vị này đại nguyên anh toa chấn, một lòng chỉ nghĩ phòng thủ tình huống dưới, cái kia bên trong là tốt như vậy cũng phá. Đương nhiên, Vân Tiêu Tông nếu là Liều Lĩnh, triệu tập tiền tuyến quân đoàn lực lượng, cứng rắn đi đánh, thậm chí cả để Duy Mây vị này pháp tướng sư tổ thân tự xuất thủ, kia sát thực có thể đem chi này cấm quân, lấy tương đối tốc độ nhanh cho xử lý. Nhưng cái này nhưng cho dù là triệu tập đi Bình Châu phòng tuyến bên trên hoạch tâm nhất lực lượng. Đối diện vị quốc hạ thường, nhưng cũng là trải qua nhiều năm lão tướng.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 nhưng nếu là Ngụy Quốc bắt đến cơ hội, thừa dịp Diên Quốc nội loạn, trực tiếp tiêu diệt rơi Diên quốc chủ lực, vậy bọn hắn có nguyện ý hay không làm? khẳng định nguyện ý làm, đem đại biểu triều đình, hoàng gia Vũ Lâm cấm quân cùng đại biểu Tông môn liên minh Vân tiêu Tông chủ lực cho hết diệt sạch sẽ, sợ không phải hạ thương liền có thể xuất lĩnh Ngụy quốc đại quân một đường bắc thượng tiến thẳng một mạch, đem trận này vốn chỉ là hủy hiếp liên lụy chiến dịch, chuyển biến thành chân chân chính chính Diệt quốc chi chiến, đây là vô cùng có khả năng sự tình, cho nên. Vân Tiêu Tông mới có thể đối yến Hoàng Lý Thế Văn như thế hành vi, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, vì đột phá của mình, chơi như thế một tay, là thật chơi quá lớn. Một khi chơi thoát, Lý Thế Văn còn muốn tiến giai pháp tướng. Pháp tướng cái rắm, làm không tốt ngay cả toàn bộ yến quốc đều muốn hết rồi. Có lẽ, Ngụy quốc nguyện ý tiếp nhận Lý Thế Văn mời, ra đại quân đi tới Bình Châu tiền tuyến, cũng chưa hẳn không có ngồi xem cơ hội ý nghĩ. Cái này điên quốc nếu là mình nội loạn bắt đầu, đối bọn hắn đến nói cũng chính là quy mô xâm lấn thời điểm tốt. Đây là Vân Tiêu Tông hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận sự tình. Bọn hắn tình nguyện đối với việc này cùng Lý Thế Văn đạt thành thỏa hiệp, ngầm thừa nhận vị hoàng đế bệ hạ này đột phá đến pháp tướng, cũng không nguyện ý từ gia chủ lực tại Bình Châu tiền tuyến gia đại sự. Đương nhiên, hiện tại còn xa xa không có đến muốn cùng Lý Thế Văn thỏa hiệp tình trạng. Vũ Lâm Cấm Quân tạm thời biểu hiện ra ngoài thái độ, còn không nghe từ điều lệnh, chỉ lo mình canh giữ ở Mục Lâm huyện, nhưng ít ra cũng còn không có biểu lộ ra đối Vân Tiêu tông nghị. Hàng hư tự tại dàn xuống bên trong phẫn nộ trong lòng về sau, làm ra quyết sách vẫn tương đối lý trí. Hắn một phương diện đem chính yếu nhất lực lượng hay là đặt ở Bình Châu phòng tuyến bên trên. Hắn có thể nhận rõ rằng, hiện tại địch nhân lớn nhất hay là ngụy quốc đại quân. Mặt khác, một vị nguyên anh tu sĩ dẫn đầu một tiểu bộ phân Vân Tiêu tông tinh huệ tại một Lâm huyện biên cảnh, dáng thị chi này Vũ Lâm cầm quân. Bất kể như thế nào, hay là phải đem bọn hắn cho coi chừng, miễn cho đám này hiến hoàng bệ hạ trung thành nhất quân đoàn, thật nổi điên, từ phía sau lưng đâm bên trên Vân Tiêu tông một đao, vậy liền xong con dê. Tại loại này thế cục phía dưới, Hàm Hư tử đừng nói lại từ tiền tuyến điều đi một cái nguyên anh tu sĩ, đi yến đô giải quyết tình thế, hắn hiện tại chỉ ngại trong tay mình nắm trong tay lực lượng không đủ nhiều, không đủ mạnh đâu. Thậm chí, trình độ nào đó, hắn đều đã đang nghĩ Tiến đô bên kia kết cục cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, giống như đều có thể tiếp nhận. Lý Thế Văn đột phá thất bại, kia tất cả đều vui vẻ, đến lúc đó Bạch Nam Thiên, Lục Thanh mang theo Phi Vân Châu tu sĩ đại đội, từ phương Bắc xuôi nam tới, tự nhiên mà vậy liền có thể giải quyết rơi một Lâm huyện chiếm cứ Vũ Lâm quân, đồng thời tại quyết thiếu nội loạn nhân tố về sau, Ngụy Quốc đại quân nên cũng sẽ thuận lý thành trương lui binh, không phải, thật đúng là muốn đánh thành một trận chiến tranh toàn diện không thành. Ngươi đại nghị định nhân, thế nhưng không chỉ ta hiến cốt mà thôi. Mà nếu là Lý Thế Văn thật đột phá thành công, kia cố nhiên không phải Vân Tiêu tông nghị muốn nhìn thấy kết quả, tương lai tại Yến quốc nội bộ Song Vương sợ không phải muốn lên vô số tranh chớp, mà lại Vân Tiêu Tông cũng rất không có khả năng giống là quá khứ như thế, có thể kế tiếp theo đối triều đình hình thành hoàn toàn nghiền ép trạng thái, tiến quốc nội bộ lợi ích, tất nhiên sẽ sẽ một lần nữa vạch phân. Nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là chuyện tương lai. Nếu là Lý Thế Văn thật đột phá thành công, Hàm Hư Tử cũng có dự án, chỉ có thể cùng hoàng đế bệ hạ giảng hòa, Song Vương cùng một trôi liên thủ, trước hết để cho Ngụy Quốc lui binh lại nói. Chuyện tương lai, vậy liền lại nhìn mọi người thủ đoạn của chính mình đi. Chỉ hy vọng chuyện này không muốn phát sinh. Vô luận như thế nào, Thời khắc này hàm hư tử trong lòng không thể tránh né dâng lên một cú cảm giác bất lực. Loại cảm giác này, với hắn mà nói đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Hắn hiện tại phát hiện, Yến Đô tình huống, hắn đã hoàn toàn phát khống chế. Nhìn xem Bạch Sư Điệt có thể hay không giải quyết đi. Lục Thanh, cũng hy vọng thực lực của ngươi có thể phối hợp giã tâm của ngươi. Hôm nay liền 6k, ngày mai tranh thủ cũng làm cái 6k. Chương 314, bước trên mây kiếm tiên. Bước trên mây kiếm tiên Bạch Nam Thiên đi tại yến đô đầu đường bên trên, thỉnh thoảng liền có thể hấp dẫn rất nhiều người quay đầu ánh mắt, nhất là nữ tính. Hàn Tuấn Mi khuôn mặt, tự nhiên mà vậy phi thường dễ dàng để người chú ý. Đối đây, hắn đã quá quen thuộc. Có một thanh trường kiếm, toàn thân áo trắng hắn, dạo chơi tại yến đô đầu đường đi tới, hoàn toàn không nhìn những ánh mắt kia, từng bước một hướng nội thành mà đi. Đầu của hắn có chút nhấc lên, nhìn qua phương hướng, là lớn yến hoàng cung ngay phía trên. Tại cái này bên trong, liền xem như hắn, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Mặc kệ lý thế văn ngay tại hoàng cung trên không vân đoan trong bình đài, chính nếm thử đột phá pháp tướng sự tình đến cùng phải hay không thật, tổng muốn đi qua nhìn một chút. Không tốn bao lâu, Bạch Nam tiên liền liền đã đi tới nội thành. Bước vào trong đó về sau, Người ở dần dần trở nên thưa thớt, lại đi lên phía trước bên trên một chút khoảng cách, kia liền dứt khoát ngay cả một người đều nhìn không thấy. Trống rỗng đầu đường, có vẻ hơi quỷ dị. Hành tẩu tại không người đường đi, hắn nguyên bản im lặng biểu lộ, dần dần trở nên thú vị lên, khoe miệng thậm chí đều phủ lên một chút ý cười. Cuối con đường, đứng một vị túc mục nam tử. Hai người đứng tại một lối đi hai đầu giao lộ, đối mắt mà xem. Bạch Nam Thiên, ngươi quả nhưng đã tấn thăng đến nguyên anh kỳ. 20 năm trước sự tình, có thể hay không mời về. Bệ hạ nếu là đột phá thành công, tại ta đến quốc là thiên đại lợi sự tình. Ngươi nói với ta những này vô dụng muốn ta giảng, lý thế văn đột phá không đột phá kỳ thật cũng không nhiều lắm cái gọi là, chỉ bất quá, các ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên không cùng ta vân tiêu tông trước trao đổi một phen. bây giờ ta chi sứ mệnh, chính là ngăn cản lý thế văn thành công, chỉ thế thôi. nam nhân kia thở dài, chậm rãi mở ra hai tay, chúng ta lại làm sao không nghĩ đâu? nếu là vân tiêu tông sẽ cho phép bệ hạ đột phá, như thế nào lại có được hôm nay sự tình? kia không thể chê. người nếu không đi, sẽ chết tại nơi này. chưa hẳn. người kia rốt cục không còn khuyên, chỉ nói là nói, yến quốc trong ba năm thiên phú tốt nhất tu sĩ. Hôm nay liền để ta lĩnh giáo một chút đi." Bạch Nam Tiên trên mặt lộ ra mà đến một cô nét mặt hưng phấn, nhăn thừa tướng, đã tội." Vị này bước trên mây kiếm tiên tuấn mỹ dưới khuôn mặt, cất dấu chính là một viên vô so hiếu chiến trái tim. Mà đứng đối diện với hắn, lại chính là vốn hẳn nên mang theo Vũ Lâm Cấm Quân tại Bình Châu nhăn tí ngọ. Bạch Nam Tiên căn bản lười đi nghĩ, chân chính nhăn tí ngọ đã tại Yến Đô lời nói, kia tại Bình Châu đến cùng là ai? Hắn chỉ biết, nhiệm vụ của mình là ngăn cản Yến Hoàng đột phá, mà nhăn tí ngọ xuất hiện tại trước mặt hắn ngăn cản hắn, hắn liền cần đánh bại đối phương. Thuận tiện, thuận tụ một phen chiến đấu, cũng là thuận tiện sự tình. Phía sau bước trên mây tiên kiếm, vụt một tiếng, liền từ trong vỏ kiếm tự bay đi, phi nhanh chém về phía Nhan Tí Ngọ. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, nhanh đến người thậm chí căn bản ngay cả nhìn đều thấy không rõ lắm. Đây cũng chính là Bạch Nam Thiên năng lực, hắn ngự kiếm chi thuật, cực tốc là lớn nhất mà tính. Từ quá khứ đến bây giờ, tại hắn chiêu này dưới khoái kiếm, đã có vô số địch nhân mất hận. Thậm chí, không thiếu rất nhiều cùng cấp bậc đối thủ, tại chuẩn bị không đủ tình huống dưới, một thân bản sự nửa điểm không phát huy ra được, liền bị hắn một kiếm trực tiếp chém giết. Tại Tiên Giới Nguyên Anh về sau, Bạch Nam Thiên cố nhiên không có tại Yến Quốc phạm vi bên trong xuất thủ qua. Cùng người tranh đấu qua, đến mức tại Yến quốc Cảnh Nội, tuyệt đại đa số ngoại giới tu sĩ cũng còn cho rằng Bạch Nam Thiên vẫn còn chỉ có Kim Đan định phong thực lực. Nhưng trên thực tế, đột phá đến Nguyên Anh kỳ cái này 20 năm, hắn cũng không phải thật không động tới tay, giết qua địch. Hắn từng tại 10 năm trước, một thân một mình ra biển, hướng Thiên Minh ngông vô cuối biển cả phía Đông thăm dò mà đi. Trở về về sau, hắn như vô số thăm dò quá đại hải cuối tiền bối đồng dạng, cũng vô phát hiện gì, giống như này phương thế giới liền thật là một chỗ đảo hoang đồng dạng. Nhưng muốn nói một điểm thu hoạch cũng không có, kia cũng không phải. Hắn mang theo bốn khỏa tứ giai động vật biển yêu đan, một viên ngũ giai động vật biển yêu hùng châu cùng tràn đầy một cái túi đựng đồ cao giai động vật biển vật liệu trở về tông môn chuyến này hành động chứng minh thực lực của hắn đồng thời tại trong môn luận bàn thời điểm vân tiêu tông bên trong mấy vị nguyên anh kỳ cao thủ cũng đồng dạng là nói bạch nam thiên chiêu này khoe kiếm cho dù là bọn hắn nếu là trong thực chiến đụng phải cũng là rất khó ứng phó cái này không chỉ chỉ là miệng khen khen mà thôi đang luận bàn bên trong bạch nam thiên là thiết thiết thực thực dùng chính mình thủ đoạn để đồng môn các sư thúc nếm qua đau khổ nếu không phải luận bàn lúc hạ thủ lưu tình sợ không phải đều sẽ xuất hiện một chút thương vong Mà lập tức, một kiếm này bay ra ngoài, Bạch Nam Thiên có phi thường tự tin mãnh liệt, liền xem như giết không được nhăn Tí Ngọ, chí ít cũng có thể để hắn luôn cuống tay chân mới có thể ứng phó một trận. Nhưng mà, một kiếm này xuống dưới, hắn lại nhìn thấy, nhăn Tí Ngọ thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Chết rồi, ứng sẽ không phải. Mặc dù, tình cảnh này thực quá thật, mà lại Bạch Nam Thiên cũng thiết thiết thực thực cảm giác được, nhăn Tí Ngọ trên thân thật xa phản ứng, từ cảm giác của hắn bên trong hoàn toàn biến mất, phảng phất thật bị giết chết đồng ngột. Nhưng là, mây cuốn tại trong lòng hắn kia cỗ nguy hiểm dự cảm, không chỉ có không có nửa phân yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Trật, một cô manh liệt chân nguyên phản ứng, ở phía sau hắn xuất hiện. Hắn không có nửa phân do dự, vừa mới đem nhăn tí ngọ chém thành hai đoạn bước trên mây thiên kiếm, trong chốc lát liền xuất hiện tại phía sau hắn, trực tiếp liền đem kia đột nhiên xuất hiện đồ vật cho chém nát. Quay đầu xem xét, chỉ thấy kia là cái màu tím đen quái vật hình người. Nó hình thái phản phất một bãi đậm đặc tự sắc bùng nổ, tạo dựng thành một cái bán thân nhân bộ dáng, nửa người dưới rất mỏng manh, đồng thời giống như là vòng xoáy đồng dạng, nâng thân thể của nó, nửa người trên thì trở nên xiển xẹt, giống như là người thân thể, đầu lâu cùng hai tay. Cái này hình người quái vật nghĩ là muốn từ phía sau đem bạch nam thiên cầm ôm lấy đồng dạng, chỉ bất quá cũng không có đạt thành mục tiêu, bị phi kiếm của hắn chém giết. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là nhăn tí ngọ thủ đoạn. Giả hỏa này quả nhiên không có dễ giết như vậy. Bạch nam thiên liếm liếm môi dưới, chỉ cảm thấy dạng này mới có ý tứ. Thật muốn một kiếm chặt chết rồi, chẳng phải là quá nhàm chán rồi? Hít hai mắt, năng lực nhận biết toàn lực thả ra, hắn đang nỗ lực tìm kiếm nhăn tí ngọ vị trí. Phóng đại năng lực nhận biết về sau, hắn chỉ cảm thấy, tại quê mình có vô số cái cường lực chân nguyên phản ứng, cùng vừa mới bị hắn chém giết con tia tử tượng đất rất tương tự. Nhăn tí ngọ liền giấu ở ở trong đó nhưng là trong lúc nhất thời rất khó phân biệt ra được cái nào là thật hắn. bất quá lấy bạch nam thiên tính cách lại cái kia bên trong cần phải đi phân biệt. một kiếm một kiếm chém tới liền xong việc. cực tốc chi kiếm là hắn tiêu chí nhưng lại cũng không đại biểu hắn sẽ chỉ một chiêu này. tay nắm kiếm quyết bước trên mây tiên kiếm trong chốc lát phân ra mười mấy nói phân thân cũng lấy tiêu cực tốc phương thức tàn nhẫn đâm về phía mỗi một chỗ có chân nguyên phản ứng địa phương. chương 315, nguyên anh chi chiến mỗi một chỗ có chân nguyên phản ứng địa phương đều ăn bạch nam thiên một kiếm. bước trên mây tiên kiếm cùng rất nhiều phân thể thoáng chốc ở giữa chỉ ít đâm ra trên trăm lần không có một chút đâm ra, tại hư vô chỗ, chắc chắn sẽ có một cái như vừa mới bạch nam thiên chém giết con kia ám tử sát tượng đất giống nhau như lúc quái vật xuất hiện, sau đó bị đâm xuyên hạch tâm, đánh mất rơi chân nguyên phản ứng, bị đánh chết tại chỗ. Nhưng là quay chung quanh tại bạch nam thiên xung quanh những cái kia chân nguyên phản ứng, nhưng cũng quá nhiều, giết cũng giết không hết, căn bản thanh lý không sạch sẽ, thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ có vụng trộm chạy tới chỗ gần cá lò lưới, nếm thử đối bạch nam thiên phát động công kích, đương nhiên cái này là không thể nào thành công. Dù là khỏi phải phi kiếm đối địch, chỉ là từ thể đồng hồ phát tán ra kiếm khí, là đủ đem tới gần tượng đất cho diệt sát đi thậm chí cả tượng đất bị giết chết thời điểm, phun tung tóe ra đậm đặc chất lỏng, đều đồng dạng bị ngăn tại bên ngoài. Cỗ này chất lỏng tinh sạch, không chỉ có nhìn xem rất buồn nôn, nếu như bị nhúng phải, làm không tốt liền sẽ có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Nhưng mặc dù như thế, theo thời gian càng ngày càng quá khứ, Bạch Nam Thiên dần dần cảm giác được thân thể của mình vẫn xuất hiện kỳ quái phản ứng. Cổ họng lực có khó chịu, phát cảm giác đột. Đồng thời loại cảm giác này, tại xuất hiện về sau, rất trong thời gian ngắn liền bắt đầu nhanh chóng chuyển biến xấu, thậm chí để Bạch Nam Thiên căn bản nhịn không được, đột nhiên kịch liệt ho khan, ngay ngáy tư vị, tại trong miệng làm tràn, cái này đúng là ho ra máu. Đây không phải là tình huống bình thường, Bạch Nam Thiên lúc đầu cũng không có tật bệnh gì, lấy nguyên anh tu sĩ tình trạng cơ thể, tu vi cường độ, sướng 800 năm liền miễn dịch bình thường ống đau. Cái này chỉ có thể là nhân tí ngọ thủ đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Nam Thiên thậm chí đều không có cảm giác được, nhân tí ngọ đến cùng là thế nào tại trên người mình động tay chân. Chân nguyên tuân ra động, Bạch Nam Thiên bắt đầu toàn diện kiểm tra lên thân thể của mình tình trạng. Hắn rất nhanh liền tại thân thể nội bộ, kiểm tra đến một cỗ đang âm thầm ăn mòn nhục thể của hắn năng lượng. Cỗ năng lượng này tác dụng tại thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong, ảnh hưởng trong cơ thể của hắn các loại khí quan, bao quát mỗi một tấc máu thịt. Ho khan, thậm chí cả ho ra máu, cái này đều vẻn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. Tại tiến thêm một bước kiểm trắc bên trong, Bạch Nam Thiên cảm giác được, thân thể của mình chính nhận được hư nhược ảnh hưởng, thậm chí kinh mạch đều tại bị ăn mòn. Còn tốt đã bị phát hiện, nếu không tùy ý loại này ăn mòn tiếp tục kéo dài lời nói, cho dù là Bạch Nam Thiên loại này nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ qua không được nửa cái canh giờ, liền sẽ tổn thất một nhiều hơn phân nửa sức chiến đấu. Bất quá, như là đã phát hiện, kia tóm lại còn có biện pháp giải quyết. Bạch Nam Thiên chân nguyên Tại thể nội hình thành vi mô phương diện mảnh tiểu kiếm khí, nếm thử khu trừ, diệt sát những cái kia xâm nhập vào trong cơ thể hắn bên trong dị thường lực lượng. Hiệu quả là rất rõ rệt, những cái kia dấu vết tại thân thể của hắn bên trong kỳ dị năng lượng, bị nhỏ bé kiếm khí đảo qua về sau, giống như băng tuyết gặp phải mặt trời, rất nhanh liền bị hòa tan tiêu trừ. Mà cùng lúc đó, Bạch Nam Thiên cũng minh xác cảm giác được, trạng hướng thân thể của mình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, kia lần ấn xuất hiện chân nguyên vận chuyển không xuôn sẻ tình trạng, đã cơ bản không gặp, càng sẽ không lại ho khan. Nhưng mà, Bạch Nam Thiên cũng không có cảm thấy có bao nhiêu nhẹ nhõm. Mặc dù thể nội ăn mòn năng lượng bị không sai biệt lắm tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là tại hắn tập trung lực chú ý giám thị phía dưới, vẫn có thể cảm giác được từ ngoại bộ không biết nơi nào luôn có một cỗ nhỏ xíu ăn mòn năng lượng, đầu lĩnh lẹn vào đến trong thân thể hắn. Bạch Nam Thiên, ngươi bây giờ quay đầu rời đi còn kịp. Nhất tí ngõ thanh âm tức thời ở bên tai của hắn vang lên. Rất hiển nhiên, vị này bước trên mây kiếm tiên đã xa vào đến thế yếu bên trong, không ngừng xâm nhập thân thể bên trong ăn mòn năng lượng, cố nhiên tại bị phát hiện tình huống dưới, xâm nhập đi vào một điểm liền sẽ bị tiêu diệt một điểm, không lại có thể tích lũy đến đủ để cho Bạch Nam Thiên chịu ảnh hưởng tình trạng nhưng thì tính sao đâu, chẳng lẽ Bạch Nam Thiên từ đầu đến cuối tập trung tinh thần ở bên trong xem bên trên, duy trì lấy mảnh tiểu kiếm khí, cam đoan mỗi xâm nhập một điểm năng lượng liền tiêu trừ một điểm, là không cần tiêu hao tinh lực sao? Chân nguyên hao phí kỳ thật chỉ là phụ, cũng không máy liệt, nhưng chính yếu nhất chính là Bạch Nam Thiên muốn phân tâm trong cơ thể mình tình trạng, liền không thể toàn tâm toàn ý điều khiển hắn bước trên mây tiên kiếm đi tác chiến. mà đây đối với hắn bước trên mây tiên kiếm tàn sát những cái kia tử bùn quái vật tốc độ là có ảnh hưởng phi thường lớn. nhưng cuối cùng ở vào nghịch trong gió, Bạch Nam Thiên vẫn không có nhận thua dự định, muốn ta rút đi, tuyệt đối không thể. Ta Bạch Nam Thiên đời này còn chưa lui qua một bước, vậy liền mời ngươi chết tại nơi này đi. Theo thoại âm rơi xuống, Bạch Nam Thiên nháy mắt cảm giác được, xung quanh linh khí không khí lập tức trở nên không giống. Tại kỳ dị nào đó chân nguyên ảnh hưởng phía dưới, trong mắt của hắn toàn bộ thế giới tại trong tích tắc phản phất biến thành đen tử nhan sắc. Đen tử hào quang phía dưới, những cái kia vốn chỉ là chân nguyên phản ứng từng cái điểm, toàn bộ thực thể hóa, biến thành tử bùn quái vật. Những quái vật này, đầy khắp núi đồi, đem toàn bộ đường đi chen lấn chằn đậy. Hai bên đường phố phong ốc bên trong, trên ngóc nhà cũng toàn bộ đều là những quái vật này thân ảnh mà cùng lúc đó, Bạch Nam Thiên cũng cảm giác được, mình quanh thân linh khí thuộc tính lập tức sinh ra phi thường lớn biên độ biến hóa, loại kia luôn luôn sẽ xâm nhập vào thân thể của hắn bên trong ăn mòn năng lượng, cũng biến thành càng nhiều, càng cường liệt. Áp lực đống nhiên ở giữa biển lớn. Bạch Nam Thiên là loại không chịu thua tính cách, chân nguyên toàn lực bộc phát, bước trên mây tiên kiếm bị thu hồi đến thân thể khắp nơi, cũng phân thể thành 19 thanh kiếm thể, không lại chủ động xuất kích, mà là canh giữ ở khoảng cách Bạch Nam Thiên quanh thân mấy trượng khoảng cách, cam đoan những cái tia tử bồn quái vật không cách nào tới gần hắn. Mà đồng thời, trong cơ thể hắn càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng mạnh cái chủng loại kia ăn mòn cảm giác cũng đồng dạng là cần hắn kiệt lực đối kháng. cứ như vậy, nhăn tí ngọ các loại thủ đoạn. mặc dù căn bản uy hiếp không được bạch nam thiên, nhưng bạch nam thiên lập tức cũng chỉ có sức tự vệ. hắn đã không cách nào đi chủ động xuất kích, tìm kiếm nhăn tí ngọ chân thân, cũng vô pháp xử lý xung quanh nhiều như thế tử bồn quái vật. nếu như vẹn vẹn nhìn như vậy lên, hai người tựa hồ là ở vào lẫn nhau cân bằng ở giữa trạng thái. nhưng tình huống căn bản không phải như thế. bạch nam thiên có thể cảm giác được, kỳ thật đối phương năng lượng tiêu hao là xa xa so với mình muốn càng thêm nặng nề. nhưng là không thể nhất coi nhẹ một điểm, là người ta tại sân nhà tác chiến phía sau có thể lợi dụng là cả một cái lục giai linh mạch lực lượng này làm sao cùng đối phương liệu tiêu hao nhưng bạch nam thiên trong lòng vẫn không có đến bắt đầu sinh thoái ý tình trạng nói trắng ra nhăn tí ngọ thổi đến lại thế nào châu hắn cũng không thấy phải đối phương có chân chính giữ chính mình lại đến bản sự hắn muốn đi tùy thời có thể rời khỏi những cái kia quay trung quanh tại khắp nơi tử bùn quái vật cũng tốt hay là không ngừng ăn mòn nhục thân vi rút cũng được căn bản không làm gì được hắn thật phải chờ tới mình sơn cùng thủy tận thời điểm kia lại rút cũng không muộn mà nếu như là lập tức lời nói hắn một lòng nghĩ hay là nếm thử tìm kiếm nhăn tí ngọ phong vị cũng không phải là không có có thành quả. Cẩn thận phân biệt phía dưới, ở đâu thua cũng lực rõ ràng chân nguyên phản ứng điểm bên trong, hắn rốt cuộc tìm được một cái xem ra tương đối đại thủ. Hắn bất động thanh sắc, không có đánh cờ động đắn, năng lực nhận biết lại toàn diện mở ra, không ngừng nếm thử đối nó tiến hành phân tích. Càng thêm phân tích, hắn lại càng tăng xác nhận, cái kia hẳn là là nhan tí ngọ chân thân chỗ. Đối phương che giấu phải vô cùng tốt, cơ hồ cùng khắp nơi những cái kia tử bổn quái vật không sai biệt lắm, nhưng Bạch Nam Thiên tại kiên nhận phân tích phía dưới, nhưng vẫn là cảm thấy kia nhỏ xíu chỗ khác biệt. Cái kia hẳn là liền không sai. Nyan tí ngọ muốn khống chế như thế lực lượng cường đại, hình thành tầng tầng lớp lớp quái vật đến tập kích hắn, còn phải gìn giữ tung ra vi rút. đối với hắn ngục thân tiến hành ngăn ngọn, vậy mình bản thể thế tất sẽ rất khó cách quá xa, nếu không duy trì không ngừng mạnh như vậy lực lượng. đã bắt đến, lại có chỗ xác nhận, kia bạch nam thiên liền không khách khí, bước trên mây tiên kiếm phân ra đến những cái kia phân thân, như cũ tại quanh người hắn tiến hành bảo hộ, tiêu trừ, tiêu diệt những cái kia gần sát tới tử bùn quái vật. nhưng tiên kiếm bản thể vạch ra một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía những cái kia tầng tầng lớp lớp, như núi như biển vọt tới quái vật, tiên kiếm lưu quang chạm đến bất luận cái gì vật thể đều bị vô tình chặt đứt đồng thời không chút nào có thể ngăn cản bay bắn đi ra lưu quang, chúng đích mục tiêu của hắn. đây hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. theo cảm giác, theo phi kiếm, bạch nam thiên ánh mắt gắt gao khóa chặt lại mục tiêu. kia xác thực chính là nhăn tí ngọ bản thể không sai. người trung niên này nam nhân quanh thân, quay chung quanh cái này một vòng màu tím đen ánh sáng nhu hòa, không ngừng hướng ngoại tản ra lực lượng, khống chế xung quanh quái vật. mà đối mặt cái này cực tốc mà đến một kiếm, nhăn tí ngọ hoàn toàn không có tránh né thời gian, liền ngay cả làm ra cơ bản phản ứng đều rất khó. quá nhanh. nhưng bước trên mây tiên kiếm chém chúng thời điểm, một đạo kim tiết tương giao thanh âm từ đó truyền ra, tiên kiếm chạm tại nhàn tí ngọ bên người chính bảo hộ lấy hắn tầng kia tử trên ánh sáng. giữa hai bên va chạm, tách ra vô cùng cường thịnh năng lượng ba động, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. tán loạn kiếm khí, cơ hồ đem nhàn tí ngọ bản thể xung quanh những cái kia tử bùn quái vật quét sạch sạch xanh, xanh. cho dù là nhàn tí ngọ bản thân, cũng dưới một kiếm này bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, rất là chật vật. nhưng dù sao không có có thể đem vị này lớn yến thừa tướng trực tiếp giết chết. bạch nam thiên ánh mắt giảm đạm một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. cái này thật là tốt cơ hội rất tốt. nhưng vì tính bất ngờ, vì cấp tốc chặn địch, bạch nam thiên một kiếm này chính yếu nhất theo đuổi hay là tinh chuẩn cùng tốc độ nhưng giữa song phương tu vi vốn là có khoảng cách dù sao người ta nhăn tí ngọ là tại nguyên anh cấp độ bên trong chìm đắm nhiều năm lão thủ mà lại bạch nam thiên cực tốc một kiếm nhăn tí ngọ cũng không phải là không có đề phòng hắn biết đợi đến bạch nam thiên sử xuất kiếm chiêu về sau lại đi né tránh hoặc là phòng ngự vậy khẳng định là không kịp hắn đủ khả năng làm được sự tình liền chỉ có trước đó liền ngay tại mình quanh thân đem phòng hộ biện pháp bố trí đúng chỗ nhăn tí ngọ chú ý cẩn thận hay là lấy được hồi báo không có quanh thân kia phiến tử quang bảo hộ Sợ không phải Bạch Nam Thiên một kiếm này liền muốn gỡ xuống đầu của hắn. Mà thụ này một chút về sau, Nhãn Tí Ngọ thân ảnh lúc này liền lần nữa biến mất không gặp, âm ưu tại Mên mông Đông đảo tử bổn quái vật bên trong, không gặp tung tích. Bạch Nam Thiên không thể nhận ra cảm giác Nhãn Tí Ngọ đến cùng lại giấu đi nơi nào. Bên cạnh cùng thêm cẩn thận từng ly từng tí lớn yến thừa tướng, đang ăn qua một lần thua thiệt, bị thương về sau, thế tất sẽ giấu càng thêm cẩn thận, còn muốn bắt lấy đối phương một lần, độ khó coi như quá cao. Cho tới bây giờ, Bạch Nam Thiên trong lòng là rốt cục có lui bước ý nghĩ. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng không có cách nào. Tiếp tục đánh xuống, hắn còn có thể cam đoan mình tại trong vòng một canh giờ, có thể duy trì đối với mình an toàn thích đáng bảo toàn. Vượt qua một giờ, chân nguyên, thể lực, thần hồn đều tiêu hao nghiêm trọng về sau, lại lựa chọn rút lui, khả năng gặp phải phong hiểm liền sẽ tương đối lớn. Nếu là nhăn tí ngọ toàn lực ngăn cản, làm không tốt hắn liền thật muốn bàn giao tại cái này bên trong. Nhưng nói là muốn hắn tại trong vòng một canh giờ, lại một lần nữa tìm kiếm được nhăn tí ngọ chân thân, một lần nữa trực tiếp chém đầu nếm thử, chính hắn cũng đồng dạng không có cái này nắm chắc. Hắn đã không có nắm chắc lại tìm đến một lần ẩn tàng phải tốt hơn càng sâu nhăn tí ngọ, cũng không có nắm chắc một kiếm có thể chạm đối phương đã như vậy, đi đầu rút lui, lại tìm cơ hội thì là cái so so sánh lựa chọn tốt. hắn nếu một người giải quyết không xong cái phiền vấy này, không được liền lại mời một vị sư thúc sư minh tới tốt, làm ra quyết định về sau, bước trên mây tiên kiếm bay trở về, che chở bạch nam thiên, bắt đầu hướng ra bên ngoài phóng đi. ta thay đổi chủ ý, nhăn tí ngọ thanh âm vang lên, bạch nam thiên, ngươi hay là đem tính mệnh lưu tại nơi này đi, có bản lĩnh ngươi tới. đối phương uy hiếp, bạch nam thiên căn bản không có để ở trong lòng, lấy nhăn tí ngò trước mắt biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, hắn không cảm thấy đối phương có năng lực giữ chính mình lại tới, trừ phi. Nhan Tí Ngọ hiển lộ chân thân, xuất ra càng cường lực hơn bản sự, kia sát thực sẽ mang đến uy hiếp càng lớn hơn. Nhưng nếu là Nhan Tí Ngọ dám làm như vậy, đối với Bạch Nam Tiên đến nói, cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội, đến lúc đó, liền đều bằng bản sự, nhìn xem rốt cục là ai thắng ai. Đang nghĩ ngợi, đối diện nhào tới một cái tử bùn quái vật, hắn cũng không thèm để ý một kiếm chém tới. Nhưng lúc này đây, lại chưa thể chém chết. Quái vật kia, thậm chí giang hai tay ra, bộc lộ lồng ngực, mặc cho tiên kiếm đâm vào thân thể. Nhưng tùy theo bạo phát đi ra kiếm khí, theo lý thuyết là có thể đem nó tách rời rơi, nhưng sự thật lại không có thể như thế mà tại đầu kia tử bùn quái vật sau lưng một con lại một con quái vật vùi đầu vào trong người nó bất quá thoáng qua ở giữa nó thân thể trở nên so lúc trước lớn hơn rất nhiều lần quả đấm to lớn mang theo tanh hôi gió hướng phía đầu của hắn đập tới bạch nam thiên hiểm lại càng hiểm tránh thoát hắn cũng không muốn cùng đối phương lại kế tiếp theo dây dưa tiếp không thể trêu vào còn không trốn thoát chuyển đổi phương hướng hắn ngay mắt gia tốc dự bị thoát ly chiến trường nhưng tại trong tích tắc hắn cổ họng ngòn ngọt, ngọt bắt đầu lớn tiếng ho khan cái này cùng trước hết nhất trước một lần tận bệnh bộc phát cảm giác giống nhau như lúc nhưng lại càng để cho người hoảng hốt Ta không phải vẫn luôn chú ý thân thể của mình tình trạng, có nửa phân vi rút xâm nhập dấu hiệu cũng sẽ ở thể nội đem nó loại trừ rơi a. Vì cái gì còn có thể như vậy, ngươi mỗi loại trừ một trăm phần, liền sẽ có nửa phân len lén còn xuất lại, dần dần ở trong thân thể tích lũy. Bạch Nam Thiên, ta đã sớm để ngươi đi, đáng tiếc ngươi nhất định phải lưu lại. Ngươi nếu là một nén hương đi về trước, ta lưu không được ngươi. Về phần hiện tại, là chính ngươi không phải muốn cho ta cơ hội giết ngươi, đâu có gì lạ đâu. Bạch Nam Thiên muốn đáp lời, nhưng căn bản khó mà khất chế ho khan phản ứng, thậm chí có máu tươi từ khe miệng tràn ra kia đã kinh biến đến mức to lớn tử bùn quái vật, lại còn đang không ngừng bành trướng. nó duỗi ra một cái đại thủ, hướng phía bạch nam thiên lồng che xuống. mà cho dù là tại lập tức loại tình hình này phía dưới, nhất tí ngọ chân thân vẫn không có hiển lộ, căn bản không cho lật bàn cơ hội. chương 316, lục thanh cùng ngươi nhìn mưa sao băng. bạch nam thiên muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. tại tử bùn cự quái lớn dưới tay, hắn chỉ có thể nỗ lực thôi động tiên kiếm, tiến hành chống cự. cả người hắn đều bị giữ tại tay của đối phương trong nội tâm, xung quanh nháy mắt trở nên một mảnh tím đen. áp lực nặng nề, thêm tại thân, hắn huy tâm cường hóa phi kiếm, chém ra một đầu thông lộ nhưng căn bản bất lực làm được, có thể tại ốm đau bộc phát thời khắc, đôi cứng ở không bị người bóp nát, cũng đã là đem hết toàn lực. thế nhưng đúng lúc này, bọn hắn vị trí trên phiên chiến trường này, nồng hậu dày đặc mây mưa, dày đặc tại bên trên bầu trời, Tí tách tiểu vũ từ tầng mây bên trong rơi xuống, nhăn tí ngọ dấu ở gian nào đó lầu các bên trong thân ảnh, không khỏi ngẩn đầu, nhìn hướng lên bầu trời. cái này mưa, dưới rất hiếm lạ, bình thường nước mưa, kia làm sao có thể? cái này bên trong là hai cái nguyên anh tu sĩ trực tiếp đại chiến, cả cái khu vực linh khí đều đã bị hai người bọn họ nắm trong tay, trừ phi là đặc biệt cực đoan thiên địa khí đợi biến hóa. Nếu không loại này tí tách tiểu vũ, căn bản không có khả năng xuống tới, thậm chí mây mưa đều lại bởi vì cả hai ở giữa chiến đấu kịch liệt bị sớm tỏi tan. Những tay người đến, mà đợi đến nước mưa dần dần rơi xuống, nha tí ngọ cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa đặc tính. Cái này, giống như không phải nước, mặc dù là lấy mưa phương thức rơi xuống, nhưng càng giống là một loại nào đó tinh khiết trình độ rất cao năng lượng, kia tính chất càng giống là một thuộc tính chân nguyên, còn mang có một ít những đặc điểm khác, chỉ là hiện ra thành giọt nước bộ dạng. Mà trận này kỳ dị mưa, tại bắt đầu rơi xuống về sau, liền liền thiết thiết thực thực ảnh hưởng nó cả cuộc chiến đấu tình huống nhan tí ngọ rõ ràng cảm giác được, cỗ này cho người ta cảm giác phi thường tinh khiết một chân nguyên chi vũ, ngay tại để mình lực lượng trở nên suy yếu. vị này lớn yến thừa tướng linh căn ngược lại là không có gì đặc thù, hắn là thổ nước song linh căn tu sĩ. muốn nói linh căn thiên phú, cái này kỳ thật không có gì đặc biệt. song linh căn tại trong giới tu hành dù nhưng đã là tương đối thưa thớt, xem như bình thường trên ý nghĩa thiên tài, cần phải phóng tới cao cấp tu sĩ trong hàng ngũ, cũng cứ như vậy, không có gì đặc biệt. nhưng hắn sở tu công pháp lại là cực kỳ đặc thù. Thu nê thần pháp là một môn rất đặc biệt siêu phẩm công pháp, không giới hạn định cần thổ nước song linh căn, đồng thời tu luyện độ khó cũng phi thường lớn, độ nguy hiểm cũng rất lớn. Cần lấy nước hóa thổ, chuyển thành hư thối độc tố, dùng để giàn luyện tự thân tinh cùng khí. Cái này phong hiểm là rất lớn, một cái sơ sẩy, tại trong quá trình tu luyện liền rất có thể mình đem mình đùa chơi chết, nhất là tại đột phá thời điểm, sẽ nhất là chi nguy hiểm. Mà to lớn như thế lại giới, nếu là luyện thành, vậy cuối cùng hiệu quả cũng thật là tốt. Lăng Yên không một tiếng động độc tố sấm lớn, tính lẹo rất mạnh tự bồn quái vận, những này đều chỉ là biểu tượng. Chân chính có thể lấy ra chiến thắng bạch nam thiên, là hắn cấu trúc cái này một toàn bộ chiến trường, nhiều loại thủ đoạn liên hợp phối hợp, để bạch nam thiên chú định không có khả năng cưỡng ép đột phá hắn phòng thủ. Nhất là khi bạch nam thiên lòng mang không tâm lòng, tại hắn dự thiết trên chiến trường lưu lại quá lâu thời gian, đến mức rơi cho tới bây giờ ngay cả chạy đều khó mà chạy thoát hạ tràng. Nhưng trên trời rơi xuống những này tinh khiết mưa, lại cùng nhăn tí ngọ tạo thành phiến chiến trường này có hoàn toàn khác biệt tính chất. Loại này tinh khiết lực lượng, vừa rơi xuống đến, liền bắt đầu tại tỉnh hóa nhăn tí ngọ khổ tâm cấu trúc bắt đầu động trận. Hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được mình đối với xung quanh hoàn cảnh lực không chế chính đang nhanh chóng hạ xuống. Tràn ngập tại xung quanh mỗi một phân linh khí bên trong, bởi vì hắn trưởng khống mà rót vào là tố, bị nhanh chóng tiêu mất. Chính là về phần mình dùng đại lượng lực lượng cấu trúc mà thành, so tường thành còn cao lớn hơn tử bùn cự quái. Sối bên trên trận này tinh khiết năng lượng tạo thành mưa, toàn bộ ra đều tại tiêu mất, đều tại bị tinh hóa. Mà chịu ảnh hưởng, cũng không chỉ chỉ là nhan tí ngọ mà thôi. Bị tiêu tử bùn cự quái vót trong lòng bàn tay vạch nam thiên, nguyên bản cảm giác mình đã xa vào đến cực đoan thế yếu bên trong, nhưng khi trận mưa này xuống tới về sau, hắn rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể mình loại kia bị ốm đau ăn mòn cảm giác, nhanh chóng bị làm dịu. Đồng thời, hắn còn cảm giác được kia nắm bắt mình cự quái, cho hắn thực hiện áp lực, cũng tại thời gian rất ngắn bên trong, biến tiểu rất nhiều. Này lên kia xuống ở giữa, Bạch Nam Thiên có thoát khốn cơ hội. Bước trên mây tiên kiếm tán đi tất cả phân thể, chỉ là một kiếm, mang theo Bạch Nam Thiên bản nhân, đâm rách tử bùn cự quái lòng bàn tay, từ đó trốn thoát. Đến ngoại giới xem xét, cho lúc trước hắn làm cho hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh tử bồn cự quái, toàn bộ bên ngoài ra đều đã giống như là ngay tại hỏa tan người tuyết đồng dạng, trở nên náo loạn. Kia rối tại nó trên thân tiểu Vũ Phảng phất mới thật sự là độc dược, để nó căn bản là không có cách ở trong đó kiên trì. Mà tương đối mà nói, thoát khốn về sau Bạch Nam Thiên lại cảm thấy những cái kia sói ở trên người mưa là như thế tươi mát, thậm chí mang theo một cô ấm áp tư vị, rất dễ chịu. Về phần trên thân trước đó ống đau cũng theo loại này thoải mái dễ chịu cảm giác mà bị yếu bớt, thâm nhập vào trong cơ thể hắn cái chủng loại kia ăn mòn năng lượng như vậy bị tịnh hóa rơi. Bạch Nam Thiên đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía mưa rơi tầng mây, loáng thoáng ở giữa hắn nhìn thấy tựa hồ có một đầu thần long tại trong mây khi thì hiện lộ dáng người, thần long mưa xuống, đó là đương nhiên là không thể nào. Nhìn thấy Long thân, Bạch Nam Thiên cùng nhăn tí ngọ hai bộ não người bên trong, đều không hẹn mà cùng nghị đứng lên tại Phương Bắc Phi Vân Châu Lục Thanh. Bạch Nam Thiên muốn càng thêm vững tin một chút, hắn tại đến Yến Đô trên đường, liền đã tiếp vào tổng chủ Hàm hư tử truyền tin, nói Phi Vân Châu tu sĩ quân đoàn cũng trên đường, Lục Thanh đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, để hắn chờ thêm một các loại, đợi cho Lục gia đội ngũ sau khi tới, cùng Lục Thanh cùng nhau hợp lực, lại cùng nhau tiến công Yến Đô. Nhưng là Bạch Nam Thiên cự tuyệt. Bạch Nam Thiên có thể như vậy lựa chọn, kỳ thật rất bình thường. Vừa đến, hắn đối lòng tin của mình là rất đủ, cảm giác phải tự mình một người, là đủ giải quyết chuyện này. Tiến đô bên trong, người của triều đình, tất cả đều là một bang phế vật, trừ Hiến Hoàng Lý Thế Văn, dựa vào tu vi cao hơn hắn rất được nhiều, để hắn cảm giác phải không có cách nào đối phó bên ngoài, những người khác hắn đều không để tại mắt bên trong. Hùng Chi, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn Lý Thế Văn, còn tại đột phá bên trong, lại không thể đi ra động thủ với hắn, cái này còn có cái gì thật là sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới nhan tí ngọ thế mà có thể có loại bản lĩnh này. Bạch Nam Thiên không thể không thừa nhận, là mình tiểu nhìn anh hùng thiên hạ. Thật muốn nói là bên ngoài tao nội chiến, Bạch Nam Thiên cảm thấy mình còn có thể nắm vững thắng lợi. Nhân tí Ngọ không thể sớm bố trí chiến trường, không thể lợi dụng bố trí tại Lục Gai Linh Mạch bên trên trận pháp, cường hóa lực lượng, tự nhiên mà vậy liền không khả năng làm ra nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp tử bổn quái vật. Dù là hắn không có cách nào hoàn thành chém đầu chiến thuật, tìm kiếm được Nhân tí Ngọ bản thể, đem khắc nhất cử đánh giết, tiêu liều chân nguyên dự trữ cũng là không giả. Nhưng không có có nhiều như vậy nếu như bại chính là bại, lấy cớ nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Con tốt, Lục Thanh Chi viện tới đủ kịp thời, không phải, hắn hôm nay làm không tốt thật đúng là liền muốn cắm. Mà đối diện Nhân Tý Ngọ càng là lại kinh lại giận, nhìn chăm chăm trên trời thỉnh vang hiện lộ ra cái bụng lòng nhăn tí ngọ một mặt thâm trầm. Nguyên bản hắn đều đã nắm vững thắng lợi, nhưng tại lúc này hắn lại cảm nhận được thật sâu kiên kỵ chi ý. Không hề nghi ngờ, Lục Thanh bày ra năng lực, tất nhiên là chỉ có Nguyên Anh cấp độ mới có thể có được. Tại triều đình trong tình báo hoàn toàn không biết Lục Thanh đến cùng là lúc nào đột phá đến Nguyên Anh cấp độ. Nguyên Anh liền Nguyên Anh đi, mấu chốt nhất chính là Lục Thanh triển hiện ra năng lực, phản phất là trực tiếp khắc chế hắn đồng dạng. Tiêu tinh khiết một thuộc tính chi vũ, để hắn nguyên bản vững vàng đơn giết bạch nam thiên ý đồ như vậy ngâm nước nóng, đồng thời còn đem lúc trước hắn tốn hao rất thời gian giải vũ trí. Đối thực lực của hắn rất có tăng phúc hiệu quả trên trường, một trận mưa cho tỉnh hóa phải sạch sẽ. Mà Nhan Tí Ngọ suy nghĩ nửa ngày, lại vẫn cứ không bỏ ra nổi cái gì phản chế thủ đoạn. Suy nghĩ ở giữa, bên trên bầu trời cự long trở nên càng ngày càng rõ ràng. Một viên to lớn long đầu, từ tầng mây ở giữa ló ra, nhìn mặt đất, một đôi long nhãn, mang theo rõ xét hương vị. Mà tại viên này đầu rồng to lớn phía trên, đứng một cái hai mắt như ngôi sao sáng lạn nam nhân. Không phải Lục Thanh còn có thể là ai? Đang cùng Vân Tiêu Tông tông chủ Hàm hư tử thoả đàm xong phương hợp tác về sau, Lục Thanh ngay tại ý thức thể trạng thái dưới. Khi thì chuyển tống đến Lục Minh hằng kia bên trong, nhìn xem chính diện chiến trường như thế nào, khi thì lại chuyển tống đến Yến Đô, đi xem một chút tiến hoàng lý thế văn đột phá tình huống, lại hoặc là về đến gia tộc hạm đội bên trên, kiểm tra dưới hạm đội đến địa phương nào. Bạch Nam Tiên cùng nhăn Tí Ngọ đánh lên thời điểm, Lục gia hạm đội đã tại khoảng cách tiến cũng không tính là chỗ rất xa, ít ngày nữa tức sắp đến. Bất quá, Lục Thanh ý thức thể, kỳ thật liền trên chiến trường, một mực nhìn lấy hai người kia đối bính. Nói thật, hắn thật đúng là không hi vọng Bạch Nam Tiên thắng. Tiểu tử này nếu là trực tiếp đem Yến Đô đánh xuyên qua, chẳng khác nào là người ta vẫn tiêu tông tự mình giải quyết vấn đề. Lục Thanh lại đến tính cái gì? Đương nhiên, khả năng này là rất thấp rất thấp. Nhân tí ngọ tại Lục Thanh cảm giác bên trong, là nguyên anh ba tầng tu sĩ, quang tu vi liền ép bạch nam thiên một đầu. Cái này cũng coi như mấu chốt người ta đã sớm cùng Yến Đô linh mạnh đại trận nối liền với nhau, có thể đạt được đại trận ủng hộ, linh khí bổ sung phía dưới, hắn tại Yến Đô bên trong sân nhà tác chiến, cơ hội là vô hạn chân nguyên. Chỉ cần bạch nam thiên không thể lập tức bắt hắn cho giết chết, kia đối mặt liền sẽ là vô cùng vô tận tự bổn quái vật, cùng vĩnh viễn sẽ không ngừng dịch bệnh xâm nhập, sớm tối có chịu không được thời điểm. Thế là, Lục Thanh liền bắt đầu kiên nhẫn chờ cơ hội. Thẳng đến nhìn thấy bạch nam thiên tiểu tử này sắp thật quậy điệu thời điểm, hắn rốt cục chuẩn bị đầu thủ. Truyền tống về ngọc yên sơn bên trên, ý thức thể trở về nhục thân, khởi động phục sinh hồi đối hạng, lại dùng truyền tống công năng lấy người tại yến đô lục văn ân vị neo điểm, trực tiếp truyền tống trình diện. Nhìn đến lão tổ tông đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, lục văn ân giật mình tiêu lên. Hắn cũng là cảm thấy nội thành cửa thành lối vào trận này nguyên anh giữa các tu sĩ chiến đấu, tâm mộ hướng về chi hơn lượng lớn, vượt qua hắn tưởng tượng sóng linh khí, càng làm cho hắn run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Nhưng lão tổ tông tốt như cái gì đều không thèm để ý, xuất hiện về sau chỉ là mỉm cười cùng hắn gật đầu ra hiệu, sau đó liền đẳng không hướng lên trời, hướng phía hai vị nguyên anh tu sĩ chiến trường mà đi. Lục Thanh tại trình diện về sau, gọi ra long hồn, bay lên tại không, chiêu hạ một mảnh tĩnh hóa chi vũ. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ phương thức tác chiến. Muốn cùng nhân tí ngọ đánh, cứng rắn đánh cũng không được không được, nhưng là thoải mái nhất phương thức, hay là trực tiếp phá hư hắn phí hết tâm tư dự thiết chiến trường, đem hoàn cảnh từ đối phương có lợi, biến thành đối mình có lợi. Linh mạch đại trận biện pháp này không nhiều, dù sao cũng là người ta nhiều năm trước tới nay nội tình cùng dự chữ. Nhưng làm mê cuốn tại phụ cận dịch bệnh linh khí, lại là có thể thông qua tạo hóa tịch đều gọi ra tinh khiết lực lượng, cho loại trừ sạch sẽ. Mà lập tức, kỳ thật cũng cũng không tính là hoàn toàn thắng lợi. Bạch Nam Tiên mặc dù bị tiêu ra, nhưng là dưới mắt hay là có đại lượng tự bùn quái vật tồn tại, nhất là cái kia cư hình. Những quái vật này, bị Tịnh hóa chi vũ làm cho rất chật vật, có hỏa tan xu thế, nhưng lục giai linh mạch đại trận linh khí không ngừng tại nhằn tí ngọ điều khiển phía dưới, bổ sung tiến vào những này tự bùn quái vật bên trong thân thể, duy trì được bọn chúng tồn tại, không đến mức bị lục thanh Tịnh hóa chi vũ một mạch cho hết hỏa tan rồi. Mặc dù cái này tất nhiên sẽ để cho nhan tí ngọ chân nguyên tiêu hao tốc độ trở nên so trước đó đối phó bạch nam thiên thời điểm kịch liệt gấp mấy lần nhưng có lục giai linh Mạch đại trận tại sau lưng làm ủng hộ cái này tiêu hao hắn hay là chịu được được lục đạo hữu, hai người chúng ta cần liên thủ bạch nam thiên âm thanh âm vang lên lục thanh khẽ cười một tiếng nói tốt ta đem hắn bước đi ra có thể hay không bắt đến cơ hội liền xem ngươi có cái chiến hữu ở bên người kia khỏi phải ngu sao mà không dùng hướng chi lục thanh biết trừ cho nên bày nghi trận để vốn hẳn nên xuất lĩnh vũ lâm cấm quân chức đến tiền tuyến nhan tý ngọ lặng lẽ giấu ở Yến Đô chi hơn, Lý Thế Văn còn có tay kia bố trí, tự mình một người xông vào, không bằng mang người trợ giúp. Đối phó nhăn tí ngọ, Lục Thanh thủ đoạn coi như so Bạch Nam Tiên hơn rất nhiều. Hắn cũng không phải chỉ dựa vào một thanh kiếm bước trên mây kiếm tiên, Lục Thanh phạm vi lớn sát thương thuật pháp, cần phải so Bạch Nam Tiên hung manh nhiều lắm. Suy nghĩ khẽ động, tòa Hạ Long hồn hương phấn mở ra miệng rộng, nồng đậm tinh hỏa, liền từ Long trụ bên trong, mãnh liệt phun ra. Tinh mục chi hỏa, ở trong chớp mắt, liền đem cả một luối đi đều cho bao phủ lại. Tại liên hỏa đốt cháy phía dưới, những cái này tự bổn quái vật, cơ hồ diện có cái gì năng lực phản kháng. Tinh lực có thể đột phá linh khí phòng ngự, kiếm khí có thể cường hóa lực phá hoại, mấu chốt nhất chính là tạo hóa tịch bên trong ẩn chứa một thuộc tính chân nguyên, càng là có thể từ trên căn bản tịnh hóa những này tử bùn quái vật thân thể. Cái này so đơn thuần trận tiếp theo tịnh hóa chi vũ, cần phải càng khốc liệt hơn, hiệu hiệu phải nhiều. Nguyên bản, nhát ý ngọ còn đang chỉ huy lấy những cái kia tử bùn quái vật bay lên tập kích lục thanh cùng bạch nam thiên, nhưng tại long hỏa bao trung chỗ lại không có bất kỳ cái gì một đầu tự bùn quái vật có thể chân chính bay lên toàn trên mặt đất, hoặc là vừa mới cách mặt đất thời điểm liền bị hóa tan. đương nhiên. Long Hỏa cũng không thể bao trùm mỗi một chỗ đều có tử bùn quái vật địa phương, nhưng Lục Thanh cũng có khác thủ đoạn. Hắn đứng tại đầu rồng phía trên, chắp tay trước ngực, toàn thân chân nguyên dẫn động lên thiên ngoại tinh không. Sau một lát, trên bầu trời, một viên náo ánh lưu tinh xẻ qua một đạo lưu quang, hướng phía dưới lao tới, rắn rắn chắc chắc đánh vào một đám cất cánh tử bùn quái vật ở giữa. Nổ tung tinh kiếm vô khí, quét sạch sẽ một mảng lớn quái vật. Vỡ vụn tinh lực, lôi cuốn lấy bị nổ thành mảnh vỡ tử bồn quái vật tàn dư, đem nó tinh hóa, chuyển đổi thành tinh khiết tinh lực, về đạo trở về Lục Thanh thân thể, bổ sung hắn lực lượng. Mà cùng lúc đó, là một quả lại một quả lưu tinh Ở trên trời xuất hiện tốt một trận mưa sao băng, mọi người ngủ ngon. Chương 317, huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Lục Thanh một chiêu này, trên bản chất chính là thăng tinh quyết bên trong mang theo có cái kia tên là Lạc Tinh thuật pháp. Ở trên bầu trời ngưng ra một khối to lớn tinh lực thiên thạch, cùng làm nó rơi xuống. Nện xuống đến tinh lực thiên thạch sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc, đồng thời bám vào tại phạm vi nổ bên trong tất cả trên người địch nhân, hấp thụ nó linh lực, chân nguyên thậm chí sinh mệnh lực. Những này cấp đoạt địch nhân lực lượng tinh lực, Lục Thanh còn có thể thu trở về, cùng đem nó chuyển hóa sau bổ sung tự thân. Tại Kim Đan kỳ thời điểm, Hắn một lần chỉ có thể kêu gọi một viên là tinh, nhưng đến nguyên anh cấp độ, mặc dù thăng tinh quyết bản thân, hắn cũng không có tìm được tiến thêm một bước thăng cấp biện pháp, đến mức chiêu số bản chất cũng không có đạt được đổi mới. Nhưng lấy nguyên anh thực lực, hắn lại có thể liên tiếp không ngừng câu ngay cả thiên ngoại tinh không, Ngưng kết tinh lực thiên thạch liên tục hướng xuống nện. Ở bên cạnh quan sát bạch nam thiên, hiếm thấy đứng thẳng đông núc ních cổ họng, chật vật nuốt xuống nước bọt. Trước mắt một màn, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Bạch nam thiên biết lục thanh đã tiến vào nguyên anh cấp độ, nhưng bất kể nói thế nào, lục thanh hẳn là mới mới vừa tiến vào đến nguyên anh mà thôi, tuyệt đối không thể đến nguyên anh tầng hai. Thực lực như vậy, tại Bạch Nam Thiên lý giải bên trong, vừa mới biểu hiện ra ngoài trận mưa kia, cũng đã là cực hạn. Có thể tình hóa rơi nhăn tí ngọ cái chủng loại kia ố bế linh khí, nghĩ đến là Lục Thanh tự thân năng lực đặc thù. Chuyện kế tiếp, Bạch Nam Thiên đều đã nghĩ kỹ, hai người kề vai chiến đấu, Lục Thanh dựa vào năng lực đặc thù của hắn, phụ trợ tự thân, giúp hắn thanh trừ dị thường trạng thái, tình hóa tử bùn quái vận, sáng tạo càng thêm tốt đẹp tác chiến hoàn cảnh. Đây mới là hợp tác nha. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lục Thanh vừa động thủ, liền động tĩnh lớn như vậy. Căng mấu chốt chính là, dưới mắt đây là nguyên anh một tầng tu sĩ có thể làm ra đến trận diện. Tiệu Dương chào Long Hỏa, kia đầy trời lưu tinh. Lấy Bạch Nam Thiên giác quan đến xem, mặc kệ là Long Hỏa hay là Lưu Tinh, hắn đều chỉ có thể nghĩ biện pháp né tránh. Trợ cứng, cũng có thể kháng trụ 3 năm khỏa lưu tinh, nhưng hiển nhiên không có khả năng gánh vác được như thế dày đặc công kích. Long Hỏa cũng là đạo lý giống nhau, ở bên trong đỉnh một hồi có thể, nhưng thời gian lâu dài, hắn cũng phải bị hòa tan. Còn có một chút cần thiết phải chú ý chính là, Lục Thanh lập tức triển lộ hai cái này chiêu số, đều là phạm vi lớn đánh nội thủ đoạn, rõ ràng là ứng đối nhiều địch nhân mới thích hợp dùng. Nhưng Lục Thanh chẳng lẽ không có lấy đến ứng đối đơn cái địch người thủ đoạn a? Bạch Nam Thiên khẳng định không tin đều đã đến nguyên anh cấp độ này, có lẽ tồn tại sở trường, nhưng sẽ rất ít có đặc biệt rõ ràng thiếu hụt. Mà nếu như Lục Thanh xuất ra một chút đơn độc đối địch thủ đoạn lời nói, khả năng không có cường thịnh như vậy âm thanh quang hiệu quả, nhưng là nghĩ đến đối với đơn một địch nhân, cái kia uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Nói cách khác, vẹn vẹn liền trước mắt nhìn thấy đồ vật, Bạch Nam Thiên đã cảm thấy, mình cho dù là át chủ bài ra hết, dùng tới tất cả thực lực, chỉ sợ vẫn không phải Lục Thanh đối thủ, thậm chí có khả năng bị tùy tiện nghiền ép. Tại cho giao ý nghĩ như vậy về sau, Bạch Nam Thiên có chút không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình, từ đạp lên con đường tu hành đến. Hán Thủy Trung là người đồng lửa, cũng cấp bậc bên trong nhân tài kết xuất. Tại hắn trong trí nhớ, mình cho tới nay đều là đồng cấp đường bên trong vô địch, dù là vượt cấp khiêu chiến, cũng là dễ dàng. Cho dù là tiến vào Nguyên Anh kỳ dạng này cao tầng, tại bên trong tông môn luận bàn bên trong, rất nhiều so với mình già đời được nhiều, tu vi cũng mạnh hơn nhiều Nguyên Anh tiền bối, đang luận bàn bên trong cũng chỉ là cùng hắn bất phân thắng bại thôi. Cho tới nay, hắn đều là đối với mình tràn ngập tự tin. Cho dù là hôm nay, tại Nhan tí Ngọ thủ hạ ăn nghẹn, hắn cũng không thấy phải có cái gì. Mặc dù kém chút chết rồi, nhưng Nhan Tý Ngọ là mượn lục giai linh mạch trận pháp lực lượng mới cho hắn bức thành dạng này, loại này chiến bại, hắn không nhận. nhưng mà tại Lục Thanh trước mặt, hắn không thể không nhận. mặc dù tâm tính phi thường khó lấy điều chỉnh xong, nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận. hắn dù là Nguyên Anh tầng 2, chỉ sợ cũng căn bản không phải Lục Thanh đối thủ. một đợt long hỏa, một trận mưa sa băng, liên tiếp rửa sạch toàn trường tử bùn quái vật, số lượng giảm mạnh, chỉ để dội tắt nhăn tí ngõ muốn phản công ý nghĩ. thậm chí cả hắn tiềm ẩn tại tử bùn quái vật thân ảnh đều bị một viên đập tới lưu tinh ép ra ngoài. coi như không bị bứt đi ra, hắn kỷ thuật cũng tránh không được bao lâu. hắn lúc đầu ẩn tàng thủ đoạn chính là đem mình chân nguyên ba động, trở nên cùng bình thường tử bùn quái vật giống nhau như lúc, sau đó mượn từ số lượng cùng với khổng lồ, chân nguyên ba động phi thường nghiễu hết tử bùn quái vật, đem mình hoàn mỹ giấu ở trong đó. Mà Lục Thanh lấy phạm vi lớn sức sống, tại trong thời gian rất ngắn, tiêu diệt đại lượng triệu hoán vật, để nhăn tí ngọ dù là có được lục giai linh mạch đại trận ở phía sau ủng hộ, chân nguyên điên cuồng phóng thích, cũng bổ sung không lên lục Thanh tiêu diệt tốc độ. Khi tử bồn quái vật số lượng bị trên phạm vi lớn cắt giảm về sau, hắn sát thực cũng không cách nào ẩn tàng. Mà khi hắn hiện lộ ra chân thân về sau, Bạch Nam Thiên tròng mắt hơi híp, cũng không đoán hỏi tới lại tất lạc cái gì. Bước trên mây phi kiếm như vậy lóe lên, trực tiếp chạy về phía trên mặt đất chạy trốn nhăn Tí Ngọ. Hắn khoái kiếm, uy lực làm sao cũng là ở. Nhưng mà, nhăn Tí Ngọ đã bị buộc lấy từ ẩn thân địa phương chạy đến, kia tự nhiên sẽ có một ít phòng bị. Tại Bạch Nam Thiên phi kiếm trước đó, một cái xem ra so bình thường tự bùn quái vật béo thật nhiều lần ra họa, đột nhiên liền xuất hiện tại bước trên mây phi kiếm cùng nhăn Tí Ngọ ở giữa. Phi kiếm tốc độ là nhanh như vậy, đến mức Bạch Nam Thiên cũng rất khó tại khóa chặt mục tiêu về sau, lại thay đổi phi kiếm phương hướng. Bước trên mây phi kiếm cứ như vậy thẳng tiến không ngừng cắt tiến vào đầu kia quái vật thân thể bên trong. Đó lấy Quái vật kia phảng phất giống như là cái bị lợi kiếm đâm vào khí cầu đồng dạng, trực tiếp bạo ra một cỗ năng lượng to lớn. Tại chỗ kia thỉnh phong ra, Bạch Nam Thiên bước trên mây phi kiếm trực tiếp bị nổ bay, không có cách nào lại tiếp tục công kích nhanh tí ngọ. Bạch Nam Thiên lại nghĩ điều khiển phi kiếm, lại cảm giác được một cỗ ngưng trệ cảm giác. Ô huế thuộc tính chân nguyên, tại vừa rồi trận kia trong vụ nổ, nhiễm tại phi kiếm của hắn phía trên, ô nhiễm phi kiếm của hắn, anh mòn hắn cùng phi kiếm của hắn ở giữa liên hệ, loại cảm giác này giống như là phi kiếm của hắn cũng sinh bệnh đồng dạng. Bạch Nam Thiên một mặt trầm, còn mang theo một chút xấu hổ. Mình cái này Thiên Chi Tiêu Tử. Hôm nay xem như liên tiếp kinh ngạc, hắn không khỏi trộm liếc một cái cao cao tại thượng Lục Thành, lại phát hiện Lục Thành cũng cả tại hướng hắn xem ra, trong ánh mắt mang theo một chút chế nhạo thân sắc. Sai lầm, sai lầm. Hắn lẩm bẩm nói như vậy, mặt có chút phím hồng. Nguyên vốn còn muốn lại đường thể diện trước tìm về một điểm chẳng tử, kết quả lại xảy ra sự cố. Rất lúng túng. Hắn thu hồi bay có chút siêu siêu vẹo vẹo bước trên mây phi kiếm, đồng thời, cũng từ trong túi trữ vật gọi ra khắc một đem dự bị kiếm. Mặc dù hắn không có hắn tự mình bội kiếm lợi hại như vậy, nhưng tóm lại xem như có thể sử dụng. Nhưng mà, trước đó, hắn trước hết nhìn thấy Lục Thanh tay cầm kiếm chỉ hình, chỉ hướng trên mặt đất chạy thuộc mạng nhăn tí ngọ. Đó lấy, một đạo làm người ta kinh ngạc run sợ kiếm ý, ở trong tay của hắn ngưng kết, một thanh rực rỡ bạch pháp kiếm, trên tay hắn ngưng kết ra. Bạch Nam Tiên cũng là vị Tiệt xuất kiếm tu, trên đầu còn đỉnh lấy kiếm tiên dạng này tên tuổi, tại kiếm một trong đồ bên trên, đương nhiên là có phi thường thâm hậu tạo nghệ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể càng thêm khắc sâu cảm giác được, Lục Thanh tay bên trong ngưng tụ thành trôi này kiếm ánh sáng, cường hàn đến mức nào uy lực. Kia tuần tụy kiếm ý, đệ người nhìn lên một cái, liền cảm giác phải ánh mắt của mình đều bị muốn bị chọc mù. Lục Thanh hai mắt, đã khóa chặt lại Nhan Tí Ngọ thân ảnh. Tinh kiêm gỗ lửa, tại vị này lớn yến thừa tướng trên thân, không ngừng bắt đầu cháy rừng rực. Nhan Tí Ngọ căn bản né tránh không được. Dù sao, Lục Thanh chiêu số này là đang nhìn nhìn tới chỗ, trực tiếp giấy lên tính chất cực kỳ đặc thù hỏa diễm, là không cách nào né tránh năng lực. Hắn chỉ có thể móc ra phòng ngự pháp khí, đến tiến hành ngăn cản. Tinh lực không ngừng xuyên thấu qua đến, thiêu đốt lấy thân thể của hắn, tạo hóa tịch lực lượng đang chộp lấy hắn chân nguyên, trong ngọn lửa ẩn hàm kiếm khí, chính đang cật lực phá hư phòng ngự của hắn pháp khí. Nhan Tí Ngọ bị làm cho rất là chật vật. Nhưng vô luận nói như thế nào, Hắn cũng là một người nguyên anh kỳ đỉnh cấp cao thủ. Chân Nguyên không ngừng mà hướng ngoại phóng xuất ra, phản phất là tại ném ra bản thân Chân Nguyên làm pháo hôi, để kia tinh kiếm gỗ lửa đi đốt, dù sao đừng đốt chính ta liền có thể. Nếu là bình thường thời điểm, nhát tí ngọ làm như vậy khẳng định là đường đến chỗ chết. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng chịu không được Chân Nguyên tắm rửa hòa diễm, bị dạng này không có chút nào chống lại năng lực đốt cháy rơi. Nhưng bây giờ, hắn có lục giai linh mạch đại trận ở phía sau đỉnh lấy, ngược lại cũng không phải như vậy sợ hãi, dù sao đốt lại nhiều Chân Nguyên, trên bản chất cũng là tại đốt lục giai linh mạch. Lục Thanh tinh kiếm gỗ lửa liền xem như lại thế nào như bức, cũng không có khả năng đem cả một cái lục giai linh mạch cho đốt sạch sẽ. Thế nhưng là chân chính nguy hiểm vẫn là ở chỗ lục thanh trên tay ngưng kết ra chuôi này thịnh phóng lấy rực rỡ màu trắng kiếm ánh sáng. Hắn cũng đồng dạng có thể cảm giác được trong đó cường thịnh uy lực như có gai ở sau lưng cảm giác để hắn rất vững tin mình nếu như bị một kiếm này cho dán dán chắc chắc bổ ở trên người khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng muốn làm sao thoát khỏi khóa chặt hắn đã tả hữu cùng xoay nhưng loại kia bị để mắt tới cảm giác lại từ đầu đến cuối không có biến mất qua. Ngay tại lúc này kia thiêu đốt ở trên người hắn tinh kiếm gỗ lửa. Liên nhất là để người cảm thấy phiền não, không ngừng đốt cháy hắn chân nguyên, để trong thân thể của hắn năng lượng từ đầu đến cuối không cách nào bảo trì tại doanh hơn trạng thái, đến mức để hắn không thể hoàn toàn bộc phát ra tất cả tốc độ, đến tiến hành né tránh cùng thoát khỏi. Tại loại này bất lợi điều kiện phía dưới, hắn cảm giác được, phía sau mình trôi này kiếm ánh sáng, đột nhiên bắn ngắn ra. Vứt bỏ tất cả may mắn tâm lý, hắn đã biết, không cách nào né tránh. Hắn trong phút chốc quen người, mấy cái phòng ngự pháp khí, trực tiếp bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài đồng hồ. Đồng thời, lục giai linh mạch đại trận lực lượng cũng bị toàn lực điều bắt đầu chuyển động trước đó đã từng ngăn trở qua bạch nam thiên cấp tốc một kiếm tử sắc quan thuẫn cũng đồng dạng xuất hiện mặt khác ba cái lúc trước đồng dạng lấy ra cản qua bạch nam thiên phi kiếm mập mạp tử bùng quái vật cũng đồng thời ra hiện tại hắn xung quanh trong một chớp mắt nhăn tí ngọ xuất ra mình tất cả thủ đoạn đem phòng hộ đẳng cấp kéo căng đã làm tốt nghẹn kháng một kiếm này tất cả chuẩn bị sống hay chết liền nhìn lần này trước hết nhất bị cắt mở là ba cái kia chồng chất lên nhau mập mạp như trước đó đồng dạng cái này ba tên mập mạp bị cắt mở về sau cấp tốc bành trướng cũng bạo tạc ô hế chân nguyên tứ tán mà ra nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là Bạo tạc cũng không có dung chuyển kiếm ánh sáng, những cái kia ăn mòn năng lượng, cũng không có cách nào để lục thanh bắn ra đạo ánh sáng này kiếm như bệnh. Thinh đại kiếm ánh sáng vẫn lấy không thể ngăn cản chi thế, hung hăng bổ vào nhăn tí ngọ bên ngoài phòng hộ phía trên. Từ sát quang thuận lúc trước có thể thiết thiết thực thực ngăn trở bạch nam thiên cực tốc một kiếm, nhưng tại quang dưới thân kiếm lại như là đổ hũ, bị dễ như trở bàn tay mở ra. Bảo hộ tại nhăn tí ngọ quanh thân những cái kia phòng ngự pháp khí cũng theo sát phía sau liên tiếp tất cả đều bị trả phá. Đến tận đây nhăn tí ngọ hoàn toàn bại lộ tại lục thanh cái này một kiếm chi uy hạ, nhưng bây giờ hắn còn có thể xuất ra phản ứng gì? Đừng nói căn bản phản ứng không kịp, liền xem như có thể kịp phản ứng, hắn hiện tại lại còn có thể xuất ra thứ gì để ngăn cản một kiếm này? Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Hiện tại ngăn tại quang dưới thân kiếm, chỉ có hai dạng đồ vật, huyết nục của hắn ra cùng xương cốt. Nhưng mà, phía trước tầng tầng bảo hộ, đều không có để lục thanh trôi này kiếm ánh sáng có nửa phân dừng lại, kia nhục thể của hắn lại làm sao có thể có loại này phòng hộ cường độ? Nguyên anh tu sĩ thân thể, sát thực muốn so hạ cấp tu sĩ cường hàn được nhiều, nhưng nhăn tí ngọ bản thân cũng không phải là loại kia thể tu, nhục thể của hắn căn bản cũng không có gì đặc thù cường hóa chỗ. Đây hết thảy Kỳ thật đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ở phía ngoài xem ra, chính là một vệ ánh sáng kiếm, từ lục thanh trong tay bắn ra, bay thật nhanh quá trình bên trong, không ngừng biến lớn, bay trướng, biến thành một đem pháng phất có thể trạng phá thiên địa kiếm. Sau đó mở ra hết thể chứa ngại, đợi cho kiếm ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy nhăn tí ngọ chỗ làm được hết thể loe loẹt, đều là cho không, cả người bị dựng thẳng cắt thành hai nửa. Thế đi không giảm kiếm ánh sáng, tại giết chết nhăn tí ngọn đồng thời, còn đem cái này một cả con đường, thậm chí cả cái này nguyên một khối thanh cù, đều cho cắt thành hai nửa, chỉ trên mặt đất lưu lại một cái to lớn vết kiếm. Kiếm này. Tên là phá thiên, là ngũ giai tuyệt phẩm công pháp thánh bạch kiếm điện bên trong, ẩn chứa một cái tuyệt chiêu. Lục Thanh tại trước đó còn không có đột phá đến nguyên anh cấp độ thời điểm, lấy kim đan đỉnh phong, nửa bước nguyên anh thực lực, có thể miễn miễn cưỡng cưỡng phóng xuất ra một chiêu này, nhưng cơ bản sẽ rút khô mình tất cả chân nguyên. Nhưng bây giờ hắn tại trở thành chính cống nguyên anh tu sĩ về sau, một chiêu này hắn đã có thể bình thường sử dụng, cũng sẽ không để trạng thái của mình vì vậy mà trở nên quá kém. Đồng thời, một chiêu này uy lực cũng so với nàng tại kim đan cấp độ lúc phóng xuất ra phải cường đại nhiều lắm. Đứng ở bên cạnh, vừa mới thay đổi dự bị pháp kiếm bạch nam thiên, đã nhìn ngốc. Đây là cái gì thần tiên kiếm pháp? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Vì cái gì mạnh như vậy? Ta tu kiếm 300 năm, đến cùng tu cái thứ gì? Hắn túi lơ xuống, nhìn xem trong tay mình ốm yếu bước trên mây tiên kiếm. Hắn lần thứ nhất đối làm bạn mình lâu như vậy đồng bạn, sinh ra một chút hoài nghi. Mà sau đó, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía đứng tại đầu rồng phía trên lục thanh. Thần sắc trong mắt chậm rãi từ chấn kinh, chuyển biến thành mà đến của nhiệt. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Chương 318, cổ thay mặt hoàng đế. Lục Đạo Hữu, ngươi đây là kiếm pháp gì? Lục Đạo Hữu có thể cùng ta tâm sự ngươi đối kiếm một trong nói là cái gì cái nhìn sao? Lục Đạo Hiếu, Lục Thanh bị làm cho phiền muộn không thôi. Trước kia hắn cũng không phải chưa nghe nói qua Bạch Nam Thiên người như vậy, dù sao người ta tại toàn bộ Yến Quốc danh khí rất lớn, trước kia liền là phi thường nổi tiếng tuyệt thế thiên tài, người đến sau nhà cũng thành công thực hiện tiềm lực của mình, dễ dàng tiến vào Kim đăng Kỵ, sau đó lại bước vào Nguyên Anh. Tại nghe đồn rằng đây là một vị anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đại xoáy ca, một kiếm chém hết thiên hạ địch, rất tấp rất khốc cái chủng loại kia người. Nhưng mặc kệ là cái gì nghe đồn đều không có nói qua, gia hỏa này thế mà như thế lắm lợi a? Tại giết chết nhăn tí ngọ, Bạch Nam Thiên kiến thức đến Lục Thanh phá thiên một kiếm về sau, liền biến thành bộ này được hạ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Lục Thanh cũng có thể tưởng tượng ra được, Bạch Nam Thiên vì sao như thế. Bạch Nam Thiên người này, kỳ thật có thể tính là có chút đơn thuần. Hắn tại quá khứ kiếp sống bên trong, toàn bộ nhân sinh kinh lịch, khả năng chính yếu nhất chính là hai khối, tu luyện cùng chiến đấu. Tại Vân Tiêu Tông cái này hiến quốc đệ nhất đại tông môn bên trong trường thành, từ nhỏ đã là thiền kiêu chi tử, bị tông môn cao tầng sư phụ thu làm đệ đệ, sau đó một đường trưởng thành đi lên. Hắn không cần đi cùng người lục đục với nhau. Tự nhiên mà vậy chính là vân tiêu tông một đời kia thủ tịch, một đường thiên tư tung hành, có trưởng bối trải đường, lại thêm tự thân sức chiến đấu sát thực mãnh, hắn chỉ cần hảo hảo tu luyện, thực lực tự nhiên mà vậy liền tăng trưởng đi lên. Ngẫu nhiên rút chút thời gian các nơi du lịch một phen, tự nhiên là sẽ có rất mạnh thực lực cùng rất cao địa vị. Sớm nay không cần nghĩ những cái kia đồ vật loạn thất bát ao, Bạch Nam Thiên tính cách của mình liền dần dần dưỡng thành loại kia một lòng chỉ chú ý tu luyện, khắc cái gì cũng mặc kệ dáng vẽ. Đối mặt người, hắn tối đa cũng liền tỏ vẻ ra là một chút giữa người và người tối thiểu nhất tôn trọng cảm giác thôi, muốn lại nhiều chút khác, vậy khẳng định liền không khả năng. Nhưng mà coi là mình cho thấy thực lực cường đại, nhất là tại kiếm một trong đồ bên trên, vừa xa bạch nam thiên tưởng tượng thời điểm, hắn loại kia nhất tâm hướng đạo mãnh liệt nhiệt tình, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị kích phát ra tới. đương nhiên, nói trở lại, lục thanh có thể cảm nhận được, bạch nam thiên tâm lý trừ điểm kia ngưỡng mộ, lớn nhất ý nghĩ, có lẽ còn là hy vọng có thể từ lục thanh cái này bên trong học được môn này kiếm pháp. một lòng hướng kiếm người nhìn thấy lục thanh bày ra cái này phá thiên một kiếm, muốn học quả thực là quá chuyện không quá bình thường. giáo là không thể nào giáo, trừ phi bạch nam thiên nguyện ý gia nhập lục gia kia, vậy cũng không được. Thánh Bạch kiếm điện trên bản chất là một loại kim thiên linh căn mới có thể tu hành công pháp. Tại linh căn bên trên, Bạch Nam Thiên cùng môn công pháp này cũng không tương xứng. đương nhiên, bất kể như thế nào, Bạch Nam Thiên cũng là Vân Tiêu Tông đương kim có đủ nhất thiên phú một người, cũng có thể nói là toàn bộ yến quốc cảnh nội trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ. Mình lại đối với người ta có ân cứu mạng, thừa dịp lúc này đánh tốt một chút quan hệ, cũng tóm lại không có vấn đề gì. Trên đường đi, Lục Thanh đối mặt Bạch Nam Thiên nhiệt tình, hiếu kỳ các loại hỏi thăm, cũng đều nhẫn lại tính tình giải đáp rất nhiều. Bất quá loại thời giờ này tóm lại không tính dài dằng dặc, rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, yến quốc hoàng cung. hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh. tại cung đình cổng, mấy cái cấm quân hộ vệ run lẩy bẩy nhìn xem giữa không trung mà đến cự long, cùng đứng tại cự long trên đầu, phiêu phủ ở cự long bên người hai người. trước đó, hai người bọn họ cùng nhăn tí ngọ ở trong yến đô thành lối vào chỗ, kia chiến đấu kịch liệt ba động, cho dù là cảm giác lại thế nào trì độn phạm nhân, đều có thể rõ ràng phát ra được. chớ nói chi là mấy cái này thủ vệ cấm quân vệ sĩ, cũng đều là trúc cơ cấp độ tu sĩ. bọn hắn minh xác biết, trước mắt hai người một dòng, tùy tiện hàng ngũ khí, bọn hắn liền muốn triệt để bốc hơi để bọn hắn có thể kế tiếp theo kiên trì đứng tại cái này bên trong, tay cầm vũ khí, thủ vệ cung đình đại môn cũng chỉ còn lại có một cố tận trung tận trách tâm thái, chết thì chết vậy, khí độ cũng không thể mất. dù sao bọn hắn đại biểu là mặt mũi của Hoàng gia, bất quá lục thanh hai người ngược lại là cũng không có cái gì đối phó những này thủ vệ cấm quân binh sĩ ý tứ. không cần thiết. dưới mắt tiến đô tại phòng bị trên lực lượng đến xem, gần như là cái thành không. vũ lâm cấm quân đại bộ đội bị triệu tập đến bình châu tiền tuyến đi. dẫn đội nhan tí ngõ có thể làm bộ, nhưng là kia ba ngàn vũ lâm cấm quân cũng tất cả đều là giả kia không thực tế, Vân tiêu tông lại không phải thật đồ đẫn. Tại nhâm tí ngọ bị Lục Thanh giải quyết hết về sau, tại yến đô bên trong cũng đã không có có thể ngăn cản hai người người sống. Dưới mắt hoàng cung cũng không cần thiết đi xuống. Dù sao, Yến Hoàng đột phá địa là tại yến đô trên không, cái kia nhân công đánh tạo nên vân đoan trên bình đài. Lục Thanh đương nhiên còn nhớ rõ, kia cái bình đài vị trí cụ thể. Hắn chào hỏi một tiếng, mang theo Bạch Nam Thiên cùng một chỗ bay lên trên đi. Xuyên qua một tầng mây, Bạch Nam Thiên có chút nghi ngờ hỏi, Yến Hoàng đột phá tại cái này bên trong, nhưng là ta cái gì cũng không thấy a. Có nguyên thuật bình chứng? Lục Thanh vừa nói, một bên giơ chân, dưới chân hắn Long Hồn đặt được chỉ thị về sau, liền theo Lục Thanh ngón tay phương hướng, phun ra một đạo kịch liệt tinh kiếm gỗ lửa, Long hỏa nơi bao bọc chỗ vốn là không có vật gì, Bạch Nam Thiên còn cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao mù phóng hỏa? Nhưng khi hỏa diễm hướng tiến vào bên trong tầng mây về sau, Bạch Nam Thiên lại là nhìn ra một chút bánh khoẹ, chỗ kia nồng đậm mây bị thổi tan về sau, lộ ra một cái to lớn hình vuông chống rỗng, kia chống rỗng cùng xung quanh hoàn cảnh duy trì nhất trí bộ dáng, có thể tưởng tượng được, được, nếu như không phải lọt vào phạm vi lớn bao trùm tính công kích, dù là đâm đầu vào đi. Sợ cũng là nhìn không ra cái địa phương này, cùng xung quanh khác nhau ở chỗ nào. Rõ ràng hiện tại bọn hắn đã cách kia đột phá bình đài cũng không xa xôi khoảng cách, nhưng ở Lục Thanh phát động công kích trước đó, Bạch Nam Thiên hay là cái gì cũng nhìn không ra. Đó cũng không phải Bạch Nam Thiên năng lực nhận biết quá kém, tương phản, hắn phương diện này, tại Nguyên Anh tu sĩ bên trong, thậm chí được cho ưu tú. Cái này chỉ có thể nói là lý thế văn bố trí tại đột phá của mình bình đài bên ngoài huyền thuật bình trướng, trình độ thực tế quá cao. Lúc ấy, Lục Thanh có thể phát hiện cái này bị huyền thuật bình chứng ẩn dấu bình đài, cũng là thuần túy dựa vào chính mình ý thức thể có thể không nhìn địa hình, không nhìn cấm pháp. Tự do hành động đặc tính, sau đó tại lớn yến hoàng cung trên không, một tập một tập bay tới bay qua, hao phí thời gian dài, mới một đầu đụng tiền đến. Bất quá, long hồn chắc lần này toàn lực mà làm phun đi ra hóa diễm, lại làm cho huyền thuật bình chứng không có cách nào lại kế tiếp theo che giấu hai mắt người. Huyền thuật bình chứng vẫn đột nhiên tại tận tâm tấn trách phát huy hiệu quả, mà ở lực lượng cường đại sung kích dưới, nhưng cũng tại không có cách nào không có chút nào sơ hở che giấu bên trong bên trong tình cảnh. Cho dù là thông qua mắt thượng, cũng có thể nhìn thấy kia cái cự đại hình vương khu vực bên trong,ất giấu thứ gì. Xem ra Lý Thế Văn liền nút ở bên trong. Bạch Nam Thiên tràn đầy phấn khởi gọi ra pháp kiếm, nói nói, tranh thủ thời gian đem trận pháp này đánh vỡ, đi vào ngăn cản Lý Thế Văn đột phá. Tại đột phá quá trình bên trong bị cưỡng ép đánh gãy, Lý Thế Văn không chết cũng muốn đi nửa cái mạng, khẳng định không có cách nào lại cầm hai người chúng ta như thế nào. Nhiệm vụ của chúng ta liền xem như song song rồi. Hắn hiện tại lòng tràn đầy nghĩ, chính là tranh thủ thời gian giải quyết hết tiến đô sự tình, sau đó hắn liền có thể hạo hảo hướng Lục Thanh lãnh giáo một chút kiếm pháp. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết, Lục Thanh đến cùng có nguyện ý hay không dạy hắn, nhưng Lục Thanh lại biết, sự tình không có đơn giản như vậy, bây giờ còn chưa đến nói ổn có thể giải quyết thời điểm. Lý Thế Văn sẽ không đem đột phá của mình có thành công hay không hoàn toàn đem bảo áp tại Nhăn tí Ngọ trên thân. Vị yêu lớn yến thừa tướng đối Lý Thế Văn sắc thực trung thành cảnh cảnh mà lại trời phân rất tốt. Mặc dù linh căn tương đối một chút nhưng là về việc tu hành thiên phú trọng yếu người kinh ngộ cố gắng nội tính lại cũng tương tự đều vô cùng trọng yếu. Nhăn tí Ngọ chính là ở người phía sau bên trên làm được tương đối xuất sắc người nhưng vô luận như thế nào hắn đều vẹn vẹn chẳng qua là cái nguyên anh ba tầng tu sĩ. Lý Thế Văn lúc trước làm nhiều như vậy tào thao tác mục tiêu lớn nhất là muốn kéo lây Vân Tiêu Tông duy mây vị này pháp tướng kỳ cao thủ bị ngụy quốc đại tướng quân hạ thương tốn ở tiền tuyến không thể động đậy cũng đã là vận hạnh mà kỳ thật ngụy quốc bắc phạt động tĩnh so lý thế văn năm đó bắt đầu mưu đổ thời điểm trong kế hoạch còn muốn càng thêm máy liệt cái này chứng minh ngụy quốc đối với việc này cũng có tự thân dạ tâm rất khó không khiến người ta lo lắng nhưng nói đi thì nói lại cái này tại khách quan bên trên là cho lý thế văn giúp chiếu cố rất lớn ngụy quốc bắc phạt không chỉ còn giữ lại duy mây cái này pháp tướng kỳ đại cao thủ mà khắc còn siêu trình độ phát huy để Vân Tiêu tông nguyên anh các cao thủ, tuyệt đại đa số cũng đều phải thành thành thật thật ở tiền tuyến trên chiến trường ở lại, có thể xuất động, cũng chỉ có Bạch Nam Thiên một người này. Đối với tình huống ngoại giới, chính tại đột phá bên trong Lý Thế Văn là hoàn toàn không biết được. Trên thực tế, tại Lý Thế Văn bắt đầu chính thức tiến hành sau khi đột phá, tại ngoại giới chủ trì các loại hạng mục công việc đẩy tiến vào người, chính là Nhan Tí Ngọ. Tại phát giác được chỉ có Bạch Nam Thiên một người tiến vào yến đô về sau, Nhan Tí Ngọ thậm chí cảm thấy phải, bệ hạ đột phá đã thành kết cục đã định. Bậy hạ tối hậu còn sót lại thủ đoạn, cũng không dùng tới. Nhưng Lục Thanh nhúng tay, để hết thảy đều không cách nào lại nói trên thực tế, tại Lục Thanh xuất hiện, lấy Tịnh Hóa Chi Vũ hóa giải mất hắn lớn nhất thủ đoạn về sau, hắn liền cảm giác được mình có thể muốn chết. mặc dù tử vong chuyện này khiến người thật đáng tiếc, nhưng ở lúc sắp chết, hắn cũng không cảm thấy bối rối. mình dù chết, nhưng Hoàng Đế bệ hạ đột phá là không dung bị đánh gãy, hắn cũng tin tưởng bệ hạ lưu lại cuối cùng thủ đoạn có thể ngăn trở Lục Thanh cùng Bạch Nam Thiên. đối với Lý Thế Văn cuối cùng thủ đoạn, Lục Thanh cũng là biết đến. dù sao trước đó hắn tại ý thức thể trả thái làm mỗi ngày giam khống vị này lớn đến Hoàng Đế, đối với hắn bố trí quả thực rõ ràng. trước đó đối phó Nhan Tử bộ chưa? Tại Lục Thanh mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một trận làm nóng người hoạt động. Dưới mắt, đây mới là lý thế văn sau cùng bảo hộ, cũng là lớn nhất khiêu chiến. Long hỏa kéo dài hướng phía chỗ kia bình đài phun thẳng đến bao quanh cả cái bình đài nguyên thuật bình trướng, triệt để đang dung chuyện linh khí phía dưới hoàn toàn mất đi hiệu lực lộ ra bên trong đội hình. Cả một cái to lớn kim loại bình đài tại hình vương màng ánh sáng bảo hộ phía dưới phiêu phù ở vân đoan. Cái này hình vương màng ánh sáng hiện nhiên là một loại phi thường lợi hại phòng ngự trận pháp. Bất quá chỉ dựa vào cái này pháp trận phòng ngự là mơ tưởng ngăn trở hai vị nguyên anh tu sĩ quá lâu thời gian. Không quan tâm trận pháp này bao nhiêu nhiều bước, trận pháp lợi hại, không người chủ trì, đó cũng là nhất thời. Trừ phi cấp độ kém đến quá xa, nếu không có thể ngăn cản hai cái nguyên anh tu sĩ mấy ngày, một hai tháng, còn có thể ngăn cản một năm. Thời gian một năm, điên cuồng công kích, không người chủ trì trận pháp sớm tối cũng phải bị phá mất, dù là có linh mạch ở phía sau đỉnh lấy đều không được. Hiện tại trận pháp này đằng sau sát thực có người, nhưng cũng liền lý thế văn một cái. Không đúng, làm sao còn có một cái? Huyễn Thuật Bình Trướng biến mất về sau, tại hơi mở phòng ngự lồng ánh sáng đằng sau, Lục Thanh cùng Bạch Nam Thiên Tình Linh nhìn thấy trên ngồi xếp bằng tại bình đài chính giữa, nhắm hai mắt chính tiến hành đột phá hoàng đế bệ hạ vốn người bên ngoài, tại bình đài biên giới, thình lình còn có một người. Hắn mặc một thân trang nghiêm túc mục trường bào, trường bào này màu lót là đen, trên đó theo kim sắc long văn đồ án, cùng yến triều hoàng đế phục sức giống nhau như lúc. Mũ miệng đội ở trên đầu, ngọc châu xuyên thành chuỗi ngọc, không lúc nhích tí nào. Người này tướng mạo bên trên, nhìn qua là cái trung niên nam nhân, ngũ quan cũng nhắm mắt Lý Thế Văn, thoáng có chút tương tự. Chỉ là, hai mắt của hắn bên trong, cũng không một chút hào quang, nhìn qua không loại người sống. Đây là ai? Làm sao còn có một người? Bạch Nam Thiên thanh âm bên trong tràn ngập nghi hoặc. "Lục Thanh thanh âm yếu ớt vang lên, đây là chúng ta lớn yến triều đời thứ ba hoàng đế còn sống?" Bạch Nam Thiên con ngươi lập tức rụt lại. Hắn cố gắng đọc qua một chút chi nhớ của mình, mơ hồ nhớ được, không biết từ chỗ nào nhìn qua ghi chép bên trong, để cập tới, vị này lớn yến đời thứ ba hoàng đế, tên là Lý Vân Hằng, là một vị chính cống pháp tướng, kỳ đỉnh cấp cao thủ. Tại cái kia xa xôi niên đại, tiến quốc trong nước tình thế còn không phải bộ dáng như hiện tại. Lúc ấy, Vân Tiêu tông dù nhưng đã thành lập, nhưng cũng chỉ là Võ Châu một chỗ tính tông môn, thậm chí tại Võ Châu bên trong, đều cũng không tính là bá chủ xa xa không đạt được bây giờ địa vị cùng cấp độ. Thời điểm đó Yên Quốc, triều đình mới là cường thịnh nhất, thống lĩnh Yên Quốc bảy châu chi địa, hoàng đế quyền thế là có thể chân chính quán triệt đến quốc gia mỗi một tấc đất bên trên. Đương nhiên, về sau theo tông môn thế lực cường đại, lại thêm hậu đại trong hoàng thất, không còn xuất hiện pháp tướng, kỳ cao thủ, cứ kéo dài tình huống như thế, Yên Quốc thành dưới mắt loại này tông môn làm chủ tình thế, hoàng đế quyền uy bị áp bức. Nhưng Lý Vân Hàng nói ít cũng là tốt mấy ngàn năm trước nhân vật, cho dù là pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng sống thời gian lâu như vậy. Vậy bây giờ, hắn nhìn thấy Lý Vân Hàng là cái gì? Bạch Nam Thiên không khỏi đem ánh mắt dò xét, nhìn về phía ở bên cạnh Lục Thanh. Hắn sớm chết rồi, đây là hắn Lô Xác. Lục Thanh cho Bạch Nam Thiên cái này, Lâm Thời đồng đội giải thích nói nói, chỉ bất quá, Lý Vân Hàng là chí tử, cũng không phải là thọ nguyên hao hết mà chết. Tại khi chết, hắn pháp tướng thân thể, vẫn duy trì lực lượng rất mạnh, bị Lý thị Hoàng tộc chữa trị về sau, chế thành hoạt thi. Nhìn thấy Bạch Nam Thiên sắc mặt có chút kỳ quái, Lục Thanh lại bổ sung một câu, bất quá, việc này thi chỉ lưu lại rất nhỏ bé thân hồn, không có năng lực suy tính, chỉ có cơ bản bản năng chiến đấu. Mà lại, bởi vì chưa hoàn chỉnh thần hồn, còn chết nhiều năm như vậy thân thể hoạt tính rất là hạ xuống, không có khả năng có chân chính pháp tướng kỳ thực lực, cái này liên tâm đi. Bạch Nam Thiên nghe xong lời này, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nếu là như vậy, kia còn tốt. Nhưng cũng đừng quá bất cẩn, dù sao khi còn sống là pháp tướng, không biết đánh lên sẽ như thế nào. Nếu là áp lực quá lớn, ta cũng không có thời gian bảo hộ ngươi, mình cẩn thận một chút, đừng chết rồi. Nguyên Anh một tầng cùng tầng hai nói không rảnh bảo hộ ngươi. Bạch Nam Thiên sắc mặt có chút cổ quái, tâm hắn bên trong bao nhiêu là có chút không thoải mái, khương phục nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới lúc trước cùng nhăn tí ngọ trận trên kia nhất là kia phá thiên một kiếm thế là cũng chỉ có thể đem tâm lý điểm kia không phục cho đè xuống lục thanh tọa hạ long hồn đình chỉ phun ra long hỏa mà trận pháp bên trong cổ thay mặt hoàng đế chỉ là dùng một đôi đôi mắt vô thần nhìn qua phía ngoài hai người cũng tạm thời cũng vô động tĩnh dạng này cách không giằng co cầm tiếp theo một hồi lâu bầu không khí có chút ngưng kết hắn làm gì không đánh ra đến bạch nam thiên như là hỏi pháp trận cường độ xuống đến một nửa trở xuống hoặc thi mới có thể khởi động vậy chúng ta đang chờ cái gì cùng kiếm của ta kiếm của ngươi Bạch Nam Thiên nghi hoặc một chút, chợt lại hưng phấn lên. Thật thực, hắn chưa từng nhìn thấy Lục Thanh vũ khí. Lúc trước, Lục Thanh thi triển ra kia phá thiên một kiếm thời điểm, cũng là tay không mà vì. Tại hắn ý nghĩ bên trong, đỉnh cấp kiếm tu đều sẽ có một đem yêu thích chi kiếm, chỉ có kiếm nơi tay lúc mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Hắn có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy, Lục Thanh kiếm hội là bộ dáng gì? Mà cái này một cách loại, liền cùng gần như thời gian một ngày. Một ngày sau đó, hai kiện đồ vật, Bạch Nam Thiên cảm giác bên trong, có hai đạo lưu quang từ chỗ rất xa bay tới, sau đó rơi vào Lục Thanh trên tay kia là một đem toàn thân trắng đoản, hình dạng và cấu tạo cổ phát kiếm, một kiệt khác, là trôi đỉnh cố định sâu bảo châu màu xanh lam của trượng. Ngươi không phải kiếm tu a? Ai nói với ngươi qua ta là kiếm tu rồi? Lục Thanh tay phải cầm kiếm, tay trái cầm trượng, không còn cùng Bạch Nam Thiên nói nhảm, động thủ đi, trận pháp không người duy trì, không bao lâu, chúng ta liền có thể đem trận pháp phòng ngự cường độ cắt giảm đến một nửa trở xuống. Bất quá, đánh thời điểm lưu chút khí lực, đừng quá mệt mỏi, còn muốn đối phó họa thi đâu. Ta minh bạch. Hai người bắt đầu động thủ. Không người duy trì trận pháp, tại hai người bọn họ thủ hạ, hay là rất cứng chắc. Dù sao cũng là Lý Thế Văn lấy ra bảo vệ mình đột phá đồ vật, cường độ cao là rất bình thường. Nếu như bên trong có một cái đường đường chính chính nguyên anh tu sĩ toa chấn, còn có thể cấu kết lục giai linh mạch đại trận, nghĩ muốn mạnh mẽ đánh vỡ, sợ cũng không phải là mấy ngày, một hai tháng có thể hoàn thành sự tình. Nhưng cũng tiếc, cũng không có. Dù là lục bạch hai người là giữ lại tay, lấy tương đối dưỡng sinh phương thức, làm hao mòn trận pháp tuần độ, tại ước chừng ba ngày sau đó, pháp trận cường độ cầm tiếp theo hạ xuống, cuối cùng rơi xuống đến một nửa trở xuống điểm tới hạn. Cảm thấy được điểm này hai người, một bên duy trì lấy chuyển vận, một bên gấp nhìn chằm chằm Lý Vân hàng vị này cổ thay mặt hoàng đế. Hồ Thế Lý Vân Hàng ánh mắt không có gì thay đổi, nhưng thân thể của hắn chật động. Hắn tại bình đài biên giới đứng lên, sau đó, không nói một lời, mặt không biểu tình phiêu lơ lửng. Lục Bạch hai người, không hẹn mà cùng dừng tay, nhìn xem vị này vài ngàn năm trước lớn yến hoàng đế, pháp tướng cao thủ, xuyên qua phòng ngự trận pháp màn ánh sáng, chóng rông trôi nổi ở trước mặt bọn họ. Chương 319, Tổ tông đối tổ tông. Bạch Nam Thiên đối với dưới mắt trận chiến đấu này, liền một cái đánh giá, vườn nôn phải muốn nói. Hắn đời này, cho tới bây giờ chưa đánh qua như thế biệt xuất chiến đấu. Hắn chỗ vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm thuật, quả thực liền cùng chuyện tiểu Lâm đồng dạng cứ tốc một kiếm, cái kia ngược lại là đủ nhanh, nhưng là chém vào cổ thay mặt hoàng đế trên thân, lại tựa như một cây châm đâm vào sắt thép bên trên đồng dạng, căn bản không có biện pháp tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, lưu lại kia một điểm tế ngân, hắn cũng không biết tính là gì. Mà tướng đúng, Lý Vân Hàng Hoạt thi công kích, lại là Bạch Nam Thiên căn bản không dám nệ kháng. Kêu pháp tướng kỳ nhục thân, một khi tới gần đến cái nào đó khoảng cách, huy động một quyền, dẫn động linh khí hình thành quyền cương, Nếu là chính diện đánh chúng mình, cho dù là dùng hết khí lực phòng ngự, kia đều sẽ để hắn thụ trọng thương. Đừng hỏi hắn là làm sao biết, hắn lúc ấy cảm thấy mình muốn chết rồi hoặc là ít nhất cũng là trọng thương, nhưng cũng còn tốt. Tại tối hậu quan đầu, một tầng mộc thuộc tính linh khí đồng nhiên tuôn ra tiến vào trong thân thể hắn, tại hắn lọt vào quyền cương trầm trọng đả kích về sau, bộ này phân tuôn ra tiến đến sinh mệnh lực, vì hắn tiếp nhận tương đương một bộ phân tổn thương, tất nhiên là lục thanh số lượng. nhưng mặc dù như thế, tràn ra tổn thương dư ba, như cũ để hắn mệt ra một ngụm máu. bất quá, sau đó lại là một cố ấm áp chân nguyên, bao phủ ở trên người hắn, nhanh chóng tu bổ thương thế của hắn. cái này khiến bạch nam thiên không khỏi tán thưởng, lục thanh chiêu này một chân nguyên, phụ trợ hiệu quả là thật mạnh, có phòng ngự thủ đoạn, có hư giả sinh mệnh có hiệu quả trị liệu, còn có chân nguyên tăng phúc hiệu quả. trong đó, nhất là cái sau, để bạch nam thiên cảm thấy sảng khoái. tại lục thanh tăng phúc phía dưới, hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được mình chân nguyên điều động, xa xa so lúc bình thường muốn càng thêm thông thuận, cái này trực tiếp liền thể hiện tại, chiêu kiếm của hắn thi triển phải càng thêm trôi chảy, càng nhanh hơn, uy lực cũng nhận được nhất định tăng lên. nếu là thường ngày, hắn cảm giác mình sẽ thoải mái lật trời, nhưng bây giờ, kia cổ thay mặt hoàng đế thân thể, thật quá dãn chắc, căn bản không đánh nổi. nói trắng ra, hắn cảm giác mình tại trong trận chiến đấu này địa vị, phản phất có cũng được mà không có cũng không sao chỉ có thể đi theo lục thanh bên người, đánh trợ thủ, làm máy bay điểm trợ, tiến hành một chút kiểm chế tính công kích. mà tương đối phía dưới, lục thanh biểu hiện ra ngoài cường độ, lại cao một mảng lớn. đồng dạng là thôi động pháp kiếm, hướng phía trước một trạm, đánh ra đến uy lực, liền cứng rắn cao hơn hắn một đoạn. hắn chỉ có thể chém ra một đạo vết kiếm, nhưng lục thanh làm sao cũng có thể cắt ra một đầu vết thương. mặc dù lập tức kêu hoạt thi lại có thể đem cái này đạo vết thương cho chữa trị, nhưng tổng so hắn muốn mạnh hơn một chút. hiện tại từ bạch nam thiên góc độ đến xem, hắn cảm thấy lục thanh quả thực toàn năng. một chân nguyên lực ba phủ tại phe mình trên người của hai người. Hoàn thành các hạng tăng thêm hiệu quả. Trôi này bị lục thanh sưng là bạch kim thanh kiếm pháp kiếm, tại hắn thao làm phía dưới, mang theo cực kỳ kiếm khí bén nhọn, lấy các loại góc độ, không ngừng chạm tại cổ thay mặt hoàng đế trên thân. Đồng thời, trên trời thỉnh thoảng liền rơi xuống một ngôi sao thần, nện ở Lý Vân hàng thi thể, đem nó vén mở, nồng đậm ngân ngọn lửa màu xanh, cũng từ đầu đến cuối bao trùm tại đối phương trên người, phụ trợ là thượng giai kiếm tu một đạo bên trên, so với mình ngưỡng bước, càng mấu chốt chính là, người ta còn có một tay đặc biệt lợi hại thuật pháp thế công, tu sĩ tầm thường, tại một loại trong đó bên trên làm đến cực hạn, cũng đã là phi thường khó được. Tại tận mắt chứng kiến qua Lục Thanh bản sự trước đó, Bạch Nam Thiên căn bản không thể tin được, có người có thể nhiều hạng toàn năng, cũng đều phi thường tinh thông, mà lại, chiến đấu từ đầu đến giờ, đánh hơn 2 nhanh 3 canh giờ. Bạch Nam Thiên cũng cảm giác mình thở hổn hển, chân nguyên tiêu hao phải rất nghiêm trọng, có thể kiên trì đến bây giờ còn có thể bảo trì lấy không sai trạng thái, hay là dựa vào Lục Thanh một chân nguyên trợ giúp. Tại hắn cảm giác bên trong, Lục Thanh liên tiếp không ngừng, không có nửa phân dừng lại thi triển ra các loại thủ đoạn, tiêu hao lẽ ra so với mình phải lớn hơn nhiều mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Thanh bây giờ nhìn lại, còn là một bộ tài giỏi có thừa bộ dáng giống như điểm kia tiêu hao đối với hắn hoàn toàn không tính là gì đồng dạng. đây cũng là cái gì? loại này chiến đấu năng lực bay liên tục, lại một lần đổi mới bạch nam thiên khái niệm. nhưng kỳ thật lục thanh cũng không có bạch nam thiên tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. đại lượng chân nguyên tiêu hao kỳ thật đối với hắn cũng là không nhỏ áp lực. hắn chân nguyên dự trữ so với tu vi cấp độ còn cao hơn hắn một cảnh giới bạch nam thiên, xác thực muốn bao nhiêu ra không ít. nhưng là tại trong trận chiến đấu này hắn tiêu hao cũng xa xa muốn so bạch nam thiên cao nhiều. sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ chủ yếu là dựa vào ba cái hồi phục thủ đoạn tinh thần thần lực lạc tinh tinh mục chi hỏa cái trước vì thần thông có thể để lục thanh câu ngay cả thiên ngoại tinh không đạt được liên tục không ngừng tinh lực bổ sung lạc tinh chiêu số này bản thân đang rơi xuống lưu tinh đập trúng địch người về sau liền có đem đạp nát năng lượng hóa thành tinh lực để lục thanh hấp thu công năng lại thêm tạo hóa tịch chỗ có được một chân nguyên bám vào trên người địch nhân ăn cắp chuyển hóa sinh mệnh lực cùng linh khí bổ sung bản thể hiệu quả để một chiêu này năng lực khôi phục trở nên phi thường mạnh về phần tinh kiếm gỗ lửa năng lực này khôi phục hiệu quả liền thuần dựa vào tạo hóa tịch hiệu quả nhiều loại khôi phục thủ đoạn chồng chất lên nhau để lục thanh chân nguyên dùng đến nhanh về phải cũng nhanh chỉ bất quá hắn cũng xa vào đến cùng loại bạch nam thiên tình trạng từ trên trời gọi một viên là tinh có thể đem cổ thay mặt hoàng đế đánh bay nhưng ngay lúc đó người ta liền có thể điều chỉnh tốt tư thái lại xông về đến bạch kim thánh kiếm cái này đem thánh khí di vật uy lực phi thường đỉnh nhưng dù sao không phải nguyên bản trong đó kiếm hồn là không trọn vẹn chỉ có ngũ giai tiêu chuẩn bởi vậy đến thúc dục kiếm chiêu lực sát thương rất mạnh đánh nguyên anh kỳ tu sĩ đánh một cái chuẩn nhưng đối mặt cái này cổ thay mặt hoàng đế hoa thì nhưng cũng rất khó giải quyết dứt khoát về phần tinh mục chi hỏa kia càng không đáng tin cậy tinh mục chi hỏa xem ra rất hung từ đầu đến cuối bao vây lấy kia cổ thay mặt hoàng đế để hắn tựa như là một hỏa nhân đồng dạng, nhưng có thể tạo thành ảnh hưởng, cũng liền vẹn vẹn chỉ là để người ta thoạt nhìn như là cái hỏa nhân thôi, mà khác lại ăn cắp một chút chân nguyên, về bộ lục thanh tự thân, về phần chân chính sát thương, lại là cực kỳ bé nhỏ. Lý Vân Hàng vị này cổ thay mặt hoàng đế Hoạt Thi, thực tế là quá khả đánh. Ba canh giờ chiến đấu xuống tới, Lục thanh Ngược chừng đánh giá ra, ra hỏa này đừng nói đầy đủ thần hồn, liền ngay cả tàn hồn đều không tồn tại, vẹn vẹn có một chút chiến đấu bản năng. Tại dạng này trạng thái, Hoạt Thi cơ hồ không cách nào thi triển bất kỳ tuyệt pháp. Công kích của hắn thủ đoạn chỉ có một chiều, liền là hướng về phía Lục Thanh, Bạch Nam Thiên hai người đột nhiên huy quyền. đó lấy linh khí bị cực độ áp suất hình thành bực cương, manh liệt đánh tới, quen này cương cách càng gần, tổn thương càng mạnh. Nhưng cho dù là cách xa xa, giống như là Bạch Nam Thiên loại này đường đường chính chính Nguyên Anh tu sĩ chịu lên một chút cũng là không chết cũng tàn phế. Lục Thanh ngược lại là tốt hơn một điểm, đến Nguyên Anh kỳ về sau, thiên thủ mệnh thuật cái này đến từ tạo hóa tịch đỉnh tiêm phòng ngự thủ đoạn đã có thể bình thường thi triển tại trên người mình. Lục Thanh bộ dáng bây giờ, tựa như là mặc một cái làm bằng gỗ áo giáp người, lực phòng ngự tiêu chuẩn, mà lại. Hắn tọa hạ long hồn, cũng đã bị thiên thủ mệnh thuật nơi bao bọc, biến thành một long bộ dáng. Cự ly xa quyền cương, đánh tới, Lục Thanh có thể đối cứng ở, thôi gần một chút, hắn cũng có thể đem tự thân dung nhập vào long hồn bên trong, song trọng thiên thủ mệnh thuật, cũng cơ bản có thể không lo. Nhưng liền xem như có cái này đỉnh tiêm tuyệt phẩm phòng ngự thuật phát tại, Lục Thanh cũng không dám thật để kia hoạt thi thiếp thân đánh trúng một quyền. Thiếp mặt một quyền, sợ là phải cùng nguyên anh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực uy lực cũng kém không nhiều, làm không tốt thật sẽ muốn mệnh. Bất quá, tại Lục Thanh thủ đoạn phía dưới, lấy việc này thi không có bất kỳ cái gì thuật pháp, chiêu số có thể dùng tình huống dưới, muốn sợ đến Lục Thanh cũng là rất không có khả năng sự tình, việc này thì sẽ chỉ thẳng tới thẳng lui, dù là lục thanh không có nhất cử tiêu diệt thủ đoạn của nó, nhưng nghĩ biện pháp đem nó đánh lui, dẫn dắt nó công kích đánh tới bên cạnh chỗ, vấn đề hay là không lớn, chiến đấu chính là chậm như vậy chậm cầm cự được, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng kỳ thật lục thanh tâm lý chính là nó này, hắn lần này phục sinh, là trực tiếp vận dụng trong tay một cái duy nhất cao tinh cấp phục sinh hối đói hạng, cái này phục sinh thời gian, cùng quá khứ hai lần phục sinh hoàn toàn khác biệt, từ ba canh giờ thời hạn biến thành ba ngày, đây là mười gấp mấy lần tăng lên. Chớ nói chi là Lục Thanh hiện tại dựa vào lịch luyện hình thức, để gia tộc các tu sĩ chạy khắp nơi, đều xem như cho hắn cắm mắt, có thể tùy tiện chuyển tống, cái này cũng tiết kiệm hắn tại phục sinh về sau còn muốn thời gian đi đường. Nguyên bản, hắn coi là có 3 ngày, mình trực tiếp xuất hiện tại Yến đô, chuyện này thế nào cũng đều có đầy đủ thời gian giải quyết hết. Ngay từ đầu quả thật là như thế, nhưng đụng tới việc này thì là để hắn cảm thấy thực tình phiến phức. Nếu như chịu đựng đánh, Lục Thanh có nắm chắc để cái này cổ thay mặt hoàng đế sở không tới tình huống của mình dưới, không ngừng thi triển các loại thủ đoạn, đến công kích đối phương, dần dần làm hao mòn nó khí lực. Dù sao Mình dựa vào các loại khôi phục thủ đoạn, cũng không cần lo lắng thời gian sử dụng vấn đề. Mà việc này thì, liền xem như thân thể lại thế nào rắn chắc, chịu đánh, tóm lại không phải người sống, nó trên bản chất, còn là bị luyện chế mà thành thi khôi thôi, đánh thời gian càng lâu, bố trí tại nó cấm chế trên người, cũng sẽ càng thêm yếu kém. Đợi cho cấm chế này lực lượng hoàn toàn tiêu tán, việc này thì tự nhiên mà vậy cũng liền không thể động đậy. Huống chi, việc này thi dù là có pháp tướng kỳ nhục thân, lực phòng ngự vô so cường hãn, nhưng Lục Thanh đám người đánh đi ra tổ thường, không quan tâm lại thế nào ít, tóm lại hay là có như vậy một chút. Chỉ một điểm này điểm chấm tích lũy từ từ xuống tới, đến cuối cùng, chỉ sợ vẫn là có thể đem cỗ này pháp tướng kỳ thi thể triệt để phá hủy rơi. Thế nhưng là, Lục Thanh thật không có thời gian lâu như vậy. Mặc kệ là muốn đem cấm chế làm hao mòn rơi, hay là phá hủy pháp tướng kỳ nhục thân, dựa theo hắn di tích cổ, cũng phải cần thời gian dài dằng dặc, từng chút từng chút tích lũy tổn thương mới có thể làm được. Nhưng là, trước đó đối phó nhan tí ngọ, hoa một chút công sức không tính là gì, nhưng tại đối mặt cái này pháp tướng cao nhân trước đó, Lục Thanh vì chờ mình hai kiện thánh khí giật đến, cùng một ngày, tiêu mất bình đài phòng ngự trận pháp cường độ, cũng dùng xong mà đến thời gian một ngày lại thêm lúc này lại cùng Hoạt thi đánh 3 canh giờ. Tiếp xuống, tính toán đâu ra đấy mình phục sinh lúc giải, cũng cũng chỉ còn lại có 8 canh giờ mà thôi. 8 canh giờ, khẳng định không đủ để Lục Thanh lấy chậm rãi tích lũy tổn thương phương thức, đem cái này cổ thay mặt Hoàng đế Hoạt thi giải quyết. Pháp tướng kỳ, la là làm thật là khủng bố. Dựa theo Lục Thanh suy đoán của mình, hắn dựa vào nhiều hạng tiên phú, thần thông, cùng 3 môn tuyệt phẩm công pháp lẫn nhau dung hợp về sau sinh ra thái cổ tạo hóa thăng tinh kiếm điện, thực lực vượt xa cùng cấp bậc nguyên anh cao thủ. Dù là chính mình mới vẹn vẹn chỉ bất quá đến nguyên anh một tầng mà thôi, nhưng nguyên anh sơ kỳ, không quan tâm tầng 1, 2, 3 hắn đụng phải cơ hội đều có thể treo lên đánh, thị như nhăn tí ngọ, gia hỏa này là ba tầng cao thủ, còn có lục giai linh mạch đại trận ở phía sau, cho hắn liên tục không ngừng cung cấp linh khí ủng hộ, nhưng mặc dù như thế, tại lục thanh xuất thủ về sau, hay là cơ hồ không có cái gì phản kháng chỗ trống, liền bị xử lý. Cái này rất bình thường. Lớn nhất nhân tố, khi lại chính là tại các hạng gia trì phía dưới, lục thanh thực lực chiến đấu sát thực rất mạnh. Mà ngoài ra còn có một điểm, thì là hắn trên người bây giờ công pháp các phương diện công năng tính đều vô cùng mạnh, rất khó bị nhằm vào, đồng thời phi thường dễ dàng châm đối với người khác. Nguyễn Anh sơ kỳ Không có khả năng có người là đối thủ của hắn, mà Nguyên Anh Trung Kỳ cũng chính là Nguyên Anh Bốn Nam, sáu tầng trình độ người. Lục Thanh cảm thấy chính mình cũng có hy vọng có thể đánh một trận, thậm chí cả chiến thắng. Dù là đụng tới Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ, chỉ cần không phải Nguyên Anh đỉnh phong, mình đánh không lại, tóm lại vẫn có thể chạy trốn được. Cái này kỳ thật rất khoa trương. Con đường tu hành, càng đến hậu kỳ, mỗi một cái tiểu tầng cấp ở giữa khác biệt, thì càng to lớn. Một mặt là mỗi cái tiểu tầng cấp tăng lên, cần thiết tích lũy lực lượng vượt xa tiền kỳ; một phương diện khác, có thể đem con đường tu hành đi đến hậu kỳ, cái nào không phải kỳ tài ngất trời? Phía trước kỳ có thể tùy tiện tìm tới một chút người tầm thường sâu truy nhưng đến nguyên anh cấp độ có thể tu đến nước này đều là thiên tài đều có bản lĩnh của mình treo lên đánh nhưng không có dễ dàng như vậy nhưng coi như như thế lục thanh tại đối mặt lý vân hàng thời điểm vẫn như cũng là cảm nhận được cảm giác bất lực pháp tướng kỳ cho dù là chết rồi vẹn vẹn cái được luyện chế nhục thân vậy mà đều có cao như vậy cường độ đã vô vọng triệt để phá hủy bộ thân thể này lục thanh cũng chỉ có thể nghĩ một chút những biện pháp khác ánh mắt của hắn để mắt tới hỏa thi sau lưng đột phá bình đại bản thân thu thập không xong hỏa thi ta trực tiếp đi đánh cái này cái bình đại tốt. Dù sao, bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất là ngăn cản Lý Thế Văn đột phá, mà không phải đảo nhân tổ tông đến. Khi Lục Thanh ánh mắt để mắt tới cái này đột phá bình đài về sau, theo tâm ý của hắn, ngân ngọn lửa màu xanh ngay tại cái này trên bình đài bắt đầu cháy rừng rực. Bình đài phòng ngự trận pháp hay là ở, tinh kiếm gỗ lửa không có cách nào lập tức đốt tới bên trong đi, chỉ có thể bên ngoài biểu xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, rất có một bộ muốn đem toàn bộ bình đài trận pháp đều cho vây lại, cùng một chỗ đốt ý tứ. Trước đó, Lục Thanh cũng thử qua trực tiếp công kích phía sau đột phá bình đài, nhưng mỗi khi hắn tiến hành dạng này nếm thử thời điểm, Kêu Hoạt Thi luôn luôn sẽ đi phá hư. Tốc độ của hắn rất nhanh, đến mức Lục Thanh triệu hóa thiên thạch, người ta một quyền vỡ nát, Long hỏa phun quá khứ, nhục thân ngăn cản. Phi kiếm chém tới, bị người đổi kịp lấy thân thể cản. Nhưng tinh kiếm gỗ lửa, tóm lại không có cách nào cản. Hoạt Thi Lý Vân Hàng, nguyên bản đang chuẩn bị không biết lần thứ bao nhiêu hướng Lục Thanh vào tới, nhưng sau lưng lửa cháy, lại làm cho hắn quay người hướng trở về. Khí kình từ trong tay của hắn hướng ngoại thịnh phóng mà ra, nháy mắt dập tắt một đại đoàn tinh hỏa. Nhưng lại như thế nào đâu? Lập tức lại có mới hỏa diễm bổ sung. Thậm chí, hiện tại Lục Thanh đều chẳng muốn đi công kích đầu này Hoạt Thi và Hạ Long hồn, chính hắn thi triển đi ra các loại thủ đoạn, đều hướng phía đột phá bình đài pháp trận phòng ngự chảo hỏi đi lên. Kiêu Mạt Ti cũng không dành đến công kích Lục Thanh cùng Bạch Nam Thiên, không ngừng mệt mỏi ngăn cản Lục Thanh các loại thế công. Xét thực, Lục Thanh thủ đoạn đại bộ phận phân đều sẽ bị lỡ được, nhưng ngẫu nhiên bỏ qua đi một cái, lại luôn có thể đủ cho phòng ngự trận pháp mang đến nhất định đặc kích. Trong đó, tinh kiếm gỗ lửa là khó khăn nhất để phòng. Mặc dù, cái đồ chơi này mục cháy, đối với trận pháp lực phá hoại không tốt, nhưng chỗ tốt là trực tiếp tại nhìn chỗ nhóm lửa hòa diễm, không có cách nào ngăn cản. Ở một bên Bạch Nam Tiên, cũng tỉnh táo lại Trong tay hắn pháp Kiếm cũng chỉ hướng phòng ngự trận pháp, bắt đầu tiến hành công kích. Đánh vỡ trận pháp, xong việc đại cát. Khi lục bạch hai người chuyển đổi tác chiến mạch suy nghĩ, bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay phía sau bình đài lúc, toàn bộ chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa. Mệt mỏi hoặc thi, không cách nào ngăn cản tất cả thế công, toàn bộ trận pháp phòng ngự cường độ đang chậm rãi mà kiên định hạ xuống. Nhìn bộ dạng này, nhiều nhất hai canh giờ, phòng ngự trận pháp tất phá. Chương 320, đều là lao tử chiến lợi phẩm. Sau 1 canh giờ, Lý Thế Văn đột phá bình đài phòng ngự trận pháp, cường độ hạ xuống đến ban đầu 2 thành tả hữu. Thắng lợi sắp đến. Lý Vân Hàng Hoành Thi lập tức có động tác khác. Cái này tựa hồ là ấn khắc tại không chế hắn hành động trong cấm chế logic, tại phòng ngự trận pháp cường độ hạ xuống đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ thay đổi thi khôi sách lược tác chiến. Hiện nhiên, cụ thay mặt hoàng đế Hoành Thi đã không cách nào ngăn cản Lục Thanh cùng Bạch Nam Thiên đối bình đại trận pháp công kích. Thế là, nó xoay đầu lại, liều lĩnh hướng phía Lục Thanh vọt tới, muốn thông qua tiến công bản thể, đến giải quyết rơi pháp trận phòng ngự bị đánh lén vấn đề. Nhưng mà, lại nhiều lần công kích đều bị Lục Thanh cho huynh trở về. Trước đó, việc này Thi cũng không phải là không có thử qua trực tiếp công kích Lục Thanh cùng Bạch Nam Thiên, chứ ngay từ đầu Hai người bọn họ đối ra hỏa này quyền cương ý lực, chiến đấu phong cách có chuẩn bị không đủ, dẫn đến ăn một ít thiệt thòi về sau, việc này thì liền lại không có thiết thực cho hai người bọn họ mang đến qua cái uy hiếp gì. Thủ đoạn công kích quá mức đơn một, mấu chốt Lục Thanh còn có phản chế thủ đoạn, việc này thì cơ bản cầm hai người bọn họ không có cách nào. Khoảng cách xa xa hoành ra quyền cương, vậy liền cản hoặc là tránh, một khi có đến gần ý nghĩ, Lục Thanh liền sẽ dùng các loại thủ đoạn, nghĩ biện pháp đem nó cho hẽ mở, không cho đến gần cơ hội. Nhưng khi cả cái bình đài phòng ngự trận pháp cường độ, ná xuống đến chỉ có nguyên bản một thành, sắp bị đánh vỡ thời điểm, dị biến tái sinh kia hoạt thi, đông niên đứng vững bất động. chợt, lục thanh liền phát hiện, nó lực lượng trong cơ thể, giống như phát sinh một loại nào đó dị biến. kia độc thuộc về pháp tướng cấp độ mới có thể có được nhục thân, kia hôi bại huyết nhục bắt đầu bành trướng, mỗi một tấc phong tồn ở trong đó cổ lão lực lượng đều tại cuồng liệt hấp thụ hoàn cảnh bên trong linh khí. nó toàn bộ hình thể ở trong chớp mắt liền biến thành nguyên bản gấp 3-4 lần lớn. loại này mở rộng cũng không phải là cùng tỷ lệ tăng cường, mà giống như là thổi phồng khí cầu đồng dạng, là trở nên phồng lên. lục thanh nhất thời liền phản ứng lại, việc này thì tại cấm chế thiết lập phía dưới, vậy mà là muốn tự bạo, pháp tướng kỳ nhục thân toàn diện chất xuất, kia phóng xuất ra lực lượng, đem sẽ cường đại đến mức nào. Ngẫm lại trước đó, hắn cùng Bạch Nam Thiên hai người liên thủ, không ngừng công kích tại việc này thi trên thân, lại không cách nào tạo thành trí mạng thương hại, loại cường độ này nếu toàn bộ bạo phát đi ra, lấy chết xuất phương thức dùng để bạo tạc, dùng để công kích. Ngẫm lại liền sẽ cảm thấy hậu quả cực kỳ khủng bố. Đây chính là lý thế Văn Lưu lại cuối cùng sau cùng thủ đoạn. Tại có hoạt thi bảo hộ dưới, phòng ngự trận phát cường độ còn là bị cắt giảm đến còn sót lại một thành tình trạng, vậy cái này chẳng phải đại biểu cho hoạt thi đã không có biện pháp ngăn cản trận pháp bị phá rồi sao? Lúc này, tới một lần tự dạ kia dĩ nhiên chính là cuối cùng thủ đoạn, nếm thử lấy loại biện pháp này, nhìn xem có thể hay không đem đến xâm phạm địch nhân cho tiêu diệt. Lục Thanh đầu, tại trong chớp mắt chuyển không ít ý nghĩ, nhưng kỳ thật cuối cùng hắn liền suy nghĩ một việc, là chạy hay là lưu? chạy, trực tiếp mở ra lịch luyện hình thức, truyền tống rời đi. Hiện tại kia Hoạt Thi cũng ngăn không được chính mình. xa xa bay đến ngoài thành đi, chẳng lẽ còn có thể đổ đến ta? nhưng nếu như hắn chạy, Bạch Nam Thiên liền tất chết rồi. Lục Thanh cũng không phải tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền theo tiểu tử kết xuống cái gì hưu nghị loại hình đồ vật kia không tồn tại. Nếu là hắn chết rồi, Lục Thanh tại trên tình cảm cũng sẽ không có nửa điểm không vui chỗ, nhiều lắm thì cảm thấy một cái rất có trời phân người chết đi khá là đáng tiếc, nhưng cái này có trời phân người lại không phải là nhà mình tộc, vậy liền không nhiều lắm cái gọi là bất quá, Lục Thanh trước đó xem như cứu gia hỏa này một mạng, mà lại trên đường đi, tiểu tử này biểu hiện ra ngoài thái độ, xem ra cũng rất thân cận chính mình. Tương lai, Lục gia thế lực tất nhiên sẽ hướng nam quốc trường, cùng Vân Tiêu Tông ở giữa tiếp xúc, cũng sẽ trở nên càng ngày càng thân mật. Tại tông môn bên trong, có một cái cùng Lục gia quan hệ tốt Nguyên Anh cao tầng, tựa hồ là một kiện còn rất tốt sự tình. Nguyên Anh kỳ Tại Vân Tiêu Tông cũng là phi thường thưa thớt, nhất định có thể coi là cao tầng. Mà lại Bạch Nam Thiên người này thiên phú không tồi, nghiên kỷ còn nhẹ, tương lai tại Vân Tiêu Tông địa vị rất hiển nhiên sẽ càng ngày càng nặng. Mà nếu như Bạch Nam Thiên chết, trừ suy yếu Vân Tiêu Tông bên ngoài, Lục Thanh tạm thời không nhìn thấy cái gì được chỗ tốt. Người ta Vân Tiêu Tông gia đại nghiệp đại, nguyên anh thiếu Bạch Nam Thiên còn có 6 cái đâu, cộng thêm lại có duy mây tổ sư như thế cái pháp tướng tại, thực lực tổng hợp cũng sẽ không nhận chí mạng ảnh hưởng. Tính được, nếu như có thể cứu Bạch Nam Thiên một mạng, hay là rất tốt. Vậy vấn đề còn lại chính là cứu được ra đến a? Lục Thanh quyết định thử một chút cái này rất nhiều suy nghĩ trong đầu lưu truyền kỳ thật cũng chẳng qua là một cái trước mắt thời gian mà thôi lục thanh làm ra quyết định tốc độ là rất nhanh đồng thời lập tức thay đổi hành động toàn bộ chân nguyên điên cuồng phun trào chuyển hóa thành tạo hóa tịch chuyên môn đặc tính thiên thủ mệnh thuật cái này tuyệt phẩm phòng ngự thuật pháp bị toàn lực thúc bắt đầu chuyển động mục long cùng lục thanh trên thân làm bằng gỗ khôi giác trở nên càng thêm căng đầy mà cùng lúc đó mục long một cái móng đuốt kéo dài hướng ngoại một tay lấy trận mắt hốc mồm đang chuẩn bị chạy trốn bạch nam thiên cho túm vào bạch nam thiên bản năng còn muốn dây dùa nhưng ngay lúc đó phản ứng lại pháp tướng kỳ hoạt thi tự bạo cái tia bi lực chỗ nào là thuần chạy có thể chạy trốn được. tại trước đó chiến đấu bên trong, hắn cũng là kiến thức đến lục thanh cái này làm bằng gỗ áo giáp lực phòng ngự, tránh vào bên trong, so tự nghĩ biện pháp chạy trốn, đáng tin hơn phải nhiều. đem bạch nam thiên kéo tiến vào long hồn trong thân thể về sau, cũng coi như là cho hắn cùng hưởng thiên thủ mệnh thuật phòng ngự. mặt khác, lục thanh còn kích phát ở trong tay xanh đậm quyền trượng, thôi phát ra ba đầu tương đương với hắn cấp độ này một kích toàn lực thủy long. cái này kỳ thật đã nhanh muốn đến xanh đậm quyền trượng thứ hạng, cái này thánh khí di vật có thể triển lộ ra lớn nhất cường độ, khả năng cũng chính là trong nguyên anh tần mã thôi. Tại trước đó chiến đấu bên trong, Lục Thanh cũng không phải là không có nếm thử lợi dụng chui này quyền trưởng đến tiến hành chiến đấu, nhưng là hiệu quả rất bình thường. Mà bây giờ lại đem nó móc ra, mục đích chủ yếu cũng không phải là tổn thương hoặc là ngăn cản kia hoạt thi bạo tạc, mà là nếm thử lợi dụng thủy hành thuật pháp kia mạnh mẽ lực trúng kích, đem sắc bạo tạc hoạt thi cho đẩy xa một chút. Rất hiển nhiên, loại này bạo tạc, tất nhiên là khoảng cách trung tâm vụ nổ càng gần, tổn thương hiệu quả sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đẩy xa một chút, làm sao cũng có thể giảm xuống một chút gặp bạo tạc cường độ. Cùng lúc đó, Lục Thanh làm ra cuối cùng một tay chuẩn bị gọi ra hệ thống giao diện, mở ra lịch luyện hình thức chỉ cần sau đó bạo tạc, cường độ siêu qua tưởng tượng của hắn, hắn cũng sẽ không ở cái này bên trong cùng bạch nam thiên chốn cùng, mà sau đó một khắc, bạo tạc đến, lục thanh bỗng nhiên cảm giác được, toàn thân của hắn đều đang la lụn, rất hiển nhiên, dáng người khổng lồ một long cũng chịu không được mạnh như vậy lực trúng kích, bị kịch liệt bạo tạc cho đánh cho về sau bay ngược ra ngoài, long hồn cùng lục thanh thần hồn vốn là cấu kết một thể, hắn có thể cảm giác được, long hồn ở trong trước mắt bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ long đầu đều bị nổ rớt, bất quá, toàn bộ long hồn tư thái là bàn cùng một chỗ, lục thanh cùng bạch nam thiên ngay tại long hồn cuộn lại thân thể ở giữa nhất. Long đầu bị nổ tan, mấy tầng thân thể bị nổ tan, cường đại lực xung kích cũng xuyên thấu qua long hồn thân thể, ảnh hưởng đến ở giữa Lục Bạch hai người. Mạnh mẽ sóng xung kích, để Lục Thanh cảm giác có chút khó chịu. Đồng thời, tại long hồn lọt vào trầm trọng đả kích đồng thời, Lục Thanh cũng cảm giác được, mình chân nguyên như như vỡ đê bị rút đi, tiêu hao hết. Mức tiêu hao này, thậm chí là dựa vào tinh thần thần lực đều bổ sung không trở lại. Nhưng, trình độ này, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Hắn chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, khó khăn lắm tại đường ranh giới bên ngoài ngừng lại. Dù sao, bản thể của hắn cũng bị một tầng làm bằng gỗ áo giáp bảo vệ lấy đây là tác dụng tại bản thể hắn bên trên thiên thủ mệnh thuật, lục thanh cũng coi là thở ra một hơi thật dài, tuyệt phẩm công pháp phòng ngự cường độ vẫn là có thể tin tưởng, hứa chi, lục thanh cái này còn không phải bình thường tuyệt phẩm công pháp, nguyên bản thiên thủ mệnh thuật chính là tuyệt phẩm đẳng cấp, thánh bạch kiếm điển thuộc tính đối với lực phòng ngự tăng lên không có đặc biệt lớn trợ rút, nhưng tinh lực thuộc tính thì tương đối mà nói tương đối chắp tay cân bằng, cũng tiến thêm một bước cường hóa thiên thủ mệnh thuật lực phòng ngự, lại thêm, lục thanh mình chân nguyên cường độ vừa xa cùng cấp độ nguyên anh tu sĩ, mà cuối cùng thủy long đem hoạt thi đẩy xa một bước này, chỉ sợ cũng là không thể coi nhẹ, không có lần này. Đoán trường uy lực nổ tung còn có thể lại hướng lên sét mấy cái bậc thang. Như vậy, làm không tốt Lục Thanh liền thật muốn bị bức phải chuyển tống rời đi. Cuối cùng qua một kiếp này, nhẹ nhàng thở ra về sau, Lục Thanh trước chú ý tới trạng thái của mình. Long hồn bị phá hủy, cái này kỳ thật không cần quá lo lắng. Trên bản chất, long hồn là không có thực thể, là hắn theo một ý nghĩa nào đó xen lẫn pháp bảo. Long hồn chi Ngọc còn ở trên người hắn, cái đồ chơi này không có hủy, tiêu một lần nữa đem long hồn bồi dưỡng được đến. Đơn giản là tiêu tốn một chút thời gian, hao phí một chút chân nguyên sự tỉnh, đằng sau có là công phu có thể làm. Bất quá. Dù sao cũng là cùng mình thần hồn cấu kết đồ vật, long hồn bị phá hủy, vẫn là để hắn cảm giác đầu rất đau. Thần hồn của mình hẳn là bị hao tổn, nhưng vấn đề không lớn. Hắn có tạo hóa tịch, có thể tự mình khôi phục lại. Vốn có môn công pháp này về sau, Lục Thanh Liên xưa nay không lo lắng cho mình tụ thương, trừ phi bị người ta một chiêu giây, nếu không, lại nặng thương thế, hắn đều có thể khôi phục lại, đồng thời không cần lo lắng mình căn cơ bị hao tổn. Thực tế không được, hắn còn có hệ thống khi chỗ rửa cuối cùng, xoát ra chữa thương hồi nói hạng, tìm một cái đẳng cấp cao, luôn có thể đem mình bị thương cho khôi phục lại xác nhận tình trạng của mình không có vấn đề gì về sau, lục thanh bắt đầu chú ý tới lúc trước bị hắn kéo tiến vào mộc long bảo hộ phạm vi bên trong bạch nam thiên tiểu tử này so lục thanh tình trạng nhưng thầm nhiều, mặc dù đều là tại mộc long bảo hộ phía dưới, nhưng là lục thanh trên người mình còn có một tầng bản thể thiên thủ mệnh thuật đâu, mà bạch nam thiên mặc dù tự thân cũng có một kiện phòng ngự pháp khí tại, nhưng lực phòng ngự làm sao cùng tuyệt phẩm công pháp đánh đồng, lục thanh có thể cảm giác được tiểu tử này phòng ngự khởi sướng, tại vừa rồi kia sóng đã triệt để hư hao, hảo hảo một kiện ngũ giai pháp khí khá là đáng tiếc, bất quá cái này ngũ giai pháp khí tổn hại hay là có giá trị. Bạch Nam Thiên đã trọng thương hôn mê, sinh mạng thể trinh trở nên có chút yếu. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, làm không tốt thật đúng là liền sẽ chết tại cái này bên trong. Nhưng có Lục Thanh ở bên người, những này không coi là quá chuyện phiền phức. Gạt ra một bộ phần chân nguyên, Lục Thanh tiện tay đem nó chuyển hóa thành tạo hóa tịch chân nguyên, biến thành một cỗ sinh mệnh lực, độ tiến vào Bạch Nam Thiên thân thể bên trong. Cỗ này chân nguyên chuyển hóa mà thành sinh mệnh lực, sẽ duy trì Bạch Nam Thiên tình trạng cơ thể, không để thương thế của hắn tiếp theo chuyển biến xấu. đương nhiên, cũng cũng sẽ không để hắn quá nhanh tỉnh lại. Một phương diện, như muốn thương thế nhanh chóng chữa khỏi phải tốn hao không ít khí lực. Nhưng vừa mới trong vụ nổ, vì duy trì thiên thủ mệnh thuật cường hãn năng lực phòng ngự, Lục Thanh cũng coi là đem hết toàn lực. Hắn hiện tại thể nội chân nguyên cũng cùng khô cạn hồ nước đồng dạng. Mặc dù có tinh thần thân lực, không ngừng câu ngay cả thiên ngoại, tướng tinh lực chuyển vận tiến vào trong thân thể hắn, bổ sung tiêu hao, nhưng muốn khôi phục lại, nhiều ít vẫn là phải hao phí không ít thời gian. Lục Thanh tạm thời không còn khí lực quản bạch nam thiên. Một phương diện khác, Lục Thanh cũng cũng không muốn hiện tại liền đem tiểu tử này cho làm tình lại. Chuyện kế tiếp, không ai nhìn thấy mới là tốt nhất. Tiễn tay gọi ra một đạo phổ thông tam giai pháp khí, kia là một lá cờ Xem như Lục Thanh Độ cất giữ đi, trừ đẹp mắt đừng vô giá trị. Bất quá, hiện tại ngược lại là có thể dùng đến nhờ lấy Bạch Nam Thiên thân thể. Mà Lục Thanh không đâu hoạt thi đâu, ánh mắt thì nhìn về phía trước đó hoạt thi vị trí, cùng tại hoạt thi sau lưng cái kia đột phá bình đài. Hoạt thi, đó là đương nhiên đã là không thấy. Nhưng đột phá bình đài, tính cả trên đó pháp trận phòng ngự, vẫn đang. Lục Thanh có chút kinh ngạc, mình toàn lực mở ra Thiên Thủ mệnh thuật, lực phòng ngự bạo đồng hồ, nhưng cứ như vậy, một long đều bị toàn bộ nổ không có, kia phòng ngự bình đài mặc dù lực phòng ngự rất cao, nhưng dù sao chỉ còn lại có một thành tương độ, làm sao có thể vẫn tồn tại? bất quá suy nghĩ một chút, cũng biết đại khái vì cái gì. Lý Thế Văn tại tổ tiên khôi lỗi trên thân, lưu lại tự bạo loại này cuối cùng thủ đoạn, cũng không phải muốn đem mình cũng cùng một chỗ cho nổ chết. Cái này tất nhiên là tồn tại một chút khai thông lực lượng thủ đoạn, để thi khôi lúc nổ, cũng không thể ảnh hưởng đến phía sau bình đài. Nhưng, thật đáng tiếc, bạo tạc không có nổ chết lao tử. Lục Thanh ánh mắt, nhìn về phía mặt một thân hoàng đế thường phục Lý Thế Văn, lộ ra một cái tiếu dung. Hiện tại, đổi lấy ngươi chứ rồi. Nghĩ trong chốc lát về sau, Lục Thanh cảm giác mình lực lượng đã khôi phục hơn phân nữa. Mặc dù Long hồn không có cách nào trong thời gian ngắn lại cấu trúc ra, để chiến lực của hắn bao nhiêu vẫn có một ít hạ xuống, nhưng tóm lại sẽ không ảnh hưởng đến bản thể hắn chiến lực. Mà đợi đến mình trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục, Lục Thanh bắt đầu tiếp tục lấy tay bài trừ phòng ngự trận pháp. Chỉ còn lại một thành cường độ trận pháp, tuyệt đối không thể lại ngăn trở Lục Thanh. Mà tại trận pháp xong đời thời khắc, một thanh âm từ bình đài bên trong truyền đến. Ngươi như giúp ta đột phá, không ngăn ta, điều kiện mời tùy ý mở, cái gì ta đều đáp ứng. Đây là thân hồn thế ngôn, tuyệt không đồng ý. Lục Thanh vui lên, nguyên lai like đây mới là lý thế văn sau cùng thủ đoạn. Nhưng rất đáng tiếc, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Bạch Kim Thánh Kiếm nơi tay, Lục Thanh tụ lực, một phát phá thiên, liền hướng phía nhắm mắt đột phá bên trong Lý Thế Văn chém qua. Kiếm đến thân, Lý Thế Văn đột nhiên mở hai mắt ra, mang theo hai tịch, mang theo không cam lòng. Một cổ lực lượng cường đại từ trong thân thể hắn tán phát ra, đem phá thiên chống đỡ cả lại. Nguyên Anh đỉnh phong, khoảng cách phát tướng chỉ có cách xa một bước đỉnh tiêm cao thủ, ngăn lại Lục Thanh một kiếm, vậy vẫn là dễ dàng. Nhưng Lục Thanh không chút nào hảng, hắn liền lạnh lùng nhìn xem Lý Thế Văn. Con đường tu hành, khắp nơi là hung hiểm, mà đột phá thời điểm, hiển lại chính là hung hiểm nhất thời điểm. Tu sĩ đột phá lúc, cho dù là vô người quá nhiều, chính mình cũng có thất bại khả năng, mà lại thất bại đại giới thảm trọng như vậy. Mà dưới mắt, chính tại đột phá pháp tướng Lý Thế Văn, bất đắc dĩ tại cảm nhận được chí mạng uy hiếp lúc, cương ép từ đột phá trạng thái bên trong đi ra ngoài, thi triển lực lượng, ngăn cản Lục Thanh kiếm trạng. Hắn thành công ngược lại là thành công, nhưng là chính tại đột phá bên trong chân nguyên, cũng tất không thể miễn sẽ mất khống chế. Lý Thế Văn mình, đương nhiên cũng biết điều này. Hắn cũng không hề từ bỏ, hắn đem hết toàn lực tại khống chế thể nội mất khống chế lực lượng, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Lục Thanh. Ngươi, không phải Vân Tiêu Tông, ngươi vì sao? vì sao? lục thanh sâu kín thở dài, đây không phải ân oán cá nhân. nhìn đối phương một mặt không cam lòng bộ dáng, lục thanh ít nhiều có chút không đành lòng, có chút buồn vô cớ. lý thế văn lớn yến một thay mặt hoàng đế, trên danh nghĩa ngàn tỷ thần dân trung chủ, hơn 700 năm tu hành kiếp sống, tại sắp đột phá đến càng cao một cảnh giới thời điểm, bị mình sinh sinh đánh gãy, có gì ngôn gì, có thể nói một chút. bất quá phân ta có thể giúp ngươi. sau khi nói xong, lục thanh bản thân cảm động dưới, lao tử thật là một cái người tốt. lý thế văn rãy rủi lấy, hắn muốn đứng lên, lại lập tức lại té ngã, nửa bộ trên mặt đất, khoe miệng mọng ngậy. Tựa như là thật tại muốn nói gì gì ngôn, nhưng lại thẳng đến tắt thở mới thôi, cũng không có đem gì ngôn cho nói ra được. "Ê, vậy ta coi như ngươi đi không có tiếp nối đi." Tại xác định Lý Thế Văn Triệt để tử vong, không có khả năng lại bỏ lên về sau, Lục Thanh biết, chuyện lần này lớn nhất của cậu đã qua. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bảy ở trên bình đài cái này rất nhiều đồ vật, trước đó điểm kia cảm khái, đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Những vật này là Lý Thế Văn lấy triều đình lực lượng, hoa không biết bao nhiêu năm, từ cả nước, thậm chí cả toàn các nơi trên thế giới, sưu tập mà đến bảo vật, tổng giá trị chỉ sợ phải có tháng 2 năm ba không triệu linh thạch, quan kia 100 cây thiên lôi thần mục, nếu là rơi vào lục gia tay bên trong, liền có thể tạo phúc rất nhiều lục gia lôi thuộc tính tu sĩ. như thế lớn một bút tài phú, lục thanh nhưng sẽ không bỏ qua. hắn móc ra mấy cái trống không túi chứa vật, chân nguyên cổ động, cách không nhếp vật liền đem những vật này từng cái từ trên bình đài cuốn lên, hướng túi chứa vật bên trong nhét. trong đó còn có một số hắn cũng không quen biết đồ vật, nhưng cũng không quan tâm là cái gì, dù sao đều là lao tử chiến lợi phẩm. nhưng tại nhét quá trình bên trong, lục thanh cũng phát hiện một vấn đề, mẹ nó. Những này bị Lý Thế Văn lấy ra làm đột phá sử dụng bảo vật, rất nhiều tại hắn quá khứ nửa năm đột phá quá trình bên trong, đã bị tiêu hao hết rất nhiều linh tính. Cũng tỉ như kia 100 cây thiên lôi thần mục, đều có khác biệt trình độ hao tổn. Có chút đã kinh biến đến mức căn bản không thể dùng. Hắn thiền muộn một chút, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao vẫn có một ít có thể sử dụng, cùng quay đầu nhi không xuống tới, lại một chút xíu tính tạm tốt. Chương 321, ta phản chính ta. Căn này hỏng. Căn này cũng hỏng. Căn này linh tính có chút bị hao tổn, nhưng còn giống như có thể sử dụng rốt cục nhìn thấy một cái không thế nào bị hao tổn. giờ phút này, lục thanh chính nấp tại ngọc yên sơn bên trên, tính toán hắn từ lý thế văn đột phá trên bình đại thu hoạch mà đến bảo vật. những vật này, tại lý thế văn tiến hành đột phá quá trình bên trong, không ngừng phát huy hiệu lực, riêng phần mình linh tính đều có hại hao tổn. nhưng cái này hao tổn trình độ, theo những vật này tại đột phá nghi thức bên trong tác dụng khác biệt, phát lực thời gian điểm khác biệt, mà cũng sinh ra khác biệt. có một ít đã cơ hồ hoàn toàn bão hỏng, chỉ có thể làm rác rưởi đem đi. có một ít mặc dù còn có thể duy trì một chút linh tính, nhưng là tổn hao nhiều phía dưới, đã không có cách nào giống như là hoàn hảo như thế sử dụng. Liên thí dụ như nói thiên lôi thần mục, rất nhiều con làm mất đi một bộ phân linh tính, dùng để chế một chút pháp khí có lẽ có thể, nhưng nếu là lấy ra đột phá, chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Mất đi một bộ phân linh tính bảo vật, chiếm tuyệt đại bộ phân. Mà ít nhất chính là hoàn chỉnh bảo vật, tìm nửa ngày mới có thể tìm được một cái. Nhưng mặc dù như thế, Lục Thanh tại thoáng tiếp nối về sau, đối khắp cả thu hoạch hay là thật hài lòng. Mặc dù không có 20 triệu linh thạch nhiều như vậy, bất quá hắn nguyên bản cũng không có nghĩ qua loại này quả đào. Dựa theo quy ra, thô sơ giản lược đo trưởng ném đi hoàn toàn báo phế bên ngoài, còn lại linh linh tổng tổng cộng lại, tối thiểu cũng là giá trị 3 triệu linh thạch trở lên vật tư. 3 triệu linh thạch. Mặc dù, cùng khoa trương vô cùng 20 triệu món tiền khổng lồ tương so, thiếu nhiều lắm, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, đây đối với Lục gia mà nói, vẫn là một khoản tiền lớn. Linh tính bị hao tổn bảo vật, cũng có thể đem ra dùng để chế pháp khí, mà hoàn chỉnh những cái kia, lúc đầu rất nhiều chính là có thể dùng cho đột phá đồ vật. Tương lai, cùng Lục gia tu sĩ có đột phá nhu cầu thời điểm, những vật này cũng có thể trực tiếp phát huy được tác dụng, trong đó đại lượng vật chân quý, có thể tỉnh lực rất nhiều rất nhiều sau tiếp theo thu thập tài liệu công vụ. Nhất là, trong đó hoàn chỉnh Thiên Lôi thần mục, liền có 10 tận mấy cái. Gia tộc tương lai tại một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lo lắng Lôi Linh căn tu sĩ đột phá đến Khải Minh kỳ nhu cầu. Đem những tài liệu này phân loại cất kỹ, Lục Thanh liền không có xen vào nữa. Sau tiếp theo, gia tộc các tu sĩ sẽ tới đem những vật này lấy đi, dùng tại nên dùng địa phương đi lên. Đương nhiên, tại Yến Đô một trận chiến này, Lục Thanh thu hoạch lớn nhất, còn không chỉ là như thế. 3 triệu linh thạch, nhìn xem là một con số khổng lồ, nhưng là cùng vật dị khắc cùng so sánh, cái này thật không tính là gì. Ngũ tinh thảo phạt sự kiện, tiến hoàng cái chết. Mục tiêu ngăn cản yến hoàng đột phá, tiến hoàng lý thế văn tử vong. Ban thượng, 30000 nghiệp lực, ngũ tinh hy hữu hối đoán hạng 2 cái, tứ tinh hy hữu hối đoán hạng 2 cái. Lục Thanh trước đó liền nghĩ qua, chuyện này hẳn là có thể diễn biến thành vì một cái thảo phạt sự kiện, kết quả thật đúng là không sai. 30000 nghiệp lực tới tay, cái này trực tiếp đem Lục Thanh trước mắt nghiệp lực dự trữ cho tăng lên tới vốn có bốn lần. Tại Bắc Hoang xâm chi chiến bên trong, Lục Thanh là cầm tới rất nhiều nghiệp lực. Một trận để cho mình nghiệp lực dự trữ đột phá qua vạn, đạt tới 2 3 vạn số lượng. Tại Bắc Hoang xâm chi chiến kết thúc về sau, Lục Thanh không ít đại thủ bút tổn hao nghiệp lực tài khoản dư giả, nhiều khi cũng không cần phải bất lấy, tính rõ ràng như vậy dùng tiền kia nhiều không có ý nghĩa a. dù sao, lục thanh từ trước đến nay chính là loại tính cách này, nhưng mặc dù như thế, đã nhiều năm như vậy, lục thanh cũng không có thật đem năm đó bắc hoang sầm chi chiến bên trong, để giành được đến kia đại bút nghiệp lực đều cho tiêu hết. tiêu bút thích lợi, số lượng rất nhiều, tiêu hết không dễ dàng. một phương diện khác, theo lục gia phạm vi khống chế càng lúc càng lớn, thông thường nghiệp lực thu nhập cũng sẽ trở nên càng nhiều, nhiều khi, lục thanh cho gia tộc các tu sĩ hối đói các loại hối đói hạng tiêu hao, trực tiếp liền bị những ngày này thường thu nhập cho triệt tiêu mất, mà lập tức lại là 30000 tới tay, vậy thì càng giàu có. Dựa theo suy đoán của hắn, đằng sau hắn dù là cầm tới một chút tương đối cao cấp bậc hối đoái hạng, cũng không cần lo lắng nghiệp lực không đủ vấn đề. Trên thực tế, chỉ cần hắn đừng điên tâm, không phải đem trong tay tất cả hối đoái hạng đều cho hối đoái một lần, cái kia hẳn là liền không cần lo lắng sẽ đem nghiệp lực xài hết vấn đề. Mà tương đối cái này 30000 nghiệp lực đến nói, Lục Thanh càng thêm quan tâm là mới lấy được bốn cái hối đoái hạng. Nói thật, cái này thảo phạt sự kiện, bị nhận định là ngu tinh, hắn là có chút bất mãn ý. Lão tử ngăn cản một cái mới pháp tướng tu sĩ xin ra, chính diện đón đỡ một bộ pháp tướng kỳ hoạt thi tự bạo uy lực cái này cũng không tính là lục tinh sự kiện, Nôn. phát xong bực tức, hối đái hạng hay là phải tìm đọc nhìn xem. khi hưu hối đái hạng loại vật này, đối với lục thanh đến nói, cũng là tương đối ít tài nguyên. những này hối đái hạng, có thể làm ra đến hiệu quả, cơ bản đều là không có thể thay thế, mà lại đồng dạng đều sẽ có tương đối trọng đại tác dụng. hướng chi, là cao tinh cấp hối đái hạng. cái này bốn cái hối đái trong cổ, trực tiếp xuất hiện hai cái phục sinh hạng. nhị tinh phục sinh thời gian là ba canh giờ, tam tinh là ba ngày, tứ tinh trực tiếp kéo dài đến ba tháng, mà ngũ tinh là ba năm. cứ việc. Lục Thanh Đối này sớm có đoán trước, nhưng là chân chính nhìn thấy được chứng thực về sau, hay là khó tránh khỏi trong lòng sẽ dâng lên to lớn kinh hỷ cảm giác. Trực tiếp dưới phát hai cái phục sinh hối đối hạng, hay là cao tinh cấp khác, trước đó tâm lý điểm kia bất mãn nhả ra danh tất cả đều không cánh mà bay. Thật là thơm. Ngũ tinh sự kiện liền ngũ tinh sự kiện, có thể cho phục sinh hối đối hạng chính là chuyện tốt kiện. Có tứ tinh cùng năm sao phục sinh hạng, cái này sóng ngo kiếm. Trực tiếp bổ tốc Lục Thanh phục sinh cơ hội, nhất là ngũ tinh phục sinh hạng, 3 năm phục sinh thời gian, đầy đủ làm rất nhiều rất nhiều chuyện. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, thì tương đối thông thường một chút. Một cái là tứ tinh hi hữu Đột phá bình cảnh, cái đồ chơi này là có thể biên độ lớn tăng lên tu sĩ đột phá đến kim đan sát xuất thành công. Lập tức, lục gia liền có muốn dùng bên trên cái này hối đoái hạng địa phương, lục triều hỏa. Hướng cùng chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị bắt đầu đột phá kim đan, gia tộc có một viên tam giai đỉnh phong yêu đan, miễn cưỡng đạt tới luyện chế ngoại đan tiêu chuẩn, có thể để hướng cùng sử dụng. Nhưng là, loại này tam giai đỉnh phong yêu đan luyện chế thành ngoại đan, cùng chân chính kim đan ngoại đan là hai chuyện khác nhau nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một loại tương đối tốt trợ giúp đột phá vật liệu, có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên đột phá hiệu suất, nhưng căn bản không đạt được chân chính kim đan ngoại đan loại kia có tính quyết định hiệu quả trình độ. Mặc dù, hướng cùng hiện tại các hạng thiên phú, trải qua mình nhiều năm trước tới nay cầm tiếp theo không ngừng cường hóa về sau, đã phi thường tốt. Nhưng là dù sao cũng là nhà mình nhi tử, hắn vẫn sẽ lo lắng, đột phá không thành công nhưng làm sao bây giờ? Có cái này hối nói hạng, lục thanh tâm lý bao nhiêu có thể cảm thấy an ổn không ít. Mà một cái khác, thì là ngũ tinh hy hi hữu, hồn tiên lôi thể. Đây là một cái rất cường đại linh thân thiên phú, thích hợp lôi linh căn tu sĩ dùng. Không hề nghi ngờ, Lục Thanh khẳng định sẽ cho Triều Hi Hối nói rơi. Có cấp bậc này linh thân, Lục Triều Hi Thiên Phú đem sẽ có được trên phạm vi lớn này lên, thậm chí tương lai đột phá nguyên anh qua cậu, đều sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Tại kiểm kê xong mình lĩnh lợi về sau, Lục Thanh khởi động lịch luyện hình thức, truyền tống đến Yến Đô, chuẩn bị đi thăm dò nhìn xem tình huống. Khoảng cách Lý Thế Văn đột phá thất bại mà chết, đã qua có mấy ngày. Lúc ấy, Lý Thế Văn sau khi chết, Lục Thanh đem đột phá bình vận trên đài một quyển mà không về sau, cũng không có lập tức rời đi Yến Đô. Mặc dù, phục sinh thời gian đã không có còn lại nhiều ít, nhưng dù sao lúc ấy còn có chuyện không làm xong. Nhân tí ngọ chết rồi, hoặc tin nổ, Lý Thế Văn cũng xong đời, nhất chuyện đại sự kỳ thật đều đã giải quyết. Theo lý giảng, Lục Thanh trước đó cùng Vân Tiêu Tông đàm điều kiện tốt, lục gia đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chuyện kế tiếp, chính là tiếp quản Vân Tiêu Tông đã đáp ứng tốt lắm Cẩm Châu, nửa cái ký châu liền tốt. Nhưng sự tình tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy. Cái này tiếp quản, là trên miệng nói một chút liền tốt lắm. Liền xem như Vân Tiêu Tông không chơi ngang chân, thậm chí cả khai thác cũng hộ thái độ, quá khứ hai địa phương này đều là triều đình truyền thống lãnh địa, triều đình lực ảnh hưởng rất lớn, tứ đại gia tộc cộng thêm hoàng tộc, còn có các loại thế lực khác cũng đều tại cái này hai châu chi địa có rất lớn lợi ích đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút liền có thể lấy xuống người ta liền xem như đấu không lại lục gia nhưng người đều đến muốn người ta thân lên ra đấu không lại cũng không phải liều rồi càng hoang bét chính là hoặc khen người ta lại còn không liều mạng mà là đi vào chỗ tối khắp nơi đối nghịch. lại thêm pha thế lực phạm vi lớn chống giống lời nói kia lục gia muốn lần nữa khôi phục sản xuất khôi phục nơi đó tu hành giới sinh thái cũng là muốn phế nhiều kình đừng đến lúc đó nhiều tiếp một châu nửa cái bệ kết quả sinh không ra cái gì lợi ích còn muốn hướng bên trong lấy lại dựa vào lục gia chậm rãi giải, giải quyết những vấn đề này gia cao, hiệu quả không biết, thấy hiệu quả trưởng. Mà Lục Thanh cân nhắc đến càng thêm nhanh, cũng càng thêm mổ thỏa phương thức, hay là triều đình. Đem triều đình xem như một cái thế lực, cũng quá nông cạn. Tại Lục Thanh xem ra, đây là cái dùng rất tốt công cụ. Mà trùng hợp, nó hiện tại không có chủ nhân. Tại Lý Thế Văn sau khi chết, Lục Thanh lợi dụng cuối cùng mấy canh giờ phục sinh thời gian, đi đến yến đô năm trong đại gia tộc, bao quát hoàng tộc Lý thị. Đối mặt một cái nguyên anh tu sĩ, các đại gia tộc hiện ở đâu dám thả cái gì cái dám. Bọn hắn đều có ẩn tàng lực lượng, kia không giả, nhưng cũng liền nhiều nhất ẩn tàng cái đem kim đan, tại Lục Thanh trước mặt không bằng cái dám. Lục Thanh Trình diện cũng không nói gì quá nhiều lời nói, chính là một câu, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép phóng ra chạch phủ một bước, nếu không tàn sát hết chi. Yêu có nghe hay không? Lục gia hàng đội, lúc ấy khoảng cách tiến đô cũng không xa, cũng liền hai ba canh giờ liền có thể đến tới. Ban tính toán một cái, mình phục sinh thời gian, nên hay là đủ. Đến lúc đó, những gia tộc này người, nếu là thật không nghe lời, Lục Thanh không ngại hạ điểm thủ đoạn đấm máu. Lớn nhất chỗ dựa đều ngược lại, còn trông cậy vào ai cho ra đầu? Vân Tiêu Tông, người ta quản cũng sẽ không quản. Thế là, tại Lục gia Trình diện thời điểm, ngũ đại gia tộc, ba quách Lý thị ở bên trong, Thật đúng là chỉ có một người đều không có đi ra ngoài. Lục Thanh đối này rất hài lòng. Ta lực uy hiếp hay là rất mạnh nha. Ngũ đại gia tộc không ra mặt, Vũ Lâm Cấm Quân sớm đã bị điều đến Bình Châu tiền tuyến đi, Tiễn Đô phòng bị lực lượng đã có thể nói là trống không. Mặc dù, Lục Thanh đứng tại Lục gia hạm đội tàu cao tốc trên đầu, thừa dịp một điểm cuối cùng phục sinh thời gian, lộ cái mặt, chân nguyên phun trào, hiện ra dưới khí thế, rõ ràng nói cho toàn Tiễn Đô, Nguyên Anh tu sĩ đến. Sau đó, Lục gia tiếp quản toàn bộ yến đô phòng ngự trận pháp quá trình, phi thường thông thuận. Thuận tiện, tại Lục lão tổ dưới chỉ thị, còn phái người đem trong hôn mê Bạch Nam Thiên cho vớt trở về. Tại Lục gia tiếp quản đến một nửa thời điểm, Lục Thanh phục sinh thời gian kỳ thật liền đã đến kỳ. Bất quá, Lục Thanh cũng không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao, lúc trước hắn tại nội thành cùng Nhan tí Ngọ thật sự đánh một trận, sau đó mặc kệ là sống thi bạo tạc hay là ngăn cản Lý Thế Văn đột phá, chuyện nào động tĩnh đều không tiểu. Lại thêm hắn sau cùng đe dọa, cũng đều thật sự hiện ra mình thực lực. Tại không có đồng cấp những địch nhân khác tồn tại tình huống dưới, Lục Thanh ngẫm lại, lực uy hiếp như thế đã đầy đủ lớn. Trừ phi nghĩ quẩn, hẳn là không người sẽ rõ lấy nhảy ra khiêu chiến Lục gia đối Yến đô tiếp quản. Hoáng chi, Lục gia lần này tiến vào chiếm giữ Yến đô lực lượng. Bản thân cũng là không kém. Lục Triều Hy, Lục Minh Triều, Lý Y Lăng, ba cái người lục gia đều là tu sĩ kim đan. Lại thêm cùng đi, đã có thể tính là lục gia đáng tin minh hữu hải tam đức, Vân Hiên chân nhân, hai cái này thành phong môn kim đan cũng không phải ăn chay. Mà lập tức, Yến đô tình huống lục thanh trước đó cũng là rõ rõ ràng. Bên ngoài hết thảy liền tám cái kim đan, tính đến dấu giếm tại phía sau màn, cộng lại cũng liền 12 cái. Trong đó, năm cái đã theo Vũ Lâm cấm quân xuất động, đến Bình Châu tiền tuyến, hiện tại cũng liền bảy cái tại Yến Đô. Càng mấu chốt chính là, cái này bảy người, lúc đầu cũng là thuộc về thế lực khác nhau. Đồng nhiên ở giữa, lẫn nhau khó mà có lẫn nhau sâu chỗ câu thông cơ hội, tại có Lục Thanh, cái này cái nguyên anh tu sĩ uy hiếp tình huống dưới, dám liên hợp lại nhảy phản sát xuất, cũng không lớn. Cho dù là loại này có thể tính là biết bắt nhất tình huống thật phát sinh, Lục gia cũng không đến nỗi lập tức liền sẽ bị đánh bại. Lục Thanh dù là khỏi phải phục sinh hối đối hạng, lấy các loại hệ thống hối đối hạng, không tiếc nghiệp lực tiêu hao, điên cuồng hối đối, cũng khả năng giúp đỡ Lục gia đánh thắng, chấn áp bọn này Yến Đô Kim Đan. Huống chi, Lục gia tại tiếp quản Yến Đô phòng ngự trận pháp về sau, cũng không có tiến thêm một bước đột phá. Hạm đội dừng ở Yến Đô lơ lừng bên tàu, các tu sĩ si thì tại nội thành tìm một chỗ, tập kết ở đây. Đồng thời, tại lục chiều hy bốn phía cân đối phía dưới, cũng phái ra tương ứng sứ giả, đi vững chắc một chút tứ đại gia tộc tâm thái, cũng cảnh cáo một chút lý thị. Đối tứ đại gia tộc thuyết pháp là Lý Thế Văn, nhan tí ngọ phản quốc, đã đền tội thủ chu. Trừ bộ hậu cần cửa tiếp tục hướng Bình Châu tiền tuyến cung cấp vật tư chi viện bên ngoài, cái khác triều đình hoạt động, vận hành, tất cả đều tạm thời đình chỉ. Sau tiếp theo an bài, đợi đến Vân Tiêu Tông có quyết nghị phản lại. Thuyết pháp này, cứ việc tứ đại gia tộc những người nắm quyền, tại trước đó liền có một chút tâm lý chuẩn bị nhưng đối với lục gia không chút nào che giấu thuyết pháp hay là sẽ cảm thấy kinh ngạc hoàng đế phản quốc còn mang theo thừa tướng cùng một chỗ phản quốc ta phản chính ta có chút không hợp thói thường nhưng lục gia cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào hoàng tộc lý thị bên kia có tương đối lớn bắn ngược nhưng khi các vị kim đan trình diện giết mấy người đồng thời để lý thị còn sống vị kia tu sĩ kim đan ra mặt sau khi cúi đầu cũng liền lắng lại xuống dưới chương 322, trăm hai mươi lao liều cầu trừ yến đô cái này bên trong lục thanh đối với bình châu tiền tuyến chiến trường sự tình đồng dạng mười điểm chú ý bởi vì mặc kệ tại Yến đô làm sự tình gì Bình Châu Tiền tuyến mới là quyết định hết thề căn bản Mặc dù tại Lục Thanh động thủ xử lý Lý Thế Văn thời điểm Bình Châu Tiền tuyến còn không có đánh lên nhưng chiến tranh chân chính toàn diện bùng phát khả năng này Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn bài trừ Một khi chiến hỏa giấy lên mà Vân Tiêu Tông hoặc là nói Yến Quốc đánh thua để Ngụy quốc tiến thẳng một mạch Ngụy quốc nhẹ nhất cũng là trọng thương bị đánh gãy cổ sống cái chủng loại kia trọng thương thậm chí người ta Ngụy quốc tâm lại ra một điểm lại lớn một chút không để ý mình khẩu vị có ăn hay không phải xuống dưới làm không tốt tất cả mọi người muốn làm Ngụy quốc người vậy một khi như vậy Lục gia tại Yến đô làm bậy làm 80% đưa ra đến những chuyện này, vậy liền cùng trò cười đồng dạng. Lục Thanh cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Nếu như tất yếu phải vậy, thực tế không được hắn thậm chí sẽ cân nhắc lấy thêm ra một cái phục sinh hối nói hạng, trực tiếp chuyển tống đến tiền tuyến đi, tự mình tham chiến. Cứ việc, tại chỗ này trên chiến trường, có pháp tướng tu sĩ tồn tại, nguyên anh không được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng đồng dạng cũng là có thể cho trận chiến tranh này mang đến ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, còn tốt ác liệt nhất tình huống cũng không có phát sinh. Tại Lý Thế Văn sau khi chết ngày thứ hai, tin tức nên cũng là bị Ngụy quốc người biết được bọn hắn cũng không có như vậy thối lui, mà là mang theo rất có điểm không cam tâm ý tứ, phát động một lần tiến công. Đồng thời, đại tướng quân hạ thương còn tự thân xuất thủ, kia hạ thương động thủ, duy mây tổ sư đương nhiên sẽ không lại không lộ diện. Nàng cũng đứng vậy, làm cho cả hiến quốc, dù là hạ tầng tu sĩ, đều kiến thức đến. Nguyên lai chúng ta hiến quốc cũng là có pháp tướng, hai vị pháp tướng cao nhân, là thật thật lẫn nhau đấu một trận. Lục Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy pháp tướng kỳ giữa các tu sĩ quyết đấu chẳng diện, hai cái đỉnh tiên lập địa cự nhân, tại một cái vân tiêu tông tu sĩ đóng giữ linh phòng trước đó chính diện át chiến, kia có chút cao lớn linh phòng. Tại hai người bọn họ trước mặt, vẫn chưa tới đầu gối cao. Đến loại tình trạng này, Lục Thanh mới hiểu được, vì cái gì pháp tướng kỳ gọi là pháp tướng. Nguyên anh trưởng thành đến cực hạn, cũng đột phá cực hạn, thành tựu chính là pháp tướng. Pháp tướng nhưng bị tiêu gọi ra, không còn nhận nhục thân bảo hộ, ngược lại biến thành như người khổng lồ bộ dáng, trái lại bảo hộ tu sĩ. Mà loại này pháp tướng hình dạng, cùng các tu sĩ tự thân, tương tự nhưng cũng có rất nhiều khác biệt. Hình thể biến lớn là một mặt, chủ yếu là tại cả người vật hình thái cùng trang phục phía trên, cũng sẽ rất không giống. Pháp tướng hình tượng, càng gần sát tại tu sĩ tâm cảnh cùng công pháp đã tính. Giống như là Duy Mây, nàng tại triển lộ pháp tướng về sau, biến thành một người mặc màu lam nhạt, màu trắng mở mị phục sức tiên nhân bộ dáng, trong tay một thanh thanh lam giải phòng, chính là từ thuần túy nhất chân nguyên cấu trúc mà thành. Mà đối diện Hạ Thường, thì biến thành một cái uy phong lẫm liệt, toàn thân sát khí tràn ngập trọng giáp chiến tướng, trong tay một thanh ngã nguyệt đại đao, có hỏa diễm đang hướng ra bên ngoài tràn ngập. Đến giai đoạn này, trừ phi thường đặc thù trang bị bên ngoài, cái khắc pháp khí bình thường, là không cách nào tại pháp tướng trạng thái dưới sử dụng. Loại này đặc thù pháp khí, chính là cái gọi là lục giai pháp khí, cùng ngũ giai, hoặc là càng thấp cấp bậc pháp khí tướng so. Loại pháp khí này là có chất biến, là chân chính cũng có thể được xưng là pháp bảo đồ vật. Mà muốn trở thành lục giai luyện khí sư, cho pháp tướng kỳ tu sĩ chế tạo pháp khí, vậy liền không phải tự thân cũng là pháp tướng tu sĩ mới được. Cái này khiến lục giai trở lên luyện khí sư, số lượng cực kỳ thưa thớt, lục giai pháp bảo số lượng cũng cực ít. Ở phương diện này, hạ thương là so duy mây có ưu thế. Duy mây trong tay chuôi kiếm này là thuần túy tử chân nguyên ngưng tụ mà thành, trên bản chất là thuộc về pháp tướng một bộ phận, cũng không phải là ngoại lực. Mà hạ thương trong tay ngã người đao, thì đường đường chính chính là một thanh lục giai pháp bảo. Cứ việc hai người kỳ thật tu vi cấp độ không sai biệt lắm. Xem ra đều là pháp tướng trung kỳ bộ dáng, nhưng dựa vào pháp bảo, hai cái đỉnh thiên lập điệu cự nhân liều đấu lên về sau, Hạ Thương là chiếm cứ ưu thế. Bất quá, Duy Mây làm sao cũng là Vân Tiêu Tông nhiều năm trước tới nay bằng dựa vào, là Vân Tiêu Tông tổ sư cấp nhân vật, tự thân tu vi bảy ở cái này bên trong, một lòng phòng thủ, kéo chặt lấy Hạ Thương, cũng làm cho đối phương trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp lấy được cái gì chiến quả. Mà tại hai người bọn họ bên ngoài, song phương phổ thông tu sĩ nhóm, cũng buộc phát toàn diện chiến đấu. Cái này bên trong cũng cần nói một chút, Vân Tiêu Tông đem Vũ Lâm Cấm Quân cho điều động đến tiền tuyến, tham dự tác chiến. Vũ Lâm cấm quân nguyên bản trú đóng ở phòng tuyến đằng sau là không nghe theo điều lệnh. Trước đó, Vân Tiêu Tông không biết tiến đô sự tỉnh sẽ đi hướng kết quả gì, cũng lo lắng Vũ Lâm cấm quân phản bội, cho nên không có dám chân chính đem chi bộ đội này điều động, miễn cho dẫn tới phòng tuyến náo động, để ngụy quốc quân đội bắt đến sơ hở, trực tiếp triển khai tiến công. Nhưng ở biết, Nhãn tí Ngọ căn bản không tại chi này Vũ Lâm chồng cấm quân, Lý Thế Văn đột phá cũng thất bại về sau, kia liền không có cái gì tốt lo lắng. Một vị nguyên anh tu sĩ trực tiếp độc thân dáng lâm đến Vũ Lâm trong cấm quân, đem giả trang Nhãn Tý Ngọ vị kia tu sĩ kín đan, một bàn tay phiến ra nguyên hình, sau đó nói pha Yến đô sự thật. Cung Minh xác báo cho những này hiệu mệnh tại triều đình các tu sĩ không nghe điều lệnh chính là chết. Có người là không sợ chết, nhất là trong cấm quân rất nhiều sĩ quan, thậm chí bao gồm lớn yến vệ úy cũng là vũ lâm cấm quân trên danh nghĩa thống soái. Nhưng vị này vân tiêu tông nguyên anh tu sĩ ngay tại lúc này cũng sẽ không có nửa phân tâm mềm, trực tiếp ra tay lột gác tất cả có can đảm người phản kháng tại không đến thời gian một nén hương bên trong, toàn bộ bị giết. Bao quát vệ úy bản nhân, bất quá một cái kim đan sơ kỳ tại nguyên anh hậu kỳ tay bên trong căn bản phí không là cái gì khí lực, liền có thể diệt sắt rơi. Vốn cho là nhăn tý ngọt tại cái này bên trong. Vân Tiêu Tông còn lo lắng cái này lo lắng kia, bây giờ căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy. Tại huyết tinh chân áp phía dưới, những người còn lại, hay là sợ? Thế là, tại Vân Tiêu Tông nửa mệnh lệnh nửa bức bách phía dưới, Vũ Lâm cấm quân đến tiền tuyến, cũng tại bị trông giữ lấy, làm một chi bộ đội cơ động. Tại chiến tranh chính thức khai hỏa về sau, Vũ Lâm cấm quân lập tức liền bị vùi đầu vào chiến trường trọng yếu nhất, cũng là thảm thiết nhất vị trí. Bao quát tứ đại gia tộc vậy còn dư lại bốn vị triệu thua Kim Đan nhóm, cùng Ngụy quốc bộ đội tinh nhuệ triển khai chiến đấu kịch liệt. Vũ Lâm cấm quân năng lực chiến đấu, hay là không kém. Tạo thành chi này tu sĩ bộ đội người bản thân bình quân tố chất liền rất cao, chớ nói chi là bọn hắn tại lâu dài huấn luyện bên trong, am hiểu hợp kích trận pháp, mà lại lẫn nhau ở giữa phối hợp phi thường tốt, tại nhân số rất nhiều tu sĩ chiến tranh bên trong, có thể biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu là rất mạnh. đối diện mặc dù cũng là Ngụy Quốc bộ đội tinh nhuệ, nhưng dù sao Ngụy Quốc truyền kỳ quân đoàn vô song thủy sĩ cũng không có hiện thân. địch nhân đối diện dù là số lượng so vũ lâm cấm quân nhiều không ít, nhưng theo lý tới nói, có lẽ còn là vũ lâm cấm quân sẽ chiếm theo ưu thế mới đúng. nhưng không chịu nổi vũ lâm cấm quân hiện tại sĩ khí quá xa suốt, trong quân đoàn làm lực lượng trung kiên, cũng là làm làm thống soái tu sĩ Kim Đăng nhóm, tâm tư kỳ thật căn bản không tại tác chiến, không tại giết địch bên trên, bọn hắn đầy nghị thẩm, là thế nào trên chiến trường sống sót, nghĩ là như thế nào tại chiến hậu, trốn qua Vân Tiêu Tông thanh toán. Mà dù là rơi xuống phổ thông luyện khí kỳ cấm quân các binh sĩ trên thân, mặc dù giới hạn trong thân phận, vị trí vấn đề, bọn hắn có thể biết đến tin tức rất ít, nhưng cho dù là như thế, mẫn cảm chút, trước đó ở hậu phương phát sinh sự tình cũng không phải không ai cảm giác được, một đi ngang qua lúc đến, Vân Tiêu Tông các tu sĩ đối bọn hắn triển lộ ra ý, cũng vô cùng rõ ràng, bọn hắn rõ ràng là tinh luyện, lại giống như là pháo hôi đồng dạng. Lập tức bị vùi đầu vào chiến trường hoàn cảnh ác. Liệt nhất địa phương. Càng mấu chốt chính là, để bọn hắn dạng này theo lý giảng là vương bài bộ đội, đánh thành chiến lũy cũng coi như, thép tốt dùng tại trên lưới đao, cũng coi như bình thường. Nhưng ở bọn hắn đánh loại này rõ ràng sẽ tương đối chật vật lúc chiến đấu, mặc kệ là trước đó phân phối tiêu hao phẩm đang ăn dược, phụ lục, hay là chiến đấu sau khi bắt đầu chi viện, trình độ đều không được. Cái này mẹ nó chính là pháo hôi đãi ngộ A. Đã như vậy, sinh ra một chút ý nghĩ, vậy dĩ nhiên là chuyện tự nhiên. Sĩ khí xa suốt Vũ Lâm cấm quân, ngược lại cũng không đến nỗi bị đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng đang chiến đấu kết thúc về sau, thương vong phi thường nặng, chiến tổn tỷ suất vượt qua tám thành, gần hai tên tu sĩ, chiến tử tại sau trận này. Theo chiếu tình thế như vậy, chi bộ đội này đều có thể đánh tan, hủy bỏ biên chế gây dựng lại. Trên thực tế, vẫn tiêu tông chính là ôm ý Nghĩ như vậy, mà trừ phổ thông tu sĩ bên ngoài, tứ đại gia tộc bốn cái kim đan, chiến hậu sống sót cũng chỉ còn lại có một cái trương thị người, triệu nghiêm tâm diễn đấu nhạc khí bình, chi bằng biển, ba người này làm ba cái gia tộc tộc trưởng, tất cả đều chiến tử. Mạc thị còn tốt, gia tộc bên trong còn cất giấu một cái kim đan, nghiên kỳ cũng không tính quá lớn, sau tiếp theo nếu là hảo hảo duy trì, làm không tốt bọn hắn Mạc thị còn có thể duy trì địa vị. Triệu thị quản thị là thật thảm. Diễn đấu nhạc khí bình chết về sau, quản gia đã không có bất kỳ một cái nào kim đan kỳ tu sĩ tồn tại. Triệu thị ngược lại là còn có, nhưng tuổi thọ đại nạn nhanh đến, đoán chừng cũng liền cái này thời gian 3, 5 năm, liền sẽ quý thiên. Mà lại, bọn hắn còn cùng lục gia từng có xung đột, cuộc sống tương lai chỉ sợ là thật sẽ không tốt qua. Tại Vũ Lâm Cấm Quân Sắc bị đã quang về sau, song phương chiến tranh không bao lâu, cũng liền kết thúc. Đương nhiên, kỳ thật trên bản chất chính là Duy Mây cùng Hạ Thương chiến đấu kết thúc. Duy Mây ăn chút thua thiệt, Hạ Thương cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi, nhưng hai người đều không có thật liều mạng. Không phải như vậy, đoán chừng Hạ Thương có thể có cái 6 thành 5 phần thắng, nhưng muốn đụng tới mặt khác 3 thành rưỡi, làm không tốt cũng được đem mệnh nhét vào cái này bên trong. Không cần thiết. Người ta Hạ Thương cũng là Ngụy Quốc trấn quốc chi trụ, chết tại cái này bên trong, Ngụy Quốc xảy ra đại sự. huống chi, người ta Duy Mây là có tử chiến lý do, nàng nếu là bại, Tiên Quốc, Vân Tiêu Tông liền tất cả đều xong. Nhưng Hạ Thương cũng không có loại lý do này, hắn liền thử một chút mà thôi. Thật sự rõ ràng đậu thủ, lẫn nhau ước lực qua, phát hiện đối phương không phải cái gì tốt đối phó nhân vật, muốn lấy khó giữ được ổn, coi như thật cầm xuống, cũng muốn trả một cái giá thật lớn, kia không hành quân lặng lẽ, thật chẳng lẽ liều mạng. Không tồn tại. Hai cái đại lão dừng tay, phía dưới kia người tự nhiên cũng liền không cần tái chiến. Lục Thanh cũng coi như nhìn cái may mắn được thấy. Pháp tướng kỳ đại chiến, không phải ai đều có cơ hội nhìn, chí ít tại Lục Thanh quá khứ hơn 300 năm sinh mệnh chi trọng, không có thấy tận mắt. Huống chi, tại ý thức thể trạng thái Hắn hay là 365 độ toàn cảnh quan sát, nhưng tránh xa một chút nhìn toàn cảnh, cũng có thể áp vào trên mặt đi nhìn, dù sao những cái kia ban ra tới đáng sợ chân nguyên không ảnh hưởng tới hắn. Thậm chí, hắn còn có thể chui tiến vào duy mây dưới váy. Khụ khụ, vậy coi như ta Lục Thanh là loại kia hèn một chó, mà trừ chứng kiến thức bên ngoài, Lục Thanh cũng thông qua lần này quan chiến, rõ ràng định vị của mình. Đột phá nguyên anh về sau, Lục Thanh cứ việc tâm lý nhiều lần khuyên bảo mình, không thể tránh chứng, núi cao còn có núi cao hơn, nhưng mà âm thầm vẫn không khỏi sẽ có chút bảnh chứng. Dù sao, nguyên anh kỳ lực lượng Cùng kim đan thời kỳ hoàn toàn khác biệt, vùng đan điển có một chính mình khác, tại liên tục không ngừng cung cấp chất lượng cao hơn, cảnh giới cao hơn, cường độ cao hơn chân nguyên, đây là sẽ để cho người mê say. nhất là, mình tại nhiều phiên gia trì về sau, các loại thiên phú, các loại đỉnh cấp công pháp mang theo, chiến lược viễn siêu cùng cấp bậc bình thường tu sĩ tình huống dưới, loại này bành trướng tâm lý liền tự nhiên hơn. vốn cho là tại yến đô chi hành về sau, cùng đường đường chính chính nguyên anh tu sĩ đối kháng một chút, sẽ cải biến một chút ý nghĩ. kết quả, càng càng bành trướng, mình bất quá nguyên anh một tầng, liền có thể sâu truy nguyên anh ba tầng nhàn tí ngõ đang cùng thiên tài tu sĩ bạch nam thiên kể vai chiến đấu thời điểm mình rõ ràng tu vi còn thấp một tầng kết quả lại là chủ lực bạch nam thiên ở bên cạnh cùng cái đệ đệ đồng dạng đối lên một cái pháp tướng tu sĩ lột xác chuyển biến thành hoạt thi, còn có thể đấu ngang tay bước đối phương tự bạo dù là đối phương tự bạo đều không có chạy còn chống được đến phen này về sau lục thanh càng là cảm thấy mình vô địch nhưng hôm nay xem hết hai cái pháp tướng đối ẩu ân quấy dậy bản thân định vị lập tức liền chuẩn xác nữa nha duy mây cùng hạ thương hai người tại toàn lực kích phát pháp tướng đỉnh thiên lập địa phía dưới mình chỉ sợ chính diện chịu một bàn tay người liền không có mở cái gì phòng ngự thuật pháp đều vô dụng. Lục Thanh hiện tại cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn chưa từng bao giờ coi thường Vân Tiêu Tông, hiện tại tận mắt chứng kiến qua, vậy thì càng không thể. Về sau, Lục gia cùng Vân Tiêu Tông kết giao, Câu thông thời điểm cũng được càng cẩn thận, kỹ càng chút. Sợ chữ bảo đảm bình an. Nhưng trưởng kỳ đến xem, Vân Tiêu Tông đối Lục gia sẽ là một cái uy hiếp. Liên nhìn lần này Lý Thế Văn đột phá, vị hoàng đế bệ hạ này làm nhiều chuyện như vậy, Hoa như thế lớn đại giới, làm bí ẩn đột phá, không phải liền là vì giấu giếm được Vân Tiêu Tông a. Trước đó, Lý Thế Văn không có thăm dò qua Vân Tiêu Tông đối với mình đột phá thái độ. Lục Thanh không tin. Theo Lục Thanh ý nghĩ, đổi hắn trên vị trí kia, phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, cũng sẽ không lựa chọn tránh đi Vân Tiêu Tông, mình trộm đạo tới. Phong hiểm thực tế là quá lớn. Tin tưởng Lý Thế Văn cũng không phải như vậy cố chấp người. Hắn muốn giấu giếm được Vân Tiêu Tông, tất nhiên là bởi vì Vân Tiêu Tông tuyệt đối không thể có thể đáp ứng hắn. Như vậy vấn đề đến, về sau Lục gia muốn ra một cái mới pháp tướng, Vân Tiêu Tông sẽ như thế nào? Như thế xem xét, Vân Tiêu Tông khí lượng cũng cứ như vậy. Bọn hắn không cho phép tiến quốc cảnh nội xuất hiện cái thứ hai phát tướng, đến cùng bọn hắn tranh đoạt địa vị, lợi ích Lục Thanh không cảm thấy, mình cùng Vân Tiêu Tông quan hệ tốt đến người ta có thể cho phép hắn đột phá. Mặc dù, hắn bây giờ cách pháp tướng kỳ, tạm thời còn rất xa. Nhưng lấy hắn tu hành tốc độ, chuyện này muốn sớm tính toán. Đương nhiên, tương đối xui xẻo Lý Thế Văn, Lục Thanh có ưu thế của mình. Bởi vì linh khí hạn chế, Lý Thế Văn chỉ có thể lựa chọn tại Lục Giai linh mạch đột phá, cho nên hắn tất nhiên chỉ có thể ở tại Yến Đô, chỗ nào cũng không thể đi. Nhưng Lục Thanh là có hệ thống, hệ thống một mực cho hắn cung cấp lấy miễn phí, không hạn lượng cao chất linh khí. Hắn muốn đột phá thời điểm, đại khái có thể một người vụng trộm chuẩn mất, tìm không có người biết xó xỉnh, trước đột phá lại nói Đột phá cần thiết các loại vật liệu cũng không có thể tiết kiệm quá nhiều. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại Lục Gia cùng Vân Tiêu Tông hẳn là đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Có thể đoán được chính là trong tương lai một đoạn thời gian, Lục Gia chỉ cần đừng tìm được chết, hảo hảo phối hợp Vân Tiêu Tông, Song Vương hẳn là sẽ tiến vào thời kỳ trang mật. Tại Vân Tiêu Tông trùng kiến chiến hậu trật tự bên trong, Lục Gia, Thanh Phong môn hẳn là sẽ có một cái tương đối vị trí trọng yếu. Lục Thanh đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống, Lục Gia tại không có nắm giữ có thể cùng Vân Tiêu Tông chở mặt thực lực trước đó, nhất định sẽ bày ngay ngắn thân phận khi tốt liếm cầu tìm hoàn mỹ tư thế cho duy mây lão tổ liếm lấy thư thư phục phục chương 323, trăm ngươi đến làm hoàng đế thấy xong lục triều hy ra lý thừa tông liền thấy cháu của mình lý huyền hạo đứng tại cách đó không xa tựa như là đang chờ mình hắn dừng bước lại mắt thấy mình vị này đối thủ cạnh tranh trong mắt tràn ngập người thắng hư vị huyền hạo a ngươi đang chờ ta thập tam thúc lý huyền hạo nhưng cười không nổi so ta sớm đến một bước lại như thế nào ngươi cùng lục tộc trưởng cho chuyện thế nào rồi lý huyền hạo sát lấy một gương mặt mặc dù không nói chuyện nhưng sát mặt này liền đem tình huống lộ ra rõ ràng Nhìn thấy như thế, Lý Thừa Tông tâm lý càng là vui vẻ. Nói thật, trước đó vừa mới nghe nói, Lý Huyền Hạo ngay lập tức liền đi cầu kiến Lục gia tộc trưởng Lục Triều Hi thời điểm, Lý Thừa Tông trong lòng là hoảng một chút. Có thể không hoảng ư ta? Tình hình bây giờ, đồ đần đều biết. Mặc dù vừa mới chết cha ruột, còn chết tại Lục gia tay bên trong, nhưng Lý Thừa Tông nhiều nhất ở trước mặt người ngoài rơi điểm nước mắt, tâm lý kỳ thật muốn nói có cái gì đặc biệt bi thương. Kỳ thật cũng có, hoàng tộc, hoặc là nói hoàng đế quyền lợi, chỉ sợ sẽ không giống là trước kia lớn. Chí vu thân cha. Về sau thoáng đi, mà lại liền xem như hoàng đế bổn nhìn, vậy thì thế nào đâu? Quyền lợi đại giảm, thậm chí chỉ có thể làm khôi lỗi hoàng vị, hoặc là tranh đoạt hoàng vị thất bại. Cho hắn chọn, người khác không biết, dù sao hắn khẳng định từ từ nhắm hai mắt đều muốn tuyển cái trước. Hắn không phải không hiểu rõ mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Lý Huyền Hạo nếu là thừa vị, hắn không có sống. Tin tưởng, Lý Huyền Hạo cũng là như thế, bởi vì hắn Lý Thừa Tông nếu là thành hoàng đế, cũng sẽ không để mình đứa cháu này sống sót. Kỳ thật đối toàn bộ đại cục, đối phụ hoàng như đồ, trước đó Lý Thừa Tông biết đến cũng không nhiều, nhưng đoán cũng có thể đoán được cái đại khái. Khi Lục Thanh Lục Lão Tổ chân thân giáng lâm hoàn cung, nói xảy ra chuyện thực về sau, kết hợp phỏng đoán hắn lập tức liền ý thức được lục thanh nói là thật sau đó hắn cùng một đám yến hoàng trực hệ hậu đại cùng một chỗ bị lục gia tu sĩ mang đi thống nhất trông giữ đại ngộ bên trên ngược lại là không có bạc đãi bọn hắn nên có đều có nhưng là tự do hành động cũng đừng nghĩ chỉ có thể tại một mảnh xác định khu vực bên trong động đậy. người không động đậy, đầu góc nhàn không xuống lý thừa tông rất nhanh liền nghĩ rõ ràng lý thị hoàng triều ngày tốt lành đã không có về sau còn muốn làm thực quyền hoàng đế xác định vững chắc không đùa nhưng khi cái hoàng đế bù nhìn cung tổng so làm không được muốn tốt mà lại cái này hoàng đế bù nhìn muốn làm cũng không có tốt như vậy làm Đối với việc này, chân chính định bằng người, vẫn hay là Vân Tiêu tông. Nhưng bây giờ, hắn đến nơi đâu tiếp xúc Vân Tiêu tông người? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Lục Gia huy thế, bây giờ nhìn lại cũng rất mạnh. Mà lại, lần này hiến đô sự tình, nghe nói là Lục Thanh Lục lao tổ dốc hết sức làm xuống đến. Lục Gia tương lai, đối với sự trí như thế nào triều đỉnh quyền lên tiếng, hẳn là cũng sẽ rất lớn. Bất quá, dù sao Lục Thanh giết phụ hoàng, cái này nếu là quá nhanh nhìn về phía giết cha cửu nhân, có thể hay không tướng ăn quá khó nhìn một điểm. Nhưng chỉ bất quá do dự một chút, hắn liền nghe tới tin tức, nói là mình vị kia chấp nhi lý huyền hạo đã đang hành động, không biết xấu hổ như vậy, ngươi đều không cần mặt, vậy ta còn muốn cái gì mặt? Lý Thừa Tông cùng Lục Gia là có cũ không sai, nhưng mà ai biết hắn cái kia chất nhi sẽ nhiều không thiết tháo. Vạn nhất Lý Huyền Hạo bán Lý thị, bán triều đỉnh bán được giá hơn đâu? Không được, ta cũng được tranh thủ thời gian ra bán. Dù sao đều là ra bán, dựa vào từng theo lục gia giao tình, Lý Thừa Tông cảm thấy mình có lẽ còn là có thể so Lý Huyền Hạo bán được càng tốt hơn. Kết quả xác thực cũng là như thế. Dùng người thắng tư thái, tại chất nhi trước mặt đi dạo một vòng mấy lúc sau, hắn trở lại Minh Vương kia tròn mười thước không đến phòng nhỏ, lại tại âm thầm cân nhắc Mặc dù xem ra ta hẳn là có thể thắng, nhưng là Lý Huyền Hạo tiểu tử này, còn sống tóm lại là phi phước. Về sau kế vị, hay là phải nghĩ biện pháp bắt hắn trò chơi chết. Cái này phải cẩn thận như đồ một chút, dù sao về sau khi hoàng đế bù nhìn, khả năng không có lớn như vậy quyền lực. Nhưng chơi chết cái Lý Huyền Hạo, ứng sẽ không phải chơi chọc đến Vân Tiêu Tông hoặc là Lục Gia a. Lý Thừa Tông tại làm lấy làm hoàng đế mộng đẹp, mà một bên khác, cháu của hắn Lý Huyền Hạo, nhưng cũng còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Mặc dù Lý Huyền Hạo biết tình huống đã phi thường nguy cấp, nhưng tổng phải nghĩ biện pháp giành giật một hồi, không thể ngồi chờ chết. Lý Thừa Tông, Lý Huyền Hạo đôi này thúc cháu ở giữa bần thịt, Lục Triều Hi cũng là biết. Hắn không chỉ có chút lắc đầu, trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên là nghĩ lại lục gia. Về sau hay là phải hảo hảo chú ý, lục gia chúng ta cũng không thể ra loại này hậu đại. Hay là lòng còn sợ hãi? Làm tộc trưởng, một nước hoàng đế, gia tộc tu sĩ mạnh mẽ nhất, lý thế văn nên đúng vậy, lý thị hoàng tộc lãnh tụ tinh thần là hết thảy trụ cột. Nhưng là hắn sau khi chết, toàn bộ lý thị hoàng tộc bầu không khí, tại Lục Triều Hi xem ra thật sự là có đủ quỷ dị. Hắn nguyên bản đều đã làm tốt, hoàng tộc sẽ chỉnh thể bạo loạn chuẩn bị. Dù là có trước đó phụ thân đại nhân tự mình giáng lâm, phát hạ cảnh cáo, đoán chừng đều không nhiều lắm dùng. Dù sao, đây là không đội trời chung thâm cửu đại hận, mà lại không phản kháng rõ ràng bọn hắn Lý Thị cũng muốn thành lịch sử bên trong bụi bặm, cái này cá chết lưới rách cũng được phản kháng một cái đi. Kết quả cũng không có. Lục Chiêu Hi dự đoán, Lục gia chỉ sợ muốn tại trấn áp Lý Thị hoàng tộc bên trên, phí không nhỏ công phu sự tỉnh, hoàn toàn không có phát sinh. Dù là muốn Hoàng thất đem Hoàng đế tất cả đích hệ huyết mạch đều cho giao ra, bọn hắn cũng ngoan ngoãn giao. Sau đó đều đã thành tù binh, Lý Thừa Tông cùng Lý Huyền Hạo hai người còn đang vì tranh đoạt một cái khôi lỗi hoàng đế vị trí lẫn nhau xé bước thậm chí cả muốn đem đối phương đẩy vào chỗ chết thậm chí không có chút nào muốn mặn mũi đến cùng giết cha cửu nhân câu kết chuyện này đối với lục triều hy bao nhiêu có một ít súng kích mặc dù tạm thời lục gia còn nhìn không ra loại này manh mối nhưng là hắn quyết định về sau phải thật tốt chú ý xuống gia tộc tinh thần văn minh kiên thiết loại này bất tài hậu đại kiên quyết không thể ra mà sự tình nói quay mắt dưới liên quan tới lý thừa tông cùng lý huyền hạo ai tới làm cái này hoàng đế bù nhìn sự tình lục triều hy kỳ thật cũng là có cân nhắc hắn đương nhiên biết chuyện này cuối cùng quyết định là tại vân tiêu tông tay bên trong Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn lục gia tối thiểu nhất cũng là có một cái đề nghị quyền. Mà lại, tại Lý Huyền Hạo cùng Lý Thừa Tông hai người đều bị lục gia nắm trong tay tình huống, dưới, hai người bọn họ liền xem như nghĩ muốn đi tìm Vân Tiêu Tông người làm giao dịch gì, đều không có cơ hội. Dựa theo nghĩ như vậy, trên cơ bản lục gia ủng hộ cái nào, kia cơ hội liền có thể định ra tới. Dù sao là cái hoàng đế bù nhịn, là ai đối Vân Tiêu Tông quan hệ đều cũng không lớn. Kỳ thật đối lục gia quan hệ cũng không lớn. Hai người này ai làm bên trên cái này hoàng đế bù nhịn, về sau triều đình không đều vẫn là muốn tại Vân Tiêu Tông cùng Thành Phong môn trước mặt khi chó. Đơn giản là đem Vân Tiêu Tông khi đại chủ người, đem Thanh Phong môn hoặc là nói Lục gia khi tiểu chủ nhân. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, mặc kệ là Lý thừa tông hay là Lý Huyền Hạo, hiện tại cũng không có giao dịch tư bản. Giao dịch phải có thể xuất ra đồ vật đến, phải có thực lực bảo hộ giao dịch thành quả. Mà hai người bọn họ, hoặc là nói Lý thị hoàng tộc, thậm chí cả toàn bộ triều đình hệ thống, hiện tại đã không có bảo hộ mình lực lượng, có thể lấy ra bán đồ vật cũng không đáng tiền. Hai người bọn họ hiện tại tất cả hành động, tại Lục triều hy xem ra, không phải tại làm giao dịch, ngay cả bán cũng không bằng. Bọn hắn nhiều nhất, cũng liền chỉ là tại ăn xin mà thôi. Nếu là ăn xin lời nói, cho cái hơi thuận mắt điểm, hẳn là cũng liền không có vấn đề gì. Hai người kia bên trong, Lục Triều Hy mặc dù cái nào cũng nhìn không thuận mắt, nhưng tương đối hay là Lý Thừa Tông tương đối thuận mắt điểm. Bất kể nói thế nào, cái này Lý Thừa Tông năm đó hoặc nhiều hoặc ít đối Lục gia có chút trợ giúp, mà Lý Huyền Hạo ngược lại từng có cùng Lục gia đối nghịch kinh lịch, không vì Lục Triều Hy chỗ vui. Chuyện này, hắn liền không sai biệt lắm định. Tại hắn nghĩ đến, việc này phụ thân nếu là không đặc biệt hỏi lên, hắn cũng không cần thiết đặc địa đi báo cáo. Việc rất nhỏ, khỏi phải quấy rầy phụ thân đại nhân. Hiện tại Bình Châu tiền tuyến chiến sự, cũng kém không nhiều kết thúc sau tiếp theo liền phải bắt đầu cùng Vân Tiêu Tông bắt đầu thương thảo chiến hậu Yến quốc trật tự trùng kiến vấn đề đến lúc đó hắn sẽ cùng Vân Tiêu Tông đàm luận việc này hẳn là có thể bảo đảm ổn để Lý Thừa Tông thừa vị chính nghĩ như vậy đâu trong lòng của hắn đột nhiên vang lên phụ thân thanh âm Triệu Hi có một chuyện muốn nói với ngươi phụ thân có thể tại bên ngoài mấy vạn dặm không mượn ngoại vật rõ ràng truyền âm đúng chỗ loại bản lĩnh này Lục Triệu Hi đã vô cùng quen thuộc phụ thân tỉnh giảng đáp lại về sau hắn thói quen cùng đợi phụ thân phân phó nhưng mà Lục Thanh tiếp xuống một câu để xưa nay ổn trọng an tâm Lục Triệu Hi kém chút ngày dựng lên. Ngươi khi lớn yến hoàng đế đi. À, để ta làm hoàng đế. Ta đây là không nghĩ tới. Lục Triều Hy cảm thấy có chút hoảng. Từ lý trí bên trên cân nhắc, hiện tại lớn yến hoàng đế vị trí này chẳng có gì لے gớm. Nhưng là, từ tình cảm bên trên nghĩ, từ phản ứng đầu tiên bên trên nghĩ, cái này hoàng đế hai chữ, tóm lại là tồn tại đặc thù nào đó ý nghĩa. Lục Triều Hy từ xuất sinh bắt đầu, cho dù là trẻ tuổi yêu thảo thời điểm, nghĩ tới mình biến thành đỉnh tiên lập địa đại tu sĩ, nghĩ tới mình sẽ dẫn đầu gia tộc một đường của thời, thậm chí ảo tưởng qua mình có thể thành tựu chân tiên. Nhưng là thật không có ảo tưởng qua mình sẽ làm thượng hoàng đế. Thật nếu nói, thành tiên cùng làm hoàng đế cái nào khó. Vậy khẳng định là thành tựu chân tiên khó nhiều lắm, trên thực tế, tại Yến quốc cái này một mẩu ba phần đất, đừng nói hư vô mở mịt chân tiên, cho dù là nghĩ muốn thành tựu pháp tướng kỳ, đều so làm hoàng đế khó hơn nhiều. Nhưng sự tình không phải như vậy tính toán, hoàng đế, dù sao cũng là đại biểu cho thế tục quyền lực đỉnh phong, là trên danh nghĩa, một nước chi địa lớn nhất người có quyền thế. Cái này thật là thật là một loại cực kỳ đặc thù thể nghiệm. Mà tại trên tình cảm sau khi hết khiếp sợ, lục triều hi lý trí ngược lại là rất nhanh liền trở về thượng tuyến, cũng bắt đầu phân tích lợi và hại. Hắn nghĩ một hồi, nói phụ thân đại nhân, việc này đã thành kết cục đã định sao, hắn sẽ không cảm thấy chuyện này là lục thanh mình tùy tiện mù nghĩ một hồi liền làm ra quyết định. lục thanh trong trận chiến này biểu hiện ra ngoài chiến lực, lực ảnh hưởng đều là đỉnh tiêm, làm cho cả hiến quốc trên dưới cũng không có thể xem nhẹ. nhưng dù sao phía trên còn ngồi vân tiêu tông như thế một cái quái vật khổng lồ, vị hoàng đế này vị trí từ lý thị hoàng tộc người kia đến ngồi không có chút nào trọng yếu, nhưng muốn đổi thành lục gia đến ngồi, đó chính là một kiện rất không được sự tỉnh, có thể làm ra quyết định như vậy, kia lục triều hy tin tưởng nhà mình lão cha khẳng định cùng vân tiêu tông từng có phi thường bình sát giao lưu. Ngược lại cũng không phải. Lục Thanh trả lời nói, ngươi nghĩ như thế nào? Việc này không biết là tốt là xấu. Sau đó, Lục Triều Hi không hề bảo lưu gì nói ra mình ý nghĩ. Chỗ tốt tự nhiên là có, ta Lục Thị trở thành lớn yến hoàng tộc về sau, mặc kệ phía trên Vân Tiêu Tông như thế nào, chỉ ít chúng ta tiên trở lên liền trở thành lớn yến chính thống, kẻ thống trị toàn bộ triều đình hệ thống, làm việc cho ta, gia tộc lực ảnh hưởng, đem có thể nhanh chóng đi ra phi Vân Châu hạn chế, khuyết tán đến toàn bộ yến quốc trên dưới. Chúng ta kế hoạch lúc trước là muốn đem cẩm châu cùng nửa cái ký châu đặt vào đến gia tộc phạm vi thế lực bên trong nếu như hoàng vị tại ta lục thị như vậy đây đối với chúng ta nhanh chóng tiếp nhận cầm châu ký châu sẽ có lớn vô cùng trợ rút, rất nhiều lực cản sẽ tự nhiên mà vậy biến mất thật đụng tới người phản đối đại khái có thể triều đình danh nghĩa thảo phạt không phù hợp quy tắc sư suất nổi danh nhưng chỗ xấu cũng rất nhiều hoàng vị không chỉ có tượng trưng cho quyền lực cùng chính thống đồng dạng cũng là một tầng công xiềng lấy sử làm gương vẫn tiêu tông đối với lớn yến hoàng thất cảnh giác cho tới nay đều là vô cùng nghiêm trọng chúng ta trở thành hoàng thất về sau loại này lòng cảnh giác không có khả năng hạ xuống hoặc là giảm bớt thậm chí tại trải qua lần này lý thế văn nếm thử sau khi đột phá sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Tiếp theo, Lý Thị Hoàng tộc thống trị Lư yến, đã có vượt qua năm. Bọn hắn tại Yến quốc bị xem là chân chính chính thống, chúng ta tiếp nhận về sau, có thể hay không lợi dụng được chính thống cái này danh nghĩa, nhưng thật ra là còn chờ thương thảo. Cùng nâng đỡ Lý thừa tông vì hoàng đế bù nhìn Tô So, chúng ta nếu là trực tiếp trở thành Yến quốc hoàng đế, như vậy nguyên bản một chút có thể ẩn tàng, làm dịu mâu thuẫn, rất có thể sẽ sớm bị dẫn bạo. Lục triều Hi một hơi giảng rất nhiều, mà ở trong quá trình này, Lục Thanh từ đầu đến cuối ở bên cạnh cẩn thận nghe, cũng không có phát đồng hồ ý kiến gì thang đến lục triều hi tất cả đều giảng xong sau cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi phụ thân có ý kiến đến gì về sau mới mở miệng ý nghĩ có rất nhiều nơi giống như ta đây kia phụ thân đại nhân quyết định là ta còn không có đáp ứng vân tiểu tông đây không phải đến hỏi trước ý kiến của ngươi a nói một chút ngươi cuối cùng phán đoán đi ngươi cảm thấy chúng ta là phải đáp ứng hay là từ chối ta cảm thấy hay là cự tuyệt đi lục triều hi dạng này giảng nói đem lý thừa tông nâng lên đi chúng ta đồng dạng có thể làm được lợi dụng triều đình đại nghĩa mà lại rất nhiều mâu thuẫn cũng không sẽ trực tiếp tại trên tay của chúng ta bùng phát chúng ta gặp phải áp lực sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. nghe xong nhi tử ý kiến về sau, lục thanh cũng rốt cục biểu đạt ra cái nhìn của mình. nhưng là ta ngược lại là cảm thấy, cơ hội này muốn là bỏ lỡ, về sau muốn một lần nữa tìm trở về, liền muôn vàn khó khăn. ngươi cũng biết, nếu như lại đỡ một cái người lý gia trở thành lớn yến hoàng đế, kia là cái khôi lỗi không sai, nhưng lại nhưng không nhất định là lục gia khôi lỗi. côn trùng trăm chân chết còn dãi dùa, lý thị hoàng tộc thống trị lớn yến mấy ngàn năm, đương triều đình có một cái chính thống hoàng đế ở phía trên, trong miệng ngươi những cái kia truyền thông phái ủng hộ bọn hắn vì chính thống người sẽ ý kiến gì trong mắt bọn họ thí quân chúng ta? Cầm Châu, Ký Châu, có thể sống yên ổn sao? Trọng yếu nhất chính là, chúng ta không làm hoàng đế, Vân tiêu tông liền sẽ không cảnh giác chúng ta sao? Chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm cảnh giác. Chương 324, gác ở trên lửa nướng. Lục gia có làm hay không vị hoàng đế này, là cái rất xoắn xuýt vấn đề. Thậm chí Lục Thanh mình, hiện tại cũng còn không nghĩ rõ ràng. Lục Triều hy cân nhắc đến sự tình, Lục Thanh đương nhiên đều là có cân nhắc. Thậm chí, hắn sẽ nghĩ phải càng sâu một tầng. Nếu như lựa chọn làm hoàng đế, Lục gia thế tất sẽ đối mặt với phi thường áp lực lớn. Áp lực này là trong ngoài gồm nhiều mặt, đối nội là thay đổi triều đại về sau thống trị áp lực, có thể đoán được Vân Tiêu tông càng cao áp hơn giám thị. Ngoại bộ áp lực thì là trở thành Yến Quốc hoàng đế về sau, thế tất toàn bộ Yến Quốc ngoại giao, quân sự làm việc, lục gia đương nhiên cũng được gánh vác lên tới. Làm sao kế tiếp theo cùng phía Tây Tân quốc duy trì hữu hảo quan hệ, xử lý tốt cùng Ngụy quốc chiến hậu sự vụ, Đông Nam phương hướng trên biển ứng đối nước để, nhưng tương tự, ích lợi sẽ rất lớn. Lục gia làm hoàng đế, nhưng cũng không phải là để Lý thừa tông hoặc là Lý Huyền Hạo lên đại sau chính quyền bù nhìn. Lục gia có nguyên anh Mặc dù mới một tầng, nhưng biểu hiện ra ngoài chiến lược rất mạnh, hơn nữa còn có tiến thêm một bước hướng lên không gian phát triển, Lục Gia tại Yến Quốc Bắc cảnh có phi thường thâm hậu căn cơ, có Thanh Phong môn, cái này một đại tông môn thế lực, có thể trực tiếp điều động kim đan liền có 5 cái. Tại bản thân thế lực cường độ đầy đủ tình huống dưới, phụ thêm hoàng đế áo ngoài, như vậy Lục Gia sau tiếp theo thao tác thỏa đáng, là có thể đem Yến Quốc 7 châu chi địa bên trong 4 cái châu biến thành mình đáng tin địa bàn. Lục thị hoàng triều, có lẽ sẽ so đã từng lý thị hoàng triều càng thêm cường đại. Mà nếu như lựa chọn nâng đỡ khối lỗi, chỗ tốt ở chỗ Lục Gia gặp phải áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng tương tự Rất nhiều phong hiểm kỳ thật cũng không thể tránh. Cẩm Châu, nửa cái ký Châu đều phải tự mình dưới khí lực đi gặm, không có cách nào mượn dùng Triều Đình ý thế, Khôi lỗi Triều Đình nhưng cũng không phải là lục gia Khôi lỗi, tại Khôi lỗi Triều Đình thành lập, trật tự mới sau khi xuất hiện, lục gia đem rất nhanh mất đi đối Triều Đình lực ảnh hưởng. Mà lại, khi lão nhị tất nhiên muốn bị lão đại ép, không có yến hoàng lý thế văn ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, Lục Thanh chính là yến quốc bên trong trừ Vân Tiêu Tông bên ngoài một cái duy nhất nguyên anh, nên đến tránh không xong. Kỳ thật, nói nhiều như vậy, tại Lục Thanh xem ra, cái này trên bản chất là cái lộ tuyến vấn đề. Cao phong hiểm cao ích lợi cùng vương vàng. Dựa theo Lục Thanh tính cách, chính hắn kỳ thật càng thiên hướng về cao phong hiểm cao ích lợi cách làm. Mặc dù lý trí giảng, vững vàng tựa hồ càng thích hợp một chút, nhưng mấu chốt chính là, cái này ổn kỳ thật cũng không ra thế nào ổn. Kỳ thật tất cả áp lực nội bộ cũng tốt, ngoại bộ áp lực cũng được, tại Lục Thanh xem ra cuối cùng đều là dễ giải quyết. Khó giải quyết nhất là Vân Tiêu Tông áp lực, nhưng cái này, hết lần này tới lần khác là làm ra cái nào lựa chọn đều trốn không thoát. Dù sao lớn nhất phong hiểm, vô luận như thế nào đều muốn có, Lục Thanh liền sẽ càng có khuynh hướng lựa chọn đi làm vị hoàng đế này, trở thành lớn yến hoàn tổng, cướp lấy càng nhiều lợi ích. huống chi, chuyện này Còn chưa nhất định trốn được, Lý thị không có cái gì quyền lựa chọn, Lục gia ngược lại là có, nhưng lớn bao nhiêu, nhưng chưa hẳn. Liên quan tới Lục gia làm hoàng đế chuyện này, là Vân Tiêu Tông tông chủ, Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ Hàm hư tử, cùng Lục Thanh thông qua thông tin thuật pháp ở trước mặt cầu thông. Lời nói ở giữa, người ta rất khách khí, thái độ cũng là thiên hướng về tư vấn Lục gia ý kiến. Nhưng Lục Thanh vẫn vẫn cảm phát ra được, chuyện này không tầm thường. Đối với Vân Tiêu Tông mà nói, để Lục thị khi hoàn độc, theo lý giảng cũng không thích hợp. Tại lý thế văn náo ra chuyện này về sau, lẽ thưởng đến xem, Vân Tiêu Tông hẳn là phải giữ giữ một cái yếu hơn thế hoàng độc lúc này mới phù hợp ích lợi của bọn hắn mới đúng. Lục gia không phải không căn cơ, Lục gia có căn cứ của mình địa, lại đem triều đỉnh cho Lục gia, liền không sợ Lục Thanh diễn một màn lý thế văn thứ nhỉ. Lúc ấy Lục Thanh đã cảm thấy không thích hợp, hắn phản ứng đầu tiên, nhưng thật ra là cho rằng, Võ Tiêu Tông cũng không phải là nghiêm túc, mà là thông qua hoàng vị đối Lục gia phát ra một lần dò xét. Nếu là Lục gia dám tiếp nhận cái này hoàng vị, liền sẽ đối Lục gia thế nào thế nào. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này không cần đoán bỏ. Hắn tại kết thúc tại Hàm Hư Tử sau khi trao đổi, lập tức liền khởi động lịch luyện hình thức, chuyển tống đến Bình Châu. Chiến tranh mặc dù kết thúc, Ngụy quốc cũng đã triệt bình, nhưng Vân Tiêu Tông chủ lực còn chưa đi, vẫn duy trì lấy phòng tuyến. Chủ yếu là phải để phòng Ngụy quốc giết cái hồi mã thương, toàn bộ Bình Châu Tiền Tuyến hẳn là sẽ trong tương lai một thời gian 2 năm bên trong dần dần triệt hạ binh lực. Trước mắt, Vân Tiêu Tông chư vị đỉnh tiêm các tu sĩ cũng vẫn còn dừng lại tại Bình Châu Tiền Tuyến không hề rời đi. Vậy cái này là thám thính tin tức cơ hội tốt. Lục Thanh sau khi tới, liền kiên nhận tiệm phục tại Hàm Hư Tử bên người, đồng thời rất nhanh liền đợi đến Vân Tiêu Tông nội bộ cao tầng, thảo luận liên quan tới Lục thị kế thừa hoàn vị, để yến quốc thay đổi triều đại tin tức. Mà thông qua thám thính Vân Tiêu Tông cao tầng nội bộ thảo luận, Lục Thanh biết được, đây cũng không phải là là một loại thăm dò, mà là Vân Tiêu Tông thật sự rõ ràng muốn lục ra thượng vị. Lúc ấy, Duy Mây Tổ sư hỏi, Lục Thanh đáp ứng rồi sao? Hàm hư tử hồi phục, còn không có, hắn nói muốn suy tính một chút. Duy Mây Tổ sư, hắn có thể là lòng có lo lắng, lần sau sẽ bản thời điểm, có thể rõ ràng hơn biểu đạt thái độ của chúng ta, bỏ đi chút hắn lo lắng. Nếu như hắn vẫn là không muốn đâu, vậy liền để hắn nguyện ý. Lời này liền nói phải rất bá đạo, nhưng cũng cơ bản để Lục Thanh minh xác. Vân Tiêu Tông thật đúng là chính là muốn để lục gia thừa vị, mà lại mơ hồ có điểm không lên không được loại kia ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, tâm lý ước chừng có một chút suy đoán, mà lại sau đó lại dò xét nghe được một chút tin tức, cũng cơ bản chứng minh suy đoán của hắn xác thực không có sai. Vân Tiêu Tông lười nhắc quản Đế quốc, đồng thời cũng lười mở rộng phạm vi khống chế. Đế quốc bảy châu, tu hành giới phồn hoa nhất, sản xuất tinh nhất là võ châu. Tiếp theo là hình châu, bình châu cùng Kỳ châu, lần nữa là cẩm châu, phi vân châu cùng tuyết châu cộng lại, khả năng cùng cẩm châu không sai mấy lắm. Mà Vân Tiêu Tông khống chế võ châu, hình châu, bình châu nhất là Võ Châu, một châu chi địa sản xuất, sánh được thứ nhì đến thứ tư cộng lại tổng cộng. Đối với Vân Tiêu Tông mà nói, cái này liền đủ. Bọn hắn đối triều đình hy vọng rất đơn giản, nghe lời, trung thực, có thể làm việc. Nghe lời từ không cần nhiều lời, trung thực có ý tứ là không muốn có thứ gì ý nghĩ xấu, ngoan ngoan làm chó. Nếu như chỉ có cái này hai đầu lời nói, kia lục gia xác thực không thích hợp làm hoàng đế, không bằng nâng đỡ cái khôi lỗi đi lên. Nhưng mấu chốt nhất chính là, còn có đầu thứ ba, có thể làm việc. Vân Tiêu Tông là cái tông môn tổ chức, bọn hắn không muốn, không muốn tự mình quản lý toàn bộ hiến quốc khổng lồ chính vụ hệ thống. Thậm chí Ngay cả Võ Châu, Bình Châu, Hình Châu Tam Điệp, nếu như có thể mà nói, bọn hắn đều muốn ném cho Triều Đình đi quản. Thế nhưng là, vấn tiêu tông tổng cộng vượt qua 300.000 tu sĩ, lấy tán tu, hoặc là một chút tiểu môn phái, tiểu gia tộc thị giác đến xem, từng cái đều là tinh anh, an đại lượng tài nguyên. Những tư nguyên này, dù sao cũng phải có thể cung cấp được. Bọn hắn đối Triều Đình nhu cầu là, ngươi phải đem yến quốc cho ta quản tốt, sản xuất không thể thiếu, cung cấp nuôi dưỡng tốt tông môn. Yêu cầu này Triều Đình không thể làm một đầu thuần túy sủng vật chó, không phải nuôi chơi vui lẽ mắt, là muốn thiết thiết thực thực làm việc. Lần này sự kiện về sau, Lý thị Hoàng triều xem như bị đánh gãy cuộc sống, có thể làm được hay không sự tình đã không xác định. Mà nếu là đem Lục gia kéo vào được, làm việc năng lực đương nhiên sẽ tăng mạnh, Lục gia tại triều đình bên trong không có căn cơ, nghị muốn nắm giữ triều đình, vẫn phải xem Vân Tiêu tông sát mặt, bọn hắn có thể nhờ vào đó tốt hơn nắm Lục gia, còn có trước đó sơ sót một điểm là, Lục gia ra trận về sau, sẽ đem quá khứ một mực rời rạc tại Yến quốc hệ thống bên ngoài bắc cảnh hai châu, cũng cho mang tiến vào hệ thống bên trong, cũng gián tiếp bị Vân Tiêu tông khống chế. Về phần Lục gia tiếp nhận về sau, sẽ là cái tiềm ẩn phong hiểm, người này nhà cũng cần nhắc đến nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Mặc dù Lục gia hiện tại thanh danh vượng cực kỳ, Lục Thanh rất biết đánh, nhưng là tại Vân Tiêu Tông cảm giác bên trong, bất quá một cái Nguyên Anh mà thôi, còn không có trước kia Lý Thế Văn mạnh, nghĩ muốn khiêu chiến ta Vân Tiêu Tông, còn rất sớm đâu. Bọn hắn cũng không lo lắng Lục gia không nghe lời hoặc là mù nhảy nhót. Thật có loại này manh mối, bọn hắn cảm thấy giải quyết muốn so với quá khứ cùng Lý Thị Hoàng Triều liên hệ thời điểm, càng đơn giản dễ dàng. Nói tóm lại, chính là có tự tin, không sợ. Về phần Lục gia sẽ tự tuyên hoàng vị chuyện này, Vân Tiêu Tông nội bộ cũng có dự án, trước hiểu chi lấy lý lấy tình động không được liền lên một chút biện pháp, cụ thể cái gì biện pháp, Lục Thanh không có nghe được, nhưng nghĩ đến sẽ không mỹ hảo. Nghe xong những tin tức này về sau, Lục Thanh tâm lý vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Trước đó, Lục Thanh đối với Vân Tiêu Tông giác quan cũng không ác liệt, nhiều lần trao đổi đến, người ta hàm hư tử như thế một cái Nguyên Anh Định Phong Tông chủ, thái độ vẫn luôn rất khách khí hữu hảo, không có gì vênh vã hung hăng giá đỡ. Kết quả, nguyên lai like sau lưng bên trong nghĩ tất cả đều là những này. Vì, vừa mới kể vai chiến đấu, từng có một fan năn nỉ hợp tác về sau, người ta chuyển tay liền bắt đầu các loại tính toán. Cái này là chuẩn bị muốn đem lục ra trên kệ hoàng thất vị trí, nướng ăn, mà lại nghe người ta mình thảo luận thời điểm, loại kia ngậm mạn, hoàn toàn không đem lục ra cùng lục thanh coi là chuyện đáng kể thái độ, càng làm cho lục thanh cảm thấy khó chịu. Lục thanh trong lòng không hiểu thấu dâng lên một câu kiếp trước trung nhị ý nghĩ, 30 năm hà đồng 30 năm hà tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Và nó, khó trách kiếp trước câu nói này có thể lựa, thật là dán vào lòng người a. Tỉnh táo lại một chút, lục thanh ý nghĩ cũng liền cơ bản định. Chuyện này xem ra trốn không thoát, hoặc là nói muốn cự tuyệt hoàn vị, đoán chừng phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Kia liền dứt khoát tiếp nhận tốt đôi này lục ra, chưa chắc không phải tăng tốc độ phát triển cơ hội tốt năm đó lục gia có thể lấy đất đai một quận an thanh phong môn tiến tới trưởng khống toàn bộ phi vân châu kia tương lai lục gia chưa hẳn liền không thể thông qua trưởng khống triều đình thống hợp bốn châu đem vân tiêu tông cho an tới mà xét đến cùng tại cái này tu chân thế giới bên trên hết thề công việc trốn không thoát người vĩ lực lục gia nhiều mấy cái nguyên anh lục thanh minh thành tựu pháp tướng những này mục tiêu nếu là có thể đạt thành vậy liền cái gì đều dễ nói vân tiêu tông lớn nhất dựa vào là bọn hắn cảm thấy mình có thể tùy tiện nắm lục thanh lục gia nhưng lục gia cùng lý thị khác biệt. Ta Lục Lao tổ cùng Lý Thế Văn càng không giống. Vân Tiêu Tông, hừ hừ, nghĩ đem ta gác ở trên lửa đường ăn, chờ thêm chút năm nhìn nhìn lại, là ai giang lợi cứng rắn. Chương 325, nhường ngôi. Lý Thừa Tông ngồi tại bế tất trong phòng, cái này phương viên bất quá mười thước phòng nhỏ, cùng hắn đã từng thái tử cung điện tương so, vậy khẳng định là có khác nhau một trời một vực. Nhưng hắn cho tới nay tâm thái hay là bảo trì tương đối bình ổn. Cho hắn chính yếu nhất lòng tin địa phương, chính là lần trước cùng Lục Triều Hi ở giữa lần kia nói chuyện. Tại nói chuyện sau mấy ngày, Hắn cẩn thận nghĩ tới chuyện này, cảm thấy so từ bản thân vị kia chất nhi, mình hy vọng hắn là muốn lớn rất nhiều. Đã như vậy, kia còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Nhất là đến cuối cùng, Lục gia đột nhiên giảm bớt tất cả mọi người tự do quyền, không cho phép bị trông giữ lấy lý thị tộc nhân khắp nơi tùy ý chạy loạn. Trước kia còn cho phép bọn hắn có thể tại phủ trách phủ cận hành động, nhưng hiện tại bọn hắn không được cho phép rời đi cái này nhỏ nhỏ gian phòng. Đối với Lý Thừa Tông tới nói, hắn tự nhiên là trở nên càng thêm an tâm. Coi như Lý Huyền Hạo còn có cái gì tao thao tác, ngay cả cái này mười thước tiểu phòng đều không thể rời đi, kia còn có cái gì tốt kéo? Ngồi tại cái này phòng nhỏ không thể đi ra ngoài. Lý Thừa Tông khoảng thời gian này cũng liền thanh thản ổn định đợi, trường kỳ ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên, an tâm tu luyện, tâm tính vững như lão cẩu, một chút cũng không hoàng hốt, liền đợi đến người lục gia thông chi mình làm hoàng đế sự tình, kế thừa đại bảo vinh đăng hoàng vị. Đây chính là hắn rất nhiều rất nhiều năm trước tới nay một tưởng, mặc dù thực hiện phương thức có chút khác loại, là hắn trước kia không nghĩ tới qua, nhưng tóm lại là thực hiện, không phải sao? Nghĩ như vậy tưởng tượng, tâm lý còn có chút tiểu kích động đâu. cứ như vậy cùng chút thời gian, một ngày nào đó Lý Thừa Tông nghe tới mình ngoài cửa có tiếng động tiếp lấy liền nghe tới cửa phòng bị gõ vang, một cái hơi có chút thanh âm quen thuộc truyền vào, thái tử điện hạ, ta có thể vào không? Hơi suy tư, Lý Thừa Tông nhớ tới thanh âm này là ai, hẳn là Lục Văn Ân. Tâm trạng của hắn có chút phấn chấn, rốt cục muốn đến rồi. Đây là khoảng thời gian này đến nay, hắn thấy qua ngoại nhân, cũng chỉ có mỗi cách một đoạn thời gian định thời gian đưa tới một chút thông thường vật tư, tỉ như linh thực, đan dược loại hình đồ vật người. Mặc dù đó cũng là một vị lục gia tu sĩ, nhưng bất quá chút cơ kỳ mà thôi, nhiều nhất cũng chính là tộc nhân, địa vị sẽ không rất cao. Nhưng Lục Văn Ân khác biệt. Theo Lý Thừa Tông biết, Lục Văn Ân, tại lục trong nhà Tu vi thiên phú đều là bên trên các loại, địa vị không thấp, không phải lúc trước cũng sẽ không bị hủy thác trách nhiệm, phải đến yến đô đến gánh chịu truy tra vô diện hội. Lập tức, hắn tự mình tới, chắc là có chuyện quan trọng gì cùng hắn nói. Có lẽ đây chính là chờ mong đã lâu sự kiện kia a. Lý Thừa Tông tâm trở nên lửa nóng lên. Lục Văn Ân mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, "Lục gia, Thanh Phong môn cùng Vân Tiêu Tông, trải qua thương thảo về sau, quyết định từ thái tử điện hạ ngài, tại sau 5 ngày kế thừa lại thống." Nghe tới kế thừa hoàng vị bốn chữ này, Lý Thừa Tông vui sướng trong lòng, giống như suối phun hiện lên. Mặc kệ trước đó lại thế nào chắc chắn. Chuyện này không có định ra đến, tóm lại trong lòng vẫn là sẽ có một ít thấp vọng. Hiện tại, rốt cục có một viên thuốc gan thần có thể ăn. Bất quá sau đó hắn lại cảm thấy đến có chút không thích hợp, hắn hỏi, sau năm ngày liên kế thừa hoàng vị sao? Thời gian sẽ có hay không có một chút quá vội vàng rồi? Ngắn như vậy thời gian, tới kịp làm chuẩn bị sao?" Lý Thừa Tông sẽ có dạng này lo nghĩ cũng rất bình thường. Mặc dù hắn không có thấy tận mắt chứng qua năm đó phụ thân hắn Lý Thế Văn kế thừa hoàng vị lúc cảnh tượng, nhưng là từ một chút trong cổ tịch ghi chép đến xem, lớn yến hoàng đế kế vị lúc điển lễ Hẳn là rất long trọng mà lại rất phức tạp, vậy hiển nhiên không có cách nào tại trong vòng vài ngày liền có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lục Văn giải thích nói, sự tình từ gấp, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy đi chuẩn bị, những này hình thức bên trên làm việc, chúng ta thương thảo qua đi quyết định tạm hoãn quyết định, có thể tạm thời xem nhẹ, chính yếu nhất chính là trước đem tên phân định ra tới. Đối đây, Lý Thừa Tông cũng tỏ ra là đã hiểu. Xét thực hiện tại là thời kỳ phi thường, hắn có thể lý giải Lục ra, còn có Vân Tiêu Tông muốn sớm một chút đem sự tình xác định được ý nghĩ. Vì thế, bỏ qua một chút lễ nghi phiền phức cũng không phải không có thể tiếp nhận. Nhưng mà tiếp xuống Lục Văn Ân một câu, để hắn tâm, ngáy mắt ngồi đi. Thời gian chuẩn bị rất ngắn, cũng sắp thực có một chút vội vàng. Bất quá, thái tử điện hạ ngài kế vị, cũng không cần đến lớn như vậy thịnh điện. Dù sao, chuyện trọng yếu hơn là tại sao ba tháng nhường ngôi nghi thức. Nhường ngôi nghi thức? Nhường ngôi nghi thức là có ý gì? Lý Thừa Tông cả người đều mục, hắn hoài nghi mình có phải là nghe lầm cái gì. Lục Văn Ân biểu lộ ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn là như thế một bộ nụ cười ấm áp. Nhưng nụ cười này tại Lý Thừa Tông mắt bên trong xem ra, lại là như thế đáng hận. Hắn đẳng nhưng từ bộ đoàn đứng lên, căm tức nhìn Lục Văn Ân toàn thân linh lực, nương theo lấy tâm tình của hắn cùng một chỗ sôi trào, giống như tùy thời đều muốn nén giận xuất thủ đồng dạng. Thái tử điện hạ, xin bất giận. Ngươi cũng hẳn là có thể nghĩ đến, vân tiêu tông cùng thanh phong môn cùng nhau làm ra quyết định, toàn bộ yến quốc không người có thể phản đối. Nếu là thái tử điện hạ ngài không muốn làm cái này ba tháng hoàng đế, chúng ta đi tìm hoàng thái tôn lý huyền hạo cũng giống như vậy. Nếu là lý huyền hạo cũng không chịu, lý thị nhất tộc nhiều như vậy người, luôn có một cái sẽ nguyện ý chịu. Nếu thật là một cái cũng không nguyện ý, tiêu thủy tiện tìm một cái, xem như là người lý gia tới làm cái này ba tháng hoàng đế, cũng không phải là không thể được. Ta khuyên nhủ thái tử điện hạ ngài một câu, kẻ thức thời mới là tuệ tiệt. Ngài khi cái này 3 tháng hoàng đế, tương lai còn có thể trở thành lý thị nhất tộc tộc trưởng. Nhường ngôi về sau, còn sẽ được phong làm yên nguy công, tối thiểu có một trận phú quý có thể hưởng. Nếu là không thích đáng, ngươi khả năng liên tiếp 3 tháng đều sống không quá đi. Nên lựa chọn như thế nào, mời thái tử điện hạ tự hành cân nhắc. Buổi chiều ta sẽ lại đến hỏi thăm ngươi một lần, hy vọng thái tử điện hạ đến lúc đó có thể cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nói xong lời nói này, Lục Văn Ân liền không có lại nhiều cùng Lý Thừa Tông nói cái gì, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lục Văn Ân rời đi, vừa mới còn nổi giận đùng đùng, tức giận không thôi Lý Thừa Tông, trực giác cảm giác, thân thể của mình bên trong khí lực đều bị rút sạch, toàn thân bất lực dưới, hắn chán nản hướng về sau, ngã ngồi trên mặt đất. Vừa mới lục văn ân những lời này, mang đến cho hắn đả kích thực tế là quá lớn. Lý Thừa Tông trước đó làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại còn có những ngôi, xoán vị, thay đổi triều đại loại sự tình này. Cái này với hắn mà nói giống như là một cái đầu góc đột nhiên thay đổi, chạm đến suy nghĩ của hắn điểm mù, trước đó, hắn thậm chí ngay cả nghĩ đều không có nghĩ tới phương diện này qua. Mặc dù Lục Văn Ân cũng không có nói, muốn hắn nhường ngôi cho ai, nhưng ở tư duy điểm mù bị điểm phá đi về sau, hắn rất dễ dàng liền đoán được. Hắn nhường ngôi đối tượng hẳn là người lục gia, về phần là lục gia vị nào thì còn có nói, nhưng cụ thể là vị nào, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Vững vàng tới tay hoàng đế vị trí, không có. À, không phải không, kỳ thật vẫn là muốn hắn làm hoàng đế, chẳng qua là ba tháng hoàng đế, quá độ một chút, nhường ngôi tóm lại so cưỡng đoạt êm thai một điểm. Cái gì thiên thu vạn đại mộng đẹp, hoàn toàn phá diệt, ngay cả cái hoàng đế bổ nhìn cũng không cho làm. Vô luận như thế nào, Lý Thừa Tông nhất không nghĩ tới chính là Hắn hoàng đế này tạm thời còn không có làm bên trên đâu, kết quả liền đã chú định sẽ là đại yến quốc, Lý thị hoàng Chiếu kết thúc thay mặt hoàng đế. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu, ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Lúc buổi tối, Lục Văn Ân căn cứ trước đó nói tới, đúng hạn đến. Mà trải qua mà đến không sai biệt lắm nửa ngày tỉnh táo, Lý Thừa Tông bao nhiêu cũng bình tĩnh trở lại rất nhiều, đồng thời cũng nghĩ rõ ràng. Đừng nhìn Lục Văn Ân hôm nay đến tìm hắn thời điểm, một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, còn nói cái gì ban đêm chờ người trả lời chắc chắn loại hình lời nói, nhưng là Lý Thừa Tông rất rõ ràng biết, mình không được chọn liền xem như hắn đột nhiên đổi tính, muốn lấy cái chết làm dọ ý chí không làm cái này kết thúc thay mặt hoàng đế, không làm cái kia mang theo một chút vũ nhục tính chất thiên vui công, vậy hắn cũng ngăn cản không được yến quốc thay đổi triều đại, từ lý thị hoàng triều biến thành lục thị hoàng triều, đơn giản đổi người đến nhưng khi nhân vật này thôi, kia, hay là chính ta khi cái này yên vui công đi, đạt được minh xác trả lời chắc chắn về sau, lục văn ân cùng vị này thái tử điện hạ trò chuyện vài câu, sau đó liền rời đi. thật nếu nói lục văn ân đối lý thừa tông cũng vô ác cảm gì, thậm chí tại năm sáu năm trước. Hắn sơ mới tới đến Yến Đô thời điểm, giống như âm thầm hoặc nhiều hoặc ít còn bị Lý Thừa Tông một chút chiếu cố. Nhưng chuyện này cùng tình cảm riêng tư không quan hệ, Lục Văn Ân không có khả năng cong rời ra tộc lập trường. Huống chi, thật muốn nói tình cảm riêng tư kỳ thật cũng không bao sâu. Lục Văn Ân mấy ngày nay, thế nhưng là loay hoay bay lên. Hôm nay tới gặp hai lần Lý Thừa Tông, kia thật là tranh thủ lúc rảnh rỗi, cứng rắn bất thời gian đến. Hắn hiện tại, có thể tính là lục gia đối với Yến Đô tình huống người quen thuộc nhất. Không chỉ có tại Yên Đô ngốc hơn sáu năm, chính yếu nhất chính là hắn đảm đương đình ý trái giám cũng có rất nhiều năm, tại nhiệm chức trong lúc đó. Hắn dẫn đội tại Yến Đô bên trong hoạt động phải tương đương tấp nập, khắp nơi tra án bắt người tìm manh mối. Hưu Tâm phía dưới toàn bộ Yến Đô mặc kệ là hoàn cảnh địa lý, các loại rắc rối phức tạp thế lực, hắn đều có tương đối sâu hiểu rõ. Mà bây giờ 20.000 Phi Vân Châu tu sĩ trú đóng ở Yến Đô, Lục ra dòng chính tu sĩ đến 300, đều không khác mấy nhanh xem như dốc toàn bộ lực lượng. Lại tính đến Phi Vân Châu 5 vị Kim đan, bọn hắn thực lực là vững vàng nghiền ép lập tức Yến Đô. Nhưng bất kể như thế nào, khách quân tính chất chạy không được. Lục Gia trong ngắn hạn rất khó bàn rõ ràng Yến Đô nội bộ ai sẽ là địch nhân, ai sẽ là bằng hữu các loại phức tạp thế lực chính trị đủ để cho người nhức đầu nhưng hết lần này tới lần khác năm ngày sau đó lý thừa tông đăng cơ nghi thức còn có sau 3 tháng nhường ngôi nghi thức đều là không thể kéo sự tỉnh vì để tránh cho có người sẽ âm thầm gây rối lục văn ân việc nhân đức không nhường ai liền muốn vai tới chịu trách nhiệm hắn hàng đầu phải bảo đảm năm ngày sau đó đăng cơ nghi thức phải là bình thường tiếp theo sau 3 tháng sự tỉnh thì càng gian khổ một chút vì thế hắn từ gia tộc bên trong từ thanh phong môn bên trong đều tạm rất nhiều tay sai hắn chuyện làm thứ nhất trước hết đem đình ủy vụ cho chỉnh hợp đây là yến đô bên trong trừ quân phòng giữ Vũ Lâm cấm quân bên ngoài, cuối cùng một chi thuộc về quan phương lực lượng Vũ Trang. Đồng thời, bởi vì đình uy phủ tính đặc thủ, chi đội ngũ này nắm giữ ở trong tay, đối với tiếp xuống bảo an, duy ổn làm việc, có phi thường trọng đại ý nghĩa. Hôm nay càng 6 ca, minh chủ tăng thêm còn thiếu 10 tám k. Chương 326, lợi đồn đại người không chế. 3 ngày sau đó đăng cơ nghi thức, là thật thật rất vội vàng. Lấy tu sĩ vĩ lực, dù là thời gian rất ngắn, chỉ cần bỏ tiền vốn, chịu đầu nhập, là có thể làm ra coi như không tệ trạng diễn đến. Nhưng mà, cái này không sai, cũng chỉ là tương đối người bình thường mà nói. Phải biết đã từng yến quốc đăng cơ nghi thức, cũng giống vậy là đại lượng tu sĩ hoa khí lực đi bố trí, bố trí thời gian lấy năm nhớ, tràn diện, kia khẳng định rất hùng vĩ. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay mọi người lúc đầu cũng không phải đến xem tràn diện. Lý thừa tông kế vị, trở thành lớn yến trong lịch sử, con rối thứ nhất hoàng đế. Đây là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Quá khứ, mặc dù hoàng thất, triều đình địa vị tại Vân Tiêu tông quật khởi về sau, liền từ từ bị áp chế, nhưng vô luận nói như thế nào, hoàng đế quyền uy vẫn là ở, vẫn nắm giữ lấy tương đương một bộ phân thực quyền. Tối thiểu nhất, tại Cẩm Châu, ký Châu lâm địa, triều đình chính lệnh là thông suốt. Vũ Lâm Cấm Quân, tứ đại gia tộc, các địa phương quân phòng giữ đoàn, vẫn là nghe theo hoàng đế bệ hạ chỉ huy. Mà tại Lý Thế Văn sau khi chết, nguyên bản dùng để trưởng khống triều đình tứ đại gia tộc, tổn thất nặng nề, đại biểu hoàng thất cường lực nhất lực lượng quân sự Vũ Lâm Cấm Quân, gần như toàn quân bị diệt, hoàng thất lớn nhất hai cái ủy vào toàn không có. Thậm chí, mặc kệ là triều đình cũng tốt, hay là Lý Thị hoàng tộc cũng được, liền làm trước thay mặt hoàng đế báo thủ cũng không thể. Tại bối cảnh như vậy dưới, Thừa vị Lý thừa tông là cái gì mà hãng, chẳng lẽ còn có người sẽ thấy không rõ làm sao? Đây là lục gia cùng Vân Tiêu tông, cộng đồng nâng đỡ bắt đầu hoàng đế bù nhìn. Lớn đến lịch sử đã lật ra một tờ chương mới, hoàng thất lực ảnh hưởng, chí ít là lý thị hoàng tộc lực ảnh hưởng, triệt để suy bại. Vô số người vì đó khóc ròng ròng. Lý thị hoàng tộc trường khống yến chiều 3000 năm có hơn, nội đình cung uy vọng luôn luôn có. Có tiền triều di lão, hoặc là tổ tiên nhận qua ơn minh người, vì đó rơi lệ, quá bình thường cực kỳ. Nhưng đa số người là nhận rõ sở tình thế, liền xem như nhất thời không nhìn rõ sở, tại Lý thừa tông lúc lên ngôi, ở bên cạnh trông coi Thanh Phong môn cùng Vân Tiêu tông tu sĩ, cũng đủ làm cho lớn một số người tỉnh táo lại. Mà phụ trách công tác bảo an lục văn ân, vẫn không dám có bất kỳ chủ quan. Trước đó Hắn nhanh trong chỉnh hợp đình ý phụ từng cái thuộc hạ bộ môn, truy bắt thự, an bên trong thự, hai cái này là quan trọng nhất. Lục Văn Ân có thể tại mấy ngày bên trong, liền đem bọn hắn toàn bộ trưởng khống, là tốn không ít công phu. Nhờ vào đình ý diễn tấu nhạc khí bình chết tại Bình Châu Tiền tuyến bên trên, Lục Văn Ân là đường đường chính chính đình ý trái giám, thuộc về đình ý hệ thống bên trong cao tầng, hôn mấy năm, không nói nhân mạch, tối thiểu quen mặt không thể nghi ngờ. Đình ý trong phủ bộ, hiện tại cũng đồng dạng lòng người hốt hoảng, có rất nhiều người ý thức được triều đình đã biến thiên, muốn tìm cái phụ thuộc, kia Lục Văn Ân hiển nhiên mà nhưng, chính là lựa chọn tốt nhất nhưng mặc kệ có bao nhiêu có ích, thời gian ngắn như thế liền có thể đem cục diện hỗn loạn kết thúc, cũng đem đình ý phủ năng lực một lần nữa tạo dựng, bệnh thành một sợi dây thừng, làm việc cho ta. bản thân cái này liền chứng minh lục văn ân năng lực. tại quá khứ mấy ngày bên trong, hắn dẫn đầu đình ý phủ đối yến đô từng cái có khả năng sẽ tại cái này đăng cơ nghi thức bên trên tạo thành phiền phức địa phương, đều cho thanh tra một lần, quét dọn một chút thai hoàng ẩm. mà dù sao thời gian quá ngắn, tính toán thức hắn cũng không thể cam đoán cái này đăng cơ nghi thức loạn gì đều sẽ không xuất hiện. Tại ngoài sáng bên trên, rất nhiều thanh phong môn, vất yêu tông tu sĩ phụ trách bảo an bên ngoài, Hàn Âm Thẩm cũng dẫn theo có thể tín nhiệm đội ngũ tại xung quanh đề phòng, tranh thủ đem có khả năng sinh ra vấn đề, trước cho bóp chết tại trong trứng nước. Nếu không, một khi phát sinh cái gì đột phát sự kiện, kinh động đến bên ngoài tông môn các tu sĩ, cái này liền đã coi như là hắn làm việc sai lầm. Nhưng cũng còn tốt, hoàng bét tình huống cũng không có phát sinh, toàn bộ đăng cơ nghi thức tiến hành rất là thông thuận. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lục Văn Ân cũng không có nhẹ nhõn quá lâu. Sau đó khoảng thời gian này mới là lượng công việc lớn nhất. Lý Thừa Tông kế vị chuyện này kỳ thật ảnh hưởng sẽ không quá lớn. hắn vốn là tiền nhiệm hoàng đế Lý Thế Văn con vợ cả nhi tử, càng là rất nhiều rất nhiều năm trước liền đã leo lên thái tử chi vị. Lý Thế Văn sau khi chết, Lý Thừa Tông kế vị, là nhất quang minh chính đại bất quá. tiến đô bên trong có mà thay đổi đảng cũng chỉ là bởi vì thay đổi hoàng đế bản thân mang tới dung chuyển, bởi vì đã từng Lý Thừa Tông khi thái tử thời điểm, có ít người cũng không ủng hộ hắn, cùng hắn là quan hệ thù địch, có ít người là bởi vì không tiếp thụ lý thị hoàng triều biến thành khối lỗi, có ít người thuần túy liền là nghĩ đến phải thừa dịp loạn ngáo sự, đặt thành không thể cho ai biết con mắt. bất kể như thế nào nói. Đây đều là chút khúc mắt chi ngứa, nào không ra thành tiểu gì. Nhưng phải biết chính là, sau 3 tháng Lý Thừa Tông sẽ đem hoàn vị, nhường ngôi cho Lục gia chuyện này, nhưng vẫn còn tại nghiêm khắc giữ bí mật giai đoạn. Trước mắt, tin tức này là bị Phi thường Nghiêm Khắc không chế lại. Cho dù là người Lục gia, người biết chuyện này cũng không cao hơn 10 cái. Vân Tiêu Tông bên kia, cũng cũng tương tự chỉ có tông môn lãnh đạo cấp cao mới có quyền biết được tin tức này. Về phần hai thế lực lớn bên ngoài, trừ Lý Thừa Tông người trong cuộc này bên ngoài, càng là không người biết được chuyện này. Cái này tại lập tức là một chuyện tốt. Theo Lục Văn Vân biết, việc này công bố, đoán chừng phải đến nhường ngôi nghi thức tiền kỳ rất nhiều thật sẽ kiếm chuyện người, tại tin tức đến mức như thế đột nhiên tình huống dưới, thời gian chuẩn bị là rất ngắn rất ngắn, gây sự năng lực tự nhiên cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng là, cái này cũng không thể làm dịu sự tình trình độ kịch liệt. Ngay cả đem thái tử đẩy lên đi làm hoàng đế bù nhìn chuyện này, đều có thể làm ra một chút phong ba đến, chớ nói chi là, ngay cả hoàng đế bù nhìn tầng gia này đều cho lột. Đến lúc đó, chỉ sợ Lục Văn Ân cái này bên trong sẽ thành nhận áp lực lớn vô cùng. Tiếp xuống thời gian 2, 3 tháng bên trong, hắn có bận điệu, mà lại so trước đó mấy ngày loay hoay nhiều. huống chi còn có một chuyện không thể sơ suất là, nhường ngôi nghi thức nhiều ít vẫn là muốn chuẩn bị, đây không phải là một người hai người tham dự sự tình, chuẩn bị nghi thức cần rất nhiều nhân công làm, mặc dù không nói cho bọn hắn biết trận tướng, nhưng là, bọn hắn làm sự tình tổng bày ở cái này bên trong, luôn có người thông minh sẽ biết mình đang làm gì, chỉ cần có riêng lẻ vài người có thể đoán được, sau đó ra ngoài dừng lại nói mò, lời đồn đại tự nhiên mà vậy liền có thể như vậy xuất hiện, muốn thật là một cái lời đồn đại, cũng liền thôi, nhưng chuyện này là thật, mặt khác, theo nhường ngôi nghi thức càng ngày càng gần, cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo chỉ chỉ có ít như vậy số mấy người mới có thể đủ biết chuyện này cứ như vậy, theo người biết càng ngày càng nhiều, tin tức để lộ, bị ngoại nhân biết được phong hiểm, cũng sẽ càng lúc càng lớn. nói tóm lại, lấy lục văn ân kinh nghiệm đến xem, nghĩ phải gìn giữ ở hoàn toàn không người biết đến, cơ hội là chuyện không thể nào. đơn giản là có thể giấu ở bao lâu thôi. sự tình do so lục văn ân nghĩ đến càng thêm hỏng bét. tại trận kia hơi có vẻ có chút đơn sơ đăng cơ nghi thức kết thúc về sau, bất quá nửa tháng thời gian mà thôi, hắn cùng dưới tay hắn bí mật chiến tuyến bên trong bọn chiến hữu, liền ngầm trộm nghe nghe, tại yến đô bên trong, có quan hệ với lục gia muốn làm hoàng đế lời đồ đại, trong bóng tối chuyển lại. chuyện này, văn ân không có nửa phân chủ quan. Một phương diện, hắn đã tại điều khiển nhân mã, đi khống chế truyền bá lời đồn đại người, một phương diện khác, hắn cũng là ngay lập tức đem tin tức này báo cáo cho gia tộc Cao Tầng. Cùng hắn kết nối người, không là người khác, chính là đường muội của hắn, Lục Vi Văn. Vi Văn nói, "Tộc trưởng đã biết chuyện này, để cho ta tới hiệp trợ người, có cái gì muốn giúp đỡ, không làm cho ngươi người bên kia làm sự tình, có thể cùng ta giảng." Gia tộc cùng thanh phong môn 500 tinh nhuệ tu sĩ đều đã chuẩn bị ký cẩm, Vân Kỵ đội cũng đã chờ xuất phát. Kia không khách khí với ngươi. Lục Văn Ân cùng đường muội cũng có tốt chút thời gian chưa thấy qua. Hắn cho tới nay đều tại Yến đô làm việc. Lúc này Đường Mụi theo gia tộc Hạm đội quân đoàn đi tới Yến đô, nhưng hai cá nhân trên người đều có rất nặng trách nhiệm. Dù sao, đều đã không phải là năm đó vô ưu vô lự, chỉ dùng cân nhắc tu luyện thanh niên. Hai người bọn họ đều đã trưởng thành là lục gia lực lượng trung kiên. Hắn rất muốn tìm cái thời gian cùng Đường Mụi cùng một chỗ tự ôn chuyện, nhưng hiển nhiên không phải hiện tại. Ta còn thực sự có chuyện muốn ngươi lập tức hỗ trợ. Lục Văn Ân vừa nói, một bên từ trong túi trữ vật móc ra một trương đại quân chủ, vừa mở ra, Yến đô bản đồ địa hình liền hiện ra ở trước mặt hai người hắn chống giống điều khiển mấy cây bút, nhanh chóng tại trên địa đồ vòng vẽ ra mấy cái điểm, mấy cái này điểm là chúng ta trước đó điều tra ra hư hư thực thực lời đồn đại truyền truyền ra nguyên điểm. Thời gian quá ngắn, chúng ta không có cách nào xác định cái kia bên trong là chân chính đầu nguồn, nhưng ta người đã từ ngoại vị, một chút không quá địa phương trọng yếu, bắt đầu ở trà truyền bá lời đồn đại người, vô luận là đơn thuần nghe tới người khác nói qua, sau đó coi như để tài nói chuyện tùy ý cùng người trò chuyện một chút, hay là thật có ý khác, chúng ta đều sẽ trước đem người bắt lại, khống chế lại, không để tin tức tiến thêm một bước ra bên ngoài truyền. Nhưng là trong này có mấy nơi tương đối đặc thù một điểm. Theo lời của hắn, trên bản đồ có vài chỗ bị trọng điểm vẽ ra. Những địa phương này, có là tương đối mất cảm, là được cho đại nhân vật nơi ở, ta khó dùng đỉnh ý phủ người đi làm, không phải ngược lại lại càng dễ để lộ bí mật, có địa phương thì là dự đoán có thể sẽ có tương đối mạnh địch nhân tồn tại, dù là ta tự mình động thủ, cũng không thể cam đoan có thể đem động tĩnh không chế đến thấp nhất trình độ. Nghe Lục Văn Ân giới thiệu tình huống, Vi Văn một cái tay ôm ngực, một cái tay khác sở lấy cằm của mình, cũng đang suy tư. Nếu như muốn động thủ, dùng văn kỵ độ lực, hai chúng ta liên thủ, không đến kim đan, kỳ tu sĩ, một vòng tập kích dưới, hẳn là có thể trực tiếp tất sát. Ừm, nhưng trừ nhanh bên ngoài, còn có một cái mấu chốt, ẩn nấp. Động tính không nên quá lớn, có thể nhiều yên tĩnh liền nhiều yên tĩnh. Mà trừ nhanh cùng yên tĩnh, tại bảo lưu lấy hai cái tiền để tình huống dưới, có thể để lại người sống tận lực lưu, giết nhầm người lời nói, phiền phức cũng thật lớn. Để lại người sống ba chữ này, ngược lại để Lục Vy Văn có chút đau đầu. Nàng sờ sờ tự mình con tại sau lương trường nhận đại kiếm, nói, ta một đao này xuống dưới, không biết có thể hay không thu được dừng tay à. Ê, nhớ tới đường mọi phương tức tác chiến, Lục Văn Ân cũng là nhất thời im lặng. Nghĩ nghĩ, hắn khoát tay áo, nói, dù sao tận lực vì đó đi, không có lại nhiều xoắn suất cái gì, đánh trước trời canh đỉnh ý phủ người, rất nhanh liền hồi báo tin tức. Tại một chỗ ý tứ triệu gia sản nghiệp bên trong, đi vào mấy người, trong đó có hai cái, xem bộ dáng là triệu thị nhất tộc Khải Minh tu sĩ. Nơi này, bản thân từng có lời đồn đại truyền ra ngoài tình huống phát sinh qua, mặt khác, nó bên trong một cái triệu thị nhất tộc Khải Minh tu sĩ, Triệu Phương Trù, cũng từng tại cùng người nói chuyện phiếm thời điểm đề cập qua Lục Gia nghĩ mình làm hoàng đế chuyện này. Nghe tới hắn nói câu nói này người, đã bị khống chế. Đã địa điểm, nhân vật đều trùng hợp, Lục Văn Ân cùng Lục Vi Văn hai huynh muội cũng liền không lại có bất kỳ do dự. Các nàng hai người mang theo 30 tên lục gia tinh nhuệ tu sĩ, toàn bộ ngồi cưỡi lấy thủy vân ngựa, thừa dịp bóng đêm, nhanh chóng tại nội thành hướng nơi đó phi hành mà đi. Tiến đô nội thành, theo lý giảng, là không thể phi hành. Một phương diện là có luật pháp làm uy hiếp, một phương diện khác thì là bao phủ tại yến đô phạm vi bên trong trận pháp, tại nội thành khu vực là có cấm bay hiệu quả tồn tại. Nhưng mà, hiện tại yến đô đại trận là nắm giữ tại lục gia trong tay. Tiến đô đại trận cấp bậc rất cao, mà lại tại kiến tạo thời điểm cũng giới rất nhiều thời gian, hiệu quả rất tốt, công năng rất phong phú. Trong đó, liền có một hạt là có thể ghi chép bị trao quyền tu sĩ, linh thú, cũng tại nó phi hành thời điểm, phân biệt nó thân phận, từ đó sẽ không để cho cấm bay hiệu quả phát huy tại trên người của bọn hắn. Cái này sẽ phi thường thích hợp thành nội chấp pháp. Đệ nhân, phạm người không thể bay, nhưng là người chấp pháp nhóm lại có thể tự do tự tại tại bên trên bầu trời thông thả, vậy khẳng định phi thường có lợi cho bát, lung bắt lùng bắt đào phạm. Tại đến nơi về sau, bọn hắn ngược lại là không có vội vã hành động. Lục Văn Ân từ trong ngực xuất ra một chiếc lá, linh lực thoáng vừa khởi động, cái này cái lá cây liền trực tiếp tự hành phân giải theo ngón tay hắn vây động. Thành một mảnh phấn kết thúc, cũng bị hắn tiện tay vung xuống dưới. Hắn nhắm lại hai mắt, giống như tại cẩn thận cảm giác cái gì. Thiếu chờ một lúc về sau, hắn xác nhận mục tiêu. Tiên viện cái này đại đường gian phòng bên trong, có bảy cái trúc cơ trở xuống tu sĩ, Vân kỵ đội xuống dưới, dùng yên lặng phủ chú yểm hộ, trực tiếp phá nóc phòng mà vào, đem bọn hắn toàn bộ bắt. Nhanh, tiến tĩnh, hai cái này tiền đề yếu tố không thể quên, bảo trì hai điểm này tình huống dưới, tận lực không muốn giết người. Hơn 30 tên lục gia tu sĩ đều thận trọng gật đầu. Vân Vân ánh mắt, lại chuyển hướng mình đường ngụội, kia hai cái Khải Minh tu sĩ thân ở một chỗ, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, ta khống chế, ngươi lập thủ. Được. Nghĩ nghĩ, Văn Ân lại không yên lòng bổ sung một câu, đừng chật đầu. Vi Văn chợn mắt, nói, ta biết. Vậy liên hành động đi. Lời vừa nói ra, Lục Văn Ân lúc này từ thủy vân lập tức nhảy xuống. Hắn là Khải Minh kỳ tu sĩ, tốc độ muốn so thủy vân ngựa còn phải nhanh hơn. Gia tộc thủy vân đang ngựa, dù nhưng đã bắt đầu có thể bồi dưỡng ra tam giai trình độ thủy vân ngựa, nhưng số lượng vô cùng thưa thớt, Văn Ân tạm thời còn không có bị phân phối đến. Vi Văn ngược lại là có một tớt, chính là nàng hiện tại cưới cái này Tại văn Ân hướng xuống hướng thời điểm, nàng theo sát phía sau. Khoảng cách ngắn ở giữa, lại nhưng đã vượt qua. Tam giai thủy vân ngựa, bạo phát tốc độ phi hành, là cực nhanh. Phía dưới, phòng bên trong đám người cũng cảm thấy trên đỉnh đầu biến hóa. Nhưng còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng gì, một chương yên lặng phụ chú, trước hết đánh tới. Hôm nay ban ngày đi ra ngoài, không có tăng thêm, ngày mai tranh thủ 6 ca. Chương 327, bí mật chiến tuyến. Yên Lặng Phụ chú ngăn cách thanh âm, lục vi văn trước phá nóc phòng, tựa như một viên như lạt áo, mang theo bạch linh lực màu vàng óng, lệnh đi vào. Theo sát phía sau Lục Văn Ân, một chút cũng không lo lắng nhà mình đường muội an nguy vấn đề. Rất sớm trước kia, Lục Vi Văn thức tỉnh nàng cái kia kim cương bất hoại thân về sau, liền đã vô cùng ra dày thịt béo, đặc biệt chịu đánh. Mà năm đó, hắn cùng đường muội cùng nhau thăm dò qua Bồng Lai Tiên Cung, đồng thời đều đến cuối cùng một quan. Chính hắn là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Từ Bồng Lai Tiên Cung sau khi đi ra, một đoàn thần hỏa bị hắn luyện chế thành mình nửa đợi pháp bảo. Mặt khác, từ đó lấy được đại lượng tinh khí, sau đó trợ giúp hắn phi thường thông thuận tiến vào Khải Minh Kỳ, đồng thời sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều đối với hắn tu luyện tiếp sống, có trợ giúp rất lớn. Không phải như thế, hắn cũng rất khó tại đột phá Khải Minh ngắn ngủi bất quá 10 năm ra mặt một điểm thời gian bên trong, liền tu đến Khải Minh ba tầng. Dù là có Thiên Linh căn thêm tuyệt phẩm công pháp, người bình thường cũng không có nhanh như vậy. Nhưng, hắn biết, vì Văn Tại Tiên cung bóng ngược bên trong, lấy được chỗ tốt rõ ràng muốn so hắn lớn hơn một chút. Mặc dù, hắn không biết đường mọi đến cùng đều chiếm được thứ gì cụ thể đồ vật, ở nội bộ gia tộc, loại chuyện này là tất cả mọi người ăn ý sẽ không lẫn nhau thảo luận, mặc kệ quan hệ lại thế nào thân mật, lại thế nào tốt, nhưng không thảo luận, không đại biểu ngày thường lúc không có chuyện gì làm sẽ không muốn một chút. Mình là Thiên Linh căn Nhưng là Đường Ngụy Thiên Phú, cảm giác so hắn còn muốn càng tốt hơn. Lục Văn Ân cảm giác cũng không có sai, mặc dù hắn là Thiên Linh căn, nhưng vì Văn Thiên Phú sát thực so hắn càng tốt hơn. Vi Văn mình cũng là Kim Thiên Linh căn, mà trừ cái đó ra, trên thân còn có Kim Đức Linh Thân, đây là Văn Ân không có, trừ linh thân bên ngoài, Vi Văn còn có không xấu kiếm thể cái này tặc kháng đánh thần thông. Hắn 10 năm đến 3 tầng, Vi Văn cũng đã tại đầu năm nay thời điểm liền đã tiến vào Khải Minh ngũ tầng. Cái tốc độ này, kiêm chức kinh sát mắt người. Dạng này Lục Vi Văn, có cái gì tốt lo lắng? Hắn chỉ muốn làm tốt chính mình không chế, hạn chế địch nhân làm việc, kia liền có thể Sự thật đúng là như thế. Vi Văn trên trời rơi xuống chính nghĩa, phá phòng mà vào thời điểm, nàng nhìn thấy một mảnh lục sắc dây leo, chính quấn quanh ở hai cái mục tiêu trên thân. Hai người kia, nhìn thực lực, đều là Khải Minh trung kỳ nhân vật, nhưng là tại lục văn ân thủ đoạn phía dưới, bọn hắn vẫn nhiên vô pháp nhanh chóng thoát khỏi quấn đi lên dây leo. Tuyệt phẩm công pháp khống chế hiệu quả, không phải tốt như vậy chống lại. Đương nhiên, nếu như cho chút thời gian, bọn hắn nên có thể tránh thoát. Đáng tiếc, hai huynh muội ở giữa phối hợp, đánh cho hay là rất không tệ. Tiên lặng phù chú cái vừa mới có hiệu lực, dây leo quấn quanh liền hạ đến, tiếp lấy lập tức lục Vi Văn cũng rơi xuống. Mâu bạch kim đại kiếm, thúc phát ra kiếm khí, chém mạnh một đòn. Nàng không có tham công, mục tiêu liền thả tại thực lực tiêu tương đối yếu kém trên thân người. Cái này màu bạch kim đại kiếm, là Lục Vi văn nửa đời pháp bảo, là năm đó từ Bổng Lai Tiên cung bóng ngược bên trong, lấy ra đoạn kia thần hỏa, trộn lẫn vào một chút vật liệu, hóa hình mà thành. Loại này sen lẫn pháp bảo, lớn nhất đặc tính, liền là có thể theo tu sĩ thực lực tăng lên mà tăng lên. Tương lai, đợi đến Lục Vi văn tu vi cao hơn, liền có thể tìm càng mạnh hơn vật liệu, không cần luyện khí sư, mình đem vật liệu tan đi vào. Nhưng liền xem như lập tức, tay nàng bên trong cái này đem bạch kim đại kiếm Uy lực liền đã vượt xa Tam dài pháp khí. Một đao này xuống dưới, người kia vội vàng ở giữa mở ra phòng ngự pháp khí, trực tiếp bị chém vỡ, căn bản không có có thể đưa đến cái gì phòng ngự hiệu quả. Còn tốt, Lục Vy Văn còn nhớ rõ trước đó Đường Ca dặn dò sự tình, nàng một đao này, kỳ thật căn bản vô dụng bên trên toàn bộ lực lượng. Tại phá pháp khí về sau, lén qua đầu, hướng phía lồng ngực chém tới. Thậm chí, Bạch Kim đại kiếm đều không có trực tiếp chém tới thân thể của đối phương, lưỡi kiếm lướt lửng tại da của đối phương bên trên nửa tốc địa phương xa. Nhưng lưỡi kiếm không có trực tiếp trúng đích, cũng không đại biểu không có thương tổn kiếm khí rời đi thân kiếm, đột nhiên ép xuống, từng khúc đánh vào tiền kia triệu gia tu sĩ thân thể, cũng cường lực phá hư thân thể của đối phương cùng kinh mạch. kia Khải Minh tu sĩ mềm mềm ngã xuống. Lục Vi Văn miết miệng, đối mới vừa từ nóc nhà nhảy xuống, Lục Văn Ân nói một câu nói. Bởi vì yên lặng phụ chú vấn đề, thanh âm cũng không có phát ra tới. Nhưng Văn Ân hay là từ hình miệng bên trên, nhìn ra nhà mình đường muội đang nói cái gì. thật không trải qua đánh, không có ý nghĩa. Văn Ân bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn cũng không nhìn còn thừa lại cái kia triệu gia tu sĩ, mà là trực tiếp nhìn về phía ngã xuống đất cái kia. Nhìn một chút, yên tâm không ít. Người không chết, kiếm khí xuyên vào đi vào, đối người kia kinh mạch tạo thành nghiêm trọng phá hư. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, có thể sẽ chết, nhưng có mình tại, vấn đề không lớn. Cái này kiểm tra phân tích người kia thương thế công phù, Vi Văn đã đem một tên khác cũng cho thu thập hết. Người kia thật vất vả từ dây leo không chế bên trong tránh ra, nhưng đứng trước như sói như hổ, đã áp vào mặt đi lên lục Vi Văn, lại cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng. Đánh đi ra một đạo thuật pháp, một kiện pháp khí, đều giống như đện ở một cái không cách nào dung chuyển trên ngọn núi lớn. Người này kinh ngạc không thôi. Chuyện phát sinh trước mắt là thật vượt qua hắn nhận biết, so bị đột nhiên tập kích cũng còn muốn càng thêm kinh ngạc. Hắn biết mình hôm nay hơn phân nửa nhi muốn lạnh, nhưng tóm lại muốn phản kháng một chút. Nhưng dựa vào cái gì? Tất cả mọi người là Khải Minh Trung Kỳ liền xem như đánh không lại người, khoảng cách gần anh ra ngoài thuật pháp cùng pháp khí, dựa vào cái gì không có tác dụng gì, không chế hiệu quả không có đánh ra đến. Lục Vi văn động tác cùng ngay từ đầu căn bản không có gì khác biệt, tổn thương hiệu quả càng đừng kéo. Người ta trên thân màu bạch kim ánh sáng, tại làn da mặt ngoài chớp động lên, sau đó mình thả ra chiêu số liền cùng chỉ có quang hiệu huyễn ảnh đồng dạng, cái dám dùng đều không có hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn lục vi văn rơi lên đại kiếm, chạm phá hắn phòng thân pháp thuật cùng pháp khí, sau đó kết cục của hắn liền cùng lúc trước vị tia đồng tộc đồng dạng, dẫn theo hai cái mất đi năng lực hành động ra hỏa, rời khỏi phòng, buông ra năng lực nhận biết, hai người đều buông xuống không ít tâm tư. khắp nơi tình huống, cùng dự bên trong đồng dạng, lục gia vân kỷ đội tập kích hành động phi thường thuận lợi, không cần bọn hắn hỗ trợ, an tâm cùng trong chốc lát liền thấy gia tộc các tu sĩ mang theo một cái cái bị toán người đi ra, kiềm lại một chút, cùng trước đó trong tình báo nhân số đồng dạng, tất cả tham dự vào lần này hội nghị bên trong người, toàn bộ được thành công bắt, cưới lên thụy vấn ngựa. Mọi người lên không, rời đi vụ án phát sinh địa điểm. Sau tiếp theo sự tình sẽ có ở ngoại vi trông coi đình lý phủ người xử lý, bọn hắn sẽ thanh lý kết thúc công việc. Trở lại đình lý phủ, đem người quan tiến vào nhà tù thẩm vấn làm việc lập tức triển khai, hỏi lên kết quả. Để Lục Văn Ân sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Sự tình rất không ổn. Cứ hai cái triệu ra khải Minh tu sĩ, bàn giao phải phi thường thông khoái. Hai người bọn họ biết nhường ngôi sự tình con đường, cũng không chỉ một. Tin tức nguyên nhiều nguyên hóa, chứng minh chuyện này đã mở rộng đến khó mà khống chế tình trạng. Nhưng nếu như vẹn vẹn như thế cũng nhiều nhất chỉ có thể nói là lời đồn đại đến không thể khống chế trình độ. nhưng đáng sợ nhất chính là hai cái này tu sĩ đối tin tức này là phi thường chắc chắn, không phải vẹn vẹn nghe tới lời đồn đại đơn giản như vậy. thậm chí căn cứ bọn hắn bàn giao triệu thị gia tộc thượng tầng đều đồng dạng đạt được tin tức này. trên thực tế hiện tại yến đô triệu thị vừa mới bị bắt hai cái này khải minh kỳ tu sĩ đều đã coi là nhân vật trọng yếu. triệu thị biết mặt khác tam đại gia tộc đâu? hít một hơi thật sâu, lục văn ân cảm thấy có chút mở miệng. sau đó làm sao xử lý? tin tức này không khóa lại được a? nhưng loại này mở miệng cảm giác. Chờ một lúc cũng liền biến mất. Văn Ân một người, đứng tại nhà giam bên ngoài, nhìn qua mặt trăng, cẩn thận vuốt rõ ràng suy nghĩ về sau, quyết định tiếp xuống làm việc phương hướng, muốn điều chỉnh một chút. Không chần nổi, sơ cũng không cách nào sơ, nhưng hắn chuyển biến ý nghĩ về sau, cảm thấy, hắn trên bản chất mục tiêu, là phải giải quyết nửa tháng sau ngừng ngôi nghi thức khả năng xuất hiện phiền phức. Đã hiện tại phiền phức đã giải quyết không xong, vậy liền giải quyết hết làm ra phiền phức người tốt. Vừa vặn, Triệu Thị người đến. Trời tơ mờ sáng lúc, một vị gọi là Triệu Tuệ Lâm Khải Minh kỳ tu sĩ, tại đình uy bên ngoài phủ cầu kiến. Đây đương nhiên là yến đô Triệu Thị người. Hiển nhiên Người hiện tại hiện tại đã biết, nhà mình tộc nhân bị đỉnh ý phủ cho bắt. Đối với triệu thị dạng này danh môn vọng tộc mà nói, loại chuyện này khẳng định là phải nghĩ biện pháp ra mặt giải quyết, nhất là theo bọn hắn nghĩ, bị bắt tộc nhân, cái gì vậy đều không có phạm tình vùng dưới. Lục Văn Ân tự mình tiếp kiến người này, cũng rất mau đem đối phương cho đổi đi. Dùng lý do rất đơn giản, chúng ta điều tra đến hai vị này bị bắt người triệu gia, liên quan đến cái nào đó vụ án. Cụ thể là cái gì, hiện tại ở vào giữ bí mật giai đoạn, không cho hướng ngoại giới lộ ra. Nhưng có thể cam đoan chính là, hai người này hiện tại sinh mệnh an toàn không có vấn đề mà lại nếu như không có ngoài ý muốn, nhiều nhất hai tháng sau, liền có thể đem người đem thả rơi. Về phần triệu tuệ lâm chào phung cái gì mời người đến hiệp trợ điều tra, cũng muốn đánh vỡ nóc phòng loại hình lời nói. Lục văn ân nghe coi như không nghe thấy. Hán tính cách từ trước đến nay ôn hòa lại tỉnh táo, xưa nay sẽ không làm không có ý nghĩa đánh nhau vì thể diện. Mà tại sắp rời đi thời khắc, lục văn ân phảng phất trong lúc lơ đãng hỏi một câu. Triệu tuệ lâm, ngươi cũng đã biết, gần nhất tiến đô bên trong lưu truyền một cái vô căn cứ lời đồn, nói ta lục gia muốn lấy lý thị mà thay vào sao? Triệu tuệ lâm sắc mà không có có biến hóa chút nào rất bình thường nói, từng nghe nói, gần nhất xác thực gần ẩn có dạng này nghe đồn. Bất quá, Lục Trái Giám chính mình cũng nói, đây là vô căn cứ chi ngôn, chắc là không có nhiều người sẽ tin. Vậy là tốt rồi. Lục Văn Ân mỉm cười gật đầu nói, cũng hy vọng Triệu gia có thể giống như thường ngày ủng hộ triều đình. Tự nhiên, hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Lục Văn Ân đưa mắt nhìn đối phương li mở. Lần này cùng Triệu Tuệ Lâm gặp mặt, trên bản chất cũng không phải là muốn cùng đối phương trò chuyện cái gì, nói chuyện gì, nếu không tùy tiện an bài người, đến ứng phó một chút cũng liền đi qua. Hắn mục đích thực sự, kỳ thật chính là cuối cùng nói câu nói kia tin tưởng thông qua mình câu nói này đối phương hẳn là có thể biết trước đó triệu thị các tộc nhân đến cùng là bởi vì chuyện gì bị bắt nếu như triệu gia thật sự có cái gì bí mật ý tưởng như vậy điểm lên một câu có lẽ có thể bước ra một chút biến hóa tới mặt khác còn có một điểm rất trọng yếu là hắn an bài tại triệu tuệ lâm trên thân một hạt giống kiên nhẫn chờ đợi trong một giây lát xem chừng triệu tuệ lâm đã trở lại triệu thị phủ đệ về sau lục văn ân triển khai linh thức chỗ xa xa hắn cảm giác được một cái thần hồn linh lực bên trên yếu ớt liên hệ theo cái này liên hệ lục văn ân rất mau đem cảm giác của mình vùi đầu vào trong đó nhắm hai mắt. Yên tĩnh ngồi xuống, đen nhánh tầm mắt, rất nhanh liền mơ mơ hồ hồ sáng lên hào quang màu xanh lục, cũng dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Khe hạt giống, không hề nghi ngờ, là tạo hóa tịch bên trong thủ đoạn. Thông qua hạt giống, lan tràn ra phía ngoài, hắn rất mau đem triệu thị trong phủ đệ các loại thực vật, dần dần biến thành thai mắt của mình, đồng thời rất mau nhìn đến triệu tuệ lâm. Loại này tầm mắt kỳ thật rất kỳ quái, thực vật là sẽ không động, lục văn ân cũng không có khả năng trực tiếp thông qua triệu tuệ lâm trên thân hạt giống đi quan sát, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Thế là, tại lục văn ân quan chắc thị giác bên trong, tầm mắt của hắn giống như là một bộ mơ hồ mà trạng thái tinh hình tượng đồng thời sẽ không động. Triệu Tuệ Lâm vội vàng đi qua về sau, Lục Văn Ân cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kế tiếp có thể nhìn đến đối phương thực vật. Nhưng vẻn vẹn từ hắn bây giờ thấy nội dung đến nói, Triệu Tuệ Lâm lộ ra rất gấp, không hề giống là nàng vừa vừa rời đi đình uy phủ thời điểm, như vậy thong dòng. Đến cuối cùng, Văn Ân nhìn thấy, Triệu Tuệ Lâm đi vào một cái phòng bên trong, bên trong mơ hồ ngồi một cái mặt hướng xem ra rất thương láo nhân. Hắn có thể từ trên thân thể người này, cảm giác được một cỗ cực độ uy hiếp cảm giác. Đây cũng là cái tu sĩ kim đan. Triệu thị ẩn tàng kim đan. Triệu Tuệ Lâm trở lại về phụ đệ về sau, lập tức tới tìm hắn, tất có đại sự. Tại Triệu Tuệ Lâm vào cửa, đóng kỹ cửa phòng về sau, Lục Văn Ân cũng đồng thời cảm hóa một cái đặt ở gian phòng cửa sổ chỗ buồn hoa. Co tốt, gian phòng bên trong có trang trí cây xanh, nếu không hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm trực tiếp khởi động Triệu Tuệ Lâm trên thân hạt giống. Sau khi vào cửa, Triệu Tuệ Lâm sắc mặt nóng này nói, Lục gia cũng đã cảm giác được không đúng, chúng ta người bị bắt cũng là bởi vì lời đồn đại sự tình. Lão tổ, kế hoạch của chúng ta có phải là muộn sớm một chút? Nói cẩn thận. Lục Văn Ân nghe tới kia Kim Dan lão cái dạng này quát to một tiếng sau đó ánh mắt nhìn về phía chính mình, đó lấy, hắn cảm giác hai mắt đau xót, tinh thần lập tức cảm giác được phi thường người vải. vừa rồi, kia kim đan lão quái cũng không phải là thật đang nhìn hắn, mà là hẳn là cảm giác được bị giám thị. ánh mắt nhìn về phía cửa cửa sổ cây xanh, cũng lấy kim đan kỳ lực lượng, đem mình tập trung quá khứ cảm giác lực lượng cho xóa đi. không chỉ có như thế, đối phương thậm chí còn theo cố này liên hệ, trực tiếp làm bị thương lục văn ân thần hồn. nhưng cứ việc hiện tại đầu đau muốn nức, lục văn ân như cũng cảm giác được phân chấn. kia kim đan lão tổ cảm giác, còn chưa đuổi nhẹ cảm, không có tại triệu tuệ lâm vào cửa ngay lập tức, liền phát giác được dị thường mà kia Triệu Tuệ Lâm đã nói ra không lời nên nói cái này kỳ thật không cái nhân nhà Triệu Tuệ Lâm cũng không phải là không có nghĩ tới mình có khả năng sẽ bị truy tung, nàng trở về trên đường đã rất chú ý kiểm tra trên người mình có cái gì thủ đoạn đặc thủ. nhưng mà nàng không thể kiểm điều tra ra mà tại mới vừa vào cửa cùng nhà mình Kim Đan Lão Tổ tông trạng mặt thời điểm Kim Đan Lão Tổ cũng không có thể ngay lập tức phát giác được dị thường mà lại là tại không lời bí mật hoàn cảnh bên trong tự nhiên nói chuyện liền sẽ không có điều kiện kỵ gì Lục Văn Ân không có nghe được Triệu Thị đến cùng có kế hoạch gì nhưng là hắn cũng không cần những cái kia. Hắn chỉ dùng biết, đối phương xác thực có kế hoạch, vậy là được. Chuyện còn lại, liền đem người Triệu Gia cho bắt, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Chương 328, Bảo Hoàng Đảng. Lục Gia hụt. Đối mặt có Kim Đan lão tổ tọa chấn Triệu thị phủ đệ, Lục Văn Ân đương nhiên không có khả năng mình lô mãng quá khứ. Hắn liền xem như đối với mình cùng đường mọi thế lực tại làm sao có lòng tin, cũng không có khả năng bành trướng đến cảm giác phải hai người bọn họ Khải Minh sơ kỳ, trung kỳ người, có thể đối kháng được một cái Kim Đan lão quái vật. Nhưng dù sao, hiện tại yến đô trên thực chất là bị Lục Gia khống chế. Đem sự tình báo cáo về sau, Lục Gia Thượng tầng lập tức liền có động tác. Lục Triều Hi hiện tại sự vụ quân thân là thật không thể động đậy. Minh Triều tương đối mà nói muốn nhàn một chút, ngược lại là có thời gian có thể đi ra ngoài làng thang lất lư. Nang một người đến, cũng không an toàn, thế là liền đem Tẩu Tử Lý Yến Lăng cùng Thành Phong môn hải tam đức hải lão tổ đều cùng một chỗ cho Túm bên trên. Bà Kim Đan, tại Yến Đô cái này một mỗ ba phần đất bên trên, vấn đề hẳn là liền không lớn. Thật muốn xảy ra chuyện gì, Vân Tiêu tông bước trên mây kiếm tiên bạch nam tiên cũng còn ở trong Yến Đô đâu, mấy ngày qua, bọn hắn chấp van rối lễ cùng vị này vân tiêu tông nguyên anh tu sĩ cũng lẫn vào rất quen đối phương ngoại ý muốn đối bọn hắn rất là hữu hảo so trong tưởng tượng tốt tiếp xúc nhiều hiện tại yến đô bên trong còn có nguyên anh tu sĩ không giải quyết được vấn đề lục minh triều là không tin dù là tứ đại gia tộc mang theo triều đình thế lực dưới đại bộ phận phân cao cấp tu sĩ tất cả đều tập thể nhảy phản bọn hắn tập hợp đoán chừng cũng liền chỉ còn không cao hơn năm cái kim đan hướng chi loại chuyện này hiển nhiên không có khả năng phát sinh tâm có gây rối người nếu là có thể kéo đến động nhiều người như vậy lục gia không có khả năng trước đó không chiếm được phong thành dù sao Triều đình cho tới bây giờ đều không phải bền chắc như thép, trừ nội bộ bọn họ mâu thuẫn bên ngoài, triều đình thế lực bên trong, còn có không ít vốn chính là khuynh hướng vân tiêu tông, thậm chí cả dứt khoát chính là vân tiêu tông tu sĩ, xuất sĩ làng quan. Tại tiếp vào tin tức về sau, lục minh triều, lý yến lăng cùng hải tam đức ba người, lúc này liền đi tới đỉnh ủy phủ. lục văn ân cũng đã phát động tốt đỉnh ủy phủ bắt viên môn, lấy rất tốc độ nhanh, hướng triệu thị phủ đệ mà đi. triệu thị phủ đệ nhận dạng này đột nhiên đả kích, bất ngờ không đề phòng, căn bản hình thành không là cái gì chống cự, liền bị hoàn toàn khống chế lại. nhưng mà triệu thị rất nhiều người. Cái này khu khu một cái đến canh giờ bên trong, cũng không có khả năng làm cái gì lớn rút lui loại hình hoạt động. Nhưng là, cao tầng lại không còn lại người nào. Dựa theo trước đó tình báo, Triệu thị nhất tộc tối thiểu hẳn là còn có 10 đến 15 cái Khải Minh tu sĩ, nhưng bây giờ, lưu tại trong phủ đệ chỉ có 3 cái mà thôi. Đồng thời, ba người này, tại người lục ra đúng chỗ về sau, tất cả đều một mặt mập bước, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Về phần vị kia Kim Đan lão tổ, càng là không thấy. Đây cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Lục Văn Ân đang giám thị Triệu Tuyệt Lâm, lại bị phát hiện thời điểm, kia liền đã chủ định Triệu thị khẳng định sẽ có hành động chỉ có thể nói động tác của đối phương xác thực đủ nhanh nhưng lục gia đối này cũng không phải là không có dự án nhân viên tứ phương xuất động trực tiếp hướng tứ đại gia tộc mặt khác cũng chính là tấm quẳng, chứa ba nhà mà đi mỗi một đội người đều tay cầm cái này một phần thánh chỉ đây là lục minh triều lại trước khi tới hướng lớn yến hoàng đế lý thừa tông mời đến dù sao hiện tại lý thừa tông cũng chính là cái hình người mực đóng dấu mời cái thánh chỉ cái gì còn không phải tùy tiện nhưng chuyện này còn rất trọng yếu dù sao cũng là tiên phần là đại nghĩa ba phần trong thánh chỉ đều điểm danh Muốn ba tộc trưởng của đại gia tộc, lập tức lập tức đổi tới Triệu thị phủ đệ cái này bên trong tới gặp Lục Minh Triều. Ba nhà đều có người đến, nhưng chỉ có Mạc thị là chi bằng biển tộc trưởng này chân chính tự mình đến, quản thị cùng chương thị đến đều là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Chi bằng biển đến thời điểm, sắc mặt bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết, đột nhiên gọi hắn tới là bởi vì cái gì. Mặc dù là thánh chỉ gọi hắn đến, nhưng hiển nhiên, kia là Lục gia ý tứ. Mà hắn lần này, tự mình đến, không hề nghi ngờ, cũng là minh sát cho thấy mình cùng Mạc thị thái độ. Bọn hắn muốn tại trật tự mới dưới, tìm một đầu náo thần con đường. Dù là tiền đồ chưa biết, thậm chí không có trước kia trôi qua thư thái như vậy, nhưng ít ra phong hiểm sẽ không lớn như vậy. Vất vả thái thường khanh. Đối với chi bằng biển, từ phi vân châu đến ba vị kim đan, hay là bảo trì tương đối tôn trọng thái độ. Bất quá, xin hỏi thái thường khanh phải chăng biết được ba nhà khác kế hoạch đến cùng là cái gì? Không biết được. Chi bằng biển cười khổ nói, bọn hắn nên cũng có thể đoán được thái độ của ta. Việc nơi này vẫn chưa cùng ta thương lượng qua. Được. Lục Minh triều nhẹ gật đầu, sau đó do hỏi, sau đó chúng ta nên sẽ đi đuổi bắt triệu tấm quản ba nhà mưu đồ làm loạn người. Thái thường khanh nhưng nguyện cùng nhau đi tới. Chi bằng biển trên mặt cười khổ nhan sắc càng nặng. Xem ra tự mình trình diện loại này tỏ thái độ vẫn còn chưa đủ. Nghe Lục Minh triệu ý tứ, hắn còn phải lại đưa trước một phần nhập đội mới được. Tiễn đô tứ đại gia tộc đã từng là yến triều bên trong hiền hách nhất bốn cái quan lại gia tộc, thế lực cường đại, lại là hoàng đế phụ tá đắc lực. Lẫn nhau ở giữa cạnh tranh không ít, nhất là mạc thị tại những năm gần đây ở giữa, bởi vì ủng hộ hoàng thái tử lý thừa tông, từ đó cùng ủng hộ hoàng thái tôn lý huyền thảo ba nhà khác sinh ra không ít mâu thuẫn. Nhưng vô luận như thế nào, những này mâu thuẫn đều cũng không tính nghiêm trọng thậm chí có thể nói là giới hạn trong nội bộ mâu thuẫn. Trên thực tế, bốn nhà rất nhiều tộc nhân ở giữa quan hệ cá nhân đều rất tốt, thậm chí lẫn nhau ở giữa thông gia cũng rất nhiều, tại rất nhiều lợi ích, sản nghiệp bên trên hợp tác, đồng dạng không ít. Tình huống như vậy dưới, để chi bằng biển xuất thủ, trực tiếp đi công kích mặt khác tam đại gia tộc, kia thật là đem hắn hướng cùng triệu đỉnh truyền thống thế lực trở mặt trên đường bước. Chi bằng biển là thật không muốn làm như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỗ nào còn có hắn lựa chọn nào khác? Hoặc là nói, hắn đã đến, liên đại biểu cho đã làm ra lựa chọn của mình. Hiện tại, đơn giản chính là triệt để đem chuột thủ hai đầu suy nghĩ cho ném rơi đem mình đã cho thấy lập trường, đứng được càng thêm kiên định một chút thôi. Cái này nhập đội, không giao là không được. Mặc dù ở sâu trong nội tâm vô cùng không vui lòng, nhưng chi bằng biển đang xoắn xuýt sau một lát cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lục Minh chiều mặt lộ tiếu dung, vậy liền vừa nói ra hai chữ, nàng đột nhiên biến đổi sắc, nói bọn hắn đem Lý Huyền Hạo cho cất đi. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nhưng cũng lập tức tất cả đều phản ứng lại. Đây là phải có chi ý. Đem Lý Huyền Hạo mang đi ra ngoài, đó là thật có thể bắt đầu từ số không, làm một đợt sự tỉnh. Rất hiển nhiên Bảo Hoàng đang tại Yến Đô bên trong đã không có khả năng cùng lục ra, Vân Tiêu Tông tiến hành chống lại. Mặc kệ nhường ngôi sự tình có phải là thật hay không, bọn hắn cũng nên có động tác. Trừ Lý thừa tông đã làm hoàng đế, đồng thời xác định qua một thời gian ngắn muốn nhường ngôi bên ngoài, kẻ thừa kế tiếp có thể giành chính luôn thuận kế thừa lớn yến Lý thị hoàng triều vị trí, cũng chỉ có Lý Huyền Hạo. Còn thiếu 16 ca. Ngủ ngon. Chương 329, trộm đi. Lý Huyền Hạo, hoặc là nói Lý Thế Văn tất cả dòng chính hậu đại bị tập trung trong giữ giam lòng địa phương, cũng không phải là không có phòng bị. Thậm chí có thể nói là phòng bị tương đối nghiêm. Lúc ra, Vân Tiêu Tông cũng không phải là không nghĩ tới qua có thể sẽ có gây rối chi độ, đến đánh phương diện này chú ý. Tại nơi đó, trường Kỳ là có Vân Hiên chân nhân vị này tu sĩ Kim Đan tại trông coi. Lần này tiếp vào tin tức về sau, Lục Minh Triều, Hải Tam Đức cùng Lý Yến Lang xuất động về sau, còn đặc biệt để ý, cùng Vân Tiêu Tông bắt chuyện qua, bọn hắn cũng đáp ứng, lại phái một vị tu sĩ Kim Đan đi hiệp trợ Vân Hiên, tăng cường trông coi. Theo lý mà nói, có hai cái Kim Đan tại, dạng này hẳn là gối cao không lo, nhưng vẫn hay là xảy ra chuyện. Ba người đến nơi, nhìn thấy Vân Hiên cùng một cái khác tên là Đoàn Mục Vọng Vân Tiêu Tông tu sĩ bị vây ở một viên to lớn thủy tinh bên trong, phảng phất ngưng kết tại bên trong đồng dạng. nhìn thấy trường hợp như vậy, ba người đầu tiên là giật mình, sau đó tâm tính lại an ổn lại. Vân Hiên cùng Đoan Mục luân cũng không có cái gì đại sự, chỉ là bị khống trụ. khắp nơi vây quanh phổ thông tu sĩ nhóm, không có thủ đoạn giải quyết vấn đề này, nhưng là bị phong tại thủy tinh bên trong hai vị tu sĩ kim đan, mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có động tĩnh gì, trên thực tế bọn hắn đang cố gắng cổ động lực lượng, muốn bài trừ phong ấn. xem ra liền xem như không người tới cứu, bọn hắn đoán chừng cũng không bao lâu, liền có thể đem phiền phức giải quyết hết, thoát khốn mà ra. bất quá hiện tại tự nhiên không có cái gì thời gian chậm rãi chờ đợi ba người đồng thời xuất thủ từ ngoại bộ rất nhanh liền đem mảnh này thủy tinh cho đánh nát đem nốt ở bên trong hai người cho cứu ra vân hiên thoát khốn về sau lập tức chỉ rõ một cái phương hướng nói bọn hắn hướng bên kia đi hiện tại truy có lẽ còn đuổi được bất quá phải cẩn thận bọn hắn tay bên trong có một khối rất pháp bảo lợi hại có phong ấn đủ thân năng lực bị phong bế liền phiêu phước. nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía lục minh triều hắn nói tới có thể đuổi kịp khẳng định là chỉ minh triều những người khác lời nói dù sao thời gian trôi qua có một đoạn nghĩ muốn đuổi kịp đi không dễ dàng như vậy Đối phương chắc chắn sẽ không tại Yến Đô cứng rắn chạy, dù sao bọn hắn không bay lên được, nhưng là chia ra hành động, cũng đem Lý Huyền Hạo vị này Hoàng Thái Tôn cho giấu kín bắt đầu, lại là có thể làm được. Bọn hắn là Yến Đô chân chính địa đầu xà, mà lại tại cái này to lớn một tòa thành thị, nghĩ biện pháp tạm thời giấu người kế tiếp, vấn đề cũng không lớn. Mà nghĩ đến, bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước, nghĩ biện pháp đem Hoàng Thái Tôn cho đưa ra ngoài. Nếu quả thật để bọn hắn trốn thoát rơi, giấu kín bắt đầu, chuyện kia liền thật đúng là không tốt lắm xử lý. Sau tiếp theo cũng không phải là không có cách nào đem bọn hắn cho bắt tới, nhưng vậy thì phải phí nhiều kình, mà lại động tĩnh sẽ lớn hơn. Một khi đối phương thật sự có cái gì làm địa đầu xa, ra ngoài ý định chuẩn bị ở sau thủ đoạn lời nói, kia làm không tốt thật đúng là sẽ để bọn hắn thành công đi ra ngoài. Biện pháp tốt nhất khi lại chính là thừa dịp còn có đuổi theo hy vọng thời điểm, nhanh lên đi đem sự tình giải quyết. Mà trong bọn họ, nhất có đuổi theo hy vọng, đương nhiên là Lục Minh Triều. Vân Yên mặc dù không có cùng Minh Triều động thủ một lần, nhưng là đang bay Vân Châu hỗn nhiều năm như vậy, đối với Lục Minh Triều năng lực hay là ít nhiều biết một chút. Khải minh kỳ thời điểm, Lục Minh Triều liền nắm giữ một loại có thể tiến hành thoảng hiện năng lực. Hiện tại, người ta đều đã là tu sĩ kim đan. Ở phương diện này năng lực khẳng định sẽ trở nên càng thêm mạnh. Minh Triều cũng xác thực lĩnh hội Vân Hiên ý tứ, nàng cũng không có chối từ cái gì, lúc này liền khởi động hư không hành tẩu, hướng về Vân Hiên chỉ phương hướng, phi tốc mà đi. Thân ảnh của nàng tại nguyên chỗ lóe lên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tầm mắt cuối cùng. Lại lóe lên, người trực tiếp không thấy. Người ở chỗ này bên trong, chi bằng biển cùng đoan một vòng hai người, đều không biết đến Lục Minh Triều thủ đoạn. Giờ phút này nhìn thấy, đều cảm thấy có chút sử sợ. Thủ đoạn này, hơi có chút lợi hại. Trên thế giới này, ngược lại không phải là không có cái gì khác cùng loại thủ đoạn nhưng thông thường mà nói, trên bản chất hay là hối hả di động. nhưng lục minh triều cái này hoàn toàn không giống. tại cảm giác của bọn hắn bên trong, lục minh triều là thật đột nhiên biến mất lại xuất hiện, cũng không phải là dùng cái gì bộ phát tốc độ thủ đoạn mới làm được điểm này. cái này liền rất không giống bình thường. càng điểm mấu chốt là bọn hắn còn có thể phát giác được lục minh triều dạng này rời động, giống như cũng không tính quá mức phí sức. đừng nhìn, chúng ta cũng đuổi theo đi. lý yến lăng lạnh nhạt một tiếng, điều khiển tường vân bay lên, bốn người khác cũng theo sát mà tới. tính đến đã truy đi ra lục minh triều. Bọn hắn chuyến này khoảng chừng 6 vị kim đan, cái này là địch nhân vô luận như thế nào đều chống lại không được thực lực. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là, Lục Minh Triều đến cùng có thể hay không đổi tới người, lại hoặc là nói, có thể hay không đem địch nhân cho lưu lại. Minh Triều ngay cả tiếp theo 2 3 lần lập loé, kéo ra ngoài khoảng cách rất xa, sau đó liền ngừng sử dụng năng lực này, bắt đầu bình thường phi hành đi đường. Hư không hành tẩu đối với áp lực của nàng, đối với hiện giai đoạn nàng đến nói, đã không tính nghiêm trọng. Chỉ cần không liên tiếp sử dụng quá nhiều lần, liền không có gì vấn đề quá lớn. Mà như trước kia khác biệt chính là, nàng hiện tại khôi phục thời gian cũng biến thành cực nhanh chỉ cần nghỉ ngơi trong một giây lát thời gian, liền có thể đem tích lũy hư không áp lực tiêu mất rơi hơn phân nửa. Sau đó lại kế tiếp theo khởi động hư không hành tẩu. Đồng thời, đến kim đan kỳ về sau, nàng đối tại năng lực của mình cũng có tiến thêm một bước khai phát, có thể thoáng hiện khoảng cách trở nên càng thêm xa. Ba lần lấp lóe ra về sau, nàng kỳ thật đã bay ra ngoài bốn phần có một cái thành khu. Mà xa xa, nàng liền cảm nhận được một cố địch nhân khí tức, chính đang hướng ra bên ngoài thành mà đi. Không do dự, nàng lại lần nữa khởi động hư không hành tẩu, nghĩ muốn vượt qua đi, lóe ra đi lần thứ nhất. Vừa mới chuẩn bị lại lóe lên cái thứ hai, nàng vào đầu liền thấy một vòng lang quang, hướng nàng bao phủ mà tới. Sắc mặt biến hóa, đây là cho nàng dự bị cả bẫy. Cái này bôi lang quang, để nàng nhớ tới lúc trước Vân Hiên cảnh cáo. Đồng thời, nàng cũng có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này thuộc tính, cùng cấu thành Phong ấn Vân Hiên hai người thủy tinh rất giống. Không dám kinh thường, thậm chí đều không có mạo hiểm lần nữa thông qua hư không hành tẩu đến chạy trốn, để tránh đang lóe lên có hiệu quả trước đó, liền bị phong bế. Nàng trực tiếp tách ra hư không lực lượng. Nàng đối lữ linh cây khai phát, những năm này đều không có đoạn tuyệt qua. Hiện tại, nàng tại từ trong hư không phóng ra hiện thân lúc, có thể đem đang lóe lên quá trình bên trong mang ra hư không lực lượng trực tiếp tại thế giới hiện thực tỏa ra. Cái này khiến nàng đột kích thủ đoạn trở nên càng thêm hung mãnh. Dưới mắt, một chiêu này cũng không phải là vì đánh người, mà là vì giải quyết hết nàng sở diện Lâm Cẩm ấy. Đồng phát ra hư không năng lượng tại nàng quanh thân, hình thành một trận năng lượng màu tím đen cuồn sóng, bị chạm tới lang quang, giống như băng tuyết gặp được dương ánh sáng bị tiêu tan sạch. Lục Minh chiều lạnh lùng nhìn hướng phía dưới, một lưng gù lấy thân thể giản muội đang tay cầm một cái thủy tinh khối là phượng, ngước đầu nhìn lên lấy hắn. Lục Minh Triệu biết hắn là ai, Triệu thị nhất tộc cái cuối cùng tu sĩ Kim Đan, tuổi thọ gần Triệu Vĩ Vũ. Chương 330, mượn Triệu lao đầu sọ dùng một lát. Một chiêu chưa trúng, Triệu Vĩ Vũ có chút thất vọng. Hắn có thể cảm giác được, từ trước mắt cái này cái trẻ tuổi Lục thị Kim Đan trên thân, sinh phóng xuất lực lượng là cường đại lại thần bí, tính chất phi thường đặc thù, nếu không không có khả năng như vậy mà đơn giản phá giải trong tay hắn bí bảo sinh ra hiệu quả. Nhưng, ta vẫn là Lao a. Triệu Vĩ Vũ không thể không thừa nhận điểm này. Trước kia, hai kiếp đi Lý Huyền Hạo về sau, bọn hắn liền biết, cuối cùng Lục gia các tu sĩ, hay là sẽ đổi theo Triệu Vĩ Vũ tự nguyện lưu lại đoàn hậu, nếm thử cho những người khác tranh thủ nhiều thời gian hơn. Bằng vào lao đạo kinh nghiệm, hắn tại xa xa phát giác được Lục Minh Triều hành động về sau, liền mai phục xuống dưới, đồng thời thành công sớm dự đoán Lục Minh Triều hành động lộ tuyến, cũng lợi dụng trong tay huyền Phong Lưng Tinh cái này bí bảo, nếm thử đem vừa mới thoát ly lấp lóe trạng thái, sắp lần nữa lại vẫn chưa lấp lóe rời đi Lục Minh Triều không chế lại. Trước mặt hắn tất cả làm nền, đều đánh cho vô so tinh chuẩn, nhưng cuối cùng lại bị người lấy lực phá đi. Cái này cố nhiên là bởi vì Lục Minh Triều năng lực đạt thụ, nhưng nói trắng ra, nếu như mình trẻ lại 50 tuổi, thực lực còn chưa có sở hạ trượt thời điểm lợi dụng trong tay cái này cao cấp bí bảo tất nhiên là có thể đem lục minh triều rắn rắn chắc chắc cho phong ấn lại nhưng bây giờ hắn đã già đến không còn hình dáng cũng không mấy năm tốt sống toàn lực thôi động nghiền ép ra chân nguyên chỉ có như thế đáng thương một chút xíu đến mức bị người một cước dẫm không có mặc dù có chút tiếc nuối bất quá cũng trong dự liệu triệu vĩ vũ lấy xem ra có chút chậm rãi động tác đem huyền phong nương tinh thu vào sau đó ngóc ra một cái gậy trống toàn bộ hành trình lục minh triều liền ở trên trời nhìn xem trong lúc này nàng có vô số cơ hội có thể khởi động hư không hành tẩu một cước đạp xuống đi cận thân đồng thời lợi dụng hư không năng lượng đánh ra bộc phát lại dùng bạch kim thanh kiếm mang theo hư linh bộc phát loại hình thủ đoạn trực tiếp cho lão già này đến một bộ hung ác trên thực tế nàng cũng phi thường nghĩ muốn làm như thế triệu thị thủ nàng còn không có quên mặc dù đã từng đối lục gia phạm phải quá ác liệt tội ác là phi vân châu bình an triệu thị cùng yến đô triệu thị đã sớm phân ra hơn mấy trăm năm chu cựu tộc cũng chu không đến người ta yến đô triệu thị trên đầu tới nhưng lục minh triều chính là nhìn thấy họ triệu không vui chỉ là nàng còn không có đánh mất rời cơ bản tỉnh táo vừa mới bị tinh chuẩn mai phục đến một tay kỳ thật có chút chấn đến nàng nàng còn chưa từng có trong chiến đấu bị bắt được quá hư không hành tẩu vị trí cái này khiến nàng hoặc nhiều hoặc ít đối lao ra hỏa này sinh lòng một chút kiên kỵ nàng tin tưởng dạng này người làm ra như thế một bộ trầm rãi phản phất toàn thân là sơ hở bộ dáng trong đó nhất định có trá làm không tốt bên cạnh thân liền bố trí có thủ đoạn gì mình nếu là không quan tâm mảng đi lên sợ là phải gặp nạn dứt bỏ giận chó đánh mèo kiêu hận lý trí nghĩ nàng nhiệm vụ lần này cũng không phải đến giết cái này gần đất xa trời lao đầu tử làm gì cùng đối phương dây dưa phương xa Có năm đồng bạn chính đang trên đường tới, bọn hắn tự nhiên sẽ xử lý cái này Triệu Vĩ Vũ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Minh Triều lập tức hướng về trước đó mơ hồ cảm thấy được động tĩnh phương hướng mà đi. Triệu Vĩ Vũ động tác không lại chậm rãi, hắn giơ tay lên trượng, chỉ hướng Lục Minh Triều. Minh Triều lúc này liền cảm giác được quanh thân có hơi nước bỗng nhiên tràn ngập, đồng thời những này hơi nước bỗng nhiên sôi trào, mang đến phi thường cường liệt thiêu đốt cảm giác. Nhưng chỉ cần không phải vừa rồi cái tia thủy tinh lực lượng, liền không có gì đáng sợ. Nàng trực tiếp khởi động hư không hành tẩu, thoăn tốc ở giữa, thân thể liền xuất hiện tại chỗ rất xa. Triệu Vĩ Vũ cười khổ một cái, ngăn không được chính là ngăn không được trên thực tế, tại đợt thứ nhất mai phục thất bại về sau, hắn liền cơ bản mất đi ngăn lại lục minh triều hy vọng. vừa mới, cũng bất quá chỉ là nỗ lực thử một chút, hy vọng có thể lấy tương đối ngạo mạn thái độ, hấp dẫn lục minh triều không còn truy kích, chủ động hướng hắn xuất thủ. đáng tiếc, tuổi quá trẻ tiểu cô đương, ngược lại là tỉnh táo cực kỳ, ngăn không được liền ngăn không được đi. che chở hoàng thái tôn lý huyền hạo, còn có mấy vị lão hiu, nghĩ đến lục minh triều thủ đoạn mặc dù đặc biệt, lại cũng không đến nổi để mấy người kia liên thủ cũng đỡ không nổi. triều vi vu ánh mắt nhìn hướng phía sau, hắn có thể cảm giác được, còn có người đang đuổi tới. kiên nhẫn chờ một lát, người đến ánh mắt của hắn, nhìn về phía trong đó quen thuộc nhất người kia, thở dài, nói, Chi Bằng Biển, ngươi hay là làm ra lựa chọn a. Triệu Vĩ Vũ, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Không dám chết a, muốn lưu một tàn khu, chí ít vì ta đại yến triều lại phân đấu một lần. Cần gì chứ? Chi Bằng Biển lại lần nữa thở dài nói, muốn nói cái gì, lại bị đánh gãy. Lý Yến lăng lạnh lùng nói ra, không có thời gian nhiều lời, Minh triều đã kê tiếp theo đuổi theo, thời gian cấp bách, không muốn lãng phí ở cái lao nhân này trên thân. Chi Bằng Biển, người này giao cho ngươi, ta cần tại sau đó nhìn thấy đầu của hắn, có thể hay không? Kít sâu một hơi, Chi Bằng Hải Đạo Có thể, đều đã đến nước này, còn có cái gì không được. Nói đến thế thôi, Lý Yến lăng triển khai chính mình thủ đoạn. Màn lớn mây mù, đem chọn khu vực đều cho lồng cái. Triệu Vĩ Vũ sắc mặt biến hóa, nhận ra đây là một loại nào đó thân thông mới có thể tạo thành thủ đoạn. Hán Chân Nguyên hướng ngoại phun trào, nghi muốn bốc cháy xung quanh cấu thành mây mù hơi nước, dùng địch người thủ đoạn, đem địch nhân ngăn lại. Nhưng mà, hắn lại thất bại. Hán Chân Nguyên không cách nào làm cho cấu thành xung quanh mây mù hơi nước sôi trào lên. Chân Nguyên đầu nhập đi vào, huyền như đá ném vào biển rộng, lại không có nửa phần động tĩnh. Lấy hắn lao đạo kinh nghiệm, Đương nhiên có thể minh bạch, mình đây là đang cùng đối phương tranh đoạt quyền không chế thời điểm thất bại. Khí sâu một hơi, hắn muốn kế tiếp theo nghiền ép tự thân, từ thể nội tìm ra càng nhiều chân nguyên, y đồ đoạt lại quyền chủ động. Nhưng cùng lúc đó, một thanh hổ phi kiếm màu xanh lam hướng hắn chém tới. Hắn chỉ có thể nâng lên pháp trượng, bắn ra một giọt nước, cùng phi kiếm kia chạm nhau. Vạn quân nước nặng, Triệu lão hảo thủ đoạn, không nghĩ tới như thế tuổi đã cao, còn có thể thao làm như vậy pháp thuật. Triệu Vĩ Vũ lại không không nói chuyện, hắn là muốn đem chạy tới năm vị kim đan đều ngăn lại, dù là liều tính mạng cũng chỉ có thể cản bên trên trong một giây lát, hắn cũng không quan tâm. Nhưng xem ra là một chút thời gian đều không có tranh thủ đến. Lý Yến lăng nương tựa theo thần thông lực lượng, áp chế hắn thuật pháp thủ đoạn, đồng thời che đậy cảm giác của hắn, mang theo ba người khác phiêu nhiên mà đi. Mà mình coi như là liều mạng, muốn lại cản, lại truy, đằng sau còn có một cái chi bằng biển đầu. Triệu Lạc A, ngươi cái này tuổi đã cao, mang theo Triệu gia yên ổn, không tốt sao? Vì sao muốn lại lẫn vào loại chuyện này? Theo chi bằng biển lời nói mà đến, còn có cái kia vừa mới bị sông mở hồ phi kiếm màu xanh lam. Hoàng Vân Hạo Đãng, không thể không báo. Ta Triệu Vĩ Vũ tử 400 năm nhiều hơn trước đây tham quân bắt đầu, chính là lớn yến chiến sĩ. Lớn yến tướng quân, gọi ta ngồi nhìn lục thị xoán vị, tuyệt đối không thể. Ngươi báo ngươi hoàng ân, ngươi triệu ra nhưng làm muốn diệt tộc, ta triệu thị, bản thân chi cao tổ phụ bắt đầu, xuống đến mỗi một cái tộc nhân, mệt mỏi thụ hoàng ân, thường ngàn năm phú quý, cũng nên đến còn thời điểm, việc nơi này, cho dù diệt tộc, cũng muốn làm, mặt mũi bội phục, Sương mù dần dần trở thanh nhạc, chi bằng biển thân ảnh, ở phía xa mơ hồ có thể thấy được, thanh âm cũng giống như trở nên càng thêm rõ ràng một chút, nhưng ta không làm được loại này lựa chọn, ta phải vì mặc thị từ trên xuống dưới vạn hơn người phụ trách. Hôm nay nguyễn triệu lao đầu lâu dùng một lát, vì ta mặc gia nhậu đội. Ngay sau, ta mạc thị như còn có thể sừng sững yến đô, tất cung cấp bên trên triệu lao chi trùng nghĩa đen thờ, hương hỏa không ngừng. Chương 331, nhổ nước miếng. Lao ra hỏa này. Như thế lao thế mà còn có thủ đoạn như thế. Dẫn theo Triệu Vĩ Vũ đầu lâu, chi bằng biển sắc mặt có chút tái nhợt. Tại vừa mới chiến đấu bên trong, hắn nguyên vốn cho là mình sẽ lấy tương đối bưng lỏng, tương đối lớn ưu thế thủ thắng, nhưng chân chính đánh lên thời điểm, lại phát hiện tình huống cũng không phải là như thế. Triệu Vĩ Vũ tuổi già sức yếu, nguyên bản tốt vài thập niên trước liền cho rằng hắn đã lao chết rồi, kết quả vậy mà cậu cho tới bây giờ. Nhưng vô luận như thế nào, Hắn đều sớm đã không còn đã từng thần uy tướng quân vĩ lực. Chỉ là, vị này từng tại Vũ Lâm trong cấm quân tác chiến, vì lớn yến lập xuống vô số công lao Hãn Mã lao tướng, ý chí tác chiến ương ngạnh đến để chi bằng biển cảm giác kinh hãi tình trạng. Nhất là, hắn phi thường rõ ràng, đối phương loại này ý chí tác chiến, đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Cái này liền càng làm hắn hơn nỗi lòng khó bình. Triệu thị mệt mỏi thụ hoàng ân, Mạc thị chẳng lẽ không đúng sao? Chi bằng biển tổ phụ, đời trước Mạc thị tộc trưởng, thế nhưng là ngồi xuống thừa tướng vị trí. Đến hắn thế hệ này, mặc dù hắn còn chưa nhập tam công, nhưng quá thường chi vị Từ trước đến nay cũng là được vinh dự cựu khanh đứng đầu. Lịch năm đến nay, cung bên trong ban thượng, hắn Mạc thị cũng chưa từng so Triệu thị thua qua. Các loại rộng rãi đại ngộ, chứng minh yến đô Mạc thị là đường đường chính chính hoàng triều hiển tử, hoàng đế Tâm Phúc. Nhưng đến cuối cùng, Triệu thị tộc trưởng, ngự sử đại phu Triệu Nghiệp Tâm, bị buộc lấy chiến tử tại Bình Châu tiền tuyến, thế hệ trước gần đất xa trời Triệu Vĩ Vũ, không thể không tại tuổi già rời núi, kéo lấy đã đèn cạn dầu thân thể, cũng phải vì bảo toàn lý thị hoàng triều, tìm một con đường sống, cuối cùng làm một phen tử chiến. Mà hắn chi bằng miệng, lại trước kia vùi đầu vào ngực của người khác. Không, ta cũng không sai. Ta mạc Thị dù thụ hoàng ân, nhưng nên còn cũng còn. Bệ hạ chủ tính đột phá pháp tướng lúc, Ta mạc Thị cũng là hết sức ủng hộ. Ta cũng đích thân đến Bình Châu tiền tuyến, suýt nữa cùng triệu nghiễm tâm đồng dạng bỏ mình. Ta chờ chết chiến, Bệ hạ chết trước, này không phải ta chờ sai lầm. Bệ hạ sau khi chết, Thanh Phong môn cùng vần tiêu tông đại đội tu sĩ tiến vào chiếm giữ Yên đô, Lý Thị Hoàng triều cải thiên hóa nhật đã thành kết cục đã định, không thể tránh né. Ta mặc ra đối Lý Thị Hoàng triều đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu chỉ có ta chi bằng biện một người vì Lý Thị Hoàng triều tử chiến, thậm chí cả theo Bệ hạ mà đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ta mặc ra từ trên xuống dưới vạn nơi người lại không chính là một trận đã thất bại chỉ là tại sau khi thất bại phí công ráy rủi hành động mà dựng vào tất cả tính mệnh chi bằng biển trong lòng chuyển qua cái này đến cái khác suy nghĩ có rất gượng ép có cũng ít nhiều có chút đạo lý nhưng vô luận nói như thế nào những lý do này thuần túy là cầm đến an đuổi mình chính hắn đều biết điểm này nhưng lại có thể làm sao đâu người cũng nên tìm một chút lý do mới có thể xuống nổi náo hải bên trong ý nghĩ nhao nhao loạn nhưng đường tóm lại sẽ đi đến hắn nhìn thấy đấm móng mọi người nhìn thấy đầy đất tu la trận dính đến mấy vị kim đan kỳ cao cấp tu sĩ chiến đấu Động tĩnh làm sao cũng không có khả năng tiêu được. Cái này một mảnh quảng trường đều thành đổ nát thê lương, dù là tu sĩ kim đan nhóm chiến đấu, cũng không có tàn sát cư ngụ ở nơi này chỗ người ý tứ, nhưng vẫn như cũ có người vô tội nằm thương mà chết. Có tốt, nội thành không giống như là ngoại thành. Tại nội thành ở lại, cơ bản đều là tu sĩ, người bình thường rất ít. Tu sĩ lời nói, phát giác được dị thường, sau đó chạy trốn, tóm lại tỷ lệ tử vong không có cao như vậy. Dù sao, tu sĩ kim đan nhóm chiến đấu cũng không có cố ý hướng lấy bọn hắn đến. Đương nhiên, chết người ở chỗ này, tuyệt đại đa số hay là tam đại gia tộc triệu tập lại người đi xuất thủ đem lý huyền hảo cấp ra, đó là đương nhiên đều là cao thủ. người tham dự tối thiểu khải minh kỳ đi lên, kim đan kỳ cao thủ hết thề có 3 cái, trương thị triệu thị các một vị, còn có một vị là triều đình bồi dưỡng cao thủ. mà đồng thời tam đại gia tộc ở ngoại vi cũng bố trí có nhân thủ làm tiếp ứng. tại lục minh triều tập kích đúng chỗ về sau, còn không tới kịp giấu kín tam đại gia tộc, chỉ có thể nên chiến. theo lý tới nói, trương thị cùng triệu đình bồi dưỡng hai vị kim đan đều là trung kỳ đi lên, thấy một kim đan sơ kỳ lục minh triều vội vàng truy kích mà đến, vốn là không sợ, mặc dù đột nhiên truyền thống trình diện dáng vẻ rất là kỳ lạ. Người ta điều khiển chân nguyên thuộc tính, cũng lộ ra thần bí mà nguy hiểm. Nhưng là, như thế dài rằng giặc trên con đường tu hành tích lũy kinh nghiệm, nói cho bọn hắn, trên đời này tóm lại hay là tu vi vượt trên hết vậy. Hai cái trong kim đan kỳ, toàn lực xuất thủ, không có chút nào mang giữ lại vây đánh một cái kim đan sơ kỳ, nên là có thể rất nhanh trực tiếp cầm xuống đối phương. Nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn quá khứ kinh nghiệm, tại Lục Minh Triều trên thân không cách nào ứng nghiệm. Bọn hắn vây công, cũng chưa bắt lại Lục Minh Triều. Vị này Lục Gia Kim Đan nữ tu, thân hình quá mức quỷ mị vô hình. Tiên hư không hành tẩu năng lực, rất khó hạn chế. Nếu như vẹn vẹn như thế, đây cũng là thôi. càng mấu chốt chính là, lục minh triều trừ linh hoạt, rất khó bị bắt được bên ngoài, lực sát thương cũng mạnh đến mức quá phân. một khi không cẩn thận, bị lục minh triều đột đến cận thân, kia có chôn vùi đặc tính hư vô chân nguyên, sẽ để bọn hắn cảm nhận được phi thường to lớn uy hiếp. đồng thời, minh triều trong tay chuôi này màu bạc kim, hình dạng và cấu tạo cổ phát pháp kiếm, sắc bén vô so, lại truyền chân nguyên hiệu quả, cực mạnh mẽ, làm đến bọn hắn cũng vô cùng khó chịu. vây công sau đó cấp tốc cầm xuống. đừng nằm mơ, bọn hắn đang chiến đấu vừa mới bắt đầu lốm mảng tiến công, ngược lại bị lục minh triều bắt đến cơ hội, đánh một đợt tập kích. Nếu không phải hai người tương hỗ chiều ứng, mà lại tu vi sắc thực tương đối mạnh kỉnh, làm không tốt liền muốn thụ tương đối nặng nề tổn thương. Nhưng cái này một đợt xuống tới, cũng để hai người bọn họ cơ bản bỏ đi nhanh chóng cầm xuống Lục Minh Triều ý nghĩ. Nhưng nếu chỉ là bình thường vây công chiến đấu, muốn đánh lui Lục Minh Triều, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. Bọn hắn nghĩ không ít biện pháp, xuất ra các loại át chủ bài, lấy các loại buộc phát thủ đoạn, cuối cùng chưa thể thành công. Lục Minh Triều cũng không tham công, liền kéo lấy, thành công kéo tới Lý Yến Lăng đám người đến. Nam vị Kim Đan tệ tụ, liền lại vô cái gì tốt nói. Hai tên Kim đan tử chiến mà chết, còn lại những cái kia tự nhận giống giặc chi sĩ, cũng đều cơ bản không có gì sống tạm. Thậm chí cả Lý Huyền Hạo, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn thấy nhiều như thế người vì chính mình mà chết, đều sinh lòng một cô bi tráng giặc chi ý. Hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, cao thở dài, ta không muốn nhìn thấy lớn điến kết thúc này, Huyền Hạo thẹn với liệt tổ Li tông. Nói xong, liền giơ kiếm tự vẫn. Bộ dáng này, giống như 2 3 tháng trước, vì liếm lục gia, cùng thân thúc thúc tranh nhau muốn làm cái kia hoàng đế bù nhìn người không phải mình đồng dạng. Trên bản chất mà nói, Lý Huyền Hạo là biết, lần này vượt mục thất bại, mình là sống không nổi. Bất quá, có mấy vị kim đan ở đây, Lý Huyền Hạo liền xem như muốn chết tại cái này bên trong, cũng không có khả năng. Hắn hành động tự sát, bị ngăn cản, muốn tự đoạn kinh mạch cũng không thể, cả người đều bị tu sĩ kim đan dùng chân nguyên phong bế. Nhìn thấy Chi Bằng Biển dẫn theo Triệu Vĩ vũ đầu lâu mà đến, Lý Huyền Hạo ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn hắn chằm chằm. Chi Bằng Biển cũng không dám cùng vị này hoàng thái tôn đối mặt, dù là đối phương hướng phía mình nổ nước miếng, cũng chỉ khi không thấy. Chương 332: Gió nổi mấy phun. Thứ tinh sự kiện, đuổi bắt Dương Nghiệt. Ban thượng, 4000 nghiệp lực, tam tinh hi hữu hồi đối hạng một cái, tứ tinh hi hữu hồi đối hạng một cái. Sao? Phát sinh cái gì? Ngay tại Ngọc Yên Sơn hang ổ tu hành Lục Thành, bỗng nhiên liền thấy một cái thảo phạt sự kiện nhấp nhở. Kỳ thật cái đồ chơi này rất thường gặp, gia tộc luôn luôn sẽ đụng phải một số việc kiện, nhất là bây giờ, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, địa càng lúc càng lớn về sau. Những này ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, cũng là Lục thanh rất trọng yếu một khối nghiệp lực nơi phát ra. Đơn một sự kiện, ban thưởng rất ít, nhưng là tính gộp lại bắt đầu, liền thật nhiều. Chỉ bất quá, bình thường xét ra, phần lớn là một chút nhất tinh nhị tinh, khi hiệu hồi đối hạng ban thưởng đều rất ít, chủ yếu nhất vẫn là nghiệp lực dần dần tích lũy. Mà dưới mắt, đây chính là khác một mã sự tình. Tứ tinh sự kiện cũng không phải là thành viên bình thường trong tộc có thể phát động, giải quyết hết. Nhất là đuổi bắt dư nghiệt bốn chữ, càng làm cho hắn một chút liền nghĩ đến, tất nhiên là yến đô sẽ ra điều gì vấn đề mới. Bất quá sự kiện đã giải quyết, ngay cả ban thưởng đều đã nhảy ra, cái kia hẳn là cũng không nhiều lắm sự tình. Lục Thanh kế tiếp theo an tâm tu luyện, thẳng đến hoàn thành cái này một vòng kỳ về sau, mới đưa đem dừng lại. Gần đây, hắn rốt cục đem tu vi của mình đẩy tới nguyên anh một tầng viên mãn. Hắn cảm giác được, mình đằng sau, tùy thời có thể đột phá đến nguyên anh tầng 2. Mặc dù không phải lớn đoạn đột phá, nhưng ở nguyên anh cấp độ loại này đoạn ngắn tăng lên mang tới thực lực tăng trưởng cũng rất khả quan dựa theo lục thanh đoán trưởng mình nếu có thể tiến vào nguyên anh bốn tầng cũng chính là trùng kỳ tà hữu kia tại nguyên anh kỳ mình cơ bản có thể nói là vô địch đồng sự nguyên anh cấp độ địch nhân không còn có thể là đối thủ của hắn trừ phi đối phương cũng là phi thường đặc biệt loại kia cũng thân phụ thần thông hoặc là tuyệt phẩm công pháp cái gì vậy liền cắt nói bất quá đột phá không biết phải bao lâu khả năng cần một gần hai tháng tỉ mỹ tu luyện thế là lục thanh cũng là không đội mà gần nhất liền tiến hành dù sao gần nhất sự tình còn có chút nhiều tỷ như Lục gia triệt để thay thế Lý thị, trở thành lớn yến hoàn thất, đem lớn yến đưa vào đến Lục thị hoàng triều thời đại. Một màn này, Lục Thanh cảm thấy mình vẫn là phải đi chứng kiến một chút. Hơi chờ một lúc, Lục Thanh liền chuyển tống đến Yến Đô, cũng đại khái hiểu rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Cả cái sự tình, người Lục gia trên cơ bản cũng đã điều tra rõ ràng. Tam đại gia tộc muốn cấp đi Lý Huyền Hạo, cũng không tính là Lâm thời khởi ý. Tại trước kia thời điểm, Lý Thừa Tông cùng Lý Huyền Hạo hai người, đoạt đích chi tranh lúc, bọn hắn ba nhà chính là Lý Huyền Hạo người ủng hộ, là có một phần quan hệ bày ở nơi này. Bọn hắn cũng không có ngây thơ đến cảm thấy, đem Lý Huyền Hạo mang đi liền có thể tại Yến Quốc thay đổi mới thiên địa, cái này cũng không thực tế. nhưng nếu như tính luôn Ngụy quốc, vậy liền không giống. bọn hắn không biết khi nào cùng Ngụy quốc liên hệ với. dựa theo bọn hắn lời nhắn nhủ thuyết pháp, Ngụy quốc đã phái ra một chi tinh nhuệ tu sĩ tiểu đội, hẹn qua quốc cảnh tuyến tiến vào ký châu hoàn cảnh ẩn núp sụn dưới. chỉ cần Tam đại gia tộc bên này hành động thành công đem Lý Huyền Hạo mang ra Yến đô, bọn hắn liền sẽ ra tay tiếp ứng, Cam Đoan có thể đem ba người của đại gia tộc cùng Lý Huyền Hạo bản thân từ Yến quốc làm tới Ngụy quốc đi. đồng thời sau đó cũng sẽ ủng hộ Lý Huyền Hạo phục quốc sử nghiệp. đương nhiên loại chuyện này tại Lục Thanh trong mắt xem ra. Kỳ thật nhìn rất quen mắt, thật lên đại quân giúp Lý Huyền Hạo Phục Quốc, kia lục thanh sợ là không tồn tại. Nhưng người ta đem Lý Huyền Hạo nắm giữ ở trong tay, tự nhiên cũng có nó tác dụng. Lui, nhưng coi đây là thẻ đánh bạc, thỉnh thoảng liền đến buồn nôn Yến Quốc, buồn nôn Vân Tiêu Tông một chút, đánh lay lớn yến chính thống danh hiệu, tóm lại rất đáng ghét. Tiến bảo, thậm chí có thể lấy tên này nữa, tại Yến Quốc cảnh nội, liên hệ các loại bảo hoàng đảng, nhắc lên một chút nội loạn. Dạng này nội loạn, đối với Lục gia, Vân Tiêu Tông đến nói, đương nhiên cũng không tính là cái gì muốn mạng sự tình. Nhưng tóm lại đến nói, hay là phải cần trả giá tinh lực đi giải quyết vấn đề. Hắn thấy Đây là kiện không lớn không thiểu. Nói không lớn, là bởi vì mặc kệ Lý Huyền Hạo cùng Bảo Hoàng Đẳng lại thế nào nhảy nhót, dây dưa, đều cải biến không được tức sắp đến nhường ngôi nghi thức. Triều đình lực lượng gần như sụp đổ, dù là còn lại thế lực cũng không yếu, nhưng cũng là năm bẻ bảy mảng, tổ chức không dậy, Thanh Phong môn cùng Vân Tiêu Tông cả hai hết sức ủng hộ, lục gia tại Yến Quốc bên trong gần như là vô địch. Nhưng muốn nói nhỏ, kỳ thật cũng không đến nỗi. Đến trình độ như vậy, còn có người bước lên diện tộc Phong Hiểm, trước tới cứu viện Lý Huyền Hạo, muốn em hắn mang đi ra ngoài, chứng minh Lý Thị Hoàng tộc ngàn năm thống trị dưới hơn ân vẫn còn tồn tại. Tứ đại gia tộc bên trong, ba cái đều khiêng diệt tộc chi phong hiểm, đến gây sự, kia ở bên ngoài, một chút chân chận, khả năng vây quanh Lý thị nhất tộc thái độ sẽ càng thêm kiên quyết một chút. Cái này chứng minh, Lục gia liền xem như kế thừa cái này hoàn vị, không nói ngoại bộ Vân Tiêu tông áp lực, liền xem như thống hợp triều đình nội bộ, chỉ sợ cũng sẽ là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Đương nhiên, loại này khó khăn, trước kia Lục Thanh Tại làm ra quyết định thời điểm, cũng đã là từng có tư tưởng. Nhưng là, Lục gia muốn từ an phận một châu chi địa, lại tiến thêm một bước hướng ngoại phát triển, trở nên càng thêm cường đại, kia kỳ thật mặc kệ tuyển cái gì con đường, đều cần đứng trước khắc biệt khó khăn có khó khăn không là vấn đề, giải quyết liền xong việc, mà lại Lý Huyền Hạo phản bội chạy trốn, tóm lại là không thành công. Nếu là hắn thật chạy đến Ngụy Quốc Tây bên trong, kia quả thật sẽ là một cái thật lớn phiền phức. Nhưng không có chạy mất, ngược lại đem Tam Đại gia tộc cho bạo lộ ra, khả năng ngược lại còn là một chuyện tốt. Thừa cơ hội này, Bức Bách mạc thị đứng đội, ba nhà khác cũng tại sự bại về sau, đem thanh toán chui đao, đưa tới Lục gia tay bên trong. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này đến thanh tẩy một phen, ngược lại sẽ giảm bớt tương lai Lục gia chân chính thượng vị về sau gặp phải áp lực nội bộ. Tham dự sự tình lần này ba cái Kim Dan đã tại chỗ tất cả đều chết rồi. Mà cái khác, kim đan trở xuống các tu sĩ, tử thương cũng rất nặng, một bộ phận không có ngay tại chỗ chiến tử, chỉ là bị bắt lấy được người, tương lai cũng tất nhiên toàn cũng sẽ là trực tiếp bị định tội, sau đó chém đầu. Thậm chí bao gồm toàn bộ trương thị, triệu thị, quản thị, trải qua này sự kiện về sau, đều có thể trở thành lịch sử, đều không cần đặc biệt tiêu dạy tội danh, nêu phản, phản quốc, hai cái này đừng nói tại Yên quốc, tại quốc gia nào, đều là đỉnh thiên đại tội, liên lụy cửu tộc, diệt môn, cũng vô vấn đề gì quá lớn. Thậm chí bao quát lý huyền hạo bản nhân, đều sẽ lấy phản quốc, nêu phản, cái này hai tội lớn công khai xử tử chuyện này lục gia nội bộ thương nghị qua đi quyết định mau chóng giải quyết tại nhường ngôi nghi thức trước khi bắt đầu liền đem kết thúc công việc xử lý sạch sẽ như là vừa đến trên danh nghĩa hạ đạt cái này khốc liệt mệnh lệnh người là lý thừa tông vị này lớn yến hoàng đế tiến đô thành bên ngoài bảy ngoài trăm dặm nơi nào đó tiểu thành trấn bên ngoài trong trăm viên có một đám người chính ngồi vây quanh một chỗ bọn hắn đều là ngụy quốc người cũng chính là lý huyền hạo thoát đi yến quốc chỗ dựa lớn nhất từ ngụy quốc mà đến tiếp ứng đám người bọn hắn là đại ngụy mật sự tình doanh thành viên Mật sự tình doanh, là đại ngụy hoàng triều đặc vụ cơ quan, cùng loại với lớn yến đình ủy phụ thuộc hạ quốc các an thượng nhân vật. Dẫn đầu một vị, thậm chí là đại ngụy mật sự tình doanh bên trong, địa vị rất nặng một vị. Ký danh Lý Huên, Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, là đại ngụy mật sự tình doanh phó trụ cục làm, xem như mật sự tình doanh đặc vụ đầu lĩnh một trong, tại đại ngụy quốc bên trong, thanh danh rất lớn, mặc dù đều không phải cái gì thanh danh tốt, bởi vì chết thảm tại hắn, cùng dưới tay hắn mật sự tình doanh bên trong người, nhiều vô số kể. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Lý Huên là ngụy quốc đại tướng quân hạ thương đáng tin người ủng hộ. Mà đang ngồi Trừ Ngụy Quốc mật sứ bên ngoài, còn có một vị, là đường đường chính chính yến quốc người. Người này mang theo một cái không có bất luận cái gì tiêu ký, không có ngũ quan mặt nạ màu trắng. Bọn hắn giờ phút này đang thương lượng sự tình, chính là lúc trước khiến đô bên trong phát sinh. Một người trong đó nói, Triệu Vĩ vũ bọn hắn thất bại, không có đem Lý Huyền Hạo cho cứu ra. Khác có tin tức, nói là Triệu thị, Chương thị, quản thị ba nhà đều sẽ bị liên lụy giập xác, Lý Huyền Hạo cũng sẽ lấy nưu phản, phản quốc chi tội, bị xử trảm. Người còn lại nói, Lục thị, quyết tâm rất lớn a, xem ra bọn hắn là thật không cùng yến quốc triều đình chuyển thông thế lực thỏa hiệp suy nghĩ cái này tại chúng ta mà nói là một chuyện tốt, lý huyên mở miệng nói, tiến quốc gia muốn loạn bên trên một hồi, khắp nơi người đều gật đầu, trong đó lại có một người mang theo thật đáng tiếc ngựa khi nói, đáng tiếc loạn không đến vân tiêu tông trên đầu, nếu không đại tướng quân lần nữa dẫn binh bắc thượng, có lẽ thật sự có thể đạt thành diện một nước đại thành liền. cái kia mang theo mặt nạ màu trắng vô diện xếp người, toàn bộ hành trình vẫn chưa tham dự vào bọn hắn thảo luận bên trong, tương phản tay hắn bóp quá chặt chẽ, tựa hồ là đại biểu hắn giờ phút này trong nội tâm không bình tĩnh, tựa hồ là quan sát được chi tiết này, lý huyên cười cười nói, bạch uyên tiên sinh, xin chờ quái là chúng ta nhiều lời, không nên ở trước mặt ngươi giảng những này. Mặc dù lời nói ở giữa là đang nói xin lỗi, nhưng lại nghe không được cái gì thành ý. Được xưng là bạch tuyên người, muốn thanh nguồn khí nói, cũng không trách các ngươi. Gia quốc lưu lạc như thế, tuy có các ngươi ngụy quốc một phần công lao, nhưng xét đến cùng, hay là lục thị, vân tiêu tông sai lầm. Đúng vậy a, Lý Huyên nói, Lý Huyền Hạo không có chốn tới, bạch tuyên tiên sinh còn có ý nghĩ gì? Mặc dù hoàng thái tôn chưa thể chạy ra, vậy hạ huyết mạch cũng đều bị khốn ở yến đô, nhưng chúng ta vô diện sẽ là sẽ không bỏ rơi. Chúng ta dự bị tạm thời từ bỏ yến đô, ngược lại tại yến quốc toàn cảnh các nơi hoạt động. Phàm là có người lục gia ngoại phóng người làm quan, giết chi, có nhìn về phía lục thị người, giết chi, vân tiêu tông chi tu sĩ, giết chi. Bạch uyên tiên sinh chi trung nghĩa, lý mẫu người cố nhiên cùng người không vì một nước, cũng không khỏi không bội phục. Lý uyên nổi lòng tôn kính, cũng không biết mấy phân là giả vờ, mấy phân là thật. Chỉ bất quá đối diện uyên, kỳ thật đối này cũng không chút nào để ý. khắp nơi một người, nhịn không được mở miệng nói ra, các ngươi gặp phải lục thị cùng vân tiêu tông áp lực thật lớn. Lặng im hành động, ẩn tàng hành tung, giết người ở vô hình. Bạch nói, đối kháng chính diện không phải là đối thủ, ta cũng là biết được. Nhưng chúng ta tại Yến Quốc bên trong cũng không phải hảo không có căn cơ, rất nhiều trung thành chi sĩ, có lẽ không dám trắng trợn cùng Lục Thị đối nghịch, nhưng cũng sẽ là chúng ta trợ lực. Có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta người, vô luận là nắm giữ tình báo hay là đắc thủ về sau ngay tại chỗ ẩn ấp, cũng không thành vấn đề. Tốt, có ngươi lời ấy, ta liền yên tâm. Ta đại biểu đại ngụy mật sự tình tranh, hứa hẹn chắc chắn cho cho các ngươi vô diện sẽ lớn nhất cường độ chi ủng hộ, từ nhân lực, vật lực, tài lực bên trên. Có cần, ngươi biết làm sao liên hệ chúng ta? Đa tạ. Theo như nhu cầu thôi. Mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, Phi Vân Châu 20.000 tu sĩ, không có khả năng trường kỳ trú đóng ở Yến Đô. Đợi cho bọn hắn trở hồi, trở về Phi Vân Châu về sau, Yến Đô trống rỗng, các ngươi chưa chắc không thể tại Yến Đô cũng chế tạo một số việc đầu. Cái này không cần ngươi nói, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Lục Gia tạm thời còn không biết, một cái đã từng trực thuộc ở Hoàng Đế bí mật hội nghị, sắp sẽ diễn biến thành đại yến triều cảnh nội tương lai một cái tập kích khủng bố tổ chức. Dưới mắt, đối với Lục Gia đến nói, chuyện quan trọng nhất hay là nhường ngôi đăng cơ. Nói thực ra, 3 tháng thời gian chuẩn bị, kỳ thật cũng không tính là quá lâu. Các phương diện nghi thức điện lễ chuẩn bị, cũng không tính nhiều hứng vị. Những cái kia nghiên cứu đồ vật, lục gia cũng không thế nào coi trọng. Đương nhiên, nói thế nào, đều muốn so 3 tháng trước, Lý Thừa Tông đăng cơ kế vị thời điểm, muốn chọc giận phái phải nhiều. Một ngày trước, tin tức chính thức thả ra. Trải qua Lý Huyền Hạo phản bội chạy trốn một chuyện, còn có thời gian dài như vậy đến nay, các loại lời đồn đại tại yến đô bên trong cũng coi là truyền đi bay lượi trời, kỳ thật tin tức linh thông một chút đáng người, cũng biết, nhường ngôi sự tình, đã tất không thể miễn. Đương nhiên, lại nhanh như vậy, hay là xáo trộn rất nhiều lòng người chuẩn bị. Nhưng bây giờ, là thật không ai dám nói thêm cái gì. Lý thị vây cánh, hay là có rất nhiều Quyết tâm dám thân gia tính mệnh đều không cần, cũng muốn đứng tại Lý thị hoàng tộc phía bên kia tử trung phái, kia có năng lực nhảy nhót. Tại trước đó tam đại gia tộc nhảy phản, cướp đi Lý Huyền Hạo thời điểm, liền tự nhiên mà vậy đã xuất thủ, sau đó thảm tao thành được rồi. Những người còn lại nếu không không có lá gan kia, nếu không không có cái năng lực kia, muốn không dứt khoát kỳ thật lập trường cũng không có kiên định như vậy. Đã từng huy hoàng cả một cái thời đại tứ đại gia tộc, có ba cái đã tại đoạn thời gian trước, bởi vì chuyện này toàn thể đầu người rơi xuống đất, huyết khí ung tùm, thật lớn tam đại gia tộc phụ đệ, bây giờ đều thành không người đất chống, kia ai còn dám nhảy? Trên thực tế. Tại nhường ngôi nghi thức bắt đầu thời điểm, nhất kịch liệt nhất thủ đoạn, cũng chính là cùng ngày cáo bệnh không đến vào triệu. Khi một con Đà Điểu, đầu trôn ở thổ bên trong, không tận mắt nhìn đến một màn kia liền tốt. Mà trừ cái đó ra, thậm chí có không ít giỏi về luồn cúi người ở thời điểm này đã nhận rõ tình thế, tích cực tranh thủ muốn hướng Lục Gia trên thân rưỡi vào đâu. Đối với những này, Lục Gia cũng là giơ hai tay hoan lên. Lục Gia cũng minh bạch, muốn hoàn toàn diệt trừ triều đình, mình lại lần nữa bắt đầu xây lại một cái triều đình, thực tế quá tốn sức. Đối với người phản đối, vô tình chân áp là tự nhiên mà vậy. Nhưng là có nguyện ý quy hàng người, tia cho thiện ý là có thể ở sau đó thống trị bên trong, còn lại không ít khí lực. Những này nguyện ý quy hàng đám con trước, giống như là Lục Minh Lăng, Lục Đình Chủ bọn hắn những này tương lai tôn thất dòng họ, cũng đều tự mình tiếp kiến, cùng nhan duyệt sắc cho ra một chút không lớn không nhỏ hứa hẹn. Mà giống như là một chút địa vị tương đối nhân vật trọng yếu, thậm chí đều chiếm được Lục Triều Hi vị này Lục thị tộc trưởng, tương lai lớn yến hoàng đế tự mình tiếp kiến. Chương 333, Lục thị hoàng triều. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Kỳ thật, nay nhật thiên khí lẽ ra không nên tốt như vậy. Dựa theo dõi về xem thiên tượng chi sĩ quan chắc, hôm nay nên là ngày mưa dầm khí nhưng tại các tu sĩ vĩ lực phía dưới những này đều không phải vấn đề gì bởi vì mây bị thổi tan bị thoái biến tóm lại bị giải quyết hết Cũ hoàng đương ngôi tân hoàng đăng cơ thay đổi triều đại sao có thể là ngày mưa rầm. lý thừa tông mang theo hoàng đế mũ miệng một thân màu lót đen kim long trường bảo lộ ra túc mục mà đoan trang chính khí hạo đãm chính dương cùng, liền ở phía sau hắn thật dài dưới bậc thang theo thứ tự đứng vững triều đỉnh rất nhiều trọng thần thậm chí bao gồm vài chỗ quan viên vài chỗ thế lực như là một chút môn phái gia tộc loại hình mặt khác giống như là thanh phong môn vân tiêu tông cũng đồng dạng có người ở đây mây mù lượn lờ tiên âm có lương, to lớn trung nhạc, uy vũ thủy sĩ. Lý Thừa Tông nhìn xem đây hết thảy, đây là ta Lý Thị Hoàng tộc thiên hạ. đời đời kiếp tiếp, kéo dài mấy ngàn năm thống trị. hắn nhớ tới năm đó, mình vừa mới bị lập làm thái tử lúc hào tình vạn trượng, hắn không chỉ một lần mặc sức tưởng tượng qua, tương lai có một ngày, coi là mình lên ngôi vì hoàng về sau, muốn thế nào dẫn đầu quốc gia này, đi hướng càng thêm cường đại tình trạng. thống hợp trong nước, trinh phạt ngoại bộ, thậm chí cả nằm mơ thời điểm, hắn cũng chưa hẳn không có nghi qua, có lẽ có một ngày, ta lớn niên có lẽ có thể thành tựu vô số tuế nguyện trước đó, kết thúc cả một cái tu hành thế giới đại chu hoàng triều trình độ. Dù là tại phụ thân sau khi chết, tại cùng cháu ruột tranh đoạt hoàng đế bảo tọa lúc, nói thật hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ rơi những ý nghĩ này. Tuy nói, hắn minh xác biết, mình coi như là cái vị, cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, nhưng hắn dù sao trên thân chảy lý thị hoàng tộc máu, là hoàng vị chính thống nhất người thừa kế, tạm thời làm bên trên hoàng đế bù nhìn lại như thế nào? Ngoại bộ ủng hộ lý thị người vẫn rất nhiều rất nhiều, tại yến triều trong lịch sử, lại không phải chưa từng xuất hiện loại kia vị cực nhất thời đỉnh tiêm quyền thần. Lục ra, tối đa cũng liền có thể xem như là một cái mạnh lớn một chút, đặc thủ một điểm quyền thần thôi. Về sau Chưa hẳn không có cơ hội chậm rãi giải, giải quyết hết vấn đề này. Nhưng bây giờ, tại như thế túc mục bầu không khí phía dưới, Lý Thừa Tông chỉ cảm thấy nội tâm của mình trộn sâu, dâng lên một cỗ to lớn bi thương cảm giác. Lý Thị Hoàng Triều, liền muốn kết thúc tại trong tay mình, coi là mình chết đi về sau, như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao. đã từng những cái kia hùng tâm trang trí, những cái kia gia vọng, những cái kia mặc sức tưởng tượng tương lai, đều sẽ như là bọt nước tiêu tán. Nhất niệm như thế, trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một loại to lớn xúc động. Hắn cúi đầu nhìn mình trong tay cầm một quyển này tràn ngập chữ lụa giấy, hẳn không thể đem nó phá tan thành từng mảnh. Sau đó ngay trước cái này vô số người mặt, thống mạ một phen Lục Gia vô sỉ, đem cái này Lục Gia đã chuẩn bị 3 tháng nhường ngôi nghi thức, chật để cho hắn quá nhiễu. Nhưng xúc động cũng vẻn vẹn chỉ là xúc động mà thôi, Lý Thừa Tông đương nhiên là không dám thật làm như vậy. Cái này cố nhiên sẽ để cho Lục Gia mặt mũi đại tạo, thậm chí để nhường ngôi nghi thức hỏng rơi, nhưng đối với Lục Gia đến nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một chút phiền toái nhỏ, ném bên trên một chút mặt mũi mà thôi. Đối với căn bản nhất đại cục, căn bản sẽ không có tính thực chất cải biến. Mà tương phản, hắn chả ra đại giới, thậm chí có có khả năng không chỉ chỉ là tính mạng của mình đơn giản như vậy, toàn bộ Lý thị nhất tộc không biết có bao nhiêu người cũng muốn bởi vậy mà cho cùng hắn nếu thật dám làm như vậy nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ coi như lại thế nào ngây thơ Lý Thừa Tông cũng sẽ không cảm thấy chuyện cho tới bây giờ mình còn thật sự có cái gì lựa chọn nào khác thật dài dãn ra hai cái Lý Thừa Tông rốt cục đem hết thể đều vọng tưởng đều ép về nhất đáy lòng thật lớn trung tiếng vang lên kéo dài truyền khắp toàn bộ cung đình thậm chí cả toàn thành đều có thể nghe tới thời gian đến Lý Thừa Tông đem trong tay mình cái này quyển lụa giấy mở ra bắt đầu lại từ đầu niệm lên đây là một thiên vạn chữ giải văn nhất mở đầu Từ năm đó Lý thị gia tộc khai sáng yến triều bắt đầu. Lý thừa tông niệm tụng rất nhiều hắn các vị tổ tiên công tích vĩ đại, sau đó lời nói nhất truyền, lại dần đến, gần chút gần mấy trăm năm qua, triều đình các loại tệ nạn, sau lại dần đến, Lý thị gia tộc đối khắp cả yến triều suy yếu, chịu lấy không thể trốn tránh chi trách nhiệm. Mà mình làm hoàng đế, lại là cỡ nào cảm thấy trách nhiệm trọng đại, thậm chí cả không chịu nổi gánh nặng. Lại sau đó, chủ đề chuyển hướng lục gia, các loại lời ca tụng đều dùng tới. Tại văn chương cuối cùng nhất, thì nâng lên lần này trọng điểm nhất sự tình, mình làm lớn yến hoàng đế, cam tâm tình nguyện đem hoàng vị nhường ngôi cho lục thị nhất tộc lục triều hi dòng dã một thiên văn chương sau khi đọc xong, lục triều hy từ lý thừa tông sau lưng chính dương cung nội đi ra, lục triều hy cũng mặc một thân màu lót đen kim long bảo, trang phục cùng lý thừa tông cơ bản không hay, bất quá trên đầu cũng không có mang mũ miệng. hai người đứng đối mặt nhau, lý thừa tông chậm rãi đem trên đầu mình hoàng đế mũ miệng lấy xuống. trong quá trình này, lục triều hy có thể nhìn thấy hai tay của đối phương đang run rẩy, hắn có thể lý giải đến lý thừa tông hiện tại tâm thái, chỉ là thật không có cái gì thật đáng thương. hắn kiên nhẫn cùng đợi, nhìn xem lý thừa tông đem mũ miệng hoàn chỉnh gỡ xuống, sau đó di chuyển lấy bộ pháp đi đến trước mặt hắn. Lý Thừa Tông đem Hoàng Đế mũ miệng dơ lên cao cao, tự tay vỉ lục Triệu Hi mang tới. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Thừa Tông không người, từ bậc thang chỗ từng bước một lùi ra, đứng ở phía dưới trọng thần liệt kê bên trong. Cũng theo Chử Vân Tiêu Tông xem lễ tu sĩ bên ngoài tất cả mọi người cùng một chỗ sơn hô và thuế quỳ phục tại đất. Đến tận đây, toàn bộ nhường ngôi quá trình bên trong có đủ nhất nghi thức cảm giác một màn liền kết thúc. Lục Triệu Hi ánh mắt không tiếp tục đi nhìn Lý Thừa Tông một chút, hắn mang theo Hoàng Đế mũ miệng, mắt nhìn phía trước, trong cặp mắt đều là một mảnh kiên nghị, sán lạn ánh nắng ngay tại trước mắt hắn. Sau đó, cái này lớn yến thiên hạ chính là lục gia thiên hạ hôm nay thịnh trang có mặt người trừ lục triều hy bên ngoài còn có ly yến lăng nàng là lục triều hy chính thế bây giờ càng là lớn yến quốc mẫu nàng chưa từng có nghĩ tới mình thế mà lại có một ngày như vậy năm đó vì một khoản kim đan gả cho trước mắt vị nam tử này dù là về sau giữa hai người tại thời gian dài ràng rặc bên trong bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm nàng đối với lục thị nhất tộc tán đồng cảm giác cũng càng ngày càng sâu nhưng bất kể như thế nào lúc mới bắt đầu nhất giữa hai người kết hợp càng nhiều hay là lợi ích làm đầu kết quả không nghĩ tới nguyên lai like là gả cho một vị hoàng đế Tại chính dương ngoài cùng, nàng lấy thanh phong môn trưởng môn nhân thân phận, nhìn xem Lục Triều Hy trở thành Lớn Yến Hoàng đế. Sau đó, nàng lại lấy hoàng hậu thân phận, đi theo Lục Triều Hy cùng một chỗ, ngồi lên hoàng đế lên dư, từ chính dương cửa cung xuất phát, cất cánh, đằng sau đi theo thành cấm quân hộ vệ mấy trăm người, tại hẹn á cao 10 trượng địa phương, chậm rãi phi hành. Sau đó, hoàng đế cùng hoàng hậu sẽ du lịch thành, thậm chí cả du lịch cả nước, hướng lớn yến mỗi một cái quốc dân, tự mình tuyên cáo, Lớn Yến có một vị tân hoàng đế. Đây cũng là cửu lệ. Lý thị hoàng triều còn tại thời điểm, mỗi một vị lý gia hoàng đế thượng vị về sau, đều sẽ tới bên trên một màn như thế. Mà ở trong quá trình này, vân tiêu tông để tỏ lòng đối với tân hoàng ủng hộ, đồng thời cũng là vì hiện lộ rõ ràng địa vị, cũng tương tự lại phái phái cao cấp tu sĩ, một đạo cùng đi. Cái này kỳ thật liền để lục thanh yên tâm không ít. Trước đó, nghe nói có du lịch cả nước như thế một cái an bài thời điểm, lục thanh hoặc nhiều hoặc ít tâm lý có chút không quá yên ổn. Không cần nghĩ, lục gia thượng vị về sau, phía dưới người phản đối một phiếu tiếp lấy một phiếu, chắc chắn sẽ không thiếu. Chiếu hy, tiến lang hai người cũng đều chỉ là kim đan kỳ sơ kỳ trung kỳ tu sĩ, làm không tốt, đụng phải cái gì ám sát tình huống, cũng thật phiền toái nhưng nếu là có vân tiêu tông cao cấp tu sĩ bồi theo kia vấn đề liền không lớn lục triều hi kế vị lục thị hoàng triều chính thức thành lập quá trình này lục thanh làm vị gia tộc lão tổ là nhận vân tiêu tông mánh lật mời hy vọng hắn có thể tự mình trình diện đương nhiên cuối cùng cái này bị lục thanh cho cự tuyệt nhưng trên thực tế hắn đương nhiên mà nhưng, lấy ý thức thể trạng thái xem hết toàn trường đối đây chính hắn cũng sẽ rất cảm khái cho dù là hắn lúc trước cũng chưa từng có nghĩ tới nguyên lai like có một ngày mình gia tộc lại biến thành đại yến quốc hoàng tộc mình không có xem như hoàng đế ngược lại là thành hoàng đế lao cha còn đi mà tại toàn bộ nhường ngôi nghi thức sau khi hoàn thành, lục thanh hệ thống cũng nhảy ra một cái mới nhắc nhở. hắn nhìn một chút, ý cười không thể tránh né phun lên khuôn mặt. quả nhiên, cùng hắn ban đầu ý nghĩ đồng dạng, tại lục triều hi trở thành hoàng đế về sau, sẽ ra mới hệ thống giao diện. chuyện này lúc trước hắn liền có nghĩ qua. năm đó, lý yến lăng thành thanh phong môn trưởng môn về sau, lục thanh hệ thống bên trong nhảy ra tông môn tử hệ thống, đó có phải hay không lục gia tại trở thành hoàng tộc, lục triều hi lên làm hoàng đế về sau sẽ xuất hiện quốc gia tử hệ thống loại hình đồ vật. hắn là cảm thấy rất có thể. quả nhiên đến, hắn mở ra bắn ra đến hệ thống giao diện. Kiểm tra đến có một vị thành viên gia tộc, trở thành quốc gia lãnh tụ, đặt thành mở ra quốc gia tử hệ thống điều kiện. Quốc gia tử hệ thống. Quốc hiệu: Tiến. Đẳng cấp: Lục tinh. Lãnh thổ: Kỳ Châu, Cẩm Châu, Võ Châu, Huỳnh Châu, Bình Châu, Phi Vân Châu, Tuyết Châu. Thu nhập: 4810 ngàn linh thạch/năm. Chi tiêu: 5230 ngàn linh thạch/năm. Chỉ toàn thu nhập: 42000 ngàn linh thạch nam. Tồn kho: 13000 linh thạch. Lục thị đối yến quốc thống trị lực: 19%. Nhìn thấy bắn ra đến cái hệ thống này giao diện, Lục Thanh mặt có chút đen. Cảm như vậy Hắn nghĩ tới qua, Lục gia tiếp nhận Lôi Yến sẽ là một cái cục diện rồi dám, kết quả không nghĩ tới sẽ lười đến nước này. Tình huống này so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm ác liệt một chút. Quốc gia đẳng cấp có thể lên lục tinh, đây là không có vấn đề gì. Theo lý giảng, Văn Tiêu Tông đồng dạng cũng là tại Lôi Yến hoàng hướng thống trị phía dưới, có được pháp tướng cao nhân, tu sĩ nhân số tuyệt đối vượt qua 100.000, lại đều là Tinh Anh Văn Tiêu Tông. Nếu như có thể tính tiến vào Yến quốc cái này một cái lớn chỉnh thể lời nói, như vậy Yến quốc xác thực không kém, nhưng lại nhìn xuống, triều đình tài chính tình huống đã tồi tệ tới trình độ nhất định, triều đình tuân kho cũng chỉ còn lại có hơn 10 vạn linh thạch rồi. Làm sao so lục gia còn nghèo? Chỉ toàn thu nhập thua 42 vạn. Hàng năm lục gia muốn hướng bên trong tiếp hơn 40 vạn linh thạch. Kia làm sao có thể? Cái này xác định vững chắc tiếp không dậy nổi. Nói thật, một năm hơn 5 triệu linh thạch chi tiêu, hay là tại lục thành đoàn trước phạm vi bên trong. Duy trì như thế một cái cự đại quốc gia, nhân viên chi tiêu, các loại vật liệu duy trì đều là không nhỏ chi tiêu. Mặt khác, còn có một bút không thể không sách, chính là hàng năm yến quốc triều đình đều muốn gánh chịu kết sủ cấp phát, cái này cấp phát khi lại chính là cho Vân Tiêu Tông. Đây là một bút thiếu không được tiền mặc dù rất nặng nghề nhưng là nhưng lại không thể không gánh vác giả như vân tiêu tông nghe lời vậy khẳng định vật siêu trô giá trị nhưng liền xem như bọn hắn không nghe triều đình lời nói ngược lại còn muốn khoa tay múa chân triều đình kia cũng không có biện pháp gì chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận tiền còn phải chiếu cho cái này lục thanh là có tâm lý chuẩn bị nhưng là nếu như nói chi tiêu còn còn tại tâm hắn bên trong phạm vi có thể chịu đựng được bên trong lời nói kia thu nhập sẽ thấp đến loại trình độ này là lục thanh cảm thấy không thể chịu đựng to lớn một cái lớn yến hoang triều một năm thu nhập liền mẹ hắn bốn đến vạn cái này là tuyệt đối không nên năm đó Lý Yến Lăng vừa mới tiếp nhận Thanh Phong Môn lúc Phi Vân Châu là trải qua một chút dung chuyển. Trước có đánh xong thời gian không tính là quá lâu Tuyết Châu Bạch Quỷ Xoay Nam, sau có Phi Vân Châu nội bộ dung chuyển, lại có một trận đối Bắc Hoang Sâm Viên Trình. Những này đối với Phi Vân Châu năng lực sản xuất, đương nhiên đều sẽ có ảnh hưởng. Tại những năm này, vấn đề nội bộ bị lục thị chỗ thống hợp, toàn bộ Phi Vân Châu rốt cục có thể bị bệnh thành một sợi dây thừng, hướng lên phát triển về sau, quá khứ tổn thất rất nhanh liền được bù đắp tới, cũng mà còn có tiến thêm một bước phát triển. Hiện tại, đường người mở ra Tông môn tử hệ thống, có thể minh xác nhìn thấy Thanh Phong Môn lợi tình huống có thể đạt tới 110 vạn tà hữu, lại thêm lục thị bản ra ích lợi, toàn bộ phi Vân Châu ích lợi tình trạng, chạy 1.5 triệu đi. Tài chính tình trạng trở nên giàu có, tốt đẹp, trên chỉnh thể thực lực thăng, đây là lục gia có can đảm tại phương Nam có biến tình huống dưới, trực tiếp tham gia lực lượng một trong. Vậy cái này liền có thể đem ra làm tương đối, Yến Quốc, cả một cái triều đình, trên danh nghĩa có được bảy châu chi địa, mà lại phương Nam các châu, theo lý mà nói đều muốn so phi Vân Châu giàu có, cường thịnh. Nhưng dựa vào cái gì? Tại loại tình huống này, Yến Quốc triều đình 1 năm ích lợi, cũng chỉ có phi Vân Châu nhiều gấp 3 một điểm. Tình báo lại về sau, Lục Thanh từ hệ thống giao diện bên trong mở ra thu nhập kỹ càng bản khối, đồng thời bắt đầu cẩn thận tra nhìn lại hệ thống giao diện bên trong cung cấp tin tức, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn thể hiện to lớn một quốc gia tất cả tình huống cả kẽ. Nhưng là các phương diện số liệu tập hợp bắt đầu, lại còn có thể nói rõ một vài vấn đề. Tôn khó ít nguyên nhân này, Lục Thanh từ hệ thống số liệu tập hợp bên trong cũng không nhìn thấy. Dù sao hệ thống cũng sẽ không biểu hiện quá khứ tin tức, nhưng Lục Thanh cũng có thể đoán được một chút. Tiêu đến quá lợi hại a? Lý Thế Văn muốn đột phá, kia cả một cái đột phá nghi thức, Lục Thanh lúc ấy cũng nhìn thấy. Các loại chân quý vật liệu, tại Tăng thêm bây giờ còn tại Hoàng cung phía trên Tung bay kia cái bình đài, hắn tối thiểu tiêu hết tháng 2 năm 30 triệu linh thạch. Cái này số tiền lớn, nghĩ đến, lúc trước Lý Thế Văn tại góp thời điểm, không ít cách trước mất tóc của mình. Mặt khác, chính là hắn tiến hành đột phá lúc, cùng Ngụy Quốc kia cuộc chiến tranh. Vân Tiêu Tông đi đánh trận, cũng không phải bị đánh. Lúc ấy, Song Phương còn chưa tới trở mặt thời điểm, tại khai chiến chi sơ, Vân Tiêu Tông cũng còn tạm thời cũng không biết Lý Thế Văn kế hoạch. Bọn hắn tu sĩ đại quân xuất động thời điểm, tất nhiên là muốn triều đình cấp phát ra quân phí mà 300000 Vũ Lâm cấm quân xuất phát tiền tuyến, cuối cùng tử thương hầu như không còn, gần như bị đánh dụng biên chế, cái này tự nhiên mà vậy cũng muốn tiêu tốn rất nhiều tiền. Vô luận là quân phí hay là chiến hậu trợ cấp, Tồn kho đương nhiên liền bị móc sạch. Chương 334, thành lập cẩm y vệ. Nếu như nói Tồn Kho bị móc sạch, kia là lý thế Văn nổi, kia toàn bộ hoàng triều thu nhập hạ xuống cái này một khối, kia liền không thể toàn vứt cho Lý Thế Văn. Lý Thế Văn sau khi chết cái này 3 tháng, là dung chuyển 3 tháng. Tiền đô bên trong, bởi vì có Phi Vân Châu 20000 tu sĩ tại, đang áp thỏa đáng, nhìn từ bề ngoài chỉ an cái gì, cũng còn tốt nhưng liền xem như như thế, dung chuyển ở giữa, bao quát tam đại gia tộc phản loạn, đều làm cho cả triều đình vận chuyển, xuất hiện vấn đề rất lớn. Mà tại Yến đô bên ngoài, không thuộc về triều đình Hạch Tâm, xem ra liền không tại chính trị vòng xoáy chính trung tâm, nhưng cũng chính bởi vì nó chạy hướng Hạch Tâm, ngược lại các phương diện đạt được tin tức đều là là hậu, thậm chí cả các loại lời đồn ngược lại càng thêm phiên phước. Đồng thời, khoảng thời gian này đến nay, trong triều đình lương đều là nửa mất khống chế trạng thái, chính lệnh không thông suốt, kia nơi khác càng làm mất khống chế, nhiều mặt nhân tố phía dưới, triều đình thu nhập giảm mạnh là quá chuyện không quá bình thường, thậm chí nếu như không nắm chặt đem triều đình bản thân hành chính hệ thống cho vận chuyển lại, cũng mau chóng lây triều đình chính thống danh nghĩa giữ gìn ở thống trị, như vậy đừng nói khôi phục triều đình đích lợi hệ thống, liền ngay cả hệ thống này trong sổ sách thu nhập chỉ sợ cũng còn sẽ cấp tốc hướng xuống ngã. bất quá, muốn nói tin tức tốt, ngược lại cũng không phải một chút cũng không có. mặc dù hiện tại triều đình tồn kho ít, tài chính thuộc về nửa sụp đổ trạng thái, lỗ thủng to đến làm người ta kinh ngạc run sợ, nhưng như trước vẫn là tồn tại biện pháp giải quyết, có một ít, thậm chí là rất có sẵn. thì như nói, tam đại gia tộc gia tài, bọn hắn là hoàng thất trung thần, đương nhiên. Cái này là đối với Lý thị hoàng tộc đến nói, thậm chí Mạc gia cũng giống vậy. Như vậy, trước đó Lý Thế Văn tại chủ tính đột phá lúc, thiếu tiền, có thể hay không tìm bốn cái gia tộc chi viện, nhất định là sẽ, mà lại tứ đại gia tộc cũng khẳng định sẽ cho. Mà trừ cái đó ra, khi lịch sử Văn Chân Chính bắt đầu đột phá thời điểm, mặc kệ là động tình Ngụy quốc cũng tốt, cho Vân Tiêu Tông, cho Vũ Lâm Cấm Quân trích ra quân phí cũng được, đương nhiên cũng đều là muốn xuất tiền. Triều đình ra đồ to, tứ đại gia tộc phối hợp hành động phía dưới, khẳng định cũng không ít xuất tiền xuất lực. Mà bây giờ, thất bại về sau, mấy cái này gia tộc cũng coi là nguyên khí trọng thương đến mức tại bị xét nhà về sau, đều không có chép ra quá nhiều tiền tài. Nhưng vô luận như nói thế nào, bọn hắn đều là yến quốc bên trong, nội tình thâm hậu hào môn thế gia. Người gây lạc đã so mã đại, luôn luôn có thể có một ít thu hoạch. Vẹn vẹn tam đại gia tộc tại yến đô bên trong sản nghiệp, liền chép ra ước chừng hơn 20 vạn linh thạch. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đều là tiền mặt, rất nhiều đều là một chút vật tư. Nhưng mặc dù như thế, đây đối với hiện tại như là khô cạn hồ nước triều đình đến nói, đều là một trận mưa, dù chỉ là tiểu vũ mà thôi. Không thể không nói, cái này tại tương đương trình độ bên trên, là giải quyết tình hình khẩn cấp nhưng đây cũng không phải là lá cát bản, thật chính là muốn đem triều đình tài chính vấn đề giải quyết hết, cũng dần dần tiêu hóa toàn bộ triều đình thế lực, làm việc cho ta, tăng thu giảm chi là át không thể thiếu. tiết lưu phương diện, quyết đoán làm cải cách, đây là phải có chi ý thừa dịp lần này đại loạn cơ hội, xóa nhân viên thừa, tinh giản cơ cấu, cái này sẽ tiết kiệm không ít nhân viên chi tiêu, tại các loại kiến thiết công trình bên trên, cẩn thận thẩm tra, không cần thiết liền dứt khoát dừng hết, hoặc là bán trao tay cho khi thế lực, cũng là một hạng thủ đoạn. mà nhất một chuyện quan trọng nhất, chính là muốn triển khai cùng Vân Tiêu Tông đàm phán, triều đình hàng năm bày đồ cúng cho Vân Tiêu Tông vật tư. Linh thạch phải có 1.5 triệu linh thạch chi cự, ngừng cung cấp, kia không có khả năng. Trước kia Lý Thế Văn cũng không dám ngừng cung cấp, Lục gia vừa lên đến cũng không có khả năng cùng người ta Vân Tiêu Tông cứ như vậy lật bản trở mặt. Nhưng dù sao, hiện tại Song Phương quan hệ trong đó, ở vào thời kỳ trắng mật, vừa mới hoàn thành một lần tương đối lớn hợp tác, bao nhiêu có một ít tình phân tại cái này bên trong. Lại thêm, hiện tại triều Đình xác thực có hiện thực khó khăn, thế là tóm lại là có cái đàm phán khả năng. Cái này đàm phán, kết quả ngược lại là có, cũng lấy được một chút tiến triển, nhưng kỳ thật cũng không tính đặc biệt lý tưởng. Lục gia đưa ra, gần nhất một hai năm cung vung. Tạm thời chầm dãi, qua 2 năm lại từ từ trả, kết quả bị Vân Tiêu Tông trực tiếp bắt bỏ. Cùng Ngụy Quốc trận chiến tranh này, mặc dù thời gian cũng không tính dài, cũng không có chân chính phát triển đến chiến tranh toàn diện tình trạng, mà lại quá trình chiến tranh bên trong, nhiều thời gian hơn Song Phương là đang tiến hành giảng co, chân chính giao chiến liền cầm tiếp theo như vậy mấy ngày. Nhưng mà liền kia mấy ngày chiến đấu, độ chấn động cũng là cực cao. Nhìn xem Đại Yến Triều tinh nhuệ Vũ Lâm cấm quân, cơ hồ toàn bộ bị đả quang điểm này cũng có thể nhìn ra. Mặc dù Vũ Lâm cấm quân gần như toàn quân bị diện, chủ yếu là Vận Tiêu Tông có cố ý để bọn hắn đi chịu chết nguyên nhân, nhưng dù sao cũng là thật thương thực chiến ở chính diện trên chiến trường đánh qua độ chấn động không tới trình độ nhất định cũng căn bản đánh không thành dạng này mà càng lớn phương diện chiến trường dù sao cũng là vân tiêu tông tại đỉnh lấy bọn hắn hao phí cũng không ít triều đình muốn đoạn cung cấp vậy bọn hắn khẳng định là không làm nói trắng ra vân tiêu tông ủng hộ lục gia thừa vị chính yếu nhất một điểm chính là hy vọng lục gia có thể làm việc cái này cái gọi là làm việc khi lại chính là cung cấp vân tiêu tông đoạn cung cấp kia là tuyệt đối không được bất quá vân tiêu tông cũng không phải hoàn toàn không giảng đạo lý bọn hắn cũng biết lục gia vừa mới tiếp nhận triều đình hiện tại là có thiết thực hiện thực khó khăn thế là đáp ứng cho một bộ phân hạn mức giảm miễn, sau tiếp theo lại bổ. Bất quá, mặc kệ lại thế nào tiết lưu, tóm lại có hai cái phương diện là không thể tiết kiệm tiền. Một, lục gia phải dưới khí lực đi giữ hình tại ký châu cùng cẩm châu hai chỗ này trực tiếp quyền thống trị, cái này phải xem các cái địa phương khác biệt tình huống, áp đặt không được, có địa phương khả năng cần xuất binh giải quyết, có địa phương điều động thủ đoạn đầy đủ quan viên cũng liền có thể. Mà điểm thứ hai thì là càng quan trọng một điểm, thì là quân phí chi tiêu. Chiêu đính ở các nơi phòng giữ bộ đội, nơi này cấp phát là không thể thiếu, nếu không địa phương sẽ xảy ra vấn đề lớn mặc dù địa phương quân phòng giữ thực lực cũng không thế nào mạnh, mà lại ngư long hữu tạm, nhưng muốn cải cách cũng là sau này hay nói, lập tức khẳng định vẫn là muốn lấy ổn định làm chủ. Về phần triều đình có thể trực tiếp lệ thuộc trực tiếp trung ương quân bộ phân, cái này bên trong ngược lại cần tăng lớn đầu nhậu. Quá khứ lớn yến trung ương quân chỉ chính là vũ lâm cấm quân, mà bây giờ vũ lâm cấm quân đều cho đánh hụt, đánh không có. Nhưng loại tình huống này tất nhiên là không có thể dài lâu đi xuống. Tại hoàng triều trung ương phương diện nhìn lại, chuyện thứ nhất phải làm không phải khác chính là phải đem trung ương quân một lần nữa cho tạo dựng lên. Triều đình hay là phải có trực thuộc mình lực lượng vũ trang. Vũ Lâm cấm quân tàn quân, vốn là chỉ còn mấy ngàn người dáng vẻ. Trong đó, còn có một tiểu bộ phân, lúc trước Lý Huyền Hạo án bên trong, làm Lý Thị Trung Lương, sau đó bên trên đoạn đầu đài. Cuối cùng, còn những người còn lại, cũng chỉ có 0-0-0-0 dáng vẻ. Mà lại, cái này 2 ngàn người đi, thực lực không nói cái gì, hiện tại sĩ khí cũng là xa suốt ngáo nhuẹt. Nhưng cũng không phải là không có cứu. Tinh thần của bọn hắn xa suốt, yếu tố chủ yếu nhất, còn là tới từ đối tương lai mê mang. Khối này, Lục Chiều Hy đã gắng sức đi giải quyết hắn một phương diện tự mình tiếp kiến còn lại cấm quân tướng sĩ nhóm sau đó sai khiến một vị lục gia dòng chính tiến vào trong cấm quân không là người khác chính là lục vi văn vi văn tại trong cấm quân dùng trong tay nàng trôi này đại kiếm thắng được tôn trọng cũng lấy tân hoàng tộc thân phận còn có mình kia có chút hào sảng tính cách lung lạc một chút người đương nhiên mặc kệ phương diện này làm việc làm được lại thế nào tốt tóm lại mà nói vũ lâm cấm quân cũng cũng chỉ còn lại có chỉ là 2.000 người mà thôi ổn định quân tâm là một mã sự tình tăng cường quân bị là khác một mã sự tình lấy cái này hai thiên vũ lâm cấm quân làm cốt cán lục triều hy một phần ý chỉ xuống tới tại yến đô, cùng yến đô xung quanh, chiêu mộ quân sĩ, yêu cầu thấp nhất cũng là luyện khí hậu kỳ, các loại lãnh ngộ, đối so với quá khứ vũ lâm cấm quân, không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại còn có tăng lên, cái này lực hấp dẫn vẫn có một ít. dù sao lao cấm quân chính là không ít người muốn đi vào, nhưng cầu còn không được. mặc dù hiện tại lục thị cầm quyền về sau, yến đô nhân sĩ còn đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, thậm chí có không ít người, mặc dù không có công khai phản đối lục gia, tâm lý nhưng vẫn là sẽ đối lý thị có hoài niệm. nhưng vô luận nói như thế nào, cũng đều vẫn sẽ có một chút vốn là liền đối với lý thị hoàng tôn không ngơ hoặc là dứt khoát chính là cái gọi là mắt không có vua chủ người, cái này kỳ thật khả năng càng thêm chủ lưu. Tu tiên giả, dù sao cùng người bình thường khác biệt, bằng vào ta làm gốc, ta là tối cao tâm thái, ngược lại nhưng thật ra là càng thêm chủ lưu. Tại tăng thêm, người tu hành thường thường tuổi thọ kéo dài, mình còn sống còn sống, quá khứ nhận biết phàm nhân liền đổi một nhóm lại một nhóm, gia quốc quan niệm sẽ càng thêm mở nhạt một chút. dạng này người tu hành nhóm, không có như vậy quan tâm triều đình, cũng chính là đương nhiên. nhưng là, bọn hắn không quan tâm gia quốc, cũng nên quan tâm lợi ích. triều đình mở ra triều mộ mới cấm quân bảng giá, còn có thể đả động rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ đồng thời lại hướng lên, bao quát một chút chút cơ kỳ tu sĩ cũng sẽ có được tương ứng xứng đôi giá cả, cái này đích lợi cũng rất không tệ. Huống chi trở thành cấm quân về sau, cấm quân quân doanh bản thân nhưng chính là tọa lạc tại yến đô linh mạch bên trên một cái ngũ giai chi nhánh bên trên, mà nếu như trực luân phiên đến thủ vệ cung đình việc lời nói, đây chính là liền có được tại lục giai linh mạch tu luyện cơ hội. bất quá cũng không phải nói đạt tới thực lực này tiêu chuẩn, cấm quân liền sẽ đem người triều tiền đến thẩm tra chính trị hay là cần muốn tiến vào cấm quân lời, tối thiểu nhất vẫn là phải điều tra bối cảnh, không thể có làm điều phi pháp qua không thể cùng đã từng tam đại gia tộc từng có quá sâu liên lụy, lập trường không nói khuynh hướng lục ra đi, tối thiểu phải là cái trung lập